Chương 365. Cái kia tiền bối, không nên gọi ta là tiền bối." Viêm Mỹ Nhi nghe vậy như mày, nói, "Khó nghe một chết, bảo ta Mị Nhi tỷ." Mỹ Nhi tỷ?" Hoàng Vũ trong lòng thầm nhủ, lại để cho chính mình gọi nàng Mị Nhi tỷ tỉ, tiểu Mị Nhi tỷ, thực lực của nàng so về chính mình cường hãn nhiều hơn, hơn nữa đối với chính mình cũng không có ác ý, nhận thức một cái tu vi khủng bố tỷ tỷ, ngược lại cũng không thể, hơn nữa, chính mình còn có thể theo trong miệng nàng biết rõ một ít mình muốn đổ vật. Như vậy mới phải nha." Hoàng Vũ đệ đệ, "Đúng rồi, ta tại sao phải cảm giác trên người của người có loại cảm giác quen thuộc đâu rồi?" Xem ngươi xương linh, bất quá là chính là 20 tuổi mà thôi." Viêm Mị Nhi nói, "Ta vài vạn năm đều không có ly khai tại đây rồi, làm sao có thể cảm giác quen thuộc đây này?" Cái này, Hoàng Vũ cũng không cách nào giải thích, cảm giác mình trên người có quen thuộc khí thức, điều này chẳng lẽ, chẳng lẽ là bởi vì Dương Lỗi nguyên nhân. Được rồi, nghĩ mãi mà không rõ coi như xong. Viêm Mỹ Nhi nghĩ nghĩ, nói ra, "Hoàng Vũ đệ đệ, ngươi hôm nay có hư vô chân viêm, hơn nữa có thể tiến vào tại đây, có thể hay không giúp tỷ tỷ một cái bệ buộn. Gấp cái gì? Mị Nhi tỷ ngươi nói là được, chỉ cần ta có thể làm được đấy, ta nhất định hết sức nỗ lực. Hoàng Vũ nói, giúp ta đánh vỡ trận pháp này, lại để cho ta ly khai tại đây. Viêm Mỹ Nhi nói, đánh vỡ tại đây trận pháp. Nơi này có trận pháp sao? Hoàng Vũ nghe vậy sướng sở, chính mình còn thật không có phát hiện, nơi này có cái gì trận pháp hoặc là cầm chế. Có, chỉ có điều tu vi của người quá yếu, mà không thể phát hiện mà thôi. Viêm Mỹ Nhi nói ra, ta tu vi quá yếu, không thể phát hiện, cái kia. Ta đây lại là sao có thể tiến đến? Hoàng Vũ như mày, cái này cũng quá kỳ quá rồi, chính mình đã có thể đi vào ra, như vậy trận pháp này chẳng phải là tương đương không có có Phương Vũ đối với Viêm Mỹ Nhi địa vị chi tiết một điểm cũng không biết, cho nên, đối với phải hay là không cứu ra Viêm Mỹ Nhi cũng là có chút do dự đấy, vạn nhất Viêm Mỹ Nhi nếu một cái đại ma đầu, bởi vì muốn chính mình cứu nàng đi ra ngoài, cho nên che giấu lời của mình, đây chẳng phải là gặp không may. Trận pháp này chỉ có thể có hạn chế tu vi cường đại người, đối với tiên vao cảnh phía dưới tu luyện giả, không có hạn chế. Viêm Mỹ Nhi nghĩ nghĩ nói ra, kỳ thật, trước kia ta cũng không rõ ràng lắm, bởi vì nơi này chưa từng có chí tôn cảnh giới phía dưới tu luyện giả tiến vào qua qua tại đây, mà ngươi là duy nhất ngoại lệ. Đương nhiên, tình huống cụ thể như thế nào ta cũng chỉ là một loại suy đoán mà thôi, có phải thật vậy hay không, còn phải đợi thoáng một phát nếm thử một phen mới biết được. Thế nhưng mà, Mị Nhi tỷ, tu vi của ta yếu như vậy, trận pháp này, nếu quả thật tồn tại lời mà nói, nhất định là cực kỳ cường hãn đấy, như vậy dùng tu vi của ta, căn bản không cách nào đem trận pháp này đánh vỡ à? Lại làm sao có thể cứu ngươi đi ra ngoài đâu này?" Hoàng Vũ ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng hỏi thăm lộ lộ nói, "Lộ lộ, nàng nói là sự thật sao? Thực sự thần bí như vậy trận pháp, còn có, cái này có phải hay không là cảnh?" Sở dĩ Hoàng Vũ sẽ như vậy hoài nghi là vì Lộ Lộ trước kia nói cái này Viêm mỹ Nhi là mình phải tìm Cực Hỏa chi tinh, nhưng tình huống trước mắt, lại chương 365, giải cứu chi pháp cũng không phải như vậy cái tình huống, sự tình đến cùng như thế nào, lại để cho Hoàng Vũ có chút không nghĩ ra rồi. Cái này Viêm mỹ Nhi phải hay là không Cực Hỏa chi tinh. Nếu như dựa theo Viêm mỹ Nhi nói, thực lực của nàng chỉ sợ thật sự là khó có thể tưởng tượng rồi. Chủ nhân, nàng đích thật là Cực Hỏa chi tinh, nhưng nhưng lại xa xa không phải trước kia ta nhìn thấy cái kia dạng, nàng ẩn nấp rồi tu vi của mình, cho nên ta không có, có thể xem thấu, nếu như nếu tu tiên hệ thống có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc lời mà nói. Có lẽ có thể xem thấu tình huống của nàng rồi, nhưng hiện tại ta còn không có cách nào làm được." Lộ Lộ nói ra, bất quá, nàng 10 phần thật sự. Đối với Lộ Lộ lời mà nói, Hoàng Vũ còn là tin đảm nhiệm đấy, Lộ Lộ chưa bao giờ đã lừa gạt chính mình, cũng không có đã xuất hiện sai lầm, cho nên, cái này trên căn bản là thật sự, kể từ đó, Hoàng Vũ cũng yên lòng rất nhiều. Kỳ thật, cũng không cần ngươi bài trừ trận pháp." Viêm vị Nghị nói. "Ta đây như thế nào cứu ngươi đi ra ngoài?" Hoàng Vũ nghe xong, nhưng lại hỏi, chính mình không phá trừ trận pháp, như vậy nàng lại làm sao có thể đi ra ngoài đâu này? Kỳ thật, kỳ thật, biện pháp này Ngươi rất dễ dàng làm được đấy. Nói đến đây, Viêm Mỹ Nhi sắc mặt tường đỏ, cả người kiều diễm vô cùng, thấy Hoàng Vũ không khỏi ngẩn ngơ. "Cái kia, bị nhi tỷ, là biện pháp gì?" Hoàng Vũ hít sâu một hơi, lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, cái này Viêm Mị Nhi thật sự là quá mê người rồi, quả thực lại để cho người khó có thể kháng cự mỹ lực, mình cũng cơ hồ muốn cầm giữ không được rồi. Hơn nữa, biện pháp này đối với ngươi có rất nhiều chỗ tốt, có thể cho ngươi trực tiếp đột phá đến tiên võ cảnh đỉnh phong." Viêm Mị Nhi nói ra. "Lại để cho chính mình trực tiếp đột phá đến tiên võ cảnh đỉnh phong? Cái này còn có tốt như vậy chỗ?" Hoàng Vũ nghe vậy mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ, chẳng lẽ là nàng muốn đem tu vi của mình chuyển cho mình hay sao? Nếu như là nói như vậy, vậy cũng cựu thật sự là quá tốt rồi, bất quá, cũng không đúng à, thực lực của nàng sao mà cường hãn, nàng đem tu vi của mình chuyển tâu cho lời của mình, vậy cũng không có khả năng chỉ làm cho chính mình đột phá đến tiên võ cảnh đỉnh phong a. Hơn nữa, tu vi của nàng khủng bố như vậy, mình có thể chịu được được ở sao? Hoàng Vũ có thể không thể tin được, đoán chừng tu vi của nàng còn không có truyền tâu bao nhiêu, chính mình cũng sẽ bị no bể bụng đi à nha. Bất quá, nhìn xem Viêm Mị Nhi cái kia thẹn thùng biểu lộ, Hoàng Vũ lại là cảm thấy lẫn lộn, vì vậy nói: "Mị Nhi tỷ, rốt cuộc là biện pháp gì? Ngươi ngược lại là nói à, có thể giúp ngươi đấy, ta nhất định giúp. Người cũng được." Viêm Mỹ Nhi cắn răng, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Đúng, đúng song tu." Song tu? Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, cơ hồ có chút không tin lô thai của mình rồi, không nghĩ tới biện pháp của nàng lại là song tu, cái này, cái này cũng có trách, vì cái gì nàng sẽ thèm đụng, vẫn là xấu hổ mở miệng, một cái nữ nhân, đối với một người nam nhân nói muốn song tu, chuyện như vậy, chỉ sợ thay đổi là ai, đều là khó có thể mở miệng đấy. Mặc dù Viêm Mỹ Nhi là thứ tu vi cực kỳ cường đại tu lệ giả, nhưng đầu tiên, nàng còn là một nữ nhân. Đúng vậy, ta và ngươi song tu về sau, tu vi của ngươi sẽ có cực lớn tăng lên, hơn nữa, khi đó, khí tức của ta cũng sẽ bị khí tức của ngươi chỗ che giấu. Như chương 365, giải cứu chi pháp này vừa đến, trận pháp cũ không cách nào phân biệt sự hiện hữu của ta rồi, như vậy, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ ly khai tại đây rồi." Viêm Mỹ Nhi nói ra. "Cái này, Mị Nhi tỷ, còn có biện pháp khác sao?" Nói thật, cái chủ ý này lại để cho Hoàng Vũ thật là thập phần tâm động, nhưng Hoàng Vũ nhưng lại biết rõ Cái này viêm mị nhị, làm sao có thể sẽ vừa ý chính mình đâu này. Thực lực của mình cùng nàng kém quá xa, nếu như mình thật cùng nàng song tu lời mà nói, Hoàng Vũ cũng không dám cam đoan, cam đoan nàng có thể hay không tại thoát khốn về sau, tựu giết mình, như vậy chính mình chẳng phải là bi kịch. Như vậy một cái cường đại nữ nhân, chính mình có thể hoàn toàn không có năm chắc có thể chiến thắng nàng, thậm chí, Hoàng Vũ cảm giác, nếu như nàng muốn giết mình lời mà nói, mình muốn tiến vào chân vũ đại thế giới cơ hội đều không có. Cho nên, có thể có biện pháp khác lời mà nói, chính mình tuyệt không có thể cùng nàng song tu, vì tính mạng của mình suy nghĩ, đây tuyệt đối không thể. Như thế nào? Chẳng lẽ ta không xứng với ngươi? Viêm Mị Nhi nghe vậy biến sắc, đón lấy thần sắc có chút thất lạc, đau lòng nói, "Cũng đúng, ngươi là người, ta là yêu, ngươi xem thường ta thật là bình thường đấy." "Không, không phải ý tứ này, Mị Nhi tỷ, ngươi đã hiểu lầm, ta như thế nào sẽ chướng mắt ngươi thì sao? Là ta không xứng với ngươi, ngươi cường đại như vậy, xinh đẹp như vậy, mặc dù là thần nữ cũng không kịp ngươi một phần bạn, ta Hoàng Vũ Hà đức hà năng có thể có được ngươi. Ta chỉ là một lần phàm phu tục tử mà thôi, tu vi bất quá là tiên cảnh đỉnh phong, làm sao dám yêu cầu xa vợ xứng với ngươi lâu này?" Hoàng Vũ lại càng hoảng sợ, vẻ bộn giải thích nói, "Ngươi không muốn ta cũng không bắt buộc, về phần biện pháp khác, ta thật không ngờ, ngươi đi đi, chờ ngươi đầy đủ cường đại về sau, lại tới cứu ta đi ra ngoài, ta tiểu thỏa mãn." Viêm Mỹ Nhi lúc này thời điểm nói. Hoàng Vũ nghe xong, nhưng lại lắc đầu nói, "Mị Nhi tỷ, ta, ngươi không cần giải thích, ta không chết ngươi." Nhìn xem Viêm Mỹ Nhi cái này biểu lộ, Hoàng Vũ có một loại xúc động, một loại muốn phải đáp ứng xúc động. "Lộ Lộ, có hay không biện pháp khác, đem nàng cứu ra đây?" Hoàng Vũ nghi nghĩ hỏi. "Có, còn có một biện pháp." Lộ Lộ nói ra. "Biện pháp gì?" Hoàng Vũ nghe xong, còn có biện pháp, không khỏi kinh hỏi lại để cho nàng nhận ngươi làm chủ nhân, nói như vậy, nàng có thể tiến vào ngươi trong thức hải, kể từ đó, tiêu không cần lo lắng rồi, cái kia trận pháp, tự nhiên cũng không cách nào phân biệt rõ xuất viêm mỹ nhi khí tức, tự nhiên có thể ly khai tại đây." Lộ Lộ nói ra. "Cái này." Hoàng Vũ lại do dự, nàng cùng với chính mình song tu, chính mình không đáp ứng, hiện tại muốn thu người làm nô lệ, tiến vào chính mình thức hải trong đó, cái kia quả thực, quả thực không có những biện pháp sao khác." Hoàng Vũ nghe vậy hít một hơi thật sâu, cái này không được, khẳng định không được, nếu như muốn là nói như vậy, nàng sẽ thấy thế nào chính mình. Hơn nữa Cái này cũng không có khả năng sẽ đáp ứng a. Không có biện pháp khác, ngươi nếu như muốn phải cứu nàng, cũng chỉ có hai lựa chọn, một cái là cùng nàng song tu, cái này đối với chủ nhân mà nói, có chỗ tốt rất lớn, hoàn toàn chính xác có thể thoảng cái tiểu lại để cho tu vi đột phá, đặt tới tiên võ cảnh đỉnh phong, mà đổi thành bên ngoài một trường 365 giải cứu chi pháp cái, tựu là vừa và nói, ký kết khế ước, lại để cho nàng nhận chủ con người làm giá chủ. Lộ Lộ, cái kia khế ước có thể để giải trứ mất sao? Hoặc là ký kết bình đẳng khế ước. Hoàng Vũ nói, ngươi không phải nói, chỉ cần có thể đem nàng thu nhập của ta thứ hại là được rồi sao? Bính đẳng khế ước cũng là có, cái kia chính là vợ chồng khế ước mới có thể làm được, bất quá, loại này khế ước là không thể giải trừ mất đấy. Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi một phun, rõ ràng còn có loại này khế ước, cái này, cái này cũng quá hiếm thấy đi à nha. Hơn nữa, vợ chồng khế ước, cái này so về sòng tu còn muốn hố. Thở dài, Hoàng Vũ đối với Viêm Mỹ Nhi nói, "Mị Nhi tỷ, kỳ thật, kỳ thật ta còn có hai cái biện pháp, một cái là ký kết nhận chủ khế ước, Mị Nhi tỷ, người trước nhận thức ta làm chủ, tiến vào của ta thức hãy, các loại ra tại đây về sau, lại nghĩ biện pháp giải trừ khế ước." Tuyết Viêm Mị Nhi xong Con mắt sáng ngời, vội hỏi: Mỹ Nhi tỷ, ngươi đừng vội lấy đáp ứng, cái này lời mà nói, khuyết ước cũng có thể sẽ giải trừ không hết, ta không có nắm chắc đấy." Hoàng Vũ nói ra. Hoàn toàn chính xác, tên đời tớ này khế ước cũng không nhất định có thể để giải trừ đấy, bởi vì lộ lộ cũng không có nắm chắc. Không thể giải trừ cũng không có vấn đề gì. Viêm Mỹ Nhi lại mỉm cười nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 366, hiện tại bắt đầu đi." Viêm Mỹ Nhi không thể chờ đợi được nói. Đối với Viêm Mị Nhi tâm tư, Hoàng Vũ cũng là lý giải, mặc kệ ai bị nhốt rồi vài phần năm, cũng không chịu nổi đấy. Nếu như đổi lại là của mình lời nói, sợ sợ sớm thì không chịu nổi, vạn năm à, vài vạn và năm, quả thực là quá khó chịu rồi, quá tra tấn người rồi. Được rồi. Chứng kiến Viên Mị Nhi như thế, Hoàng Vũ liền chỉ tốt nhẹ gật đầu, hai tay ngưng kết thủ ấn, dùng danh nghĩa của ta, thu trước mắt nữ tử lại. Hoàng Vũ lời còn chưa nói hết, liền cảm giác một cỗ kỳ diệu năng lượng, đem chính mình cùng Viên Mị Nhi liên hệ rồi lên. Không đúng, không đúng, tại sao có thể như vậy? Hoàng Vũ phát hiện khế ước biến hóa, lập tức mở to hai mắt nhìn, thật sự của mình là cùng Viên Mị chặt chẽ liên hệ lại với nhau rồi, nhưng nhưng cái này khế ước, nhưng lại không phải bình thường khế ước, không phải mình trước kia muốn khế ước. Viêm Mỹ Nhi cũng là kinh ngạc vô cùng, cái này khế ước, cái này. Đây là vợ chồng khế đức. Hoàng Vũ họp ra bốn chữ, ta muốn ký kết rõ ràng không phải cái này khế ước, nhưng tại sao có thể như vậy? Phu quân. Viêm Mỹ Nhi lúc này lại nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Ta, Mỹ Nhi cô đương, ta đây là ngoài ý muốn, ta sẽ nghĩ biện pháp giải trừ mất khế ước đấy." Hoàng Vũ nói, "Đây là thiên ý, ngày hôm nay ta đã sớm biết." Viêm Mị Nhi lại không chút nào để ý, mang trên mặt nụ cười ngọt ngào. Hoàng Vũ tinh tưởng cảm thụ đã được, cái này Viêm Mị Nhi lời mà nói, ý nghĩ của nàng, đây đều là cực kỳ chân thành đấy, nàng là thật tâm nguyện ý, cũng không là vì khế ước môn nhân. Cái này lại để cho Hoàng Vũ càng là lạ bực, bực. Bảo ta Mị Nhi hoặc là phu nhân, nương tử cũng có thể, đừng gọi Mị Nhi cô nương. Viêm Mị Nhi đã đi tới, khoác ở rồi Hoàng Vũ cánh tay nói ra. Được rồi, Mị Nhi, ngươi bây giờ là cái gì thực lực? Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mị Nhi nói ra, dù sao hôm nay đã ký kết rồi khế ước, cái này khế ước, ít nhất tại trước mắt mới chỉ, chính mình là không có cách nào giải trừ mất đấy, đương nhiên, không hiểu tấu khá hơn rồi một người vợ. Hơn nữa còn là như thế Tuyển Mỹ, thực lực siêu quần thế tử, hoặc nhiều hoặc ít, trong nội tâm vẫn còn có chút mừng thầm đấy. "Phu quân, ta thực lực bây giờ là đại la đỉnh phong." Viêm Mỹ Nhi nói ra, bất quá, lại chỉ có thể phát huy ra trí tôn đỉnh phong chiến lực, bất quá, qua một đoạn thời gian lợi mà nói, có lẽ có thể phát huy ra đại la cảnh thực lực đến. "Đại la cảnh à?" Hoàng Vũ hít sâu một hơi, đại la cảnh thực lực, hướng ra bản thân nhiều lắm, không nghĩ tới, tại đây Tiên Vũ đại lục, rõ ràng còn có đại la cảnh tồn tại, chính mình vốn tưởng rằng tu vi lại đột phá một ít, đạt tới tiên vọ cảnh phong về sau, có thể trên cơ bản tại đại lục đi ngang rồi, nhưng không tới Chí tôn cảnh phía trên, rõ ràng còn có đại la cảnh. Phiên muộn, như thế nào một cái buồn bực được. Chúng ta đi thôi." Hoàng Vũ thở dài nói. "Ân, ta nghe phu còn đấy." Viêm Mỹ Nhi một bộ nói gì ngay nấy, phu sướng phụ tùy bộ dạng. Hai người ra trận pháp, quả nhiên không có đã bị hạn chế, cái này đối với Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi mà nói, đều là một chuyện tốt, nếu như nếu trận pháp còn có thể vây khốn Viêm Mị Nhi lời mà nói, vậy đối với Hoàng Vũ khẳng định cũng có không tiểu nhân hạn chế, dứt khoát cái này hạn chế đã biến mất, ra trận pháp về sau, Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, tại đây nhiệt lượng đang tại thất lạc, hơn nữa, cái kia trận pháp, rõ ràng đã sụp đổ. Mị Nhi, đây là chuyện gì xảy ra?" Hoàng Vũ lắp bắp kinh hãi, vội hỏi, "Phu quân, chỉ cần ta từ bên trong đi ra, cái kia trận pháp cũng tiểu tự sụp đổ rồi, về phần cái này Hỏa Diệm Sơn, cũng là bởi vì sự hiện hữu của ta mà tồn tại đấy, hôm nay ta đã thoát khốn, cái kia cái này Hỏa Diệm Sơn, tự nhiên cũng tiểu không khả năng sẽ tồn tại đi xuống." Viêm Mỹ Nhi nói ra. "Đáng tiếc, đáng tiếc a." Nhìn trước mắt bắt đầu sụp đổ Hỏa Diệm Sơn, Hoàng Vũ cảm khái thở dài không thôi, cái này Hỏa Diệm Sơn đi thẳng, vô số hỏa hồn, khổng lồ năm cực chân hỏa, đối với chính mình mà nói, đều là không sai thuốc bổ. Chính mình hư vô chân viêm tuy nhiên không cách nào dựa vào những này hỏa hồn cùng năng lượng tăng lên, nhưng nhưng vẫn là có không nhỏ chỗ tốt đấy, lại không nghĩ rằng, thoáng cái tiểu hẩm mất, vốn Hoàng Vũ còn ý định đem cái này Hỏa Diệm Sơn cũng lợi dụng, hôm nay nhưng lại không có. Khả năng rồi. Đáng tiếc cái gì? Viêm Mỹ Nhi nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Phu quân, phải hay là không muốn lợi dụng cái này Hỏa Diệm Sơn?" "Ân, cái này Hỏa Diệm Sơn chính là một chỗ thật tốt chỗ tu luyện, hôm nay nhưng lại phế bỏ." Hoàng Vũ nói, "Phu quân không cần lo lắng đâu rồi, đến lúc đó Mị Nhi có thể trợ giúp phu quân thành lập một cái tu luyện thánh địa, so về cái này Hỏa Diệm Sơn muốn xịn nhiều lắm. Nói xong Viêm Mị Nhi lấy ra một quả hạt trâu, cái này hỏa hồng trong hạt trâu ẩn chứa khủng bố năng lượng, lại để cho người rung động, tự là cái này rồi. Đây là vật gì? Hoàng Vũ nhìn xem cái kia nho nhỏ hạt châu, trong nội tâm kinh ngạc không thôi, tiểu tử này tiểu nhân trong hạt châu ẩn chứa khủng bố năng lượng, Hoàng Vũ cảm giác, nếu như nếu cái này trong hạt châu năng lượng bạo phát đi ra lời mà nói, tất nhiên là kinh thiên động địa, chính mình khả năng liền cặn bã đều sẽ không lưu lại. Hàng tinh buồn nguyên. Viêm Mị Nhi nói, Hàng tinh buồn nguyên. Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn. Bên lòng là cái gì? Hoàng Vũ tự nhiên là tính tưởng đấy, cái kia chính là tương đương với Thái Dương đồng dạng sáng lên tinh cầu, mà tiểu tử này tiểu nhân hạt Châu, lại là hàng tinh buồn nguyên, cái này ý vị như thế nào? Hoàng Vũ là lại tính tưởng bất quá rồi. Khó trách nhìn như nho nhỏ một cái hạt trâu, rõ ràng ẩn chứa khủng bố như thế năng lượng, nguyên lai like là hàng tinh buồn nguyên, cái này hàng tinh buồn nguyên là làm sao tới hay sao? Hoàng Vũ thật sự là hiếu kỳ, có thể vào tay hàng tinh buồn nguyên, cái kia tuyệt đối với không phải một kiện chuyện dễ dàng. Phu quân biết rõ hành tinh. Viêm Mị Nhi có chút giận mình, Hoàng Vũ thực lực bất quá là chính là tiên cảnh mà thôi, rõ ràng còn biết rõ hành tinh sự tình. Vậy thì lại để cho nàng cảm giác có chút khó tin rồi, một cái tiên cảnh võ giả mà nói, tuyệt đối với không có khả năng ngao du vũ trụ, biết rõ hàng tinh đấy, bất quá tưởng tượng, Hoàng Vũ tuổi không lớn lắm, nhưng kiến thức bất phàm, có lẽ là hắn trong tộc trưởng Bồi Cáo Chí Á Hoàng Vũ nhẹ gật đầu, nói, cái gọi là hành tinh, kỳ thật cựu là tinh cầu, có thể sáng lên, nóng lên, phát nhiệt tinh cầu, ví dụ như, chúng ta đủ khả năng chứng kiến Thái Dương tiểu là một cái trong số đó. Đúng vậy, đối với một ít cấp thấp tinh cầu đại lục mà nói, hàng tinh thì ra là Thái Dương, cái kia là cả đại lục hoặc là tinh cầu năng lượng chi nguyên, đã không có Thái Dương Toàn bộ đại lục hoặc là tinh cầu cũng cũng chưa có năng lượng nơi phát ra, như vậy sẽ trở thành một quả hành tinh chết. Viêm Mỹ Nhi nói, đây là một quả còn nhỏ hàng tinh buồn nguyên chỗ, trong đó ẩn chứa khủng bố năng lượng, cái này đủ để trợ giúp đến phu quân. Mị Nhi, ngươi như thế nào không cần cái này hàng tinh buồn nguyên đến tu luyện? Ta muốn, nếu như ngươi hấp thu cái này hàng tinh buồn nguyên lợi mà nói, thực lực có lẽ sẽ gia tăng không ít ta. Hoàng Vũ có chút ít tò mò hỏi. Viêm Mỹ Nhi nghe vậy lắc đầu nói, cái này hàng tinh bổn nguyên mặc dù không tệ, nhưng trên thực tế, cùng ta có xung đột, đối với ta như vậy tu vi cảnh giới người đến nói, Hấp thu cái này hàng tinh buồn nguyên cố nhiên có thể tăng lên nhất định được thực lực nhưng theo căn bản đã nói đây là được không bù mất đấy bởi vì năng lượng không tính khiết, hấp thu mất cái này hàng tinh buồn nguyên năng lượng sẽ làm cho ta tu vi pha tạp hôn tạp không tinh nói như vậy đối với đằng sau tăng lên sẽ có thật lớn ảnh hưởng đấy cho nên cái này hàng tinh của nguyên ta mới không có hấp thu mất mà là lưu lại thật sự là như thế ta đây tiểu thu hạ rồi. rồiăng tinh buồn nguyên à thứ này chính mình Tuy nhiên không thể hấp thu nhưng là có thể trợ giúp chính mình chế tạo một cái tu luyện thanh địa đến lúc đó mình có thể bồi dưỡng được vô số cẩn giả Cái này hàng tinh buồn nguyên, mặc dù chỉ là một khoả còn nhỏ hàng tinh buồn nguyên, nhưng đó cũng là thập phần khủng bố rồi, ở trong đó ẩn chứa năng lượng, đoán chừng cũng có thể sáng tạo một cái đại lục, so về chính mình chân vũ đại thế giới, chỉ mạnh không yếu. Cái này vốn chính là muốn tặng cho phu quân đấy. Viêm Mị Nhi khẽ cười nói. Đa tạ Mị Nhi. Giữa chúng ta còn muốn nói tại sao? Viêm Mị Nhi nói, nếu như phu quân thật muốn cảm ơn ta mà nói, vậy sau này đừng vứt bỏ Mị Nhi, đối với Mị Nhi tốt là được. Mị Nhi, ngươi yên tâm đi, chỉ cần Mị Nhi thiệt tình đối lại ta, ta đây tất nhiên sẽ không cô phụ Mỹ Nhi, thậm chí Đến lúc đó tiểu tính toán Mị Nhi phải ly khai, ta cũng sẽ không thả ngươi đi đây này." Hoàng Vũ ha ha cười nói, Mỹ Nhi là không sẽ rời đi phu quân đấy, trừ phi, trừ phi phu quân đường Mị Nhi rồi." Viêm Mỹ Nhi chặt chẽ ôm Hoàng Vũ cánh tay nói ra, "Bất quá, Mị Nhi, ta còn có một số việc cùng với người nói rõ ràng." Đón lấy Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mị Nhi nói, "Phu quân có chuyện gì, nói thẳng là được." Viêm Mị Nhi nói, "Là như thế này đấy, ta, ta là có thệ tử đấy, nhưng lại không chỉ là một cái." Hoàng Vũ nói xong, nhìn xem Viêm Mỹ Nhi, còn thật lo lắng nàng suy khí, "Phu quân muốn nói đúng là cái này à?" Viêm Mị Nhi Vũ Mị cười nói, "Cái này phu quân hoàn toàn không cần lo lắng, ta sẽ cùng các tỷ tỷ hào hào ở chung đấy, bất quá, cũng không biết các tỷ tỷ sẽ sẽ không thích Mị Nhi cô muội muội này." Mỹ Nhi, ngươi, ngươi không có sinh khí?" Hoàng Vũ có chút kinh ngạc, theo đạo lý mà nói, Viêm Mỹ Nhi là một cái siêu cấp cường giả, sống rồi vô số tuổi tác, rõ ràng tự xưng ngự muội "Sinh khí? Tại sao phải sinh khí à? Ta có nhiều như vậy nữ nhân, Mị Nhi ngươi là tuyệt đại giai nhân, ta, ta nhưng lại cái người đa tỉnh. Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mị Nhi nói, "Ta không xứng với Mị Nhi đây này." Phu quân, lời nói không thể nói như vậy đâu rồi, từ xưa đến nay, cái nào cường giả không phải ba vợ bốn nàng hầu, thậm chí thêm nữa, đối với một cường giả mà nói, nếu như không có thê thiếp lời mà nói, đó mới là mất mặt đâu rồi, một cường giả chắc chắn sẽ có vô số nữ nhân, đây là theo lý thường đến đấy, cho nên, phu quân không cần vì vậy mà chú ý." Viêm Mỹ Nhi nói ra, "Bất quá, phu quân về sau muốn tìm nữ nhân lời mà nói, thực lực kia hiếu thắng qua Mỹ Nhi mới được, nói cách khác, Mị Nhi có thể không đáp ứng nha." Khục khục. Hoàng Vũ nghe vậy thiếu chút nữa một hơi thở gấp tới, cái này cũng thật là làm cho người ta kinh ngạc. "Yên tâm đi, Mỹ Nhi ta về sau sẽ không trêu chọc nữ nhân. Hoàng Vũ trong nội tâm ám phó, nữ nhân của mình đã đủ nhiều rồi, nếu như sẽ tìm, mình cũng chiếu cô không đến đến rồi. Hôm nay nữ nhân của mình, thực lực cũng còn yếu, từng bước một, chậm rãi tăng lên, bất quá, hôm nay thực lực của mình tăng lên không ít, thuật luyện đan đã đạt đến rất mạnh tình trạng, đến lúc đó, tự tự luyện chế một ít tiên đan, có thể lại để cho chúng nữ tu vi đột nhiên tăng mạnh, thậm chí, Hoàng Vũ cân nhắc, chính mình phải hay là không, có lẽ hối đoán một bộ lợi hại song tu. Công pháp, nói như vậy, có thể lại để cho nữ nhân của mình nhanh hơn tăng lên tu vi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 367. Đã đi ra Hỏa Diệm Sơn, Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi tiểu hướng phía Lạc Tuyết thành xuất phát. Hôm nay Hoàng Vũ bên người đã có Viêm Mị Nhi như vậy một cái tuyệt thế cao thủ bảo hộ, tự nhiên cũng có thể yên tâm người can đảm hành động, cũng không cần lo lắng cái gì những chuyện khác, không cần cẩn thận từng ly từng tí động tác. Nửa ngày sau, liền đi tới Lạc Tuyết thành ở ngoài ngàn rặng một chỗ tiểu thành trì. Lại tới đây thời điểm, đã là trời tối rồi, Hoàng Vũ liền chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm, ngày hôm sau tái hành động. Phu quân, tựa hồ có chút không đúng, tại đây tựa hồ âm khí rất nặng. Viêm Mị Nhi chân mày hơi nhíu lại, đối với Hoàng Vũ nói ra Hoàng Vũ cũng cảm thấy, âm khí trọng, tại đây tụa hồ có chút không tầm thường, cái này một cái to như vậy một thành trì, rõ ràng không có có bao nhiêu người hoạt động, phải biết, hiện tại cũng không quá đáng là mới vừa tiến vào ban đêm mà tôi, khoảng cách chính thức vào đêm, còn có một thời gian ngắn, dựa theo đạo lý mà nói, tình hình chung, người bình thường, ở thời điểm này, đều là chuẩn bị trở về ra làm xong cơm, các gia các hộ, đều hẳn là đèn đuốc sáng trưng, khói bếp mịt mù mịt mù trời. Điểm, mà ở trong đó, cũng đã là các gia các hộ đều đóng cửa giơ khóa, hơn nữa, tại hai người tiến vào thành trì thời điểm, cửa thành liền muốn đóng cửa. Vị đại ca kia, đây là chuyện gì xảy ra, như thế nào hiện tại muốn đóng cửa thành rồi hả? Bình thường nói đến cửa thành đóng cửa, cũng là muốn đợi đến lúc vào đêm về sau, mà bây giờ, mới vừa vặn trời tối. Hai vị là người ngoại lai a, ta khuyên hai vị, tranh thủ thời gian tìm địa phương nghỉ ngơi, buổi tối tại đây không an toàn, cũng không muốn đi ra ngoài, ngày hôm sau mau rời khỏi tại đây. Hộ vệ kia nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, càng phát ra nghi ngờ, đây là cái gì tình huống, chẳng lẽ tại đây, thực sự tình huống như thế nào hay sao? Là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ tại đây còn chuyện ma quái hay sao? Đối với quỷ vật các loại, Hoàng Vũ là không lo lắng đấy, chính mình thế nhưng mà tu luyện nhân sĩ, hơn nữa viêm mỹ nhi thực lực không tầm thường, làm sao có thể sẽ lo lắng, nhưng tiểu tử này thành tình huống, nhưng lại đưa tới Hoàng Vũ hứng thú, muốn hiểu rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Chuyện quá ấy, đúng vậy à, nguyên bản chúng ta tiểu tuyết thành là một cái cực kỳ phi thường náo nhiệt thành thị, nhưng nhưng bây giờ là thập phần tiêu điều, cũng là bởi vì một tháng trước kia chuyện đó xảy ra, đêm hôm đó, nguyên bản phi thường náo nhiệt thành thị, thoáng cái tiểu trở nên quỷ khí u tùm, nhất là tại buổi tối, đều không hiểu thấu chết mất không ít người, phàm là ở bên ngoài hành đấy, trên cơ bản đều chết oan chết hùng. Hộ vệ kia nói ra, "Hôm nay tiểu Tuyết Thành, buổi tối căn bản không có người xuất hiện, trước kia từng có mấy cái đạo trưởng muốn xử lý chuyện này, cuối cùng cũng đều chết hết, bị chết rất thảm." Hoàng Vũ mày nhăn lại, "Vấn đề này, xem ra thật đúng là không đơn giản. Chẳng lẽ nội thành cựu không có cao nhân?" Hoàng Vũ nói, "Coi à, cái kia mấy vị đạo nhân thực lực phi phạm, đều là chí tôn cảnh giới cường giả, nhưng cũng chết oan chết uổng, cho nên, từ đó về sau, tiêu không có người chạy tới nơi này xử lý chuyện này rồi, hôm nay lại đa số người đều lựa chọn ly khai tại đây rồi, mấy ngày về sau" Chúng ta cũng đều sẽ lui lại, người nơi này toàn bộ đều muốn chuyển di đi ra ngoài." Hộ vệ kia giải thích nói. "Lại là như vậy?" Hoàng Vũ nhướng mày, nhìn xem hộ vệ kia nói, tại đây hẳn là thuộc về Lạc Tuyết Thành quản hạt trong phạm vi, chẳng lẽ Lạc Tuyết Thành tiểu không có phái người đến đây sao?" "Có, trước kia đạo nhân tiểu là Lạc Tuyết Thành phái tới đấy, nhưng không làm nên chuyện gì, nghe nói ba ngày về sau, Lạc Tuyết Thành còn sẽ phái người đến đây." Hộ vệ nói xong nhìn chung quanh, đón lấy một hồi gió lạnh thổi bay, hộ vệ kia sợ run cả người, nói, "Hai vị, hay là đi nhanh lên a, thời gian không nhiều lắm rồi, đừng ném đi tính mạng, ta cũng muốn đi nhà." Nói xong, hộ vệ kia quay người liền rời đi, tốc độ bay nhanh. Hoàng Vũ kinh ngạc, hộ vệ này thực lực cũng không yếu, rõ ràng như vậy sợ hãi. Sự Tình có chút ý tứ, ta ngược lại muốn nhìn, là thần thánh phương nào ở chỗ này quay phá rồi. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đã gặp, vậy thì không có lý do gì bưng tha, phản chính mục tiêu của mình là Lạc Tuyết Thành, là tử vong thiên bi thứ tư khối, mà hôm nay Lâm Viễn có một loại cảm giác, tựa hồ tiểu tử này Tuyết Thành Sự Tình, cùng cái kia tử vong thiên bi có không nhỏ liên hệ. Ân. Viêm Mỹ Nhi gật đầu, đã phu quân muốn chơi, chúng ta đây tiểu nhịn xem đến cùng là người nào ở chỗ này giả thần giả quỷ. Hai người trước tìm cái khách sạn, tìm cái này khách sạn cũng có chút ít không dễ dàng, hôm nay tại đây tiểu tuyết thành, cơ hội là hết thảy mọi người, sở hữu tất cả khách sạn từ quán cũng đã bế hộ rồi, chỉ có cái này một cái khách sạn, nhưng là phải đóng cửa. Hai vị khách quan là muốn dừng chân sao? Tiểu nhị chứng kiến Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi, con mắt sáng ngời, hai người này đều khí chất phi phạm, mà cái kia mang mạng che mặt nữ tử, càng là dung mạo tuyệt thế, bất quá, tiểu nhị có tự mình hiểu lấy, hơn nữa nhìn người bổn sự không nhỏ, tự nhiên tin tưởng hai người này không phải loại người bình thường. Hoàng Vũ nhìn xem cái này, nhân viên cửa tiệm nói, "Muốn hai gian phòng trên, đúng rồi, làm cho điểm thượng đẳng rượu và thức ăn, tốt nhất đều cho lấy ra ta." "Good, ngài chờ một chốc. Tiểu nhị kia trước đóng cửa lại về sau, liền hất lên đầu vai khăn mặt, hướng phía bên trong đi đến, chỉ chốc lát sau, đến rồi một lao giả, lão giả này lại để cho Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, tâm linh chi nhãn mở ra về sau, rõ ràng không có có thể xem thấu lao giả này tu vi, Viêm Mị Nhi cũng là con mắt hiện lên nhất đạo tình mang, nhỏ giọng đối với Hoàng Vũ nói, "Cái này người thực lực rất tưởng, chính là nửa bước đại la cảnh." Hoàng Vũ giật mình không nhỏ. Lão giả này thực lực rõ ràng đã vượt qua Cựu Phẩm Chí Tôn, đạt đến nửa bức Đại La cảnh, thực lực không phải chuyện bùa, thực lực như vậy, tại toàn bộ Tiên Vũ đại lục đều là rất mạnh tồn tại, không nghĩ tới lại có thể biết tại một cái nho nhỏ trong khách sạn. Hai vị khách nhân, đây là các ngươi muốn rượu và thức ăn. Lão giả bưng lên rượu và thức ăn, chứng kiến Viêm Mị Nhi cũng lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới, cô gái này, thực lực rõ ràng khủng bố như vậy, mình cũng nhìn không thấu cảnh giới. Tiền bối, hơi chờ một chút. Lão giả bưng rượu và thức ăn chi, Hoàng Vũ liền hô, "Khách quan, tiểu lão nhân ở đâu đảm đương được rất tốt." Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, lão giả kia vội hỏi, Tiền bối không cần phiền tốn, tiền bối thực lực, tại đây Tiên Vũ đại lục đều là số một tồn tại, có thể đủ thắng quá tiền bối người, cũng không nhiều, chỗ lấy tiền bối ngài tiểu không cần che giấu chính mình rồi. Hoàng Vũ nhìn xem lão giả này, trong nội tâm cân nhắc, lão giả này thực lực chính là nửa bước đại lá cảnh, thực lực cường hãn vai đề, tại đây tiểu tuyết thành bên trong, còn có thể có cái gì chống đỡ được hắn. Tiểu tử này tuyết thành sự tình, nếu như hắn muốn núng tay lời mà nói, chỉ sợ rất dễ dàng giải quyết ta mà Hoàng Vũ đối với lão giả này cũng là hết sức tò mò, lão giả này tu vi như thế, rõ ràng hẳn cư ở chỗ này trở thành một cái tiểu khách sạn nhỏ trường quay, cái này thật đúng là lại để cho người có chút nghi hoặc, có chút tò mò. Lão giả nghe vậy cười khổ nói, vì tiền bối này thực lực có thể so sánh tiểu lão nhân mạnh hơn nhiều. Lão giả chỉ vào Viêm Mỹ nhi nói, Hoàng Vũ cười cười, nói, tiền bối không cần tự coi nhẹ mình, Mị nhi là tình huống đặc thủ. Không biết hai vị tới nơi này vì sao, cũng là vì chuyện kia đến hay sao? Nếu như là vì chuyện kia lời mà nói, ta đề nghị hai vị hay là nhanh lên ly khai thì tốt hơn." Lão giả nói. "Sự tình gì?" Hoàng Vũ nghe xong, càng phát ra hiếu kỳ rồi, nhìn xem lão giả nói, tiểu tử này tuyên thành Hôm nay đã xảy ra rất nhiều sự tình, đã chết đi rất nhiều người, ta muốn lấy tiền bối thực lực, có lẽ đủ để ứng for à, nếu như tiền bối muốn bảo trụ tiểu tử này tuyết thành, hẳn không phải là việc khó gì, rồi lại vì sao bỏ mặc đâu này. Lao giả này, thoạt nhìn đối với tiểu Tuyết Thành hay là có cảm tình, nhưng Hoàng Vũ lại nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì hắn sẽ để cho tiểu Tuyết Thành rơi xuống tình trạng như thế. Không phải tiểu lão nhân không muốn, thật sự là lực có thua. Lao giả lắc đầu nói, cái này đã vượt ra khỏi tiểu lão nhân năng lực trong phạm vi rồi, đối phương quá mạnh mẽ, nếu như không phải tiểu lão nhân có chút thực lực lời mà nói. Chỉ sợ Tiểu Tuyết Thành Sớm đã biến thành một tòa tử thành rồi. Tiền bối theo như lời sự kiện kia, đến cùng lại là chuyện gì? Không dối gạc tiền bối, trên thực tế, ta cùng nội tử cũng không phải tới Tiểu Tuyết Thành đấy, mà là vì đi lạc Tuyết Thành làm việc, chỉ có điều đi ngang qua tại đây, vừa lúc là vào đêm, chuẩn bị ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm tái hành động đấy, lại không nghĩ rằng đã xảy ra chuyện như vậy, thật ra khiến ta có chút tò mò, cho nên chuẩn bị điều tra một phen." Hoàng Vũ nói ra. Nguyên lai like là như thế. Lão giả nghe vậy sáng tỏ rồi, khó trách Hoàng Vũ hai người cái gì cũng không biết, trên thực tế Điều tự này tuyết thành phát sinh chuyện như vậy, là bởi vì nơi này có một vật, Quỷ Vương Trượng. Quỷ Vương Trượng, chẳng lẽ là một kiện quỷ khí? Hoàng Vũ nghe vậy không khỏi khẽ cho mày, có thể làm cho lão giả nửa bức đại là cảnh tu vi, đều thúc thủ vô sách đồ vật, chỉ sợ cũng không phải đơn giản như vậy, hơn nữa tại đây hôm nay quỷ khí uẩn tụm, chỉ sợ cũng chỉ có quỷ khí mới có thể là như thế. Đúng vậy, Quỷ Vương Trượng là một kiện quỷ khí, một kiện không chọn vẹn quỷ khí, đối với bình thường tu luyện giả mà nói, cái này Quỷ Vương Trượng căn bản không dùng được, nhưng đối với tại quỷ tu mà nói, đây là một kiện lợi khí, tuy nhiên là không chọn vẹn quỷ khí như Quỷ Vương Trượng, lại quan hệ đến một cái khác kinh thiên bí mật." Lão giả nói ra, "Nếu như là nói như vậy, cái kia không có lẽ chỉ là quỷ tu mới đến đây lý a, quan hệ đến một cái cực lớn bí mật, có lẽ thế lực khắp nơi đều tham dự vào đi." Hoàng Vũ nhìn xem lão giả hỏi. Lão giả nghe vậy cười khổ, nói, "Mấu chốt, tại đây cũng không phải chân tránh địa điểm, Quỷ Vương Trượng xuất thế địa phương, cũng không phải tiểu tử này Tuyết Thành, mà là Quỷ Vương Sơn núi, cái kia Quỷ Vương Sơn núi khoảng cách tiểu Tuyết Thành có mấy ngàn dặm xa, nhưng tiểu Tuyết Thành phụ cận nhưng lại có một chỗ quỷ môn, mà cái này quỷ môn chính là tiểu Tuyết Thành gặp nạn nơi chốt." Hoàng Vũ sững sờ, không nghĩ tới sự tình lại là như vậy, cái kia Quỷ Vương Sơn núi cách cách nơi này có mấy ngàn dặm xa, các thế lực lớn người, tự nhiên không chọn ở chỗ này, mà là trực tiếp đi Quỷ Vương Sơn núi rồi, nhưng tại đây đã có một chỗ quỷ môn, có quỷ môn, tự nhiên sẽ làm cho Tiểu Tuyết Thành gặp chuyện không may, bất quá, chỉ là quỷ môn mà thôi, dùng lao giả tu vi, chắc có lẽ không e ngại, nhưng vì sao, Tiểu Tuyết Thành còn rơi xuống tình trạng như thế? Quỷ môn, vẫn là có thể đóng cửa đứng lên đi. Vì vậy Hoàng Vũ nói, tiền bối, dùng thực lực của ngài, chẳng lẽ còn phong ấn không được chính là một đạo quỷ môn sao? Đạo này quỷ môn thập phần quỷ dị, bình thường quỷ môn ta tự nhiên có thể phòng ứng, nhưng đạo này quỷ môn, tiểu lao nhân nhưng lại bất lực, chính là Diêm La Quỷ Vương quỷ môn, Diêm La Quỷ Vương chính là quỷ vực đệ nhất cường giả, thực lực khủng bố, ta ở đâu là hắn đối thủ, mà đối mặt Diêm La Quỷ Vương, cũng không có mấy người dám trêu trọc, cho nên tiểu tuyết thành mới rơi xuống tình trạng như thế. Lao giả cười khổ nói, Diêm La Quỷ Vương, khẩu khí thật là lớn. Hoàng Vũ nghe xong, trong mắt hiện lên nhất đạo tình mang, dám xưng Diêm La, khẩu khí cũng không nhỏ, muốn biết Diêm La, ở địa cầu trong truyền thuyết, đây chính là toàn bộ địa ngục người chắp trưởng, nắm giữ lấy thế gian sinh tử, cái gọi là Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết. Ai dám lưu người đến cánh năm, mà cái này Diêm La Quỷ Vương lại dám lấy Diêm La tự sừng, Hoàng Vũ ngược lại là kinh ngạc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 368. Diêm La Quỷ Vương, hôm nay tụu gặp lại hắn a. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, người này, không, hắn là nại quỷ, lại dám lấy Diêm La là sừng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, giao hấn một chút hắn. Cái này, cái kia Diêm La Quỷ Vương cũng không hay trêu chọc, trong tay hắn có một kiện quỷ khí, cực kỳ lợi hại, có thể triệu hoán ma quỷ, uy lực vô cùng, khiếp người tâm hồn. Lão giả nói ra. Không sao. Ngươi càng nói, ta càng là hiếu kỳ rồi, thương phẩm quỷ khí, ta ngược lại muốn nhìn, có cái gì chỗ lợi hại." Hoàng Vũ lạnh cười nói, "Chính mình hư vô chân viêm, uy vi lực vô cùng, đối phó quỷ vật, đó là tuyệt đối với có thật lớn tổn thương đấy, chính mình không cách nào đối phó, không phải còn có Viêm Mị Nhi sao?" Viêm Mị Nhi thực lực, đây chính là gạch thẳng đánh dấu đấy, tại đây Tiên Vũ đại lục, có thể cùng Viêm Mị Nhi chống lại người, còn thật không, có mấy người, khả năng có, nhưng tuyệt đối không phải là cái kia cái gọi là Diêm La Quỷ Vương, hay là coi chừng thì tốt hơn. Tiền muối không cần phải lo lắng, mặc dù thì không cách nào đối phó, tự bảo vệ mình còn không có vấn đề đấy." Hoàng Vũ gặp lão giả nghiêm trang bộ dạng, không khỏi ha ha cười nói, "Đã khách quan quyết định như thế, cái kia tiểu lão nhân hãy theo hai vị khách quan đi một chuyến a." Lão giả lúc này lại nói, "Tiểu tử này tuyết thành làm vì chính mình to địa, không có lý do gì không đi, hôm nay liền Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi đều đi, chính mình không đi lời mà nói, vậy cũng không thể nào nói nổi rồi. Huống chi, cái kia Diêm La Quỷ Vương cũng không phải vật gì tốt, chiếu như vậy xuống dưới lời mà nói, tiểu tuyết thành sớm muộn sẽ bị hắn làm cho mất, trở thành một tòa tử thành, cho nên, thừa dịp đúng lúc này, có cường giả tương trợ, nói không chừng thật đúng là có thể đem Diêm La Quỷ Vương đổi ra tại đây." Sau khi ăn xong, toàn bộ Tiểu Tuyết Thành đô bế hộ rồi, không có một tia thanh âm. Toàn bộ Tiểu Tuyết Thành đô là tối như mực một mảnh, hoàn toàn không có đèn đốt sáng trưng bộ dạng. Phải biết, đúng lúc này, tại bình thường thành thị, có thể đúng là chợ đêm mở ra thời điểm, là thập phần não như đấy, nhưng Tiểu Tuyết Thành lại không phải, yên tĩnh được thần kỳ. Đột nhiên từng đợt cuồng phong nổi lên. Cái tiếng o o thanh âm nghe lại để cho người sởn hết cả gai ốc, có tu vi người đều cảm nhận được, kinh khủng, kia âm trầm quỷ khí, quỷ môn mở ra. Đến rồi. Lão giả gọi là Hồ Lao Tam, tổ địa là Tiểu Tuyết Thành, cho nên tại tu vi đạt tới cổ trai về sau, không cách nào đột phá, liền về tới Tiểu Tuyết Thành, trở thành khách sạn trưởng quầy, dùng này lịch lẫm rèn luyện tâm tính, mượn này đột phá trí tôn cảnh giới. Quả nhiên là quỷ môn. Hoàng Vũ sớm đã mở ra Thiên phạt chi nhãn, vốn là Thiên phạt hỏa hồn chi nhãn, bất quá bề ngoài giống như thói quen, hay là sửa trở về à. Đương nhiên, thuộc tính nhiều hơn một loại mà thôi, quỷ môn thấy rất rõ ràng, nguyên một đám quỷ tốt, quỷ tướng toàn bộ đều xuất động, chỗ mục đích chính là Tiểu Tuyết Thành. Hoàng Vũ mày nhăn lại, những mấy quỷ vật, tựa hồ có mục đích gì, mà không phải sảng bậy, tại đây Tiểu Tuyết Thành bên trong, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đồng dạng. Hồ lão, xem ra Cái này chút tiểu quỷ đám bọn họ tựa hồ đang tìm kiếm cái gì à? chẳng lẽ tại đây tiểu Tuyết thành còn có cái gì hắn bí mật của hắn hay sao Hoàng Vũ nhìn xem hồ lao Tam nói ra hồ lao Tam nghe vậy khẽ cho mày nói tiểu lao nhân từ nhỏ ở tiểu Tuyết trường thành đại hơn nữa gần đây đã ở tiểu Tuyết thành ngây người nhiều năm như vậy chưa bao giờ phát hiện tiểu Tuyết thành có đồ vật gì đó đáng giá riêngêm la quỷ Vương coi trọng đó A chỉ sợ có một số việc là hồ lao ngài không biết mà thôi cái này chút tiểu quỷ hoàn toàn chính xác thật là đang tìm kiếm cái gì đóủ bọn hắn tựa hồ hướng phía chúng ta tại đây đến rồi Hoàng Vũ phát hiện, cái này chút tiểu quỷ chỗ mục đích, lại là chỉ hướng rồi cho ở mình cái này khách sạn. Thật đúng là hướng phía tại đây đến rồi. Hồ Lao Tam nhưng lại càng thêm kỳ quái rồi. Bất quá, Hoàng Vũ lại không quá tin tưởng, chỉ sợ cái này Hồ Lao Tam còn che giấu một mấy thứ gì đó. Cái kia quỷ tướng thực lực, lại cũng không yếu, cũng là cựu phẩm trí tôn, hơn nữa bên người mấy cường giả, thực lực cũng không yếu. Hồ Lao Tam, xuất ra đây cho ta. Rất nhanh, những cái kia quỷ tướng liền đi tới trong khách sạn, dẫn đầu quỷ tướng hét lớn một tiếng, quỷ khí ùn tùm truyền khắp toàn bộ khách sạn. Hồ lão, tìm được ngươi rồi. Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên vẻ tươi cười, cái này Hồ lao tam, nhìn như trung thực, nhưng trên thực tế, trong nội tâm muốn sự tình gì, chính mình hay là không biết, bất quá, Hoàng Vũ biết rõ, cái này Hồ lao tam, đoán chừng là che giấu cái gì, nhưng đối với Hoàng Vũ mà nói, cũng không có cái gì, Hồ lao tam thực lực mặc dù không tệ, nhưng ở Viêm mỹ Nhi trước mặt, cũng không coi là cái gì, Viêm mỹ Nhi độc thủ, tính cả Hồ lao tam cùng những này quỷ tướng, đơn giản có thể thu thập hết. Đây là Hoàng Vũ lực lượng, có Viêm Mị Nhi cái này siêu cấp cường giả, Hoàng Vũ một chút cũng không lo lắng. Lúc này Hoàng Vũ hiếu kỳ chính là cái này quỷ tướng tìm Hồ La Tàm làm cái gì tới đây tiểu tuyết thành là vì tìm cái gì, còn có, cái kia quỷ vương trượng thật như vậy hấp dẫn người. Có lẽ, cái đó và mục đích của mình, Tử vong thiên bi cũng có một ít quan hệ, nếu thật là nói như vậy, vậy cũng được tự nhiên chui tới cửa rồi. Tử vong thiên bi, Hoàng Vũ cảm giác tại Lạc Tuyết thành bên trong, bất quá, cụ thể ở địa phương nào, Hoàng Vũ không cách nào cảm giác đạt được, cái kia một khối tử vong thiên bi tựa hồ bị cái gì đó đóng cửa ở, chính mình chỉ có thể có cảm nhận được một cái đại khái địa phương, thì ra là Lạc Tuyết thành, nhưng cụ thể tại thành nơi nào, lại thì không cách nào tìm được. Hừ. Hồ Lao Tam hừ lạnh một tiếng, một cái bước qua xuất hiện ở những cái kia quỷ tướng trước mặt. Hồ Lao Tam, người rốt cục xuất hiện, không nghĩ tới ngươi rõ ràng tàng tốt như vậy, nếu như không là Quỷ Vương đại nhân, nhất thời bán hội thật đúng là tìm không thấy ngươi. Hồ Lao Tam, ngươi thành thật một chút, mang thứ đó giao ra đây à. Cái kia quỷ tướng nhìn xem Hồ Lao Tam, lạnh lùng nói. Hoàng Vũ nghe xong, quả nhiên, những này quỷ tướng là hướng về phía Hồ Lao Tam đến đấy, xem ra Hồ Lao Tam trong tay có cái kia Diêm La Quỷ Vương cần độ vật. Xích cấp quỷ tướng, ngươi nói cái gì, ta không biết, Diêm La Quỷ Vương tuy nhiên thực lực cường đại, ta không kịp, nhưng là các ngươi lại còn kém. Các ngươi đem ta tiểu tử này tuyết thành khiến cho dân chúng lầm than, ta hôm nay muốn tiêu diệt các người. Hồ Lao tam ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem cái kia quỷ tụng nói, khẩu khí thật là lớn, "Hồ Lao tam, thực lực của người mặc dù không tệ, nhưng cùng Quỷ Vương đại nhân đối nghịch, đây tuyệt đối là chỉ còn đường chết." Xích Cáp nhìn xem Hồ Lao tam nói ra, Quỷ Vương đại nhân sớm có chuẩn bị. Nói xong Xích Cáp lấy ra một vật, đó là một cây quỷ dị cỡ sĩ, u ám đấy, ở trên quỷ khí vần quanh, khủng bố cực kỳ, mặc dù là Hoàng Vũ đều cảm thấy ở trên khủng bố khí tức, cho người một loại thập phần cảm giác bị Hoàng Vũ tâm niệm vừa động, hồng ngông tạo quyết vận chuyển lên ra. Cái loại cảm giác này lập tức biến mất. Mà Hồ Lao Tam chứng kiến thứ này, nhưng lại sắc mặt đại biến, Vạn Quỷ Phiên, không nghĩ tới Diêm La Quỷ Vương rõ ràng đem cái này đồ vật đều giao cho ngươi rồi. Cái này Vạn Quỷ Phiên, chính là cái kia Diêm La Quỷ Vương trong tay thượng phẩm quỷ khí, uy lực vô cùng, cực kỳ khủng bố, phóng xuất ra Vạn Quỷ Thiên công, đây tuyệt đối là khủng bố đấy, mặc dù là nửa bước đại La cảnh cường giả, cũng tuyệt không phải đối thủ. Biết rõ là tốt rồi, Hồ Lao Tam, ta quên ngươi hay là thành thật một chút, đem đồ đạc giao ra đây, đừng tự mình lấy cổ. Nói cách khác, ngươi chỉ có thể rơi vào cái Vạn Quỷ phệ thể kết cục. Sắc cấp nhìn xem Hồ lao tam lạnh lùng nói: "Hừ, Vạn Quỷ Phiên thì như thế nào, nếu như là Diêm La Quỷ Vương sử dụng, ta có lẽ còn có thể kiêng kỵ một hai, nhưng là, cái này Vạn Quỷ Phiên trong tay ngươi, không có khả năng phát huy ra lớn nhất uy năng, ngươi tuy nhiên là kiểu phẩm trí tôn thực lực, nhưng ta là nửa bước đại la cảnh, xa xa không phải ngươi có thể so sánh với đấy." Hồ lao tam hừ lạnh một tiếng, "Hôm nay ta tiểu vì dân trừ hại, thay trời hành đạo, hủy diệt Diêm La Quỷ Vương, cái này Vạn Nói xong, Hồ lão tam động, cái kia thân thể gầy úm cấp tốc dời bắt đầu chuyển động, trong tay một thanh đoạn đao vùng vậy mà bắt đầu, đỏ thẫm đao Tản mắt ra cường đại Hào Quang, hướng phía cái kia xích cấp chạm tới. Đầu bếp dốc Thích Châu. Tốc độ đạt đến cực hạn, đao ảnh đầy trời. Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, đao pháp này, lại là đầu bếp dốc Thích Châu, đây chính là khó lượng, Đau này, là một thanh dao phay, ở chỗ này làm trường quay, làm đầu bếp, xem ra cái này hổ Lao Tam thật đúng là cái khó lượng nhân vật, trên đại lục cũng không phải hạng người vô danh. Hoàng Vũ mơ hồ nhớ rõ, tại Tiên Vũ đại lục thập đại cường giả chính giữa tiểu có như vậy một vị đầu bếp, chính là sử dụng đầu bếp giốc Thích Châu đau pháp, đao pháp của hắn xuất thần hóa, chú nghệ cũng là xuất thần. Nhập hóa. Trước kia Chính mình cùng Viêm Mỹ Nhi chỗ an rượu và thức ăn, chỉ sợ cũng không phải hắn làm được, mà là trong tiệm tiểu nhị, tức đã là như thế, cái kia rượu và thức ăn hương vị, cũng tuyệt đúng là đỉnh cấp rồi. Cái này lao đầu bếp, chính mình phải hay là không muốn nhận lấy, cho mình đem làm đầu bếp riêng đâu này. Hoàng Vũ trong nội tâm một cân nhắc, lao gia hỏa này trùng nghệ phi phạm, rõ ràng không để tình, không cho mình cùng Viêm Mỹ Nhi làm một chậu, thật sự là quá ghê tởm. Lúc này Hồ Lao Tam cũng không biết, Hoàng Vũ đã đánh lên rồi chú ý của hắn, muốn cho hắn trở thành Hoàng Vũ đầu bếp riêng, nếu như hắn biết đến lời nói, nhất định là cười khổ không được. Hừ, Hồ Lão Tam thực lực của người mặc dù không tệ, nhưng Quỷ Vương đại nhân sớm đã ngờ tới. Xích Cáp khẽ quát một tiếng, song dơ tay lên, cái kia Vạn Quỷ Phiên phiêu bay lên, một đạo khí tức bạo phát đi ra, một bóng người đứng ở không trùng, cầm trong tay Vạn Quỷ Phiên, người nọ mặc màu đen long bào, một bộ hoàng giả cách thân mặc. Diêm La Quỷ Vương hóa Thân. Hồ Lao Tam kinh hãi không thôi, hắn cường đại một kích, bị bóng người kia đánh xuất một đạo tinh khí, lập tức đánh tan công kích của hắn. Hồ Lao Tam cả người bị đánh bay rồi đi ra ngoài, bóng người kia nhìn xem Hồ Lao Tam nói, "Hồ Lao Tam, thực lực ngươi mặc dù không tệ, nhưng cùng bản tôn so sánh với kém đến qua xa, bản tôn hôm nay phân thân xuất hiện, ngươi không có chiến thắng chỗ trống, ngươi hay là thành thành thật thật đem đồ đạc giao ra đây, bằng không thì bản tôn sẽ giết ngươi lại đi tìm. Một nửa bước đại la cảnh phân thân, Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, cái này Diêm La Quỷ Vương dám xưng Diêm La hai chữ, xem ra hoàn toàn chính xác thật là có chút thực lực. Mị Nhi, nếu như thằng này bản tôn đã đến, ngươi có thể đối phó sao? Thằng này phân thân cường hãn vãi đệ, bản tôn chỉ sợ là đại la cảnh rồi. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ đối với Viêm Mị nói, cái này Diêm La Quỷ Vương phân thân đều là nửa bước đại la cảnh, như vậy hắn bản tôn chỉ sợ thực lực càng mạnh hơn nữa, thậm chí khả năng đã đạt đến đại la cảnh giới, nếu thật là nói như vậy, không biết Viêm Mỹ Nhi là không phải có thể đối phó, vạn một không đối phó được lời mà nói, cái kia tạm thời hay là không nên trêu chọc thằng này thì tốt hơn, đây là hoàng vũ trong nội tâm ý định. Viêm Mỹ Nhi nghe vậy nói, phu quân không cần lo lắng đâu rồi, cái này quỷ vương thực lực mặc dù không tệ, nhưng bản tôn tuyệt đối với không thể nào là đại la cảnh, tại đây tiên vũ đại lục, muốn đột phá đại la cảnh, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, phân thân của hắn cùng bản tôn thực lực có lẽ kém không phải quá xa, bất quá Nếu như phân thân cùng bản Tôn dung hợp lời mà nói, thực lực có lẽ có thể đạt tới đại la cảnh sơ kỳ, bất quá, cùng chính thức đại la cảnh so sánh với, vẫn có không nhỏ trên lực đấy, cho nên thằng này bạn Tôn đã đến, cũng là có thể đối phó đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 369. Vậy là tốt rồi. Hoàng Vũ nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, nếu như nếu không có thể đối phó bạn Tôn lời mà nói, sao còn muốn do dự thoáng một phát, hôm nay đối phó bản Tôn đều không có vấn đề gì lời mà nói, dĩ nhiên là có thể yên tâm người can đảm đi làm. Hồ lão tam, ta cuối cùng cho ngươi thêm một lần cơ hội mang thứ đó giao ra đây, bằng không thì ta tiểu không khách khí." Cái kia Diêm La Quỷ Vương phân thân nhìn xem Hồ lão tam nói ra. Hồ lão tam lúc này đã bị thương không nhẹ, khóe môi nứt lên vết máu, chứng kiến Diêm La Quỷ Vương nói, "Ngươi mơ tưởng? Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống uống rượu phạt." Diêm La Quỷ Vương giận dữ, Vạn Quỷ Phiên lần nữa bay lên, hướng phía Hồ lão tam bao phủ đi qua. Hồ lão tam phun ra một bù máu, tốc độ tăng lên tới rồi cực hạn, vừa hay mà tránh được Diêm La Quỷ Vương một kích chí mạng, hiện ở Hoàng Vũ trước mặt, lấy ra một vợ, đưa cho nói, "Tiểu đệ, cái này vợ, đi." Ngàn vạn không sẽ rơi xuống cái kia Diêm La Quỷ Vương trong tay, bằng không thì sinh linh đồ thán. Nói xong, Hồ Lao Tam đều không để cho Hoàng Vũ cơ hội giải thích, liền hướng phía cái kia Diêm La Quỷ Vương vào tới, Khi thế để thăng tới cực điểm. Thiêu đốt cánh mạng, lại là thiêu đốt cánh mạng của mình tiên lực, để ngăn cản Diêm La Quỷ Vương. Thấy như vậy một màn, Diêm La Quỷ Vương kinh hãi, quát, "Hồ Lao Tam, ngươi, ngươi rõ ràng vì ngăn trở ta, thiêu đốt linh hồn sinh cơ, ngươi cũng đã biết, làm như vậy lời mà nói, ngươi sẽ hồn phi phách tán, liền chuyển thế đầu thai cơ hội đều không có. Có thể diệt ngươi một cỗ phân thân, đó cũng là đáng giá." có thể cho ngươi gặp trọng thương, ta mặc dù là hồn phi phách tán thì như thế nào, ngươi tại ta tổ địa như thế làm càn, tộc của ta người bị ngươi diệt tuyệt, cùng ngươi thủ sâu như biển, ta chỉ hận, chỉ hận chính mình không có cơ hội đem ngươi giết chết, không, có cơ hội báo thủ rồi." Hồ Lao Tam lớn tiếng nói. "Thiêu đốt linh hồn, còn muốn tự bạo, ta muốn ngươi tự bạo đều không thành." Diêm La Quỷ Vương khẽ quát một tiếng, vạn quỷ phiên hóa thành một cây lá cờ nhỏ, vạn quỷ phiên cường hãn vô cùng, há lại ngươi có thể tưởng tượng đấy. Chỉ thấy Diêm La Quỷ Vương tay lên, lá cờ liền dùng tốc độ nhanh, hướng phía Hồ Lao Tam xung kích mà đi, lập tức đâm vào rồi Hồ Lao Tam trong thân thể. Hồ Lao Tam thân hình lập tức ngưng lại. Không có khả năng, không có khả năng, ta không cam lòng, ta không cam lòng a. Hồ Lao Tam hồ lớn, hắn như thế nào cũng thật không ngờ, chính mình thiêu đốt linh hồn sinh cơ, rõ ràng bị đóng cửa cấm ở, lúc này hắn toàn thân cảm thụ không đến một tia lực lượng, một tia sinh cơ, cả người còn có linh hồn đều không bị khống chế rồi. Mỹ Nhi, đậu thủ. Lúc này thời điểm Hoàng Vũ tại Viêm Mỹ Nhi bên thai nói khẽ. Viêm Mỹ Nhi nghe vậy gật đầu, thân hình động, tốc độ cực nhanh, thậm chí Hoàng Vũ đều không có nhìn rõ ràng là chuyện gì xảy ra, ưu chứng kiến Viêm Mị Nhi đã xuất hiện ở Hồ Lao Tam bên người. Tại trên người hắn đánh ra một đạo màu đỏ hỏa diễm, đón lấy cái kia vạn quỷ phiên thuận tiện giống như gặp được cái gì khủng bố đồ đạc giống như, rất nhanh phi bắn đi ra. Hồ Lao Tam lập tức bị dẫn theo trở về. Người nào?" Diêm La Quỷ Vương gặp Hồ Lao Tam được cứu đi ra ngoài, lập tức quá sợ hãi, đây là cái gì tu vi, chính mình rõ ràng đều không có cảm nhận được một điểm gì động, thoáng cái liền đem Hồ Lao Tam theo trong tay mình cứu đi trở về, hơn nữa, người nọ công pháp hình như là đối với chính mình vạn quỷ phiên có tác dụng khắc chế, điểm này mới là Diêm La Quỷ Vương chấn động nhất địa phương, chính mình vạn quỷ phiên, thế nhưng mà một kiện thượng phẩm quỷ khí, uy lực vô cùng. Trên cơ bản không có gì vũ khí có thể tới đánh đồng nhưng hiện tại chính mình vạn quỷ phiên đã có một loại bị khắc chế cảm giác cái này lại để cho Diêm La quỷ Vương như thế nào không kinh hãi. lúc này thời điểm Diêm La quỷ Vương cũng chú ý tới Hoàng Vũ cùng viêm Mỹ Nhi chứng kiến Hoàng Vũ thời điểm hắn ngược lại là không có để ở trong lòng Hoàng Vũ tu vi bất quá là tiền cảnh định phong mà thôi kém xa rồi căn bản không đáng giá nhất tới tin võ cảnh đều không tới người muốn giết hắn dễ dàng nhưng mặt khác nữ từ kia tự lại để cho hắn không thể không kiên kỳ rồi có thể tin tưởng cảm thụ đã được cô gái này Đúng là theo trong tay mình vô thanh vô tức đem Hồ Lao Tam Cứu đi chi nhân, nữ nhân này thực lực chính mình nhìn không thấu, mặc dù chỉ là phân thân mà thôi, nhưng trên thực tế, phân thân của mình cùng bản tôn thực lực mặc dù có chiến lệnh, nhưng cái này chiến lệnh cũng không phải trong tưởng tượng lớn như vậy. Phải biết, chính mình tốt xấu là chỉ kém một tia thì đến được rồi Đại La cảnh rồi, tại cảnh giới này, rõ ràng không cách nào xem thấu cô gái này tu vi, chẳng lẽ, chẳng lẽ cô gái này dĩ nhiên là Đại La cảnh cường giả hay sao? Nghĩ tới đây, Diêm La Quỷ Vương hít một hơi thật sâu, nếu như cô gái này thật là lớn La cảnh lời mà nói, Vậy thì đáng sợ, chính mình cùng Đại La cảnh mặc dù chỉ là một tia chỉ kém, nhưng chính là cái này một kia, nhưng lại cách biệt một trời, chính thức Đại La cảnh cường giả, sao mà khủng bố, Đại La cảnh phía dưới, mặc dù là đi ngàn vào người, đoán chừng cũng ngăn không được chính thức một cái Đại La cảnh cường giả, cái này là chiến lệnh. Các hạ là người phương nào? Diêm La Quỷ Vương đối với Viêm Mỹ Nhi kiêng kỵ vô cùng, cho nên đối với Viêm Mị Nhi nói chuyện ngư khí, lập tức dịu nhược xuống dưới, cũng không giống như là trước kia như vậy, không ai bị nổi, không đem bất luận kẻ nào đều để ở trong mắt cái kia phó giọng nói. Chúng ta là người nào, ngươi bây giờ không có tư cách biết rõ, Diêm La Quỷ Vương đúng không? Ngươi bây giờ cút cho ta, cút ra tại đây, còn có, ngươi danh tự không xưng có Diêm La hai chữ, bằng không thì lần nữa nhìn thấy lời của ngươi, tự là tử kỷ của ngươi." Hoàng Vũ lại nhìn xem Diêm La Quỷ Vương lạnh lùng nói ra. "Các hạ khẩu khí thật là lớn, cũng không sợ gió lớn đau đầu lợi y." Diêm La Quỷ Vương tức giận đến không nhẹ, thằng này, cư nhiên như thế đại khẩu khí, chính mình Diêm La hai chữ, đều phải bỏ qua, cái này lại để cho Diêm La Quỷ Vương như thế nào thả xuống được, hay nói giỡn, tên của mình, chính mình danh xưng, vậy thì là mặt của mình, nếu như mình liền Diêm La cái này danh xưng đều buông tha cho lời mà nói. Đây chẳng phải là chẳng khác nào trở thành trò cười. Như vậy tại tu luyện giới, tại Tiên Vũ Đại Lục còn thế nào lăn lộn được tiếp không? Phu quân ta cho ngươi không sưng Diêm Vương cũng đừng có sưng, bằng không thì ngươi thì phải chết." Viêm Mỹ Nhi lại lạnh lùng nói, một chút cũng không đem Diêm La Quỷ Vương để ở trong mắt. "Tốt, tốt, rất tốt." Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có cái gì thực lực, rõ ràng vọng tưởng muốn ta bỏ qua cái này Diêm La hai chữ. Diêm La Quỷ Vương triệt để phẫn nộ rồi, cái này quan hệ đến mặt mũi của mình, tôn nghiêm của mình, mặc dù là đánh không lại, vậy cũng muốn đánh, Vạn Quỷ Phiên cho ta xuất, Vạn Quỷ hồn." Diêm La Quỷ Vương nổi giận, vung tay lên, Vạn Quỷ Phiên phóng lên trời, che khuất bầu trời, toàn bộ tiểu tuyết thành đô bị cái này Vạn Quỷ Phiên lùng bao ở trong đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiểu tuyết thành lập tức gào khóc thảm thiết, u ám, cực kỳ khủng bố. Thoáng cái, vô số oan hồn, lệ quỷ toàn bộ bay ra, hướng phía Hoàng Vũ ba người dương nhanh múa vút lao đến, cả đám đều có ngập trời oan khí, phảng phất muốn đem Hoàng Vũ ba người xé thành mảnh nhỏ. Khá lắm Vạn Quỷ Phiên, thật sự là oan khí ngập trời, giết không ít người. Hoàng Vũ nhìn xem cái kia vô số lệ quỷ, oan khí trong nội tâm rung động, cái này Vạn thật không phải người bình thường, có thể chế đấy. Vạn Quỷ Phiên, dù chỉ là được sương và quỷ nhưng trên thực tế, ở trong đó lại quỷ, hồn phách, vô số kẻ, dặm dặm chẳng chịt toàn bộ đều là oan hồn, cái này vạn quỷ phiên chỉ sợ không còn có ngàn vạn oan hồn, mới đạt tới tình trạng như vậy. Hư vô chân viêm, cho ta đốt cháy." Hoàng Vũ nộ quát một tiếng, một đầu hỏa diễm cự lòng, hướng phía vạn quỷ phiên vào tới, cái kia nguyên một đám oan hồn, lập tức bị đổi tản ra rồi không ít. Bất quá, nhưng chỉ là chín châu mất sợi lông mà thôi, căn bản không coi là cái gì. Hoàng Vũ biến sắc, cái này vạn quỷ bên trong oan hồn thật sự là thái độ rồi. Như vậy giết xuống dưới lời mà nói, chỉ sợ tay đều án tỉ sổ tụ dở rồi, cũng còn không có giết sạch, cho nên nhất định phải muốn một cái gì biện pháp khác mới được. Mà lúc này Viêm Mỹ Nhi nhướng mày, cũng xuất thủ, Viêm Mỹ Nhi thực lực sao mà khủng bố, vừa ra tay, chính là kinh thiên động địa, một đạo khủng bố hỏa diễm cầu đạn bắn đi ra, ngọn lửa kia cầu, nhìn như đơn giản, nhưng va chạm về sau, nhưng lại bạo phát đi ra, uy lực đạt đến cực hạn. Thoáng cái, tựu lại để cho vạn quỷ phiên đã chết đi vô số gan hồn, lực lượng cường đại, đem Diêm La Quỷ Vương lập tức đánh bay ra ngoài, đón lấy chỉ nhìn thấy Viêm Mị Nhi vươn tay một chảo, đem cái kia vạn quỷ phiên trảo trong tay. Một cú cường hãn lực lượng theo trong tay hắn sinh ra, đem cái kia vạn quỷ trên lá cờ, Diêm La Quỷ Vương ấn ký sinh sinh xóa đi. Phô cờ. Diêm La Quỷ Vương một búng máu nước đổ ra, đây chính là máu huyết, bổn mạng pháp bảo bị đoạn, sinh sinh bôi trừ đi tinh thần ấn ký, Diêm La Quỷ Vương tự nhiên bị thương không nhẹ, lần này, Diêm La Quỷ Vương thực lực tối thiểu nhất mất nhất thời nước khác, hôm nay Diêm La Quỷ Vương, tuy nhiên biểu hiện ra là nửa bước đại la cảnh, nhưng trên thực tế, chiến đấu chân chính lực chỉ sợ chỉ là bình thường cửu phẩm chí tôn rồi. Nhìn xem viên mỹ nhi ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, kinh hãi. Nữ nhân này thực lực quá kinh khủng. Rõ ràng xinh xinh đem Vạn Quỷ Phiên cho cấp lấy tới, còn đem tinh thần của mình ấn ký cho lao đi mất, tu vi như vậy, chỉ sợ bình thường đại la cảnh đều không thể làm được, điểm này, Diêm La Quỷ Vương hay là thập phần tinh tưởng đấy, nữ nhân này thực lực, quá kinh khủng. Mà lúc này Diêm La Quỷ Vương Bạt Tôn, cũng thổ một đống máu, sắc mặt trở nên thập phần tái nhận. Đáng chết, Vạn Quỷ Phiên rõ ràng bị cướp đi. Diêm La Quỷ Vương Bạt Tôn, lúc này sợ hãi tới cực điểm, tại phân thân trong tay, Vạn Quỷ Phiên bị đoạt đi, thực lực của người này sẽ là sao mà khủng bố, Bạt mặc dù so với phân thân cường đại hơn, nhưng nếu như phân thân sử dụng Vạn Quỷ Phiên mà nói, cùng bản tôn thực lực Trên thực tế là tương đương đấy, mà cái kia địch nhân rõ ràng có thể theo phân thân trong tay cướp đoạt vạn quỷ phiền, còn sinh sinh lao đi mất tinh thần của mình ấn ký, kỳ thật thực lực có thể nghĩ, đạt đến thế, nào một cái khủng bố cảnh giới. Lúc này Diêm La Quỷ Vương đang tại do dự, chính mình bản tôn phải hay là không muốn chạy tới, cuối cùng nhất, Diêm La Quỷ Vương làm ra quyết định, lại để cho phân thân thoát đi, chạy nhanh cùng bản tôn tụ hợp. Phân thân lập tức hướng phía xa xa bỏ chạy, nhưng Viêm Mỹ Nhi làm sao có thể lại để cho hắn thoát đi, hừ lạnh một tiếng nói, muốn đi, nằm mơ, lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Viêm Mị quát một tiếng, Một tay hóa thành một cái cực lớn hỏa diễm bàn tay, hướng phía Diêm La Quỷ Vương Phân Thân chào tới, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, ngọn lửa kêu bàn tay khổng lồ, y bắt được Diêm La Quỷ Vương Phân Thân. Diêm La Quỷ Vương hoảng hốt, chợt quát một tiếng, huyết đột thuật, không gian tê liệt, cho ta đến. Viêm Mỹ Nhi thấy thế, tự nhiên biết rõ Diêm La Quỷ Vương muốn làm cái gì, khẽ quát một tiếng, một cổ lực lượng cường đại bạo phát đi ra, xinh xinh đem cái kia tê liệt không gian cho đánh tan, Diêm La Quỷ Vương thân hình lập tức ngưng tụ trệ, trong nháy mắt đó, Diêm La Quỷ Vương Phân Thân liền bị Viêm Mỹ Nhi chào trong tay. Phanh một tiếng vang thật lớn, Diêm La Quỷ Vương Phân Thân bị hung hăng ngã trên mặt đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 370. Khốc khủng. Diêm La Quỷ Vương phân thân, lúc này trật vật không thôi, Kinh Hãi nhìn xem Viêm Mị Nhi, nữ nhân này thực lực quá kinh khủng, rõ ràng đem chính mình sinh sinh bắt lại trở về, dễ dàng đánh nát không gian, kỳ thật thực lực sao mà khủng bố, Diêm La Quỷ Vương chính mình thế nhưng mà nửa bước đại lá cảnh, đứng tại đại lục này đỉnh phong, lại không nghĩ rằng, nữ nhân này cư nhiên như thế khủng bố, hoàn toàn không thuộc về vị diện này lực lượng. Trốn không thể trốn, chiến cũng không thể tránh, liền bổn nguyên lực lượng đều bị đóng cửa Diêm La Quỷ Vương lúc này hối hận không kịp. Mà lúc này Diêm La Quỷ Vương bà tôn nhưng lại cười khổ không thôi, cùng phân thân liên hệ biến mất, cũng hiểu ý nghĩa phân thân đã bị giết chết, kể từ đó, thực lực của chính mình tồn hao nhiều, muốn muốn khôi phục vốn thực lực, không biết muốn năm nào tháng nào rồi, hơn nữa, mối chốt nhất chính là, chính mình hao hết tâm cơ luyện chế vạn quỷ phiên cũng rơi vào trong tay đối phương. Đáng giận. Diêm La Quỷ Vương tức giận đến không nhẹ, nhưng lại phân nộ, không cam tâm nữa, cũng không có cách nào, đối phương quá mạnh mẽ, hôm nay chính mình bản tôn thực lực tuy nhiên cũng không tệ lắm, nhưng cùng kiềm giữ vạn quỷ phiên phân thân cũng là 5 năm số lượng, đi tương đương chịu chết, nhẫn, chỉ có nhẫn. Ngươi nọ cường hãn vô cùng, mình không thể địch Hơn nữa, người nọ rất có thể sẽ tìm tới nơi này, Diêm La Quỷ Vương nguyên bản đối với cái kia Quỷ Vương trượng là tình thế bắt buộc đấy, nhưng nhưng bây giờ bất chấp rất nhiều rồi, vung tay lên nói, "Đi." Liền dẫn bọn thủ hạ, toàn bộ bỏ chạy, Diêm La Quỷ Vương đi lần này, khiến người khác thấy là không hiểu tấu, Diêm La Quỷ Vương thực lực cường hãn, bọn họ là tình từng đấy, nhưng không nghĩ tới Diêm La Quỷ Vương, giờ này khắc này, tại Quỷ Vương trượng muốn xuất thế thời điểm, rõ ràng truyền thống đã đi ra, cái này lại để cho người thật sự là có chút xem không hiểu. Chẳng lẽ, cái này Quỷ Vương Trưởng cũng không phải chốt? Tại Quỷ Vương núi mọi người, trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau, Chuyện gì xảy ra? Lão quỷ này rõ ràng đi rồi hả? Chẳng lẽ có biến cố gì? Lão quỷ này đối với cái này Quỷ Vương Trượng là tình thế bắt buộc đấy, hiện tại rõ ràng đã đi ra, chẳng lẽ đây chỉ là cái biểu hiện giả dối? Một người khác nói, có khả năng, chúng ta biết rõ, lão quỷ này thế nhưng mà có một phân thân cực kỳ lợi hại, cũng là nửa bước đại la cảnh, chỉ sợ có chuyện ấn ở bên trong a. Chúng ta làm sao bây giờ? Đuổi kịp. Đúng vậy, đi theo lão quỷ kia. Bất quá, nếu như lão quỷ này là vì dẫn dắt rời đi chúng ta đây. Cái này Diêm La Quỷ Vương Ly khai lại để cho mọi người có chút cảm thấy lẫn lộn rồi, không rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là Diêm La Quỷ Vương cố bố mê chướng hay là mặt khác duyên cớ, trong lúc nhất thời, các thế lực lớn rõ ràng hợp lý đều là nhau nhau suy đoán. Trong đó có không ít người đã đi ra, nhưng còn có một nhóm người ở lại đây Quỷ Vương sơn núi. Lại nói lúc này Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi thu thập hết rồi Diêm La Quỷ Vương phân thân, nhưng lại cướp lấy này vạn quỷ phiên, đây hết thảy lại để cho Hồ lao tam sợ ngây người. Mặc dù biết Viêm Mỹ Nhi thực lực cường hãn, nhưng lại như thế nào cũng thật không ngờ, Viêm Mị Nhi rõ ràng cường hãn đến rồi tình trạng như vậy, đơn giản tiểuu đánh bại Diêm La Quỷ Vương, hơn nữa Tại Diêm La Quỷ Vương sử dụng bí pháp độn thời điểm ra đi, xinh xinh đem hắn bắt trở về, như này xinh mãnh, thực lực của người này, quả thực quá kinh khủng. Đại La cảnh, tuyệt đúng là đại La cảnh, chỉ mạnh không yếu, nghĩ đến vừa mới, chính mình với tư cách Hồ Lao Tâm có chút nghĩ mà sợ, nếu như muốn làm mình đối với hai người không khách khí lời mà nói, hậu quả kia thật sự là không thể lường được. Đa tạ tiền bối cứu rồi." Hồ Lao Tăng nói. "Tiền bối không cần để ý, chỉ là thuận tay mà làm mà thôi." Hoàng Vũ lắc đầu, đón lấy đem trước kia Hồ Lao Tăng nhét cho mình cái kia dạng đồ đặc đưa cho hắn nói, "Thứ này trả lại cho ngươi." Mà Hồ Lao Tam nhưng lại lắc đầu cự tuyệt, nói ra, "Ngài, đừng cứ gọi ta tiện bối, ta cái đó chịu đựng được lên, còn có, thứ này, tại ngài trong tay thích hợp nhất, thứ này, ta hổ ra cũng đã thủ hộ rồi vài vạn năm rồi, nếu như không phải thứ này, ta hổ ra cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng như thế à. Hồ Lao Tam nói xong, cảm khái không thôi. "Đây là vật gì?" Hoàng Vũ nhìn xem trong tay đồ vật, là một khối đen tối đấy, coi như khối sắt đồng dạng đồ vật, căn bản nhìn không ra có cái gì kỳ lạ chỗ, mặc dù chính mình mở ra thiên phạt chi nhãn, cũng không có, có thể phát hiện thứ này, đến cùng có cái gì lai lịch. Nói thật ta cũng không biết đây là vật gì, đây là ta tổ tiên truyền thừa đồ vật, nhưng qua nhiều năm như vậy, ta một mực đều không có có thể tìm ra thứ này bí mật, chỉ là tổ tiên đồn đãi, thứ này quan hệ lấy toàn bộ tiên vũ đại lục căn nguy, tuyệt đối với không thể rơi vào ác quỷ nhân thủ, bằng không thì hậu quả không thể lường được, Diêm La Quỷ Vương tìm ta, cũng là vì cái này đồ vật." Hồ Lao Tam nói ra. Cái này lại để cho Hoàng Vũ chân mày hơi nhíu lại, thứ này, liền Hồ Lao Tam chính mình cũng không biết là cái gì, nhưng lại thủ hộ rồi vài phần và năm, cái này cũng quá vông nghĩa đi à nha. Mị nhìn xem, đây rốt cuộc là cái gì?" Hoàng Vũ đem đồ đặc đưa cho Viêm Mị Nhi. Hy vọng Viêm Mỹ Nhi kiến thức rộng rãi có thể nhìn ra chút ít đầu mối. Viêm Mỹ Nhi đem cái này đen sì đấy, cũng giống như hòn đá đồ vật cầm trong tay, tinh tế xem xét, lông mày lu lên, cuối cùng nhấc ngẩng đầu lên, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Phu quân, thứ này bị phong ấn, ở trên có mấy vạn tầng cấm chế, những này cấm chế chính là thượng cổ cấm chế, nếu như thực lực không đủ, thì không cách nào phát hiện những này cấm chế đấy." Thượng cổ cấm chế, không có thực lực còn không cách nào phát hiện. Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, "Thứ này, thực lực không đủ, liền nhìn suốt những này cấm chế phải chăng tồn tại đều là cái vấn đề, thứ này rốt cuộc là cái gì địa vị, cư nhiên như thế lợi hại?" Ở trên có mấy vạn cấm chế, hơn nữa, những này cấm chế còn như thế quỷ dị, thứ này xem ra thật không đơn giản, bị Nhị, ngươi có thể cởi bỏ những này cấm chế sao?" Viêm Mỹ Nhi lắc đầu nói, "Những này cấm chế thật lợi hại, ta tối đa chỉ có thể có giải trừ bên ngoài trăm tầng cấm chế, bất quá, cũng cần phải thời gian, nhưng xa hơn lý cấm chế, ta tiểuu bất lực rồi, trừ phi ta khôi phục bản thân tu vi, nói như vậy, có lẽ có thể cởi bỏ một phần 3 cấm chế." Hoàng Vũ nghe xong hoàng sợ, cái này cấm chế, mặc dù là Viêm Mị Nhi tu vi toàn bộ khôi phục, đều chỉ có thể cởi bỏ một phần 3 cấm chế, cái này cũng quá kinh khủng a. Hoàng Vũ thế nhưng mà biết rõ, Viêm Mị Nhi không chỉ là tu vi cực kỳ lợi hại, hơn nữa, tại cấm chế phương diện cũng là chuyên gia, có thể nói, tại đây Tiên Vũ đại lục, tuyệt đối với không có gì cấm chế có thể ngăn lại Viêm Mị Nhi, nhưng trước mắt, thứ này cấm chế, rõ ràng chỉ có thể có cởi bỏ 1 phần 3, nhưng lại muốn Viêm Mị Nhi tu vi toàn bộ khôi phục. Viêm Mị Nhi thực lực của bản thân mạnh như thế nào, Hoàng Vũ không rõ ràng lắm, nhưng lại biết, Viêm Mị Nhi tuyệt đúng là đại la cảnh, nhưng lại không phải lớn kiểu bình thường la cảnh, thậm chí khả năng siêu việt đại la cảnh đỉnh phong, càng mạnh hơn nữa tồn tại. Tu vi như vậy đều không thể giải trừ cái này cấm chế. Có thể thấy được cái này cấm chế rốt cuộc là như thế nào cường đại rồi, thứ này rốt cuộc là cái gì? Lại để cho Hoàng Vũ càng phát ra hiếu kỳ. Viêm Mỹ Nhi không biết, cái kia Lộ Lộ phải hay là không biết rõ đâu này. Hoàng Vũ nghĩ tới đây, lập tức liên hệ Lộ Lộ nói, "Lộ Lộ, vật này là cái gì, ngươi biết không?" Lộ Lộ nghe vậy nói, "Chủ nhân, đây là Tiên Vũ Đại Lục tinh hồn, bị một vị tuyệt thế cường giả phong ấn, trên thực tế, chủ nhân muốn vạch trần những này cấm chế là có thể làm được đấy, bởi vì vi chủ nhân tu luyện rồi tinh hồn bí quyết, chỉ cần chủ nhân đem tinh hồn bí quyết tu luyện đến tầng thứ 9, có thể tẩy bỏ những này chế." Tinh hồn bí quyết tầng thứ 9, Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ, chính mình hôm nay chỉ là tu luyện thành tinh hồn bí quyết tầng thứ nhất mà thôi, về phần tầng thứ 2, tu luyện cực kỳ khó khăn, hôm nay chính mình còn không có có sở đến bên cạnh, muốn muốn cho chính mình tu luyện đến tinh hồn bí quyết tầng thứ 9, không biết muốn năm nào tháng nào rồi. Bất quá, Hoàng Vũ đột nhiên nhớ tới Tinh Nhi, Tinh hồn lệnh, không biết với tư cách tinh hồn lệnh, khí linh Tinh Nhi là không phải có thể giải trừ cái này cấm chế đâu này. Vì vậy Hoàng Vũ mang tương tinh hồn lệnh gọi về đi ra, đối với Tinh Nhi nói, Tinh Nhi. Í tốt buồn bã, chủ nhân ngươi cục triệu hoán ta đi ra, thật cao hứng. Tinh Nhi vừa ra tới, liền hoan hô nói: "Chứng kiến Hoàng Vũ trong tay tinh hồn lệnh, Viêm Mị Nhi mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ nói: "Thánh khí? Ồ, ngươi là ai? Tinh Nhi thấy được Viêm Mị Nhi lập tức kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới rõ ràng không ai biết chính mình là thánh khí, không khỏi đánh giá Viêm Mị Nhi một phen nói: "Ngươi kiến thức không thể, rõ ràng nhận ra thánh khí, nha, tu vi của ngươi rõ ràng bị đánh rơi xuống, chuẩn thánh tôn cảnh giới, bị đánh rơi xuống đại la cảnh sơ kỳ. Ngươi, phu quân, ngươi, ngươi rõ ràng có được thánh khí, cái này, cái này quá, thật là làm cho người ta rung động rồi."Viêm Mị Nhi nhìn xem Hoàng Vũ, kiếp sợ được không được, nàng mặc dù biết Hoàng Vũ tương lai tiền đồ vô lượng, là thứ khó lường nhân vật, nhưng như thế nào cũng thật không ngờ, Hoàng Vũ rõ ràng có thánh khí nơi tay, thánh khí chính là đã vượt qua linh bạo tiên khí tồn tại, là trong vũ trụ mạnh nhất một loại bảo vật, uy lực vô cùng, cường đại thánh khí, thậm chí có thể đơn giản phá hủy một cái đại vũ trụ đại thế giới. Mà trước mắt cô gái này, tuyệt đúng là một kiện thánh khí, loại này khí tức, Viêm Mị Nhi là sẽ không nhớ lầm đấy, thánh khí khí tức, bái kiến một lần, tuyệt đối sẽ không quên. Thánh khí, khủ khủ. Vũ cũng bất ngờ, không nghĩ tới tinh hồn lệnh lại là một kiện thánh khí, hơn nữa, Viêm Mị Nhi tu vi là cái gọi là chuẩn thánh tôn cảnh, chẳng lẽ tại đại la cảnh phía trên chính là chuẩn thánh tôn cảnh giới? Một cái chuẩn chữ, như vậy nói cách khác, tại chuẩn thánh tôn cảnh giới còn có một thánh tôn cảnh. Chủ nhân, không cần kinh ngạc, những chuyện này, các loại chủ nhân tu vi tăng lên về sau, tiểu sẽ biết rồi." Tinh Nhi cười ha hà nói, "Không tệ, không tệ, phu quân hiện tại tu vi quá yếu, không thể tiếp xúc đến tầng này lần, cho nên không tiện hiểu do quá nhiều, biết rõ nhiều hơn, ngược lại sẽ đối với phu quân tu hành bất lợi." Viêm Mị Nhi lúc này cũng phản ứng đi qua, gật đầu nói nói. Hoàng Vũ nghe xong, thập phần im lặng, lại là tu vi không đủ biết rõ nhiều lắm đối với chính mình không có lợi, cái này thật vãi hàng vô nghĩa, nói, tốt rồi, các ngươi không muốn nói, cái kia cũng không có vấn đề gì, những chuyện này, dù sao ta là sẽ biết đấy. Đã không chịu nói, cái kia mình cũng không có cách nào, Hoàng Vũ cũng biết, lúc này mình coi như đi hỏi thăm lộ lộ, đoán chừng cũng không chiếm được cái gì tin tức, muốn có thể tự nói với mình lời mà nói, chỉ sợ lộ lộ cũng đã sớm nói. Chủ nhân biết rõ là tốt rồi. Tinh Nhi cười ha hà nói, thiếu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, Tinh Nhi, thứ này ngươi có lẽ nhận thức, không biết ngươi có thể hay không cũng bỏ phía trên này cầm chế. Hoàng Vũ nhìn xem Tinh Nhi nói, tinh hồn, Tiên Vũ đại lục tinh hồn, không nghĩ tới rõ ràng bị phong ấn. Tinh Nhi nhìn xem Hoàng Vũ trong tay hòn đá màu đen, có chút giật mình nói nói: "Có thể cởi bỏ phong ấn sao?" Hoàng Vũ nói: "Cái này, chủ nhân thực lực không đủ, ta cũng không có cách nào, nếu như chủ nhân có thể đạt tới trí tôn cảnh giới lời mà nói, cái kia, cái kia cởi bỏ cái này phong ấn tiểu không có vấn đề rồi." Tinh Nhi nói: "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện, chương 371, Trí tôn cảnh giới, Hoàng Vũ cười khổ không thôi, hôm nay mình mới là tiên cảnh đỉnh phong, liền tiên võ cảnh đều không có tới, muốn đạt tới chí tôn cảnh giới." Có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Xem ra, chính mình muốn muốn thu hoạch cái này Tiên Vũ Đại Lục tinh hồn, còn phải cần một khoảng thời gian rồi, thở dài, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo tu vi của mình còn quá yếu đâu rồi, bất quá, nếu như mình có đầy đủ tiên thạch, đánh chết đủ nhiều tiên võ cảnh cường giả lời nói cùng trí tôn cảnh cường giả lời mà nói, muốn đạt tới cảnh giới kia, trên thực tế cũng không phải việc khó gì đấy. Theo tình huống hiện tại đến xem, tu vi của mình muốn đạt tới trí tôn cảnh giới, cũng không phải quá khó khăn, có Viêm Mị cái này một cường đại hộ vệ, tiên thạch là việc khó sao? Giết địch lại càng không là việc khó gì. Đến lúc đó chỉ cần mình mở miệng, lại để cho nàng đem những cái kia chí tôn cảnh giới võ giả bắt được trước mặt mình, lại để cho chính mình giết, cái kia vậy là cái gì việc khó. Cho nên, hết hệ cũng không phải mình suy nghĩ khó khăn như vậy, chỉ cần mình nguyện ý, muốn tăng lên đi lên, không phải việc khó gì, bất quá, nếu quả thật làm như vậy lời mà nói, tựu sẽ khiến hoài nghi, điểm này, không phải Hoàng Vũ nguyện ý chứng kiến đấy. Cho nên, Hoàng Vũ tình nguyện lựa chọn, chính mình từng bước mở ra, mà không phải mượn nhờ Viêm Mị nhị tay, đem tu vi rất nhanh tăng lên đi lên, trừ phi, trừ phi là đến rồi không phải làm như vậy không thể tỉnh chẳng rồi. Đã không có cách nào giải trừ cấm chế phong ấn, Hoàng Vũ rứt khoát liền đem đồ đạc thu vào, đương nhiên Hoàng Vũ mới nhớ tới, còn có một ngoại nhân, cái kia chính là Hồ Lao Tam, bất quá, Hoàng Vũ lại phát hiện Hồ Lao Tam ngốc tại đó, giống như bị định trụ rồi giống như, đem làm Hoàng Vũ thu hồi đồ đạc về sau, hắn mới tỉnh lại. Cái này lại để cho Hoàng Vũ mê hoặc không thôi, mà tinh nhi thanh âm cũng tại Hoàng Vũ trong thai vang lên, nói: "Chủ nhân, không cần kỳ quái, đây là ta mở ra ngôi sao lĩnh vực nguyên nhân đây này." Hoàng Vũ nghe vậy giật mình không thôi, không nghĩ tới ngôi sao lĩnh vực còn có như vậy công năng, ngược lại là không sai. Hồ Lao Tam lúc này thời điểm nhìn xem Hoàng Vũ nói: Công tử, tiền bối, hôm nay nhiệm vụ của ta cũng đã hoàn thành, đồ đạc giao cho công tử, ta rất hiến tâm, hôm nay ta cũng có thể an tâm đã đi ra. Tiền bối, ngài, công tử gây sát ta á, hy vọng về sau còn có thể cùng công tử gặp lại, tiểu lão nhân rời đi rồi, đi tìm tiểu lao nhân mục tiêu. Nói xong hồ lao tam, liền hóa thành một đạo hắc mang, biến mất ở trước mắt. Hoàng Vũ thở dài, cái này hồ lao tam, lại nói tiếp, phần lễ vật này, thật đúng là không nhỏ đâu rồi, Tiên Vũ đại lục tinh hồn, hoàn toàn chính xác, nếu như nếu ai nắm giữ thứ này, chẳng khác nào nắm giữ toàn bộ Tiên Vũ đại lục, đó cũng là không sai đấy. Cái này Tiên Vũ Đại Lục Tinh Hồn, tuy giống với là mình tại Thần Long Đại Lục Long Châu, bất quá, Long Châu cũng không có mình linh trí mà thôi, tinh hồn không giống với, đã có linh trí của mình, hơn nữa trí tuệ còn không yếu. Nhưng mình muốn tới bỏ cái này cấm chế, lại không phải chuyện dễ dàng gì tình, mặc dù là mình đạt đến chí tôn cảnh giới, chỉ sợ còn có chút phiền toái nhỏ đấy. Hơn chi, mặc dù là mình giải khai phong ấn cấm chế, cũng không nhất định là có thể chính thức đạt được tinh hồn tán thành, trở thành Tiên Vũ Đại Lục nhân vật người. Mị Nhi, chúng ta bây giờ đi Quỷ Vương Sơn núi a. Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, cái kia Quỷ Vương Sơn núi, chính mình không có lý do gì không đi. Dầu gì cũng là một kiện quỷ khí đâu rồi, còn quan hệ đến một cái cực lớn bí mật, bí mật này rốt cuộc là cái gì, Hoàng Vũ cũng là hết sức tò mò đấy. Nếu như không có có gì đặc biệt hơn người lời mà nói, cái kia cũng sẽ không dẫn đến nhiều người như vậy dòm gió dò xét rồi. Tuyết Viêm Mị Nhi gật đầu, đối với Hoàng Vũ lời mà nói, Viêm Mị Nhi có thể nói là nói gì ngay nấy. Hoàng Vũ hai người liền hướng phía Quỷ Vương sân núi tiến đến, bởi vì quỷ môn đã bị phá hư, Diêm La Quỷ Vương đã đi, như thế tiến vào Quỷ Vương Sơn núi, tiêu không, có như vậy dễ dàng, nhưng cái này đối với Hoàng Vũ mà nói lại cũng không phải việc khó gì, càn khôn chuyển rời khai. Mãn Tiêu Viêm mị nhĩ thoang cái tiểu chuyển truyền qua Quỷ Vương Sơn núi. Lúc này Quỷ Vương Sơn núi cũng không có thiếu người tại, các thế lực lớn đều có, đem làm cảm giác được một hồi không gian dị động, mọi người còn tưởng rằng là pháp bảo muốn xuất thế. Có biến, chỉ sợ là Quỷ Vương Trượng muốn xuất thế. Đại Khôn Thành một vị trưởng lao nói. Đại Khôn Thành là 10 thế lực lớn một trong, so về Trần gia tuyệt không yếu, mà hôm nay tại đây Quỷ Vương Sơn núi trong thế lực, Đại Khôn Thành cũng coi là số một được rồi. Bất quá, mạnh nhất thế lực lại còn không phải Đại Khôn Thành, mà là Càn Khôn Tông. Càn Khôn Tông là Tiên Vũ đại lục bên trong mạnh nhất thế lực sắp xếp hành lao đại, cho tới nay đều không có thế lực có thể vùng chuyện, có thể thấy được cái này Càn Khôn Tông sao mà cường hãn, danh xứng với thực lao đại, cái này Càn Khôn Tông, tục truyền nghe thấy, có đại la cảnh cường giả tồn tại, nhưng lại không chỉ là một người, cho nên Càn Khôn Tông mới có thể một mực làm tiên vũ đại lục lao đại. Bất quá, Càn Khôn Tông cái kia có chút lớn la cảnh cường giả, chỉ là tại mấu chốt thời khắc mới sẽ xuất hiện, bọn hắn tình hình chung đều là tại biên quan tu luyện, trừ phi có đặc thủ nguyên nhân. Đương nhiên, Hoàng Vũ đối với Càn Khôn Tông cũng là cực kỳ hiếu kỳ đấy. Viêm Mị Nhi được Càn Khôn Tông danh tự thời điểm, khẽ chau mày, Tựa hồ cùng lấy Càn Khôn Tông có chỗ liên hệ, nhưng Hoàng Vũ hỏi thăm, Viêm Mị Nhi rồi lại không nói, bất quá hai đầu lông mày lại để lộ ra khinh thường thần sắc, tuy nhiên che giấu rất khá, nhưng vẫn là không cách nào tránh được Hoàng Vũ con mắt. Ngoại trừ Càn Khôn Tông bên ngoài, còn có mặt khác mấy cái thế lực, trong đó có một cái Viêm Hỏa Tông. Nghe tới Viêm Hỏa Tông thời điểm, Viêm Mị Nhi biểu lộ cũng có chút ít khác thường. Bất quá, Viêm Hỏa Tông tựa hồ cùng Càn Khôn Tông có chút không đúng phó, nhưng Viêm Hỏa Tông thực lực hôm nay, so về Càn Khôn Tông không ít, tựa khôn chế. Người nào? Trước mặt mọi người người phát hiện Cái này không gian dị động cũng không là quỷ vương trượng xuất thế, mà là có người chuyển tống mà đến thời điểm, lập tức chú ý lực đều chuyển dời đến rồi Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi hai người trên người. Hai người này, một cái tu vi không biết sâu cạn, một cái chỉ là tiền cảnh đỉnh phong mà thôi, như vậy tổ hợp, lại để cho các thế lực lớn có chút kinh ngạc. Bất quá, giận mình nhất hay là Viêm Hỏa Tông vị trưởng lão kia, đem làm nàng chứng kiến Viêm Mỹ Nhi thời điểm, không khỏi lên tiếng kinh hô, nữ tử này khí chất, cùng Viêm Hỏa Tông sáng lập tổ tiên quá tương tự rồi. Các người là người nào? Can Khôn Tông vị trưởng kia, Chu Vương dẫn đầu lên tiếng, nhìn xem Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi hai người. Ánh mắt tràn đầy địch ý, một cái trong đó niên cấp thoạt nhìn tuổi trẻ đấy, thực lực là nhị phẩm chí tôn ra Hỏa, nhìn xem Viêm Mị Nhi ánh mắt, cực kỳ hèn mọn bị uội. Nữ nhân này không tệ, Chu trưởng lão, giúp ta bắt lại, vừa vặn đem làm ta thứ 360 phòng tiểu tiếp. Trẻ tuổi chí tôn nhìn xem Viêm Mị Nhi đến. Viêm Mị Nhi nghe xong, giận dữ, thân hình khẽ động, lập tức biến mất tại Hoàng Vũ bên người, một bạt thai hung hang phiến tại trên mặt hắn. Đáng chết, ngươi dám đánh ta, ngươi biết rõ ta là ai sao? Ta muốn giết ngươi. Chu Khôn giận dữ, nhìn xem Viêm Mị Nhi tràn đầy phẫn nộ, Chu Khôn chính là Càn Khôn tông tiểu chủ. Hôm nay bất quá trăm tuổi thực lực thì đến được rồi trí tôn cảnh, tư chất hết sức kinh người, tăng thêm Càn Khôn Tông tài nguyên, lại để cho hắn tại hiện tại niên kỳ, thì đến được rồi trí tôn cảnh giới, tại toàn bộ Tiên Vũ đại lục, cũng là số một thiên tài, có thể tới sánh vai người cơ hồ không có. Vô luận là lúc nào, không ai dám đối với hắn bất kính, mặc dù là mười thế lực lớn tông chủ trưởng lão, cũng sẽ xem tại Càn Khôn Tông trên mặt mũi, đối với hắn cười ha hả đấy, lại không nghĩ rằng, rõ ràng bị người trước mặt nhiều người như vậy, đánh rồi cái tát, lại để cho hắn cảm thấy cực kỳ mất mặt, cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, cực kỳ sỉ nhục. Zeta, khẩu khí thật là lớn. Viêm Mị Nhi cười lạnh, xem ra ngươi giáo huấn còn chưa đủ. Nói xong Viêm Mị Nhi lần nữa động, lúc này đây, vẫn là cái tát, Viêm Mỹ Nhi xuất hiện lần nữa tại Chu Khôn trước mặt, mấy cái bàn tay, ba ba ba đấy, Chu Khôn toàn bộ mặt bị đánh giống như đầu heo đồng dạng, thoạt nhìn cực kỳ khôi hài, Hoàng Vũ không khỏi nở nụ cười, nhìn xem cái này đầu heo đồng dạng được chú Khôn, thật sự là hỉ cảm giác. Choáng váng nàng, cho ai choáng váng nàng. Lúc này chú Khôn hàm răng đều bị làm mất rồi, hở, nói chuyện thật không minh bạch đấy, lại để cho người thập phần cảm thấy khôi hài. Cùng Chu Khôn vẫn nộ bất đồng, Chu Vương tuy nhiên vẫn nộ, nhưng hơn nữa là hoảng sợ, nhưng hắn là nửa bước đại la cảnh tu vi, nhưng căn bản không có nhìn rõ ràng đối phương là như thế nào động thủ đấy, hơn nữa thấy không rõ lắm đối phương tu vi, có thể thấy được, nữ nhân này thực lực đặt đến một cái cực kỳ khủng bố tình trạng, loại cảm giác này, chỉ ở Càn Khôn trong tông, những cái kia đại la cảnh lão tổ phía trước cảm nhận được qua, thậm chí những cái kia đại la cảnh lão tổ đều không, có cho hắn khủng bố như thế cảm giác. Nữ nhân này thực lực quá kinh khủng, không phải mình có thể trêu chọc đấy, nếu như chọc giận nàng, chỉ sợ đều phải chết ở chỗ này. Đáng đánh. Lúc này thời điểm Viêm Hỏa tông trưởng lão, Nghiêm yên nhi nhưng lại vui tươi hướng hở, đối với Cản Khôn tông bị nhục nhã, nàng là thích nghe ngóng đấy. Câm miệng. Lúc này thời điểm Chu Vương đối với Chu Khôn nộ quát một tiếng nói. Chu Khôn vừa thấy có chút chán vắng, như thế nào cũng không nghĩ ra Chu Vương lại có thể biết như vậy đối với chính mình, Chu Khôn cũng không đốc, gặp Chu Vương trong mắt phẫn nộ, lo lắng, hoảng sợ, tăng thêm chính mình vừa mới bị đánh, chấp liên tục tránh, cơ hội đều không có, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn, liền nghĩ tới nữ nhân này thực lực, chỉ sợ đã vượt qua tưởng tượng rồi, so về Vương muốn cường hãn nhiều lắm, Chu Vương thế nhưng mà nửa bước đại la cảnh cường giả, có thể làm cho hắn Kiêm kỵ như vậy đấy, đủ để chứng minh đối phương là hạng gì khủng bố rồi. Ầm ầm, ầm ầm. Lúc này thời điểm kinh thiên khí tức bạo phát đi ra, xa xa trên sờ núi, bạo phát đi ra khủng bố khí tức, đỉnh núi kia lập tức nổ tung ra, một đạo cường đại khí tức phóng lên trời. Ánh mắt của mọi người lập tức bị hấp dẫn ở, đó là một đạo khủng bố hắc mang bạo phát đi ra. Cái kia hắc mang bên trong ẩn chứa khủng bố lệ khí, cái này lệ khí lại để cho nhân tâm rung động, không ai dám tới gần, quỷ vương trưởng, tuyệt đối với là quỷ vương trưởng xuất thế. Nương theo lấy khủng bố lệ quỷ âm, toàn bộ thiên địa đều ở vào một mảnh loạn khí bao phủ phía dưới, tất cả mọi người biến sắc. Đó lấy liền thấy được một cái cực lớn đầu lâu, một đôi cực lớn huyết sắc con mắt, nhìn xem mọi người, mang theo vẻ quỷ dị, phản phất sói đói thấy được đồ ăn. Đúng vậy, đồ ăn, ánh mắt kia, phảng phất hết thảy trước mắt cũng chỉ là đồ ăn. Ô ô. Theo sát lấy bên tai truyền đến tiếng hét, từng đoạn âm trầm quỷ phong gào thét mà lên, mọi người sắc mặt đại biến, cả đám đều triển khai phòng ngự. Khà khà ít ít ít ít ít, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy vừa ra tới tiểu có nhiều như vậy mỹ vị, vừa vận ăn non nê. Một cái bén nhọn thanh âm tại mọi người trong tai vang lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 372. Thật là khủng khiếp tu vi. Mọi người sắc mặt đại biến, chứng kiến cái này người, trong nội tâm rung động không thôi, cái này người, không, cái này quỷ tu vi cực kỳ khủng bố, tuyệt đối với vượt ra khỏi đàn ánh cảnh, thậm chí, vượt qua nửa bước đại la cảnh, tu vi khủng bố. Khẩu khí thật là lớn, lại để cho đem chúng ta cho rằng là là đồ ăn, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có năng lực gì. Một cái nửa bước đại la cảnh cường giả, cất bước mà ra, hướng phía cái kia quái ta đánh ra một trường. Nhưng lại để cho mọi người kinh hai chính là, một chưởng này đánh vào trên người của hắn, tựa hồ tự cấp hắn gãi ngứa ngứa giống như, lại để cho hắn liền di động một bước đều không có. Thật được Tiên Tiêu Khắc Khả ý, ý ý ý ý ý nói, đó lấy rôi ra một cái cực lớn móng vuốt, thoăn cái đem cái kia nửa bước đại la cảnh võ giả chảo trong tay, đó lấy, liền đem hắn ném vào rồi trong miệng, có két giật giật, có két giật giật, hai ba miếng liền đem hắn tươi sống nuốt sống. Mọi người xem xét tình huống này, sắc mặt trắng bệnh, thực lực của người này quá kinh khủng, một cái nửa bước đại la cảnh võ giả, một kích toàn lực, rõ ràng liền lại để cho hắn di động đều làm không được, thực lực của người này, rốt cuộc là cái gì cấp độ? Bình thường đại la cảnh cường giả, chỉ sợ cũng không có khủng bố như vậy a mọi người cùng nhau xông lên a, bằng không thì tất cả mọi người phải chết. Gặp quái vật kia chậm rãi di động tới, lại Khôn thành trưởng lão lớn tiếng kêu lên. Đúng vậy, Hồ trưởng lao nói không sai, mọi người cùng nhau xông lên, bằng không thì đều phải chết ở chỗ này. Thoáng cái, mọi người hô ứng, quái vật kia thực lực quá kinh khủng, một chọi một, căn bản không có bất luận cái gì thoát đi cơ hội, chỉ có mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, lại vừa có thể tiêu diệt thằng này, bằng không thì đều phải chết. Mọi người động, cả đám đều thi triển ra chính mình mạnh nhất công kích, hướng phía quái vật kia hoành đánh, đánh tới. Ma Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi hai người nhưng lại không có động, Hoàng Vũ khẽ chau mày, đối với Viêm Mỹ Nhi nói, "Mị Nhi, Ngươi có thể hay không đối phó tên kia?" Hoàng Vũ có chút băn tâm, nếu như không có thể đối phó quái vật kia lời mà nói, như vậy cũng chỉ có đã đi ra, nói cách khác, phiền toái cũng không nhỏ, Hoàng Vũ có thể không muốn mạo hiểm, tuy nhiên đánh chết quái vật kia, thu hoạch khẳng định không nhỏ, nhưng nếu như không có 5 chắc lời mà nói, Hoàng Vũ hay là không chọn động thủ, trừ phi có 100% năm chắc. "Phu quân, kỳ thật muốn thu thập cái kia quỷ hoàng hay là rất dễ dàng đấy, cái này quỷ hoàng nhìn như lợi hại, đã có một cái trí mạng ngữ điểm, cái kia chính là quỷ vương trượng, trên thực tế, cái kia quỷ vương trượng hẳn là hắn bản thể chỗ, hắn bản thể đóng cửa đằng kia quỷ vương trượng bên trong." Nếu như đem Quỷ Vương Trượng cứ lấy, hoặc là trực tiếp công kích Quỷ Vương Trượng lời mà nói, như vậy có thể đánh bại hắn." Viêm Mỹ Nhi nói ra. "Quỷ Hoàng, cái kia Quỷ Vương Trượng là nhược điểm của hắn." Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, "Khó trách, tại nhiều như vậy người công kích thời điểm, thằng này thủy Trung không có thoát ly cái kia Quỷ Vương Trượng nhất định được trong phạm vi, hơn nữa, cố ý bảo vệ Quỷ Vương Trượng, không cho Quỷ Vương Trượng bị đả kích. Nếu như không công kích Quỷ Vương Trượng lời mà nói, cái kia Quỷ Hoàng chính là vô địch đấy, giết không chết đấy." Viêm Mị Nhi đón lấy lại bổ sung nói ra. "Quả nhiên," Viêm Mị Nhi tiếng nói mới rơi, liền chứng kiến công kích mọi người, nguyên một đám bị đánh bay ra ngoài, những người này đều là các thế lực lớn trưởng lão cấp bậc nhân vật, thế lực yếu nhất đều là cựu phẩm chí tôn định phong cường giả, tuyệt đại đa số đều là nửa bước đại la cảnh cường giả, như thế phần đông người liên thủ thi triển mạnh nhất công kích, uy lực sao mà khủng bố, nhưng lại bị sinh sinh đánh lùi, cả đám đều bị đánh bay, chết thì chết, tổn thương tổn thương. Mà Viêm Hỏa Tông vị trưởng lão kia, lập tức lấy sẽ bị đánh chết thời điểm, Viêm Mị Nhi thủ, thân hình lên, đem Viêm Hỏa Tông hai người đều cứu được đi ra. Thật cường thực lực. Cái kia quỷ hoàng nhìn xem Viêm Mị Nhi trong ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ chi sắc đã đạt tiền đối. Mà lúc này, Viêm Hỏa tông trưởng lao đối với Viêm Mị Nhi nói: "Hảo hảo chữa thương." Viêm Mị Nhi lấy ra hai viên thuốc ném cho rồi hai người nói: "Nuốt hai người kia, mau mau ly khai, bằng không thì bổn hoàng cựu không khách khí." Cái kia quỷ hoàng nhìn xem hoàng vũ cùng Viêm Mị Nhi nói: "Quỷ hoàng là âm phong quỷ hoàng, 10 vạn năm trước bị trọng thương, phong ấn tại rồi quỷ vương trượng bên trong, tại 10 vạn năm về sau hôm nay, rốt cục phá vỡ giam cầm, phá phong mà ra, nhưng tu vi còn không có có triệt để khôi phục, hơn nữa bởi vì bị phong ấn nguyên nhân, linh của hắn cùng quỷ vương trượng đã dung hợp thành nhất thể." Quỷ Vương Trượng trở thành hắn buồn mạng căn cơ, một khi căn cơ tổn hại, như vậy hắn tiểu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà đối với cô gái trước mắt, Tu Vi Cường Hãn, cảnh giới liền chính hắn đều nhìn không tấu, hơn nữa, có thể cảm thụ đạt được cái này trên người nữ nhân khủng bố hỏa diễm lực lượng, đối với Âm Phong Quỷ Hoàng mà nói, ngọn lửa này lực lượng, chí cương chí dương, đúng là khắc tinh của hắn, một khi chống lại, chính mình có thể một điểm nắm chắc đều không có, mặc dù nàng không có phát hiện nhược điểm của mình, nhưng muốn chính thức đánh nhau, ai thắng ai thua, còn vì cũng chưa biết. Chính mình vừa mới phá phong mà ra, không muốn trêu chọc khủng bố như vậy đối thủ, cho nên mới khiến cho Viêm Mị Nhi mấy người ly khai nói cách khác, dùng hắn Âm Phong Quỷ Hoàng tính cách, người nơi này có thể không có một cái nào có thể ly khai đấy, toàn bộ muốn lưu lại, toàn bộ đều muốn giết chết. Hừ, không khách khí, ta ngược lại muốn nhìn người như thế nào cái không khách khí pháp." Hoàng Vũ cười lạnh nói, "Hôm nay đã biết cái này Âm Phong Quỷ Hoàng hư điểm, mới không lo lắng muốn thu thập hắn, từng giây từng phút sự tỉnh, đó là một, hơn nữa đẳng cấp còn không thấp, nếu như có thể đổi giết hắn mà nói, khẳng định như vậy có thể tuân ra không ít thứ tốt." "Tiểu tử, người muốn tìm cái chết sao?" Âm Phong Quỷ Hoàng tuy nhiên phẫn nộ, nhưng không có động thủ, bởi vì cô Hoàng Vũ bên người Viêm Mị Nhi, Viêm Mị Nhi thực lực cực kỳ khủng bố. Hắn không muốn trêu chọc, chính mình dù sao cũng là vừa mới thoát khốn, vốn tựu không có khôi phục thực lực, nếu như cùng nữ nhân này đánh một hồi lời mà nói, chỉ sợ sẽ có phiền thoái. Vạn nhất nếu trêu chọc phải những cái kia khủng bố tồn tại, cái kia thì phiền thoái, nếu như là tại toàn thịnh thời kỳ, Âm Phong Quỷ Hoàng tự nhiên là không lo lắng, nhưng hiện tại thực lực của mình còn không có có khôi phục. Muốn chết, ta chính là muốn chết, ngươi lại thế nào tích, ngươi dám cắn ta à?" Hoàng Vũ rêu cẩn nói. Gặp Hoàng Vũ như thế khiêu khích Âm Phong Quỷ Hoàng, các thế lực lớn người đều rung động không thôi, cái này người không muốn sống sao? Bọn hắn thế nhưng mà tự thể nghiệm rồi cái này Âm Phong Quỷ Hoàng khủng bố chỗ. Nhiều như vậy cường giả sử xuất toàn lực công kích đối phương, rõ ràng bị hắn đánh bại dễ dàng, có thể thấy được cái này Âm Phong Quỷ Hoàng thực lực là sao mà khủng bố, thiếu niên này, rõ ràng dám trêu chọc cơn phong quỷ hoàng, quả thực là tự tìm đường chết ta. Tất cả mọi người cho rằng Hoàng Vũ muốn chết rồi, chọc giận Âm Phong Quỷ Hoàng tất nhiên không có kết cục tốt đấy, trong đó cao hứng nhất phải kể là Chu Khôn rồi, Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi trước kia rơi xuống mặt mũi của hắn, lại để cho hắn mặt mũi quẻ, rắc, lúc này hắn nhất hy vọng là Âm Phong Hoàng Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi như vậy mới có thể đánh tan hắn phẫn nộ trong lòng. Bất quá, sự thật lại vượt quá mọi người dự kiến, Âm Phong Quỷ Hoàng cũng không có độc thủ, mà chỉ nói: "Hừ, hôm nay ta còn có việc, chẳng muốn cùng ngươi so đo, lần sau lại gặp ngươi lời mà nói, tiểu là tử kỷ của ngươi." Nói xong Âm Phong Quỷ Hoàng định phải ly khai, nhưng Hoàng Vũ đã hạ quyết tâm muốn bạo chết cái này, Âm Phong Quỷ Hoàng như thế nào lại lại để cho hắn như vậy ly khai đâu này? Không khỏi lạnh lùng nói: "Sợ chính là sợ rồi, rõ ràng kiếm cớ ly khai." Âm Phong Quỷ Hoàng không nói gì, muốn đi, mà mắt khác mọi người nghe được Hoàng Vũ mà nói, nhưng lại muốn giết chết Hoàng Vũ tâm tư đều có, cái này cũng bố ra hỏa đều phải rồi rồi, tiểu tử này rõ ràng còn kích thích hắn. Vạn nhất nếu để cho thứ này trọc giận, cái kia mọi người chẳng phải là muốn gặp nạ. Bất quả Âm Phong Quỷ Hoàng phất không có nghe được giống như, tốc độ nhanh hơn, nhưng Hoàng Vũ lại nói, Mị Nhi, đem hắn đánh cho tàn phế rồi, đã nằm đến. Tất Viêm Mị Nhi gật đầu, thân hình nhanh chóng di động, trong ngay mắt, tiểu xuất hiện ở Âm Phong Quỷ Hoàng trước mặt. Muốn chết ta, cái này người rõ ràng muốn chết, dám đi khiêu khích, không biết trời cao đất rộng. Trong đó có ít người trong nội tâm hô, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Âm Phong Quỷ trong nội tâm thầm hô không ổn, nhưng trên mặt lại mang theo hàn ý, cái kia vốn cự giữ tợn mặt, trở nên càng là khó coi. Cái kia quỷ vương trượng không tệ, ta nhìn chúng." Viêm Mỹ Nhi nói, Người, Âm Phong Quỷ Hoàng kinh hãi không thôi, nữ nhân này, rõ ràng nhìn chúng chính mình quỷ vương trượng hiển nhiên, nữ nhân này nhìn thấu mình bí mật, cái này là nhược điểm của mình, nàng rõ ràng đã nhìn ra. Người muốn thế nào?" Âm Phong Quỷ Hoàng nhìn xem Viêm Mỹ Nhi, trong nội tâm tuy nhiên phẫn nộ, nhưng lại cũng không khỏi không phóng thấp tư thái, bởi vì hắn sợ hãi, đúng vậy, tại sợ hãi, nữ nhân này tu vi cảnh giới chính mình nhìn không thấu hơn nữa, có khủng bố hỏa diễm lực lượng, hôm nay nàng biết mình nhược điểm, thật muốn đánh nhau lời nói, Âm Phong Quỷ trong lòng mình không có chiến thắng chắc. Quỷ vương trượng cho ta." Viêm Mỹ Nhi lạnh lùng nói, "Không để cho, ta tự chính mình đạo thủ. Ngươi không có khả năng, chuyện này không có khả năng, ta có thể cho ngươi công pháp, hoặc là bảo vật tùy ý ngươi tuyển, nhưng cái này quỷ vương trượng không được." Âm Phong Quỷ Hoàng nói. "Hừ, rượu mời không muốn uống uống rượu phạt." Viêm Mị Nhi hừ lạnh một tiếng, xung bố hỏa diễm lực lượng bạo phát đi ra, đem Âm Phong Quỷ Hoàng bao phủ ở, cái kia Âm Phong Quỷ Hoàng kinh hãi, không ngừng bất ra lui về phía sau, cường đại quỷ khí bao phủ ở rồi bản thân, bên người quỷ vương trưởng không ngừng triệt phía sau. Nhưng Viêm Mị Nhi nơi nào sẽ lại để cho hắn đào thoát? khẽ vung tay, một đầu hỏa long điên cuồng hét lên mà ra, hướng phía Âm Phong Quỷ Hoàng vọt tới, mà cái tay còn lại, bắn ra rồi một đạo hỏa diễm mũi tên, mục tiêu chính là cái kia Quỷ Vương Trượng. Âm Phong Quỷ Hoàng vội vàng chôn tránh, nhưng Viêm Mị Nhi tốc độ quá là nhanh, nhanh đến rồi cực hạ, tại hỏa long dây đưa xuống, Âm Phong Quỷ Hoàng căn bản không kịp nghiệm bận tâm, lúc này thời điểm, Viêm Mị Nhi hỏa diễm tiến liền đánh vào cái kia Quỷ Vương Trượng phía trên, chỉ nghe thấy phanh một tiếng giòn vang, Quỷ Vương Trượng bị đánh bay ra ngoài, phương hướng đúng là Hoàng Vũ chỗ phương hướng, Hoàng Vũ nhìn xem bay tới Vương Trượng, khóe dương lên vẻ tươi cười. bộ, hư không xuyên toa. Hoàng Vũ thi triển ra thần phong bộ, tê liệt rồi ư không? Trong nháy mắt cũ xuất hiện ở Quỷ Vương Trượng trước mặt, thò tay một trảo, Quỷ Vương Trượng bị nắm trộm trong tay. A. Quỷ Vương Trượng bị Hoàng Vũ nắm trong tay, Âm Phong Quỷ Hoàng lập tức liền hề bại không phân trấn, bị Viêm Mị Nhi một quyền cho đánh bay ra ngoài, khí tức tiêu tán không ít, xa không khủng bố khí thế, đang không ngừng hạ thấp. Đừng, đừng. Chứng kiến Hoàng Vũ dùng sức, muốn phá hủy Quỷ Vương Trượng, Âm Phong Quỷ Hoàng bệ bọn lớn tiếng Vũ thấy thế triệt bỏ lượng, lạnh lùng nhìn xem Âm Phong Quỷ Hoàng, đứng lên đi. Vâng, đại nhân. Âm Phong Quỷ Hoàng lúc này trở nên ngoan, ngoan đấy. Đổi một bộ gương mặt, quá khó nhìn, thật là làm cho người ta buồn nôn rồi. Hoàng Vũ nhìn xem Âm Phong Quỷ Hoàng nói ra, cái này Âm Phong Quỷ Hoàng gương mặt, lại để cho người thật sự là buồn nôn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 373. Đúng, đúng, là Âm Phong Quỷ Hoàng túi đầu không lương nói, bộ dáng này, lại để cho người thập phần buồn nôn, Hoàng Vũ không khỏi khoát tay áo. Lúc này Âm Phong Quỷ Hoàng đã cải biến bộ dáng, cũng không phải khó coi như vậy rồi. Lúc này Hoàng Vũ suy nghĩ, rốt cuộc muốn đối với cái này Âm Phong Quỷ Hoàng như thế nào? Giết hắn đi, hay để cho hắn cho mình làm việc? Cái này Âm Phong Quỷ Hoàng thực lực ngược lại cũng không tệ, nếu như có thể lại để cho hắn làm cái tùy tùng lời mà nói, cũng là rất uy phong, bất quá, cái này Âm Phong Quỷ Hoàng tính cách không được tốt lắm, xem xét cũng biết là cái tiểu nhân, nếu có cơ hội lời nói, nhất định sẽ cắn trả chủ nhân ấy, người như vậy là sẽ không giới chướng người khác đấy, đương nhiên, trừ phi thực lực của đối phương quá cường đại, cường đại đến hắn không có cách nào đối phó, căn bản không có biện pháp phản kháng, nói cách khác, một có cơ hội sẽ thí chủ. Hơn nữa, cái này Âm Phong Quỷ Hoàng tu luyện công pháp cực kỳ tà ác, chết trong tay hắn người vô số kể. Âm Phong Quỷ Hoàng, người thành thật khai báo Vì cái gì ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này?" Hoàng Vũ tay khẽ động, đem Âm Phong Quỷ Hoàng Phong ấn tiến nhập Quỷ Vương Trượng bên trong, dùng tinh thần truyền âm nói. "Đại nhân, tiểu nhân, tiểu nhân năm đó đắc tội tiểu gia, cho nên bị phong ấn ở Quỷ Vương Trượng bên trong." Âm Phong Quỷ Hoàng nói ra. "Thực lực ngươi bây giờ như thế nào?" Hoàng Vũ lại nói. "Nếu như không là Quỷ Vương Trượng cái nhược điểm này lời mà nói, đối phó lớn kiệu bình thường la cảnh là không có vấn đề đấy." Âm Phong Quỷ Hoàng nghe xong lời này, thập phần tự ngạo nói. "Có thể đối phó đại la cảnh cường giả." Hoàng Vũ con mắt sáng ngời. Hôm nay Viêm Mị Nhi thực lực mặc dù không tệ, nhưng dù sao còn không có có khôi phục, nếu quả thật đang muốn là chống lại đại la cảnh cường giả lời mà nói, hay là có vẻ không bằng đấy, cho nên trước mắt chính mình còn cần một cái tay chân, cái này Âm Phong Quỷ Hoàng ngược lại là vừa vặn phù hợp, chính mình nắm giữ Quỷ Vương Trượng, như vậy Âm Phong Quỷ Hoàng vì chính mình làm việc, bởi như vậy chính mình nhiều ra một cái. Không sai tay chân. Đương nhiên, giết Âm Phong Quỷ Hoàng lời mà nói, tôn ra đồ vật, khẳng định cũng không tệ, thậm chí khả năng có cực phẩm quỷ khí cũng vì cũng chưa biết, bất quá, mặc dù là cực phẩm quỷ khí tại trong tay mình cũng phát huy không xuất cái gì cực lớn uy lực, ngược lại không bằng một cái âm phong quỷ hoàng tới tốt, nhưng vấn đề là, cái này âm phong quỷ hoàng sau đầu sinh ra phà xương, hơn nữa cực kỳ hung tàn, sát hại người vô tội tuyệt đối với không ít, bởi vì trên người hắn lệ khí cực trọng. Người như vậy, Hoàng Vũ là thập phần chán cái đấy. Đang tại do dự thời điểm, Viêm Mỹ Nhi đã tới. "Phu quân, người không sao chớ?" Viêm Mỹ Nhi nói. "Không có việc gì." Hoàng Vũ lắc đầu nói, quỷ vương trượng khống chế trong tay, tên kia đã bị phong ấn ở trong đó rồi. Thằng này không phải người tốt lành gì, phu quân vì sao không giết hắn đi?" Viêm Mị Nhi nhìn xem Hoàng Vũ nói ra, Nghe được Viêm Mị Nhi lời mà nói, Âm Phong Quỷ Hoàng dọa được không nhẹ, vội xin tha nói: "Đừng, đại nhân, phu nhân, đừng giết ta, đừng giết ta." Âm Phong Quỷ Hoàng sống rồi nhiều năm như vậy tuổi, có thể rất sợ chết, người bình thường không cách nào giết chết hắn, nhưng Âm Phong Quỷ Hoàng lại biết, Viêm Mị Nhi nữ nhân này tuyệt đối với có thể cho chính mình hồn phi phế tán. Câm miệng. Hoàng Vũ nghe xong thanh âm này, nhướng mày quát lớn: "Đúng, đúng, là, đại nhân đừng giết ta, ta lập tức câm miệng, lập tức câm miệng." Quỷ Vương trưởng bên trong không có đích truyền xuất ra âm gì, nhưng Vương trưởng đang không ngừng dậy, có thể nhìn ra được Phong Quỷ Hoàng hết sức e ngại, bất quá Lúc này Âm Phong Quỷ Hoàng trong nội tâm Hung Dư nghĩ đến, các loại thực lực của chính mình vậy là đủ rồi, nhất định phải đem nữ nhân này hảo hảo thu thập trà đạm, nam luyện thành lệ quỷ, chọn đời không được siêu sinh. Hoàng Vũ đối với Viêm Mỹ nhi nói, "Mị nhi, thực lực ngươi bây giờ còn chưa đủ để mà chống đỡ Phó Chính thức Đại La cảnh cứng giả, thằng này mặc dù có Quỷ Vương Trượng cái nhược điểm này, nhưng hôm nay Quỷ Vương Trượng nắm giữ ở trong tay, thằng này là thứ không sai tay chân, tại thực lực ngươi còn không có có triệt để khôi phục trước kia, người này còn là có chút dùng, cho nên ta ý định tha cho hắn một mạng." Lai Phu Quân là cái này tâm tư, kỳ thật phu quân không cần lo lắng đấy. Hiện tại ta tuy nhiên tu vì không có khôi phục, nhưng thật gặp gỡ đại là cảnh cường giả lời mà nói, tự bảo vệ mình còn không có vấn đề đấy." Viêm Mỹ Nhi nói ra. "Ta lo lắng ngươi bị thương nhà, kỳ thật ta không thích người chém chém giết giết đấy." Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mỹ Nhi nói ra. Viêm Mỹ Nhi nghe xong, trên mặt đã phủ lên vẻ tươi cười, nói: "Phu quân, cảm ơn ngươi, bất quá, cái này Âm Phong Quỷ Hoàng tâm tư bất chính, lúc này khẳng định nghĩ đến các loại về sau như thế nào đối phó chúng ta đây, cho nên, phu quân nếu quả thật muốn dùng hắn mà nói, vậy thì muốn triệt để khống chế hắn, ta nơi này có một loại bí pháp, có thể lại để cho phu quân triệt để khống chế thằng này." Hoàng Vũ Kỳ Thật cũng là đánh như vậy tính toán, bất quá, tại đây dù sao cũng là Tiên Vũ đại lục, Hoàng Vũ cũng không biết mình tại chân vũ đại thế giới cái kia một loại thủ pháp có thể hay không không sơ hở tí nào, nhưng có Viêm mỹ Nhi bí pháp lời mà nói, dĩ nhiên là không cần lo lắng, Viêm Mị Nhi thực lực thế nhưng mà thập phần cường đại, kiến thức rộng rãi, thủ đoạn của nàng, tự nhiên không phải mình bây giờ có thể so sánh với đấy. Phu quân, cái này bí pháp gọi là sinh tử tòa hồn thuật, ta vậy thì giao cho phu quân. Nói xong, Viêm mỹ Nhi một ngón tay bắn ra một đạo quang mang, tiến vào Hoàng Vũ mi tâm. Hoàng Vũ liền cảm giác một cỗ tin tức tiến vào trong đầu. Hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở âm, "Đinh, người chơi đạt được thần cấp bí thuật, Sinh tử tỏa hồn thuật." Lại là thần cấp bí thuật, Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, "Thần cấp bí thuật a, cái kia tuyệt đối với không đơn giản, chính mình thần cấp kỹ năng cũng chỉ có thiên phạt chi nhãn cùng càn không chuyển rời mà thôi, không nghĩ tới lúc này đây sinh tử tỏa hồn thuật lại là thần cấp bí pháp." "Đinh, người chơi phải chăng tu luyện Sinh tử tỏa hồn thuật?" "Tu luyện." "Đinh, chúc mừng người chơi học hội Sinh tử tỏa thuật." "Sinh tử tỏa thuật, chỉ cần cầm được một tia linh hồn liền có thể dùng cái này một tia linh hồn không chế đối phương sinh tử, mặc dù là tu vi cường thịnh trở lại, mặc dù là đại la cảnh đỉnh phong, thậm chí là chuẩn thánh tôn cảnh giới cũng không cách nào giải trừ, trừ phi đạt tới thánh tôn cảnh giới, bằng không thì căn bản không thể nào làm được. Cái này Âm Phong Quỷ Hoàng thực lực mặc dù không tệ, nhưng muốn đạt tới thánh tôn cảnh giới, nhưng lại có chênh lệch cực lớn, thánh tôn cảnh giới, đây tuyệt đối là cường hãn, có thể sáng tạo thuộc về mình vũ trụ vị diện, đặt tới cảnh giới kia người, lại làm sao có thể dễ dàng như thế bị bắt chặt đâu này. Âm Hoàng đem rút một tia linh hồn đi ra, Hoàng Vũ tu luyện thành công sinh tử tỏa hồn thuật về sau, liền đối với Âm Phong Quỷ Hoàng nói: "A." Âm Phong Quỷ Hoàng nghe vậy biến sắc, muốn rút ra một kia linh hồn, hiển nhiên là muốn không chế chính mình sinh tử, tuy nhiên hiện tại Quỷ Vương Trượng cũng bị Hoàng Vũ nắm giữ ở trong tay, nhưng Âm Phong Quỷ Hoàng có nắm chắc các loại khôi phục thực lực, có thể thoát khỏi Quỷ Vương Trượng, kể từ đó, có thể thoát ly đối phương trói buộc rồi, đến lúc đó, chính mình liền có thể trả thù trở về. "Như thế nào, ngươi không muốn?" Hoàng Vũ gặp Âm Phong Hoàng như thế, không khỏi nhướng mày, lạnh lùng nói: "Không muốn cũng tốt, như vậy ngươi tựu không có tổn tại tất yếu rồi." "Không dám, không dám." Ta lập tức làm, lập tức làm. Âm Phong Quỷ Hoàng lập tức gật đầu nói, người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu, run rẩy ý tứ linh hồn, đó là cực kỳ thống khổ đấy, theo trong linh hồn vỡ ra ra, cái loại này thống khổ, thường nhân khó có thể chịu được, hơn nữa, làm như vậy lời mà nói, tu vi khôi phục tốc độ sẽ đại đại giảm yếu, nhưng cũng là không, có cách nào sự tình, mạng nhỏ còn nắm giữ ở Hoàng Vũ trong tay, không được không làm như vậy. Âm Phong Quỷ Hoàng rút ra linh hồn về sau, Hoàng Vũ liền thi triển sinh tự tỏa thuật, đem Âm Phong Quỷ Hoàng cái này một tia linh hồn cô đọng, sau đó đánh ra một đạo ấn ký, tiến vào đến rồi Âm Phong Hoàng trong đầu. Âm Phong Quỷ Hoàng không dám phản kháng, tại đánh vào ấn ký về sau, Âm Phong Quỷ Hoàng đối với Hoàng Vũ trở nên cực kỳ cung kính. "Chủ nhân, tốt rồi, về sau ngươi đã kêu gió lại a?" "Vâng, chủ nhân." Lúc này Âm Phong Quỷ Hoàng không dám có chút đối với Hoàng Vũ bất kính nghi cách, một khi muốn đối với Hoàng Vũ bất lợi, thậm chí là có cái gì bất kính nghi cách, linh hồn tiểu có tán loạn xu thế, cho nên lúc này Âm Phong Quỷ Hoàng đối với Hoàng Vũ là cung kính tới cực điểm. Đối với cái này, Hoàng Vũ cũng rất hài lòng, hôm nay nhiều hơn một cái tay chân, một cái cường hãn tay chân cũng không tệ lắm. Thu thập Âm Phong Quỷ Hoàng về sau, Hoàng Vũ liền ý định trở về. Sau đó tìm kiếm tử vong thiên bi tin tức. Lúc này thời điểm, các thế lực lớn người cũng phát hiện, Hoàng Vũ cùng viêm Mỹ Nhi cư nhiên như thế đơn giản liền đem Âm Phong Quỷ Hoàng thu thập hết rồi, hơn nữa Âm Phong Quỷ Hoàng biến mất vô tung vô ảnh, tất cả mọi người là hết sức tò mò. Đem làm Hoàng Vũ cùng Viên Mỹ Nhi đi lúc trở lại, mọi người kinh ngạc vô cùng, Hoàng Vũ trong tay đồ vật chính là Quỷ Vương Trượng, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng đem Quỷ Vương Trượng đem tới tay rồi. Bất quá, tưởng tượng muốn Viên Mị Nhi thực lực, mọi người cũng tựu bình thường trở lại, tuy nhiên Quỷ Vương Trượng lại để cho người quấn mắt, nhưng là bận tâm Viên Nhi thực lực, dù sao Âm Phong Quỷ Hoàng thực lực, bọn họ đều là do như ban ngày đấy. Nữ nhân này liền âm phong quỷ hoàng đều có thể thu thập, bọn hắn tự nhiên không dám đánh hai người nhân vật y tiền bối, ta, ta. Lúc này thời điểm Viêm Hỏa Tông trưởng lão nhìn xem Viêm Mị Nhi, nói chuyện ấp há ấp cùng đấy. Có chuyện gì, nói đi. Viêm Mị Nhi nói, không biết tiền bối cùng ta Viêm Hỏa Tông có quan hệ hay không. Viêm Hỏa Tông trưởng lão cắn răng nói, Cười chết người rồi, Viêm Hỏa Tông lại muốn chấp đối, tiền bối là cái gì thực lực, làm sao có thể cùng Viêm Hỏa Tông có quan hệ lâu rồi? Ta xem Viêm Hỏa Tông là vì bảo trụ tám đại tông môn một trong muốn điên rồi. Cũng đúng, nếu như đã mất đi tám đại tông môn địa vị, Vậy thì thế tất muốn cho xuất thánh tôn cổ điện danh nghịch, vì thánh tôn, cổ điện danh ngạch, sự tình gì làm không được a? Không tệ, không tệ, Viêm Hỏa Tông đám kia các nữ nhân, đoán chừng thể diện đều đừng rồi. Nói lời tạm biệt nói, Viêm Hỏa Tông tông chủ Hỏa Toàn Nhi tư thái, chợt chợt, nghe nói còn là một đứa con nít. Các người câm miệng. Viêm Hỏa Tông một vị trưởng lão giận dữ, quát lớn nói. Những người này tuy nhiên muốn tiếp tục chọ phúng, nhưng chứng kiến Viêm Mị Nhi mày nhăn lại, trong mắt lóe ra hàn quang, lại cũng không dám nói thêm nữa lời nói rồi, sao nếu như chọc giận nữ nhân này lợi mà nói, đây tuyệt đối là không lý trí đấy, thực lực của nàng quá kinh khủng, hơn nữa Vạn nhất nàng thật cùng Viêm Hỏa Tông có quan hệ, chuyện kia thì phiền toái. Mà lúc này Viêm Mỹ Nhi nhưng lại khẽ chau mày nói, "Ta cùng Viêm Hỏa Tông có chút cùng xuất hiện, làm sao vậy? Chẳng lẽ Viêm Hỏa Tông như nay có chuyện khó khăn gì hay sao? Tiên bối, tiên bối ngài khả năng giúp đỡ giúp Viêm Hỏa Tông sao? Hôm nay ta Viêm Hỏa Tông có hỏa diễn môn." Viêm Hỏa Tông cái này trưởng lão truyền âm nói, "Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 374. Viêm Hỏa Tông có chuyện gì?" Viêm Mỹ Nhi gặp ngữ khí của nàng không giống như là tại dối, biến sắc, nhìn xem nàng nói. "Tiên bối" Viêm Hỏa Tông như nay từ khi lão tông chủ biến mất về sau, tựu đã xuống dốc rồi, hiện tại Viêm Dương Tông uy hiếp ta Viêm Hỏa Tông, nếu như nếu không quy thuận Viêm Dương Tông lời mà nói, tựu lại để cho ta Viêm Hỏa Tông diệt tông, Viêm Dương Tông thực lực cường đại, chính là tiên vũ đại lục xếp hạng thứ 5 tông môn, trên thực thế, Viêm Dương Tông thực lực xa xa không chỉ là như thế, Viêm Dương Tông một vị thượng thực lực của trưởng lão đã đạt đến đại la cảnh, ta Viêm Hỏa Tông không có đại la cảnh cường giả tọa trấn không là đối thủ." Viêm Hỏa Tông trưởng Láo nói. Viêm Mị Nhi không có trả lời. Viêm Hỏa trưởng lão gặp Viêm Mỹ như thế, cho rằng nàng không muốn trợ giúp, chỉ là tở dài Xem ra thật sự là Thiên diện Ta Viêm Hỏa Tông. Mà lúc này Viêm Mỹ Nhi truyền âm nói, qua một thời gian ngắn, ta đi xem đi Viêm Hỏa Tông. Đa Tạ Tiên Bối, đa tạ tiên bối. Viêm Hỏa Tông trưởng lão nghe vậy vui mừng quá đỗi. Mà lúc này Viêm Mỹ Nhi đem chuyện này cùng Hoàng Vũ rồi, Hoàng Vũ nghe vậy cười nói, "Mị Nhi, cái này không có gì, đã Viêm Hỏa Tông cùng ngươi quan hệ không phải là nún cạn, ta như thế nào lại không đáp ứng đâu rồi? Chuyện của ngươi không phải là chuyện của ta sao?" "Cảm ơn ngươi phu quân." Viêm Mị Nhi nghe vậy cảm động không thôi. Hoàng Vũ nghe xong, nữ nhân chính là như vậy, một việc cũng như này cảm động. Vừa lúc đó, Nguyên bản những cái kia đổi theo Diêm La Quỷ Vương người trở về rồi, nguyên một đám sắc mặt có chút lộ ngoài, không nghĩ tới Diêm La Quỷ Vương không có đi địa phương khác, mà là trực tiếp quay trở về Quê quán. Bọn hắn tự nhiên không dám cùng đi qua, Diêm La Quỷ Vương hang ổ cũng không phải đùa giỡn đấy, nơi đó là một chỗ âm chi địa, đối với tu luyện giả ra, chỗ đó rất là nguy hiểm, tu vi thụ đến lớn áp chế, hơn nữa Diêm La Quỷ Vương là người nào, âm tàn độc ác, thủ đoạn tàn nhẫn, trước kia cũng có người muốn Quỷ Vương nơi ở của hắn, kết quả, 10 cái bước đại la cảnh giả, tiến nhập nơi ở của hắn một cái đều không có có thể còn sống trở về. Quỷ Vương trong tay ngươi Lời nói chính là Càn Khôn tông đại trưởng lão, Chu Dương. Chu Dương vừa về đến, chú Khôn liền đem trước kia sự tình nói cho chú Dương, Chu Dương nhìn xem Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi tuyệt không để ở trong mắt, về phần Viêm Mỹ Nhi trước kia biểu hiện, hắn không có chứng kiến, cho nên cho rằng đây chỉ là trùng hợp mà thôi, vật kia bị mọi người liên thủ một kích, tuy nhiên chặn mọi người công kích, nhưng là tiêu hao cực lớn, là nọ mạnh hết đã, mà Viêm Mị Nhi vừa mới nhặt được tiện nghi mà thôi. Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Trong tay ta, thì tính sao ngươi thành, thành thật thật mang thứ đó giao ra đây, còn có, nữ nhân này, thành thành thật thật cùng ta hồi trở lại Càn Khôn tông, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết." Chu Dương nói, mặt khác mấy cái tông môn trưởng lão nghe xong, biến sắc, không nghĩ tới Chu Dương cư nhiên như thế lớn mật, không đem Viêm Mị Nhi để ở trong mắt, muốn biết Viêm Mị Nhi ngay lúc đó thủ đoạn, bọn hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, hơn nữa, cái kia âm phong quỷ hoàng thực lực khủng bố, bọn hắn tự mình nhận thức, không nghĩ tới Chu Dương rõ ràng còn dám như thế làm càn. Viêm Hỏa tông mấy cái trưởng lao sắc mặt biến đổi, có chút lo lắng. Khẩu khí thật là lớn. Hoàng Vũ nổi giận, chính thức nổi giận, mà một bên Viêm Mỹ Nhi cũng là sắc mặt tái nhợt. Các ngươi đều đáng chết. Viêm Mỹ Nhi toàn thân đều toát ra hỏa diễm, khủng bố khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, khí thế kia hãn khủng bố. Tuyệt đúng là đại la cảnh. Chu Dương lập tức biến sắc, chủ quan rồi, không nghĩ tới nữ nhân này thực lực thật sự là khủng bố như thế, đại la cảnh, tuyệt đúng là đại la cảnh cường giả. Bất quá, hiện tại đã không có lui, mặc dù thì không cách nào đối kháng, vậy cũng sẽ đối kháng, hơn nữa, nàng cũng chỉ là một người, nhiều người như vậy cũng tiến lên, còn sợ không đối phó được nàng một người sao? Hướng chi bên người nàng còn có một người, một cái chỉ là tiên cảnh đỉnh phong đấy, thực lực không được, chỉ là tiên cảnh đỉnh phong, tùy tùy tiện tiện có thể thu thập hết, chỉ cần bắt lấy hắn lời mà nói, như vậy tiểuu nhất định có thể cho nàng sợ ném chuột vỡ bình. Lên, mọi người lên. Nữ nhân này chỉ là nhỏ mạnh hết đà, phô trương thanh thế mà thôi, căn bản không có cái gì đáng được lo lắng đấy." Chu Dương vung tay lên, chỉ cần thu thập hết nữ nhân này, như vậy Quỷ Vương Trượng tiểu là của chúng ta rồi lợi ích động nhân tâm. Quỷ Vương Trượng tuy nhiên không để tại Hoàng Vũ trong lòng, nhưng lại một kiện quỷ khí, quỷ khí uy lực như thế nào, tất cả mọi người thập phần tin tưởng, Tiểu như Diêm La Quỷ Vương, cái kia kiện quỷ khí tiểu bó tay rồi rồi, cái này Quỷ Vương Trượng so về Diêm La Quỷ Vương, cái kia vạn quỷ phiên có thể không chút nào chiến lệnh, thậm chí khả năng còn có thể mạnh hơn. Một bậc Nếu như đạt được một món đồ như vậy cường đại quỷ khí lời mà nói, như vậy thực lực của hắn sẽ bạo tăng, cơ hội như vậy, ai cũng không muốn buông tha cho. Cho nên, nguyên Bản đối với Viêm Mị Nhi hết sức kiêng kỵ người, lúc này cả đám đều con mắt hồng hồng đấy, tràn đầy vẻ tham lam. Giết, mọi người cùng nhau xông lên, nàng càng lợi hại cũng chỉ là một người mà thôi, hơn nữa, lúc trước cùng quái vật kia giao thủ, tuy nhiên thu thập hết rồi quái vật kia, nhưng khẳng định cũng bị thương, mọi người cùng nhau xông lên a." Thoáng một phát, mọi người lòng tham lam đã bị kích phát ra rồi, cả đám đều muốn hướng phía Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi xông đi lên. Trong đó có mấy cái tông môn không có động, cầm đang trông xem thế nào thái, mà Viêm Hỏa Tông người nhưng lại động, không phải sẽ đối Viên Mị Nhi Hoàng Vũ độc thủ, mà là chặn bọn hắn. Ai dám động đến tay, ta Viêm Hỏa Tông không đáp ứng. Viêm Hỏa Tông, giết, chính là Viêm Hỏa Tông mà thôi, dám cùng ta càng Không Tông đối nghịch. Chu Dương hừ lạnh một tiếng, "Chu Vương, người đi, Viêm Hỏa Tông người giao cho người rồi." "Vâng, sư Minh. Chu Vương gật đầu, liền dẫn người hướng phía Viêm Hỏa Tông mà tới. Lúc này thời điểm viêm Mị Nhi cũng động, toàn thân buộc phát ra khủng bố hỏa diễm, hét lớn một tiếng. Dực hỏa phần thiên toàn bộ thiên địa đều bị khủng bố hỏa diễm bao phủ, nguyên một đám 99 tôn đều ở đây khủng bố trong ngọn lửa hóa thành tro tàn, thoảng một phát kỉu đã chết đi vài người. Lần này, liền đem tất cả mọi người trấn trụ, ngọn lửa này thật là khủng khiếp, 99 tôn, rõ ràng thoáng một phát đã bị bị bỏng mà chết, không có chút nào sức phản kháng. Chu Dương cũng là biến sắc, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu như không có những người này làm bia đỡ đạn lời mà nói, cái kia tuyệt đối với không có khả năng tiêu hao cái này nữ thực lực đấy, muốn đối phó nữ nhân này, nhất định phải dựa vào những này tham lam ra hỏa, những này ngu xuẩn tiêu hao nữ nhân này thực lực, mình mới có cơ hội. Mọi người lên a, không cần sợ nàng, công bố như vậy đại chiêu tất nhiên tiêu hao lớn, nữ ma đầu này trước kia cùng quái vật kia giao thủ, vốn tiểu tiêu hao không, hôm nay lại là thi triển cường đại như vậy đại chiêu, khẳng định không có thể kiên trì bao lâu đấy, mọi người lên a, chỉ cần đem nữ nhân này giết, như vậy quỷ vương trượng cựu là của chúng ta, quỷ vương trượng bên trong có một cực lớn bí mật, quan hệ đến thượng cổ di tích, chỉ cần đạt được quỷ vương trượng có thể đạt được mở ra. Di tích cái chìa khóa, chúng ta không thể như vậy buông thả cho a. Chu Dương la lớn, thượng cổ di tích, đây chính là thượng cổ di Nguyên một đám càng thêm kích động rồi. Hình như là uống thuốc đi giống như, không sợ chết hướng phía Viêm Mị Nhi xuống tới. Viêm Mỹ Nhi sắc mặt hơi đổi, như thế nào cũng thật không ngờ, những cái thứ này rõ ràng không sợ chết, Viêm Mị Nhi tuy nhiên lợi hại, nhưng trên thực tế, nàng hôm nay tu vi còn không có có triệt để khôi phục, lại phải bảo vệ Hoàng Vũ, có chút lực bất tòng tâm rồi. Lúc này thời điểm, Chu Dương cũng động, mục tiêu của hắn không phải Viêm Mị Nhi, mà là Viêm Mị Nhi bảo hộ Hoàng Vũ, cái này Hoàng Vũ chẳng qua là tiền cảnh tu vi đỉnh cao, hắn cũng không có để ở trong mắt, hôm nay Viêm Mỹ Nhi bị người dây dưa đúng là mình cơ hội tốt nhất. Chu Dương tâm tư, Hoàng Vũ tự nhiên đoán được. Không khỏi cười lạnh, nếu như là trước kia lời mà nói, chính mình có lẽ thật đúng là cần nhờ chạy trốn, nửa bước đại la cảnh tu vi, chính mình thì không cách nào ngăn cản, nhưng hiện tại, chính mình căn bản không lo lắng, bởi vì hiện tại mình đã, đã thu phục được Âm Phong Quỷ Hoàng, Âm Phong Quỷ Hoàng tuy nhiên trước kia lại để cho Viêm Mỹ Nhi đạt thương, bất quá, Âm Phong Quỷ Hoàng dù sao thực lực tương đương tại đại la cảnh, hơn nữa còn là đánh, không chết đấy, Quỷ Vương Trượng bị chính mình nắm giữ, căn bản không cần lo lắng. Cho ta tới." Chu Dương bàn tay lớn một chảo, một cộ kinh khủng lực, hướng phía Hoàng Vũ đi qua, muốn đem Hoàng Vũ đạt năm đi. Viêm Mị Nhi thấy thế nổi, quắc, xúc sinh Người dám mả Hoàng Vũ một chút cũng không để ý, nói: "Mị Nhi, không cần lo lắng, chẳng lẽ ngươi đã quên vừa mới sự tình sao?" Viên Mị Nhi cũng là quan tâm sẽ bị loạn, nghe được Hoàng Vũ như vậy một, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, chuyên tâm đối phó những cái kia dám vây công người của nàng, đã không có Hoàng Vũ cái này gánh nặng, Viên Mị Nhi lúc này liền toàn lực xuất thủ. Bên kia Chu Dương khệ miệng giơ lên dáng tươi cười, phản phất thấy được chính mình Viên Mị Nhi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dặn rồi. Nhưng sự thật lại thường thường dự đoán mọi người, Hoàng Vũ tay lên, Quỷ Vương Trượng xuất hiện ở trong tay, âm phong hoàng hóa thành một đạo khói đen xuất hiện ở hoàng vũ trước mặt, nhìn xem Chu Dương chảo tới bàn tay, âm phong quỷ hoàng hư lạnh một tiếng, cho ta toé một đạo hàn khí nhanh chóng bắn mã ra, đánh vào cái kia trên bàn tay, Chu Dương trong tay, lập tức một trâu, đón lấy liền nghe được răng rắc một tiếng, bàn tay biến thành băng điêu về sau, từng khúc vỡ vụn. A. Chu Dương kêu thảm một tiếng, bàn tay vỡ vụn, đối với thương thế của hắn hại đại, Chu Dương tu luyện chính là bàn tay, đôi bàn tay uy lực vô cùng, nhưng bây giờ lại bị người đánh mất, này bằng với tiểu phế bỏ hắn một nửa công lực. Không tốt, đáng chết, lại là vật kia. Nguyên bản muốn công kích người, nguyên một đám sắc mặt biến đổi lớn. Những cái kia đang trông xem thế nào tông môn, thấy được một màn này, kinh hãi lạnh mình, may mắn không thôi, may mắn không có độc thủ, nói cách khác, có thể nhất định phải chết, Chu Dương thực lực, bọn hắn lại tin tưởng bất quá, với tư cách càn khôn tông trưởng lão, thực lực phi phạm, nửa bước đại la cảnh, thực lực so về bình thường nửa bước đại la cảnh cường xuất nhiều, trong tay còn có một kiện lợi hại linh bảo, tăng thêm đôi bàn tay, càng là khủng bố. Chết trong tay hắn nửa bước đại la cảnh cường giả đã không dưới 10 người rồi, có thể thấy được đối phương tu vi khủng bố, nhưng chính là như vậy khủng bố cường hãn tu vi, tại quái vật kia trong tay, rõ ràng một hiệp đều không tiên trì nổi. Quái vật kia bị Thiếu Niên này đã thu phục được, lại để cho bảo hộ hắn. Đi. Nguyên một đám không có chút gì do dự, một cái khủng bố nữ nhân, tăng thêm như vậy một cái khủng bố quái vật, căn bản không cách nào ngăn cản, càn khôn tông lần này chơi đại phát rồi, chỉ sợ Chu Dương bọn người đều phải chết ở chỗ này. Súc sinh, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Chu Dương nộ, một bàn tay bị phế sạch, lại để cho hắn sao mà không giận, cả người đều phát điên rồi, cùng bạo khí thế điên cuồng tăng lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng viện. Chương 375. Hừ. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, gió lạnh phế hắn cho ta. Vâng. Chủ nhân. Âm Phong Quỷ Hoàng khặc khà ít, ít ít ít ít cười lạnh vài tiếng, không lưu khí thế cũng phát ra, Chu Dương tuy nhiên khí thế tăng lên kinh người, nhưng cũng không để tại Âm Phong Quỷ Hoàng trong mắt, hôm nay Quỷ Vương Trượng bị Hoàng Vũ cầm trong tay, đã không có nỗi lo về sau Âm Phong Quỷ Hoàng làm sao có thể sẽ lo lắng Chu Dương, mặc dù hắn là chân chính đại la cảnh, đều không thể không biết làm sao, huống chi chỉ là hàng nhập lậu mà thôi, dựa vào đặc thủ bí pháp tăng lên đi lên thực lực, căn bản không có khả năng triệt để nắm giữ, cho nên hắn một chút cũng sẽ không để ở trong lòng. Âm Phong Quỷ hoàng, Dương nên đón lấy, từng lạnh theo lạnh xương. Hóa thành từng đạo khủng bố gió lạnh nhận, dâm dạp chằng chịt lại để cho người thấy kinh hãi lạnh mình, những này lưỡi dao gió, từng đao từng đao khủng bố tới cực điểm, cũng không phải bình thường lưỡi dao gió, bởi vì cái này lưỡi dao gió bên trong ẩn chứa khủng bố âm hàn chi khí, những này âm hàn chi khí, một khi chẳng đến, không chết tức tuôn đường, mặc dù là cựu phẩm trí tôn cũng tuyệt đối với khó có thể ngăn cản. Chết. Chu Dương khí thế tăng lên tới rồi một cái cực hạn về sau, chợt quát một tiếng, một đạo khủng bố sức lực lực đánh ra, một thanh khủng bố trường đao. cái này trường đao phạm có thể chém vỡ tiên địa giống như Trong khi Âm Phong Quỷ Hoàng nghiền áp đi qua, Âm Phong Quỷ Hoàng thi triển đi ra cái kia chút ít lưới dao rõ, đứng là tại đây khủng bố trường dưới đao toàn bộ vỡ vụn, hóa thành hư vô, một đao kia thiên địa biến sắc, từng đạo ánh sáng nộn nạo ra, đến mức toàn bộ bị phá hủy. Phương viên vài trăm mét đều hóa thành cho tàn, những cái kia nhỏ thần cận quá người, toàn bộ đều gặp không may hưởng, mà ngay cả Hoàng Vũ cũng bị ảnh hưởng đến, cho dù Âm Phong Quỷ Hoàng ở phía trước ngăn cản, Hoàng Vũ vẫn bị đánh bay ra ngoài, học ra một ngụm máu tươi, bản thân bị trọng thương. Bên kia Viêm Nhi đám đông đánh lui về sau, nhìn thấy Hoàng Vũ bị thương, bè bọn chạy tới, một bà đỡ Hoàng Vũ một khối linh lực đưa vào hoàng vũ trong cơ thể, là hắn chữa thương. Mị Nhi, ta không sao, không cần lo lắng. Hoàng Vũ lắc đầu, ăn vào rồi một viên thuốc về sau, sắc mặt tốt lên rất nhiều, mà lúc này Chu Dương nhìn thấy âm phong quỷ hoàn biến mất, cùng Tiếu Không thôi, nhìn xem Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi, Viêm Mị Nhi tự lực, ngược lại là ngoài Chu Dương đòn trước. Không nghĩ tới Viêm Mị Nhi rõ ràng đem nhiều người như vậy đều đánh lui, nhưng lại nhiều hao tổn không lớn bộ dạng, bất quá, Chu Dương hiện tại lòng tự tin bạo dạng, thực lực tăng vọt, đại la cảnh lực lượng, lại để cho hắn mê luyến không thôi, đối với Nhi, lúc này Chu Dương căn bản không để tại mắt trông. Mang thứ đó cho ta lấy đến đây đi." Chu Dương hướng phía Hoàng Vũ thò tay một chào, muốn đem Hoàng Vũ đả năm đi, Viêm Mị Nhi tiểu muốn độc thủ, mà lúc này, Âm Phong Quỷ Hoàng thân hình ngưng tụ, nhìn xem Chu Dương, cười lạnh nói, "Thực lực không tệ, rõ ràng có thể đem ta đánh tàn, ngươi đã có thể làm cho ta nhận thức thật. Ngươi, ngươi rõ ràng không chết." Nhìn xem Âm Phong Quỷ Hoàng, Chu Dương mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi, khủng bố như vậy lực lượng, mặc dù là bình thường đại la cảnh võ giả, chỉ sợ đều bị chính mình đánh chết, nhưng hiện tại thằng này, rõ ràng không chết, hơn nữa phảng một chút cũng không có việc gì, cái này lại để cho Chu Dương như thế nào không sợ hai giận mình. Ca ca, thật sự là chuyện cười, ngươi thực lực như vậy, kém cỏi như vậy, vờ ư mà muốn giết chết ta, tự coi như ngươi tu luyện nữa 10 và năm, đều không giết không chết ta." Âm Phong Quỷ Hoàng giễu cợt nói. "Không có khả năng, không có khả năng, ngươi nhất định là giả dối, là tư ảo giác mà thôi, ta biết rõ, nhất định là ngươi cái này thẳng cờ hóa làm ra đến ảo giác, lại muốn lừa gạt ta." Chu Dương cùng nộ một giống, khủng bố khí thế lần nữa bạo phát đi ra, bất quá, lúc này đây khí thế rõ ràng so về trước kia yếu nhược. Lúc này Chu Dương, khí thế cũng là hết sức của người, tuy nhiên trước kia một kích tiêu hao không nhỏ, nhưng một kích này cũng tuyệt không thể bỏ qua đấy. Lực lượng cường đại bạo phát đi ra, nhưng Âm Phong Quỷ Hoàng nhưng lại lạnh lùng cười cười. Thử vong sóng xung kích, Âm Phong Quỷ Hoàng khẽ quát một tiếng, miệng há khai mở, hô ra từng đạo khủng bố màu đen sóng xung kích, hướng phía Chu Dương xung kích đi qua, cái này màu đen sóng xung kích, hết sức kinh người, cái kia hắc khí, lại để cho người cảm giác tựa hồ có thể thôn phệ hủy diệt hết thảy đồng dạng. Ầm ầm, ầm ầm. Hai cố cường đại khí kình xung đột vào nhau, lần nữa đã xảy ra bạo tạc nổ tung, Âm Phong Hoàng bị đẩy lui rồi vài trăm mét, mà Chu Dương nhưng lại thập phần thảm, cả người một bên người đều bị đánh rồi, tiêu mất hết. Linh hồn đều bị chấn đi ra bất quá còn không có có bị đánh chết, lại để cho Hoàng Vũ sợ hai thánh phục không thôi, cái này Chu Dương sinh mệnh lực thật đúng là ngưỡng mạnh, rõ ràng tại dưới tình huống như vậy đều không có bị đánh chết, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Ngay tại Âm Phong Quỷ Hoàng há mồm, chuẩn bị đem Chu Dương linh hồn hút vào trong miệng thời điểm, Hoàng Vũ lại nói, đợi một chút, bắt hắn cho ta đã nằm đến. Vâng, chủ nhân. Mặc dù có chút không cam lòng, cắn nuốt Chu Dương linh hồn, có thể lại để cho thực lực của hắn tăng lên không ít, phải biết, cái này Chu Dương tuy nhiên không phải chân chính đại la cảnh, nhưng khoảng cách đại la cảnh lại cũng không xa, tức đã là như thế. Nhưng Âm Phong Quỷ Hoàng lại cũng không dám vi phạm, dù sao Hoàng Vũ thế nhưng mà không chế rồi sinh tử của hắn, Hoàng Vũ lời mà nói, hắn tuyệt đối với không thể vi phạm, cho dù là lại để cho hắn tự sát, cũng không thể cư tuyệt. Âm Phong Quỷ Hoàng đem Chu Dương linh hồn chảo đi qua, Hoàng Vũ khẽ vươn tay, một đạo ánh sáng ngưng tụ, đem Chu Dương linh hồn chảo trong tay. "Thả ta ra, thả ta ra, ta muốn giết các ngươi." Lúc này Chu Dương hoàn toàn bị khống chế ở, trên người tu vi cũng đã bị phong ấn ở, liền tự bạo đều khó có khả năng. "Hừ." Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng, "Ngươi vừa mới không phải rất hung hăng càn quấy sao? Càn Cô ta rất sợ hãi." Rõ ràng dám đánh ngụy nhi nhân vật ý, ta muốn ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen." Hoàng Vũ tay phải bắn ra rồi một đạo hỏa diễm, Hư vô chân viêm, cái này hư vô chân viêm đối với linh hồn thể, thế nhưng mà có khủng bố lực sát thương. Hoàng Vũ khống chế được hư vô chân viêm, tại Chu Dương linh hồn trên hạ thể cháy, lập tức lại để cho Chu Dương kêu thảm thiết không thôi. Hoàng Vũ đối với hư vô chân viêm khống chế, đã đạt đến xuất thần nhập hóa tình trạng, Hoàng Vũ lại để cho hư vô chân viêm không giết chết hắn đồng thời, lại có thể lại để cho Chu Dương cảm nhận được khủng bố khổ, đến từ linh hồn khổ, coi như có ngàn vạn con kiến gặm phệ giống như, từng điểm từng điểm, lại để cho người nhận hết tra tấn. Những thứ khác mọi người, chứng kiến Chu Dương bị như thế tra tấn, tiếng kêu thê thảm như thế, lập tức cả đám đều sắc mặt thay đổi, hơn nữa thập phần may mắn, không có cùng Hoàng Vũ đối nghịch, bằng không thì chỉ sợ kết cục cũng không khá hơn chút nào. Mà bên kia, Chu Vương cùng Chu Khôn sắc mặt đại biến, tại Chu Dương bị bắt chặt một khắc này tiểu muốn chạy trốn, bất quá, lại làm sao có thể đạo thoát, Âm Phong Quỷ Hoàng đã sớm chú ý tới hai người. Bởi vì Hoàng Vũ sớm có bàn giao nhắn đủ, cho nên hai người căn bản không cách nào thoát đi, đang chuẩn bị đi trong nháy mắt, đã bị Âm Phong Quỷ Hoàng chặn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Ta, cha ta thế nhưng mà Càn Khôn Tông tông chủ Ngươi nếu là dám làm tổn thương ta, cha ta là sẽ không bỏ qua ngươi." Chu Khôn hô lớn. Càng Khôn Tông tông chủ, ta phải sợ a." Âm Phong Quỷ Hoàng cười lạnh không thôi, "Cho ta tới. Một phát bắt được rồi Chu Khôn, hung hăng tiểu là một cái tát, trước kia ngươi không phải rất hung hăng càn quấy sao, muốn giết chủ nhân của ta, còn muốn bắt ta chủ mẫu, ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào hiện tại trở nên cùng cháu trai đồng dạng." Âm Phong Quỷ Hoàng một cái bàn tay một cái bàn tay, hung hăng đánh vào Chu Khôn trên mặt, thoáng cái, nguyên vốn đã khôi phục mặt, lần nữa biến thành đại đầu heo. "Hỗn đản!" Vương giận dữ, cường đại khí tức bạo phát đi ra. Trong khi Âm Phong Quỷ Hoàng lệnh kích đi qua, Âm Phong Quỷ Hoàng tay khẽ động, một đạo hắc khí đánh xuất, đem Chu Vương cuốn trả lại, rất rưởi, quá yếu. Đem Chu Vương vây khốn về sau, Âm Phong Quỷ Hoàng mạnh mà một cái tát, đem Chu Vương đánh bay đi ra ngoài, hung hang đụng trên mặt đất. Nếu như không phải Hoàng Vũ có hạ lệnh, mấy người kia không cho hắn giết lời mà nói, Âm Phong Quỷ Hoàng sớm đã đem mấy người kia toàn bộ đều bắn cho giết chết. Càng Khôn Tông mấy người cho Hoàng Vũ đã mang đến không ít đồ đạc, trong đó trung phẩm thạch tựu có 10 tỷ, hoàng Vũ hỷ, chính mình thiếu thốn nhất đúng là tiên thạch, hôm nay cái nhiều hơn 10 tỷ trung phẩm tiên thạch, quả thực là trời giáng tiền của phi nghĩa đã nhận được như thế cự lượng tiên thạch về sau, Hoàng Vũ không có lấy tăng lên nhanh tu vi, mà là chuẩn bị tiến vào Lạc Tuyết Thành về sau mới tăng lên. Hoàng Vũ cùng Viên Mỹ Nhi cộng thêm thượng viêm hỏa tông một bọn người, hướng phía Lạc Tuyết Thành đại quy mô đội đi qua. Biển trưởng lão, không biết Lạc Tuyết Thành gần đây có chuyện đại sự gì phát sinh sao? Hoàng Vũ đến Lạc Tuyết Thành chính là vì tử vong thiên bi đấy, vốn cho rằng Quỷ Vương Trượng sự tình cùng tử vong thiên bi có quan hệ, lại không nghĩ rằng, căn bản không phải có chuyện như vậy, tại Quỷ Vương Sơn núi, chính mình không có được bất luận cái gì về tử vong thiên bi tin tức. Tử vong thiên bi vốn là một kiện cực phẩm linh bảo, bất quá Hoàng Vũ có loại cảm giác Tự vong thiên bi tụ hội không phải đơn giản như vậy, nếu như bốn khối tử vong thiên bi dung hợp được, trở thành chính thức tử vong thiên bi lời mà nói, như vậy chính mình là có thể biết rõ ràng ở trong đó bí mật. Nhưng hiện tại vấn đề là, chính mình thật đúng là có 3 khối tử vong thiên bi, thứ tư khối tử vong thiên bi tuy nhiên tại Lạc Tuyết Thành bên trong, nhưng phải tìm được lại cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, Hoàng Vũ có loại dự cảm, lúc này đây cái này thứ tư khối tử vong thiên bi, có chút phiền phức. Có là có, gần đây Lạc Tuyết Thành đã xảy ra một kiện việc lạ, tại Lạc Thành thành trống đất, xuất hiện một khối cực lớn màu đen tấm bia đá. Cái kia màu đen tấm bia đá tản mát ra khủng bố tử vong chi khí, đem chọn cái Lạc Tuyết Thành thánh địa biến thành một căn khu, căn bản không ai có thể tới gần, một khi tới gần cũng sẽ bị kinh khủng kia tử vong chi khí chô án ngọn, không chết tức tử đường, mặc dù là kiểu phẩm chí tôn cảnh giới cường giả cũng không ngoại lệ, có chút siêu cấp đại năng, cũng từng đã tới Lạc Tuyết Thành, muốn đem cái kia màu đen tấm bia đá thu trở về, nhưng đều không ngoại lệ đều là một mất bại mà chấm rực, nhưng lại bị tử vong chi khí xâm nhập thân thể, thập phần nghiêm trọng, nguy tại sống tối. đọc sách, http://vudvudvud.com, xuất ra đầu tiên. trưởng Lao nói ra, Màu đen tấm bia đá, tán mắt ra khủng bố Tử Vong chi khí, xem ra cái này màu đen tấm bia đá, chỉ sợ sẽ là chính mình phải tìm thứ tư khối tử vong thiên bi rồi, vốn tưởng rằng phải tìm được cũng không phải rất dễ dàng đấy, lại không nghĩ rằng tự nhiên chui tới cửa, bất quá, tìm là đã tìm được, nhưng muốn thu, lại không phải chuyện đơn giản như vậy, có thể sẽ có chút phiền phức. Cái kêu màu đen tấm bia đá là lúc nào xuất hiện hay sao? Hoàng Vũ lại hỏi, tại xuất hiện thời điểm lại sự tình gì phát sinh sao? Là nửa tháng trước kia xuất hiện đấy, xuất hiện thời điểm, toàn bộ Lạc Tuyết thành đô là một phiến hắc cám, khủng bố Tử Vong chi khí bao phủ toàn bộ Lạc Tuyết thành, bất quá chỉ có 15 thời gian. 15 về sau, toàn bộ tử vong chi khí đều ngưng tụ ở rồi Lạc Tuyết thành thánh địa, thì ra là cái kia khối là bị xuất hiện phương viên muẩn rạm. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 376. Xem ra cái kia khối tử vong thiên bi xuất hiện, hơn nữa còn là dùng quỷ dị như vậy phương thức xuất hiện, tử vong chi lực, Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, điều này tựa hồ có chút không tầm thường a, dựa theo đạo lý mà nói, tử vong thiên bi không sẽ quỷ dị như vậy, nếu như nói, tử vong thiên bi khủng bố như vậy lời mà nói, cái này chính thức tử vong thiên bi tựa hồ không phải đơn giản như vậy, xa xa không phải mình Châu nghĩ như vậy. Chỉ sợ cái này Tử Vong Thiên Bi không chỉ là một kiệt cực, phẩm linh bảo rồi, khả năng vượt ra khỏi linh bảo giới hạn. Nếu như ngài là muốn đi vào trong đó lời mà nói, ta đề nghị hay là đừng đi cho thỏa đáng, chỗ đó qua kinh khủng, mặc dù là đại la cảnh cái kia chút ít lao già kia, đều không có thành công, thậm chí còn thiếu chút nữa không thể quay về." Biển trưởng lao nói ra. "Không sao, ta có năm chắc." Hoàng Vũ khẽ cười nói. "Vô luận như thế nào, Tử Vong Thiên Bi chính mình là phải lấy được tay đấy, bất quá, nếu quả thật cùng chính mình dự đoán không đồng dạng như vậy lời nói, vậy thì phải có một cái sách lược vẹn toàn mới được, nói cách khác phiền không nhỏ." Nếu như là có thật lớn nguy hiểm lời mà nói muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được đương nhiên cái này hỏi một câu lộ lộ có lẽ sẽ có một ít tin tức. lộ lộ chủ nhân Ngươi là muốn hỏi tử vong thiên bi sự tình sao lộ lộ nói đúng vậy lộ lộ cái kia tử vong thiên bi bộ 4 phân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hoàng Vũ nhìn xem lộ lộ nói hôm nay cái này tử vong thiên bi thứ tư khối đã ngoài dữ liệu của ta ở ngoài chủ nhân cái này thứ tư khối tử vong thiên bi trên thực tế mới là tử vong thiên bi chính thức chỗ hay tâm bởi vì cái này thứ tư khối tử vong thiên bi bên trong ẩn chứa tử vong tri lực buồn nguyên Hôm nay Tử vong Thiên bi tử vong chi lực buồn nguyên bị kích phát ra rồi, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy." Lộ Lộ giải thích nói ra. Hoàng Vũ nghe vậy sửng sở, tử vong chi lực buồn nguyên, đây là cái gì tình huống? Người nói là, cái này bộ 4 phân tử vong thiên bi bên trong tử vong chi lực buồn nguyên mới là mấu chốt nhất hay sao?" Hoàng Vũ trong nội tâm ám phó, chính mình tuy nhiên dung hợp tử vong thiên bi phía trước tam bộ phần, nhưng nhưng không cách nào đem tử vong thiên bi vận dụng tự nhiên, luôn luôn chút ít quái gì, không được tự nhiên cảm giác, xem ra cái này là tử vong thiên bi tử vong chi lực nguyên cũng có được nguyên nhân rồi." "Đúng vậy." Lộ Lộ nói tử vong thiên bi, nhưng thật ra là một kiện định cấp ma khí, huy lực vô cùng, nếu như chủ nhân thực lực đầy đủ, phát huy ra tử vong thiên bi lớn nhất uy năng lợi mà nói, thậm chí có thể phá hủy toàn bộ Tiên Vũ đại lục cũng là có thể làm được đấy. Lộ lộ lời mà nói, lại để cho Lâm Viễn chấn kinh rồi, phá hủy toàn bộ đại lục, lực lượng như vậy, sao mà khủng bố, cái kia quả thực là cường hãn không biên giới rồi. Tiên Vũ đại lục pháp tắc cùng Chân Vũ đại thế giới có thể hoàn toàn không phải một ma sự, Chân Vũ đại thế giới pháp tắc trí lực, chỉ có thể thừa nhận được bình thường tiên khí, một khi vượt qua tiên khí cấp độ Tiếp theo sẽ để cho chân vũ đại thế giới sụp đổ, bởi vì chân vũ đại thế giới là không hoàn chỉnh đấy, điểm này Hoàng Vũ Đại đã, đã biết, mà cái này Tiên Vũ Đại Lục, nhưng lại một cái nguyên vẹn thế giới, một cái nguyên vẹn vị diện, pháp tác chi lực thập phần hoàn thiện, nhưng lại có tinh hồn. Cái này mới là trọng yếu nhất, bất quá, hôm nay Tiên Vũ Đại Lục tinh hồn đã bị phong ấn, tiểu tại trong tay mình. Trên thực tế, Tử Vong Thiên Bi lớn nhất uy năng là Tử Vong Pháp tác chi lực, nếu như chủ nhân đạt được nguyên vẹn Tử Vong Thiên Bi mà nói, có thể mượn này lĩnh ngộ cao cấp Tử Vong Pháp Tắc chi lực rồi. Lộ Lộ nói ra. Lĩnh ngộ cao cấp Tử Vong Pháp Tắc chi lực Hoàng Vũ nghe vậy con mắt sáng ngời, tử vong pháp tắc chi lực, chính thức tử vong pháp tắc chi lực, tuy nhiên Hoàng Vũ nắm giữ chân vũ đại thế giới, nhưng thế giới kia pháp tắc chi lực, cùng cái này tiên vũ đại lục pháp tắc chi lực là có khác nhau đấy, trên thực tế, sở hữu tất cả pháp tắc chi lực cũng có thể chia làm vài loại, cấp thấp, trung cấp, cao cấp, các loại pháp tắc chi lực đều không có cùng cấp độ, chân vũ đại thế giới pháp tắc chi lực cùng tiên vũ đại lục pháp tắc chi lực, rõ ràng cũng không phải là một cấp độ được rồi. Nếu như nói chân vũ đại thế giới pháp tắc chi lực là cấp thấp pháp tắc chi lực lời mà nói, như vậy tiên vũ đại lục pháp tắc chi lực tiểu là trung cấp pháp tắc chi lực, mà cao cấp pháp tắc chi lực tiểu là cần siêu việt tiên vũ đại lục rồi. Cao cấp pháp tắc chi lực, trên thực tế tiểu là bổn nguyên pháp tắc chi lực, chỉ có lĩnh ngộ bổn nguyên pháp tắc chi lực mới có thể sáng tạo một cái thuộc về mình vũ trụ vị diện. Đương nhiên, chủ nhân cũng có thể đem chân vũ đại thế giới pháp tắc chi lực tăng lên đi lên, nếu như chủ nhân có thể đem tiên vũ đại lục pháp tắc chi lực dung nhập đi vào lời nói, như vậy chân vũ đại thế giới sẽ sinh ra tinh hồn, do đó diễn biến thành trung cấp vị diện, thì ra là cùng tiên vũ đại lục đồng nhất cấp độ. Vị diện, Lộ Lộ nói ra, muốn đem Tiên Vũ Đại Lục Pháp tác chi lực dung nhập tiến vào Chân Vũ Đại Thế giới cần gì yêu cầu? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ lại hỏi, cái này lời mà nói, tối thiểu nhất chủ nhân cần đạt tới trí tôn cảnh giới, hơn nữa, đạt tới trí tôn cảnh giới về sau, còn muốn xem chủ nhân vật khí, đương nhiên còn có chủ nhân chính mình lĩnh ngộ năng lực rồi, bất quá, ta tin tưởng chủ nhân lĩnh ngộ năng lực là không có vấn đề đấy, chủ nhân yếu lĩnh ngộ cái này Tiên Vũ Đại Lục Pháp tác chi lực cũng không phải một việc khó. Lộ Lộ nói, nếu như chủ nhân có thể có được tinh hồn tán thành, Đem tinh hồn luyện hóa mất lời mà nói, như vậy chủ nhân đối với Tiên Vũ Đại Lục bổn nguyên pháp cắt chi lực lĩnh ngộ, từ căn bản không phải việc khó gì rồi, quả thực dễ dàng. Cái này, hy vọng như thế đi. Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ nói ra, ta hiện tại muốn biết chính là có thể hay không thu phục chiếm được cái kia thứ tư khối tử vong thiên bi, có cái gì những vấn đề khác. Chủ nhân, cái này kỳ thật cũng không phải việc khó gì, bất quá, chủ nhân cần tiêu hao không ít tiên thạch. Lộ Lộ nói ra. Đầu tiên, chủ nhân cần đem tu vi tăng lên tới tiên võ cảnh, điều này cần tiêu hao 10 ức trung phẩm tiên thạch. Tiếp theo, chủ nhân cần tu luyện một bộ cấm pháp, tự vong thiên kinh Cái này tử vong thiên kinh là chủ nhân nắm giữ tử vong chi lực nơi mấu chốt, cho nên nếu như chủ nhân muốn muốn chính thức nắm giữ tử vong chi lực bổn nguyên, nhất định phải muốn tu luyện, hơn nữa cần đạt tới tầng thứ 3 cảnh giới, bởi như vậy cần thiết tiêu hao tiên thạch, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ rồi, bất quá chủ nhân bây giờ còn là tiền trả được rất tốt." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ nghe vậy khẽ cho mày, trong lòng có cái dự cảm bất tường, chỉ sợ trên người mình sở hữu tất cả tiên thạch đều cũng bị tiêu hao hết. "Cụ thể cần bao nhiêu tiên thạch?" Hoàng Vũ hỏi. "Phải biết, chính mình vừa mới đã lấy được 10 tỷ trung phẩm tiên thạch, đó là một khoản tiền lớn, nếu như thoáng cái toàn bộ tiêu hao hết" Hoàng Vũ hay là thập phần thịt đâu đấy? Tu vi tăng lên tới tiên võ cảnh cần 10 ức trung phẩm tiên thạch, hồi đói tử vong thiên kinh cần 5 tỷ trung phẩm tiên thạch, trực tiếp đem tử vong thiên kinh tăng lên tới tầng thứ 3 cần 6 tỷ trung phẩm tiên thạch, cho nên tổng cộng là cần 12 tỷ trung phẩm tiên thạch." Lộ Lộ nói ra. "12 tỷ trung phẩm tiên thạch." Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Lộ Lộ nói, "Không phải đâu, 12 tỷ trung phẩm tiên thạch, ta hiện tại cũng không có nhiều như vậy ạ." Chính mình trước kia đánh chết càng tông mấy người, đạt được trung phẩm tiên thạch bất quá là 10 tỷ mà thôi, ở đâu có 12 tỷ, còn kém 2 tỷ đây này cho chủ nhân đánh rồi cái 80% giảm giá, cho nên chủ nhân chỉ cần tiền trả 96 ức trung phẩm tiên thạch là đủ rồi." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ nghe vậy bạch nhãn thẳng trở mình, "96 ức trung phẩm tiên thạch, lần này chính mình trước kia đánh chết Càn Khôn Tông những người kia lấy được toàn bộ đều tốn hao đi ra ngoài rồi, xem ra chính mình lại cần phải nghĩ biện pháp kiếm lấy tiên thạch rồi, có lẽ chính mình phải hay là không, có lẽ đem âm phong quỷ hoàng cho giết chết, nói như vậy, có lẽ sẽ tu ra không ít thứ tốt, đoán chừng mình có thể thu hoạch không ít tiên thạch rồi." "Đinh, người chơi phải trang tiêu hao 10 ức trung phẩm tiên thạch tăng lên tu vi." "Vâng." "Đinh" Chúc mừng người chơi tu vi tăng lên tới Tiên Võ cảnh một tầng, tiêu hao trung phẩm tiên thạch 800 triệu. Đinh, người chơi phải trang hối đoán Tử Vong thiên Kinh. Hối đoán. Hoàng Vũ không có lựa chọn, muốn muốn chính thức thu hoạch Tử Vong thiên Bí, như vậy nhất định cần phải hối đoái thứ này, bằng không thì căn bản không cách nào làm được. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được tiên phẩm công pháp Tử Vong thiên Kinh, tiêu hao trung phẩm tiên thạch 40 tỷ. Đinh, người chơi phải trang học tập Tử Vong thiên Kinh. Học tập. Đinh chúc mừng người chơi học sẽ Tử Vong Tiên Kinh tầng thứ nhất, tiêu hao trung phẩm tiên thạch 800 triệu. Đinh, chúc mừng người chơi Tử Vong Tiên Kinh tăng lên tới tầng thứ 2. Tiêu Hao trung phẩm tiên thạch 1.6 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi Tử vong thiên kinh tăng lên tới đáy ngọn nguồn ba tầng, tiêu hao chúng phẩm tiên thạch 24 ức. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, lúc này mình đã thành công tu luyện rồi Tử vong thiên kinh, tu vi cũng tăng lên tới rồi tiền võ cảnh một tầng. Mà chính mình thuộc tính cũng đã xảy ra cực biến hoa lớn. Hoàng Vũ tu vi, tiền võ cảnh một tầng, viên mãn, may mắn, 6 công kích, 1000 nước phòng ngự, 1000 nước né tránh, 1000 nước. Môn phái, không danh xưng, Thiên nhân công pháp, Hồng nông tạo quyết, tầng thứ 2, hỗn chân long bí quyết, tầng thứ 3, Tử vong thiên kinh, tầng thứ 3, thạch 56 ước hạ phẩm tiên thạch, bốn lực trung phẩm tiên thạch vũ khí trang bị, ánh sáng tím giới, nhận chữ vật, thuộc tính không biết, tử cực kiếm, linh giới bấp phẩm, ngũ long đỉnh, linh giới bấp phẩm, lôi quần đạo, linh giới bấp phẩm, hát phong kiếm, phẩm chất không biết, lang vân háp, hạ phẩm linh bảo, kim long hộ giáp, hạ phẩm linh khí, tử vong thiên bi, hạ phẩm linh bảo, cửu thiên tiên phủ, cực phẩm tiên khí, ngũ hành kỳ trận, thượng phẩm linh khí, kỹ năng, thuật, linh giới phẩm, thuật thu nhặt, linh giới phẩm, thiên phạt chi nhãn, thần cấp, thần phong bộ, linh giới phẩm, thủ thuật, linh giới phẩm, kiếm thế tản Như núi kiếm thế, nô lạc kiếm thế, linh giới bất phẩm, hoàng kim kiếm khí, phẩm cấp không biết, vạn kiếm quy tông, linh. Dưới bất phẩm, thuật luyện đan, tiên cấp hạ phẩm, chân vũ đại thế giới, một cấp, vị phong tuyết liên kiếm pháp, linh giới bất phẩm, thanh ngọc đồng thuật, linh giới bất phẩm, linh hồn tê liệt, linh giới bất phẩm, lôi quang đao pháp, linh giới bất phẩm, thần long tê thiên thủ, linh giai trung phẩm, thần long hộ thuẫn, linh giai trung phẩm, siêu linh thuật, linh giai phẩm, hồng mông đâm, cấp phẩm, không gian thuật trói buộc, linh giai phẩm, bảy trận, thuật, tiên cấp hạ phẩm. Luyện kỹ thuật, tiên cấp hạ phẩm, càng khôn chuyển rời thần cấp hạ phẩm, tuy nhiên tiêu hao cực lớn, nhưng đã lộ lộ nói, cái kia tử vong thiên bi là một kiện cực phẩm ma khí, uy lực vũ khí, nếu như mình có thể phát huy đến lớn nhất uy năng, liền cái này tiên vũ đại lục cũng có thể phá hủy, một món đồ như vậy cường hãn trang bị, đó cũng là đáng giá rồi. Đến rồi, nơi này chính là Lạc Tuyết thành. Một ngày sau, rốt cục đi tới Lạc Tuyết thành, Hoàng Vũ cũng cảm thấy kinh khủng kia tử vong chi lực, ở này Lạc Tuyết trong thành. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 377. Hôm nay Lạc Tuyết thành thập phần náo nhiệt, người đến người đi. So với trước kia phồn hoa nhiều hơn. Hoàng Vũ bọn người tiến vào trong thành, tại đây tu luyện giả đích thật là rất nhiều, so vẻ bình thường thành trì muốn nhiều nhiều lắm, hơn nữa các sổ thế lực khác nhau. Bất quá, Lạc Tuyết thành hôm nay nhưng lại có chút hỗn loạn, nếu như không có đủ thực lực lời mà nói, tại Lạc Tuyết thành rất có thể sẽ rơi vào cái đã chết hồn tiêu. Biển trưởng lão một bên giải thích nói, Lạc Tuyết thành thực lực mặc dù không tệ, nhưng một ít đại năng đều bởi vì là thánh địa nguyên nhân, bị thương không nhẹ, thậm chí còn có một vị thái thượng đã bị chết ở tại địa. Đứng lại, cái này mấy cái lật lệ không sai a. Thế nào, đại ca coi trọng Có 3 cái lịt lệ gơ, ca mấy cái một người một cái như thế nào đây? Một người sắc mị mị đánh giá viêm mỹ nhi bọn người, cái kia nam lưu cho lao tứ. Hoàng Vũ giận dữ, cái này Lạc Tuyết Thành hôm nay có thể thật là hỗn loạn đấy, bất quá, những người này cũng thật sự là không biết trời cao đất rộng. Giết bọn chúng đi. Hoàng Vũ nổi giận, đối với Âm Phong Quỷ Hoàng nói. Vâng, chủ nhân. Âm Phong Quỷ Hoàng lập tức hóa thành một đạo tà phong, mấy hơi thở, liền đem ba người cho đánh chết, ba người này thực lực tuy nhiên là ngũ phẩm chí tôn cảnh giới, nhưng đối với tại Âm Phong Quỷ Hoàng mà nói, không đáng kệ chút nào, đơn giản có thể đập phát chết luôn. Hoàng Vũ tại trên đường cái đánh chết ba người, rất nhiều người đều thấy được, nhưng tuy nhiên cũng việc không đáng lo, lại để cho Hoàng Vũ ngược lại là có chút kinh ngạc, cái này cái gì cái tình huống? Công tử, hôm nay Lạc Tuyết Thành trên thực tế thập phần hỗn loạn, giết người, chuyện rất bình thường tình, thấy nhưng không thể trách rồi." Biển trưởng lão giải thích nói. Hoàng Vũ nghe xong, mặc dù nói, tại Tiên Vũ đại lục, sát nhân đoạt bảo các loại sự tình, thập phần thông thường, nhưng ở thành trì ở trong, còn không đến mức như vậy à, bởi vậy có thể thấy được, cái này Lạc Tuyết Thành chính thức đối với Lạc Tuyết Thành nắm giữ đã chênh lệch đến trình độ nào rồi. Chúng ta đi thôi, trước nghỉ ngơi một chút, ngày mai đi Thánh địa. Hoàng Vũ nói: "Ba người đã tìm được một nhà quán rượu, tiểu lâu này nhân số phần đông, bốn người vừa tiến vào quán rượu, liền có người chạy ra đón chào." Hoàng Vũ xem xét, cái này nhân viên cửa tiệm thực lực rõ ràng cũng là trí tôn cảnh giới, Hoàng Vũ hít một hơi thật sâu, đây là cái gì thế đạo? Lúc nào chí tôn cảnh giới cường giả như vậy không đăng giá, chính là một nhà quán rượu rõ ràng liền nhân viên cửa tiệm đều là trí tôn cảnh giới. "Mấy vị khách quan, bên trong mời." Nhân viên cửa tiệm đem mấy người dẫn vào rồi trong tiểu lâu. "Tiểu nhị, có hay không tiểu viện?" Hoàng Vũ hỏi, tại đây dạng quán rượu trong đó, bình thường đều là có một mình tiểu viện đấy bất quá như vậy một mình tiểu viện giá cả cũng không tiên nghi. Có, mấy vị khách quan mời đi theo ta." Cái kêu nhân viên cửa tiệm nghe vậy vội hỏi. Mặt ngoài rất nhiệt tình, bình thường có thể muốn một mình sân nhỏ khách nhân, đều là cực kỳ giàu có, địa vị cực cao, phi phú tức quý người. Trước mắt mấy người kia, dung mạo khí chất đều là điều tốt, hơn nữa tu vì chính mình nhìn không thấu, cho nên, mấy người kia địa vị khẳng định không thấp, cho nên nhân viên cửa tiệm mới có thể đặc thù đối đãi, người bình thường, chính là một loại khác thái độ rồi. Trên tư thế, tại cái này trong tiểu lâu nhân viên cửa tiệm có mấy người, tới tôn cảnh giới nhân viên cửa tiệm, chính là chiêu đãi cường giả đấy. Nhìn xem Hoàng Vũ nghi hoặc, viện trưởng lão giải thích nói: "Công tử, lớn như vậy quán rượu, bình thường bất đồng người sẽ không có cùng người chiêu đái, căn cứ thực lực phân biệt." Còn chưa tiến vào, lúc này thời điểm, bên ngoài tiểu đã nghe được một hồi tiếng ồn nào. Người tới, đem tại đây cho ta vây quanh, không cho phép buông tha một con muỗi." Thanh âm kia thập phần hung hăng càng quái, Hoàng Vũ thông qua thiên phạt chi nhãn, có thể thấy rõ ràng, thực lực của những người này cũng không tệ, hơn nữa đều nhịp, hiển nhiên là nghiêm chỉnh huấn luyện, như vậy thủ hạ, cũng không phải người bình thường. "Đại nhân, đại nhân, ngài." Cút qua một bên, đừng quấy rầy bọn tọa bắt người. Cái kia dẫn đầu chi nhân thập phần không khách khí, một cước liền đem nhân viên cửa tiệm đá văng ra. "Mấy người các ngươi, đứng lại cho ta, người tới, đưa bọn chúng bắt lại. Cái kia dẫn đầu chi nhân, chỉ hướng người, đúng là Hoàng Vũ bọn người." Hoàng Vũ nhướng mày nhìn xem cái này có người nói, người muốn bắt chúng ta?" "Chính là bọn họ giết Hạo công tử." Một người nói. "Bắt lại." Hoàng Vũ nghe vậy giận dữ, "Ngươi lai, like, những người này trước kia giết mấy cái không biết trời cao đất rộng ra hòa người, rõ ràng còn dám đến tìm phiền thoái, thật sự là không biết sống chết." "Muốn chết?" Hoàng Vũ cũng mặc kệ nhiều như vậy, đã giết thì đã giết, mình bây giờ vừa vận thiếu khuyết thiên thạch, dẫn đầu động thủ trước, vạn kiếm quy tông, giết. Tường đạo kiếm khí bạo phát đi ra, thoáng cái, tới bắt người người, tiêu chết rồi mấy chục cái. Thấy như vậy một màn, cái kia dẫn đầu chi nhân, lập tức sắc mặt đại biến, cái này người, bất quá là tiền võ cảnh mà thôi, thực lực rõ ràng mạnh mẽ như vậy. Người dám phản kháng, cũng biết bọn tội chính là Hắc Huyền phủ chi nhân. Người giết chết đúng là Hắc Huyền phủ phụ chất. Ngươi nọ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn xem Hoàng Vũ quát, cái gì phủ, ta còn đừng sợ hắn, bọn hắn lối ra không kém, dám với chúng ta vô lễ, đáng chết. Các ngươi hiện tại cút cho ta, nếu như không lăn, như vậy cùng một chỗ giết. Hoàng Vũ giết mấy người về sau, lửa giận trong lòng hết giận rồi không ít, lạnh lùng nói ra. Thực lực của những người này không được tốt lắm, chỉ có cái này dẫn đầu chi nhân mới là trí tôn cảnh giới, những người khác, bất quá là tiền võ cảnh mà thôi. Hoàng Vũ căn bản không để tại mắt ở bên trong, những người này giết mỗi một cái đều là nghèo kiết xác, rõ ràng đều chỉ có mấy vạn hạ phẩm tiên thạch. hôm nay Hoàng Vũ khẩu vị thật lớn, mấy vạn hạ phẩm tiên thạch có thể làm gì? Còn không bằng đừng. Bất quá, cái kia cái gọi là Hắc Phụ ngược lại là có thể cân nhắc một phát. Hắc Huyền phủ, không có nghĩ tới những thứ này, người lại là Hắc Huyền phủ người." Biển trưởng Lao nói ra. "Hắc Huyền phủ là cái gì địa vị?" Hoàng Vũ đương nhiên không rõ ràng lắm nơi này có cái gì thế lực, về phần Hắc Huyền phủ, căn bản cũng không có nghe nói qua, trước kia tại Quỷ Vương sơn núi cũng không có gặp được Hắc Huyền phủ người, cho nên không biết Hắc Huyền phủ là bình thường đấy. "Hắc Huyền phủ là Hắc Huyền một thế lực lớn nhất, tại toàn bộ Tiên Vũ đại lục cũng có chút danh tiếng, Hắc Huyền phủ phụ chủ chính là một vị nửa bước đại la cảnh giả." Biển trưởng Lao nói ra. "Không tệ, không tệ." Hoàng Vũ nghe vậy méo lại rồi con mắt, nửa bước đại la cảnh thực lực, nói như vậy, giá trị con người có lẽ không ít. Nói như thế nào cũng là một cái thế lực lớn hơn rồi, tuy nhiên so không được 10 thế lực lớn, nhưng cũng không yếu, nếu như thu thập hết bọn hắn, có lẽ có thể đạt được không ít tiên thạch. Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, biển trưởng lão lập tức xứng sở, không nghĩ tới Hoàng Vũ lại là đánh cái chủ ý này. Bất quá nghĩ lại, lại cũng không có để ý rồi, dù sao Hoàng Vũ thực lực phi phạm, cũng không phải người bình thường có thể so sánh đấy, hai cái đại la cảnh cường giả hộ ở một bên, chính là nửa bức đại la cảnh được coi là rồi cái gì, giết bọn hắn như giết gà cầu. Các ngươi, trở về nói cho các ngươi biết phụ chủ, lại để cho hắn cầm 50 tỷ trung phẩm tiên thạch dâng ra, bằng không thì sẽ chết sạch sẽ cổ, các loại chết." Hoàng Vũ chỉ vào trước mắt ra hỏa nói, "Ngươi, ngươi, ngươi khẩu khí thật lớn." Hắn bị Hoàng Vũ lời nói khí đến rồi, rõ ràng có người dám xảo trá đến Hắc Huyền phụ trên đầu, giết Hạo công tử không nói, còn dám xảo trá 50 tỷ trung phẩm tiên thạch, quả thực không muốn sống nữa. Khẩu khí lớn không lớn, không ngờ ngươi xem bảo, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn không đi đưa tin, ta sẽ giết ngươi." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nói, "Tốt, rất tốt, ngươi chờ chết đi, phủ chủ đại nhân, nhất định sẽ đem ngươi bầm thây vạn đoạn, cho ngươi hồn phi phách tán đấy." Đầu linh kia giận dữ, nhìn xem Hoàng Vũ Quắc, "Cút đi." Thực lực của những người này quá yếu, Hoàng Vũ căn bản trước mắt, cũng dự không có tiếp tục giết người, dù sao mình đều còn chưa có ăn cơm, sát nhân quá nhiều, cũng không hay. Viêm Hỏa Tông hai người ngược lại là sợ mấy người, không nghĩ tới cái này công tử, lại là muốn sảo trá một phen, sát nhân, còn sảo trá, cái này công tử tính tình ngược lại là. Đương nhiên, hai người cũng không dám nói, Viêm Mỹ Nhi nhìn Hoàng Vũ Liệp, không nói gì, đối với Hoàng Vũ làm, cái gì Viêm Mị Nhi đều ủng hộ. Về phần âm phong quỷ hoàng càng là giận mình, cái này chủ nhân, so về chính mình làm việc còn muốn quỷ dị, còn muốn bá đạo tà khi a, thật là làm cho người ta giật mình rồi, vốn nhìn xem hoàng vũ cái này một bộ yếu đuối, một bức tiểu bạch kiếm bộ dạng, thoạt nhìn cực kỳ ôn hòa, nhưng không nghĩ tới, hoàng vũ giận dữ liền giết người, sát nhân về sau, còn muốn xảo trá người khác. Trong nội tâm ám phó, chính mình cùng chủ nhân vừa so sánh với, thật sự là nhược phát nổ, nhớ tới lúc ấy hoàng vũ không có giết hắn, tự may mắn không thôi, nếu như nếu cùng hiện tại đồng dạng lời mà nói, đoán chừng mình đã biến mất tại thế gian này rồi. Hắn lúc này, đối với hoàng vũ là e ngại tới cực điểm tuyệt đối với không thể chọc giận chủ nhân. Một chỗ xa hoa trong sân. Cái gì? Người nói cái gì? Hạo nhi bị giết, người nọ còn như thế hung hăng tàn bạo, muốn ta lấy 50 tỷ trùng phẩm tiên thạch đi, bằng không thì tửu muốn giết ta. Hắc Huyền phủ phụ chủ Trương Diệu Quang Vinh giận dữ, một cái tát, đem bên người một cái bàn đánh cho nát bấy, trong mắt cơ hồ muốn bốc hòa rồi, chính mình đường đường Hắc Huyền phủ phụ chủ, danh khí tại bên ngoài, Hắc Huyền phủ tuy nhiên không phải 10 thế lực lớn một trong, nhưng là danh danh tại bên ngoài, tự phụ không kém gì 10 thế lực lớn, hôm nay rõ ràng bị người như thế vũ nhục, lại để cho lòng hắn đầu sao mà phẫn nộ. Đi, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi nọ dám như thế miệng lưỡi khí, như thế nào dễ ta." Trương Diệu Quang Vinh cả giận nói. "Vâng, phủ chủ, người nọ ngay tại mỗi ngày quán rượu." Hoàng Vũ bọn người ở tại quán rượu chính ăn được náo nhiệt, lúc này thời điểm, Hạ Huyền phủ phủ chủ Trương Diệu Quang Vinh liền chạy tới. "Phanh!" Một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị đá văng. Hoàng Vũ giận dữ, chính mình ăn cơm, rõ ràng bị người quấy rầy, tâm tình vốn đang không tệ, hôm nay lại bị cắt đứt rồi, một bên Viêm Mỹ Nhi cũng là thập phần phẫn nộ. đây là nàng lần thứ nhất cùng quân cơm, rõ ràng bị người quấy rầy, lại để cho nàng cũng là thập phần phẫn nộ. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng nhưng có thể nhìn ra được, trong mắt nàng sát khí. "Tiểu là người giết Hạo Nhi, còn muốn ta lấy 50 tỷ trung phẩm tiên thạch." Trương Diệu Quang Vinh nhìn xem Hoàng Vũ Lạnh lùng nói, "Tiểu tử, chính là tiên võ cảnh, tiểu như thế khẩu khí, cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa ý. "Thật sao?" Hoàng Vũ Lạnh lùng nhìn xem hắn, "Ngươi quấy rầy ta ăn cơm, ngươi đang chết." "Tiểu tử, ngươi thật sự là không biết sống chết." Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Trương Diệu Quang Vinh giận quá thành cười, thiếu niên này, thật sự là sống, chính là tiên võ cảnh, cư nhiên như thế hung hăng cả quấy, xem ra là đầu óc có vấn đề. "Hừ." Gió lạnh, cho ta đem thằng này phế bỏ, ta muốn hảo hảo chiêu đại hán." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, vung tay lên, âm phong quỷ hoàng hóa thành một đạo hắc phong, xuất hiện ở trước mặt. "Vâng, chủ nhân." Gió lạnh xuất hiện về sau, liền đối với Hoàng Vũ thi lễ một cái, đón lấy nhìn xem Trương Diệu Quang vinh nói, "Lao ra hỏa, người hay là ngoan ngoãn tu khu chịu trói, miễn cho bản tôn động thủ." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 378. Khẩu khí thật là lớn, người muốn chết." Chứng kiến gió lạnh xuất hiện, Trương Diệu Vinh giận dữ, "Thằng này rõ ràng không có đem mình để ở trong mắt, trưởng kiếm nơi tay." Từng đạo khủng bố kiếm khí, cơ hồ muốn đem toàn bộ không gian đều cắt toái, không lồ khí kình, làm cho cả phòng đều chấn động lên, trong đáy mắt, cái bản toàn bộ hóa thành mảnh vụn. Hừ. Âm phong quỷ hoàng cười lạnh một tiếng, cả người hóa thành một đạo khói đen, xuyên qua rồi kinh khủng kia kiếm khí, đón lấy liền xuất hiện tại Trương Diệu Vinh sau lưng, đón lấy một quyền đánh xuất, Trương Diệu Vinh liền bị một quyền đánh bay, nguyên bản cường đại kiếm thế cũng bị sinh sinh đánh gãy, Trương Diệu Vinh phun ra một ngụm máu Cái này mới ý thức tới, chính mình cùng người trước mắt chiến chính mình là nửa bức đại la cảnh, nhưng người trước mắt, thực lực sát thực khủng bố như thế, chính mình một kích, lại bị dễ dàng như thế tiểu đánh tan rồi. Cái này người, tuyệt đúng là đại la cảnh cường giả, khó trách lớn như thế khẩu khí. Lúc này Trương Diệu Vinh thập phần hối hận, chính mình nếu như không đến tìm mấy người kia phiền thoái thì tốt rồi, hôm nay cái này là Tuyết Thành cường giả Như Mây, không nghĩ tới nhà mình cái kia thằng cờ hỏ, tùy tùy tiện tiện tiểu trêu chọc phái khủng bố như thế cường giả. Ngươi là đại la cảnh cường giả? Như thế nào, muốn cầu tha cho sao? Gió lạnh cười lạnh nói, bất quá, hiện tại cầu xin tha thứ đã quá muộn, chủ nhân nói muốn đánh cho tàn phế ngươi, muốn đánh ngươi. Nói gió lạnh thủ, một khí hóa thành một cái đại thủ, hướng phía Trương Diệu Vinh chào tới tốc độ đạt đến cực hạn. Đáng chết. Trương Diệu Vinh gắt gết, biết rõ lúc này đây là không cách nào tránh khỏi rồi, mặc dù có chút hối hận, nhưng hiện tại hối hận thật sự là không còn kịp rồi, những người ở trước mắt không phải dễ dàng như vậy tiểu sẽ bỏ qua chính mình đấy, như thế, muốn đụng một cái, nhìn xem Hoàng Vũ bọn người lạnh lùng nói, các ngươi nếu muốn giết ta, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, ta sẽ không dễ dàng như vậy tiểu bị giết chết đấy. Nói xong Trương Diệu Vinh lấy ra một vật, nhìn xem Hoàng Vũ các loại có người nói, đây là các ngươi bước ra đấy. Chứng kiến Trương Diệu Vinh trong tay độ vật, Viêm Mị Nhi biến sắc, Âm Phong Hoàng cũng, cũng giống như thế, Hoàng Vũ ngược lại là hiếu kỳ. Cái kia là vật gì, rõ ràng lại để cho Viêm Mị Nhi cùng Âm Phong Quỷ Hoàng cường giả như vậy, đều kiện kỵ như vậy. Mau tránh ra. Viêm Mị Nhi nắm lên Hoàng Vũ cấp tốc tránh ra, tốc độ vượt qua người dự kiến, thậm chí so về Hoàng Vũ thi triển thần phong bộ hư không xuyên toa nhanh hơn. Âm Phong Quỷ Hoàng cũng gấp bề bộn chấp động. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Trương Diệu Vinh trong tay đổ vật bạo nổ tung ra, hóa thành một đạo khủng bố khí tức, dung nhập rồi Trương Diệu Vinh trong cơ thể, lại để cho Trương Diệu Vinh khí thế không ngừng nhắc đến thăng, càng, càng là khủng bố, đại la cảnh, đại cảnh Trung kỳ, đại la kỳ. Trương Diệu Vinh thực lực sinh sinh được đề thăng đến rồi đại la cảnh hậu kỳ. Hoàng Vũ hoảng sợ, như vậy khí thế cũng quá biến thái hơi có chút à, cái này cái gì hát huyền phủ phủ chủ, rõ ràng che giấu được như thế chi sâu. Hoàng Vũ biến sắc, thằng này, hôm nay thực lực khủng bố như vậy, muốn đối phó nhóm người mình lời mà nói, sự tình có thể to lắm đầu nữa, A Viên Mị Nhi mang theo Hoàng Vũ lượe ra rồi rất xa, mà âm phong quỷ hoàng nhưng lại chính diện rằng có Trương Diệu Vinh. Người đang chết, các người đều đang chết, là các ngươi ta đấy. Lúc này Trương Diệu Vinh, trên mặt xuất hiện từng đạo máu, những này máu là hắn làn ra nước toát ra, thậm chí Linh hồn của hắn đều có chút bắt đầu số đổ, khủng bố lực lượng, theo trên người hắn không ngừng tán bật ra ra, toàn bộ Lạc Tuyết Thành đô bị áp chế được không trở nổi, một ít tu vi yếu kém đấy, cũng đã bị đánh chết không ít. Quá kinh khủng, Hoàng Vũ không thừa nhận cũng không được, hiện tại thực lực của người này quá kinh người, trước mắt mới chỉ là mình nhìn thấy qua kinh khủng nhất tồn tại, chỉ sợ, tại đây Tiên Vũ đại lục bên trong, còn không có, có ai có thể có cường hãn vãi ĐE tu vi. Bất quá, trước kia cái kia là vật gì, tại sao phải lại để cho Trương Diệu Vinh thực lực tăng cái tăng lên được nhiều như vậy, khủng bố như thế. Nếu như nếu là có thể đem vật kia đem tới tay mà nói, như vậy chính mình chẳng phải là nhiều hơn một trường khủng bố bảo vệ tánh mạng ác chủ bài. Mỹ Nhi, cái kia là vật gì? Hoàng Vũ hỏi. Phu quân, đó là thánh tôn xương, không có nghĩ tới tên này, rõ ràng có một căn thánh tôn xương. Viêm Mỹ Nhi sắc mặt nghiêm túc, hồi đáp. Thánh tôn xương. Hoàng Vũ sửng sợ, thánh tôn xương, tự là thánh tôn xương cốt. Đúng vậy, đó là thánh tôn cường giả xương cốt, thánh tôn sao mà cường đại, so về đại la cảnh cường giả, mặc dù chỉ là cao hơn một cái đại cấp độ, nhưng trên thực tế, thánh tôn cường giả cùng đại la cảnh cường giả chiến lệ dường như là một trời một vực khác nhau, một trời một vực, chênh lệch quá xa, một cái thánh tôn cảnh giới cường giả, đưa tay tầm đó có thể hủy diệt một cái vũ trụ, mặc dù là thánh tôn cường giả một giọng huyết dịch, một cọter, cũng có thể đem một vị đại la cảnh cường giả chấn đè xuống, có thể thấy được thánh tôn cảnh cường giả khủng bố. Viêm Mị Nhi nói ra, mặc dù là cái này tiên vũ đại lục người sáng tạo, thực lực của hắn đều không nhất định so ra mà vượt thánh tôn cảnh cường giả. Hoàng Vũ nghe vậy hít sâu một hơi, thánh tôn cảnh giới cường giả, vờn mà khủng bố như vậy, chính là một cục sương, tự lợi hại như thế rồi, cái kia nếu như là chính thức thánh tôn cường giả hàng lâm lợi mà nói, Cái kia sẽ là sao mà khủng bố. Bị Nhi, vậy bây giờ thằng này khủng bố như vậy, dung hợp Thánh Tôn Sương, Âm Phong Quỷ Hoàng có thể đối phó được rồi hả? Hoàng Vũ thập phần lo lắng, cái này Âm Phong Quỷ Hoàng mặc dù không tệ, nhưng hôm nay Hắc Huyền phủ phụ chủ thế nhưng mà dung hợp Thánh Tôn Sương, thực lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Hoàng Vũ lo lắng Âm Phong Quỷ Hoàng phải hay là không có thể ngăn cản được, nếu như nếu ngăn cản không nổi lời mà nói, như vậy sự tình chẳng phải là thì phiền toái. Cương như vậy, mặc dù là mình tiến vào chân vũ đại thế giới bên trong, chỉ sợ cũng phải bị nắm trộm xuất hiện đi, thậm chí toàn bộ chân vũ đại thế giới đều muốn bị hủy diệt, cho nên Hoàng Vũ không chọn tiến vào chân Vũ Đại Thế giới đấy, như thế, chính mình chỉ sợ lại muốn có phiền toái, không biết Lộ Lộ có biện pháp nào không. Phu quân không cần lo lắng, thằng này tuy nhiên thực lực tăng lên nhiều như vậy, nhưng trên thực tế, hắn căn bản không có khả năng chính thức dung hợp Thánh Tôn xương, nhục thể của hắn cũng không có cường đại như vậy, không có khả năng thừa nhận Thánh Tôn xương lực lượng, nếu như hắn có thể chính thức thừa nhận Thánh Tôn xương năng lượng lời mà nói, như vậy hắn lúc này tuyệt đối với có thể đạt tới nửa bước Thánh Tôn tình trạng, Thánh Tôn cùng nửa tôn trên lệch lớn, một căn. Thánh tôn xương, đủ để cho người đột phá đại la cảnh đỉnh phong, đạt tới nửa Tôn tình trạng. Viêm Mị Nhi nhìn xem khí thế cường đại Trương Diệu Vinh nói ra, cho nên, chủ nhân không cần lo lắng, thằng này tuy nhiên là thực lực tạm gọi, nhưng chỉ cần có thể kiên trì 15, cái thứ này sẽ bảo thể mà vong. Hô. Nghe đến đó, Hoàng Vũ thở dài một hơi, nếu như là nói như vậy cũng may, bằng không thì sự tỉnh có thể to lắm đầu rồi. Cái này Âm Phong Quỷ Hoàng thực lực cũng là cực kỳ khủng bố đấy, hơn nữa hắn hôm nay là bất tử chi thân, chỉ cần Quỷ Vương Trượng không có việc gì, hắn sẽ không có việc gì, tối đa chẳng qua là thực lực bị suy yếu mà thôi. Giết. Trương Diệu Vinh, đánh xuất một quyền. Một quyền này nhìn như bình thường, thập phần bình thường, nhưng lại bột phát ra khủng bố lực lượng, phảng phất có thể chôn vùi hết thảy. Đây là thánh tôn pháp tắc lực lượng, Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, cái này siêu việt tiên vũ đại lục pháp tắc chi lực, quá cường hãn a, không gian đều cũng bị chôn vùi rồi. Âm Phong Quỷ Hoàng thấy thế, sắc mặt đại biến. Nhìn xem cái này khủng bố một chiêu, chỉ có toàn lực xuất thủ, Âm Phong Quỷ Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía kinh khủng kia một quyền ấn đi lên, hai người đây này va chạm chỗ, phía không gian bắt đầu chôn vùi, nghiền ác, khủng bố không gian lưu cũng bạo phát đi ra. Viêm xem tình huống có hỗn, lực lượng cường đại bạo phát đi ra. Hương Vũ cùng Viêm Hỏa Tông hai người bảo vệ. Mặc dù như thế, Hoàng Vũ cùng Viêm Hỏa Tông hai người hay là bị thương không nhẹ, Viêm Mị Nhi cũng học ra một ngụm máu tươi. Mà cái kia Âm Phong Quỷ Hoàng mặc dù không có bị giết chết, nhưng lúc này Âm Phong Quỷ Hoàng khí thế so về trước kia yếu nhược rồi một nửa. Rõ ràng còn không chết. Nhìn xem Âm Phong Quỷ Hoàng, Trương Diệu Vinh giật mình không thôi, bất quá đón lấy cười lạnh nói, "Ta xem ngươi có thể ngăn cản ta mấy quyền. Nói xong, lại là khủng bố một quyền đánh xuất, một quyền này xuống, dưới, toàn bộ Lạc Thành Đô bị phế sạch một nửa. Hoàng Vũ nhìn xem, quá cứng hãn, Âm Phong Quỷ Hoàng cường đại như vậy, đại la cảnh cường giả. Một quyền này chỉ sợ cũng ngăn cản không nổi rồi, chí tôn xương dĩ nhiên là cường đại như vậy, cứ tiếp như thế, không xuất mấy hơi thở, âm phong quỷ hoàng cũng sẽ bị thu thập hết, kể từ đó, thằng này tựu muốn đối phó chính mình cùng Viêm Mỹ Nhi rồi. Hoàng Vũ biết rõ, sự tình lớn rồi, thằng này muốn như thế nào mới có thể đối phó? Lộ Lộ, Lộ Lộ, phiền toái, thằng này muốn như thế nào mới có thể thu thập hết? Hoàng Vũ vội vội vàng vàng hỏi. "Chủ nhân, lại có chuyện gì hả? Lúc này thời điểm Lộ Lộ mơ mơ màng màng, còn buồn ngủ, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. "Lộ Lộ, nhanh tới giúp ta, phiền toái, phiền thoái lớn rồi." Ngươi còn không chạy nhanh nghĩ biện pháp, chủ nhân ta muốn quy thiên rồi." Hoàng Vũ vội hỏi. "Ồ, là Chí Tôn Sương, rõ ràng xuất hiện vật như vậy, người nọ rõ ràng dám dung hợp Chí Tôn Sương, không xuất 15, thằng này sẽ bại thể mà vong, hồn phi phế tán, liền chuyển thế trọng sinh khả năng đều không có." Lộ Lộ nói ra, "Chủ nhân, ngươi lo lắng cái gì?" Chứng kiến Hoàng Vũ như thế lo lắng, Lộ Lộ cười cười nói, "Hoàng Vũ nghe vậy nhưng lại cười khổ, "Lộ Lộ, cái này đến lúc nào rồi rồi, ta đương nhiên biết do thằng này không xuất 15 sẽ hồn phi phế tán, nhưng hiện tại vấn đề là, thằng này muốn ta, đoán chừng không đến 15." Ngươi chủ nhân ta tiểu game over rồi, ở đâu có thể các loại được lâu như vậy? Cái này. Cái này lời mà nói, cái kia ta suy nghĩ biện pháp. Lộ lộ nói. Nhanh lên A, không có có bao nhiêu thời gian rồi. Hoàng Vũ nghe vậy vội hỏi, nếu như không nhanh chút, ta muốn xong đời. Đúng rồi, ta nghĩ tới. Hoàng Vũ sốt ruột không thôi, mà lúc này lộ lộ vội hỏi. Trên thực tế, chủ nhân mình cũng có thể thu thập hết tên kia đấy. Như thế nào mới có thể thu thập hết tên kia? Hoàng Vũ bệ buộn truy vấn. Dễ dàng, chủ nhân sử dụng tử vong thiên kinh là được rồi Cái kia trí tôn xương trên thực tế cũng không có cùng tên kia dung hợp, chủ nhân sở tu luyện tử vong thiên kinh, tăng thêm tử vong thiên bi lời mà nói, chính dễ dàng bông xuống tôn xương thu với tay cầm. Một khi chủ nhân bông xuống tôn xương thu lấy ra lời mà nói, như vậy thằng này dĩ nhiên là sẽ biến mất. Lộ lộ nói ra. Tốt. Hoàng Vũ nghe vậy về buồn thi triển tử vong thiên kinh, trong tay tử vong thiên bi cũng tế ra đến. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 379. Tử vong thiên kinh thi triển về sau Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, cái kia Thánh Tôn Xương Phượng bất nhận lấy hấp dẫn giống như, cường đại tử vong chi lực đem Trương Diệu Vinh cả người đều cho ba phủ, Thánh Tôn Xương bị chóc bong mà ra. Trương Diệu Vinh lập tức mở to hai mắt nhìn, cảm giác mình lực lượng trong cơ thể biến mất, Thánh Tôn Xương bị cho bong, lập tức quá sợ hãi. Tại sao có thể như vậy? Không, không, không có khả năng đấy, tại sao có thể như vậy? Thánh Tôn Xương đã bị ta dung hợp, làm sao có thể sẽ bị chóc bong đi ra? Lúc này Trương Diệu Vinh hoàn toàn phát điên rồi, như thế nào cũng sẽ không nghi tới, tại nơi này thời khắc mấu chốt, lập tức lời muốn đem tù này ngươi cho đánh chết, lại phát hiện, Thánh Tôn Xương rõ ràng bị già khỏi đi ra mà làm được đây hết thảy người, lại là một cái tiên võ cảnh một tầng tiểu gia hỏa, không cam lòng, Trương Diệu Vinh trong nội tâm tràn đầy vẻ không cam lòng. Nhưng thực tế thì tàn cốc đấy, mặc dù là hắn dù thế nào không cam lòng, nhưng cũng không cách nào ngăn cản đây hết thảy, ngăn cản Thánh Tôn Sương bị chóc bong đi ra. Thánh Tôn Sương đã đi ra Trương Diệu Vinh thân thể về sau, Trương Diệu Vinh cả người khí thế tiểu điên cuồng rơi xuống, theo đại la cảnh hậu kỳ, một mực mất rơi xuống, cựu phẩm chí tôn, thậm chí còn đang không ngừng xuống mất. Một mực mắt rơi xuống tiên võ cảnh, mới dừng lại đến. Mà Hoàng Vũ đem Thánh Tôn Sương thu vào, nhìn đối phương cười lạnh nói, "Phụ chủ đại nhân" vừa mới rất hung hăng cản quay a, hiện tại như thế nào không tiếp tục khoa trương. Tha cho ta, cầu ngươi tha cho ta. Trương Diệu Vinh sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Hừ, cầu xin tha thứ, không có khả năng đấy, ngươi phải chết." Hoàng Vũ một quyền đánh xuất, cương đại quyền kình đánh vào Trương Diệu Vinh ngực, một quyền này toàn chứa khủng bố hư vô chân viêm, tại khủng bố hư vô chân viêm trước mặt, Trương Diệu Vinh cả người lập tức thiểu hóa thành hư vô. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết nửa đại cảnh cường giả Trương Vinh, đạt được thánh Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hắc huyết lệnh. chúc mừng người chơi đạt được 30 tỷ trung phẩm tiên thạch. Đánh bại Cái này có thể cũng coi là đại phát nổ, Thánh Tôn Sương không nói, Hắc Huyền Lệnh cũng không cần nói, ưu chọn vẹn 30 tỷ trung phẩm tiên thạch, đối với Hoàng Vũ mà nói, chịu là một khoản tiền lớn hơn rồi, chính mình chính thiếu tiền tiêu, không nghĩ tới thoang cái là được rồi nhà giàu mới nổi, thoang cái là hơn ra 30 tỷ trung phẩm tiên thạch, kể từ đó, thực lực của mình có thể có cực lớn tăng lên rồi. Phu quân, ngươi thật là lợi hại. Nhìn xem Hoàng Vũ thoáng cái đánh chết Chương Diệu Bình, Viêm Mỹ Nhi trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, Chương Diệu Vinh thế nhưng mà đại la cảnh hậu kỳ, tuy nhiên là cường hành tăng lên đi lên đấy, nhưng cũng là thật đại la cảnh hậu kỳ cường giả A. Mà Hoàng Vũ bất quá là tiền võ cảnh mà thôi, trên lệch thật lớn, nhưng không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng có thủ đoạn như vậy. Kỳ thật, ta chẳng qua là đã tìm được nhược điểm của hắn mà thôi." Hoàng Vũ cười cười, nói ra. "Giết Trương Diệu Vinh về sau, Hoàng Vũ thập phần vui vẻ, một căn Thánh Tôn Sương, không biết sẽ mang đến cho mình bao nhiêu chỗ tốt." Tìm một chỗ khách sạn, Hoàng Vũ bốn người ở đây. "Thánh Tôn Sương, Lộ Lộ, cái này Thánh Tôn Sương có tác dụng gì?" Hoàng Vũ đối với Lộ Lộ nói ra, "Thánh Tôn Sương tuy nhiên lợi hại, nhưng Hoàng Vũ buồn bực chính là, thứ này đối với chính mình hữu dụng sao?" Chủ nhân có thể đem thánh tôn xương luyện hóa đấy, luyện hóa về sau có thể tăng lên tu vi của mình, cái này nhưng so với tiên thạch muốn tốt hơn nhiều." Lộ Lộ nói ra. "Nếu như hối đoái tiên thạch lợi mà nói, thánh tôn xương có thể hối đoái bao nhiêu tiên thạch?" Hoàng Vũ nhướng mày hỏi. "Có thể hối đoán 10 tỷ thượng phẩm tiên thạch, bất quá ta không đề nghị chủ nhân hối đoái, tuy nhiên có thể hối đoán 10 tỷ thượng phẩm tiên thạch, nhưng nếu như chủ nhân luyện hóa mất cái này thánh tôn xương lợi mà nói, chủ nhân đạt được chỗ tốt xa xa so 10 tỷ thượng phẩm tiên thạch Cường. trên thực tế, thánh tôn xương thứ này là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đấy, ít nhất tại đây tiên vũ đại lục Chủ nhân muốn đạt được khối thứ hai thánh tôn xương căn bản tiểuu không khả năng rồi." Lộ Lộ nói ra. "Này làm sao nói?" Hoàng Vũ nghe xong, ngược lại là đạo lý này, thánh tôn xương thứ này hoàn toàn chính xác rất tưa thớt, nhưng đối với tại Hoàng Vũ mà nói, nếu như đạt được 10 tỷ thượng phẩm tiên thạch lời mà nói, đối với trợ giúp của mình là thật lớn đấy. "Chủ nhân, nếu như luyện hóa thánh tôn xương lời mà nói, không chỉ có có thể tăng lên tu vi, nhưng lại sẽ đối với chủ nhân chân vũ đại thế giới có trợ giúp thật lớn, đối với chủ nhân về sau lĩnh ngộ cao cấp pháp tắc chi lực có không nhỏ chỗ tốt." Lộ Lộ giải thích nói ra, "Chủ nhân chợt nghe của ta à, ta sẽ không lừa gạt chủ nhân đấy." Tốt, "Vậy thì luyện hóa cái này thành Tôn xương a." Hoàng Vũ gật đầu nói, trên thực tế, Lộ Lộ nói ra lại để cho chính mình luyện hóa Thánh Tôn xương so sánh tốt thời điểm, Hoàng Vũ cũng đã lựa chọn rồi cái này một đầu, Hoàng Vũ tin tưởng, Lộ Lộ là sẽ không lừa gạt mình đấy. "Đinh, người chơi phải trang luyện hóa Thánh Tôn xương." "Luyện hóa." "Đinh, chúc mừng người chơi Hoàng Vũ luyện hóa Thánh Tôn xương, thực lực tăng lên." "Đinh, chúc mừng người chơi tu vi đột phá, đạt tới Tiên võ cảnh 2 tầng." "Đinh, chúc mừng người chơi tu vi đột phá, đạt tới Tiên cảnh 3 tầng." Đinh, chúc mừng người chơi tu vi đột phá, đạt tới Tiên võ cảnh 4 tầng." Đinh, chúc mừng người chơi tu vi đột phá, đạt tới Tiên Võ cảnh 5 tầng. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi đột phá, đạt tới Tiên Võ cảnh 6 tầng. Một loạt hệ thống tăng lên thanh âm, lại để cho Hoàng Vũ trên mặt cao hứng không thôi, tu vi tăng lên như thế nhanh chóng, thoáng cái thì đến được rồi Tiên Võ cảnh 6 tầng, đạt đến Tiên Võ cảnh trung kỳ, chỉ kém một cái tiểu cấp độ có thể tiến vào Tiên Võ cảnh hậu kỳ. Đinh, chúc mừng người chơi lĩnh ngộ Thánh Tôn uy áp. Vốn cho là vậy thì đã xong, nhưng không nghĩ tới cuối cùng còn lĩnh ngộ một cái kỹ năng, cái này kỹ năng, khó lượng, lại là Thánh Tôn Vũ Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn Cơ hồ đều không thể tin được lỗ thai của mình rồi, lại là Thánh Tôn Uy Áp, cái này Thánh Tôn Uy Áp là một người thần cấp kỹ năng. Khi sâu một hơi, thần giai à, đây chính là thần giai kỹ năng à, hơn nữa nhìn ký phía dưới, hay là thần giai cực phẩm kỹ năng, khó lường, thật sự là không được. Thánh Tôn Uy Áp, có thể phóng xuất ra Thánh Tôn cường giả uy áp, lại để cho thực lực đối phương đại đại hao tổn, đối với địch nhân tổn thương tăng phúc 100%, lại để cho địch nhân thực lực đạt tới bất đồng trình độ suy yếu, 30% tỷ lệ gây ra uy áp giam cầm. Cái này kỹ năng quá cường hãn, quả thực cường hãn đến phát nổ. Tổ thương tăng phúc 100% không nói, lại để cho địch nhân thực lực suy yếu, cũng là rất khủng bố đấy, cường đại nhất chính là cái kia 30% giam cầm, nói cách khác, có 3 thành tỷ lệ có thể cho địch nhân bị uy áp chỗ giam cầm, một khi giam cầm không thể nhúc nhích, cao thủ chi tranh, thắng bại thành bại đều chỉ tại trong chớp mắt, một khi bị uy áp giam cầm, như vậy chẳng khác nào chỉ còn đường chết. Có thể nói, hôm nay cái này kỹ năng là mình đạt được kỹ năng chính giữa cường hãn nhất đấy. So về cái kia càng khôn chuyển rời, thậm chí so về hoàng kim kiếm khí, hồng ngông chi đâm, đều muốn cường hãn. Bất quá, kỹ năng tuy nhiên cường hãn, nhưng hạn chế cũng là có. Tiêu Hao cần tiêu hao thật lớn tinh thần lực, dùng mình bây giờ tinh thần lực cường độ, cái này tránh tồn nguy áp, đoán chừng tối đa chỉ có thể có thi triển 3 lượt, 3 lượt về sau, chính mình sẽ tinh thần lực hao hết, xem ra chính mình cần phải nghĩ biện pháp tăng lên tu vi. Đúng rồi, chính mình hôm nay còn có nhiều như vậy tiên thạch, vẫn là có thể lại để cho tu vi tăng lên không ý đấy. Đinh, người chơi phải chăng tiêu hao tiên thạch tăng lên tu vi? Vâng. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới tiên võ cảnh tầng 7, Tiêu Hao trung phẩm tiên thạch 7 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới tiên võ cảnh 8 tầng, Tiêu Hao trung phẩm thạch 8 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi Tu Vi tăng lên, đạt tới Tiên Võ cảnh 9 tầng, tiêu hao trung phẩm tiên thạch 9 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi Hồng Ngung Tạo Hóa bí quyết tăng lên, đạt tới tầng thứ 3. Kinh hỉ, kinh hỉ lớn, Hồng Ngung Tạo Hóa bí quyết rõ ràng tăng lên, Hoàng Vũ cảm giác tinh thần lực của mình so về trước kia lại cường đại hơn rồi mấy lần, hiện tại chính mình đồng dạng chỉ có thể có thi triển Thánh Tôn uy áp ba lượn, nhưng uy lực nhưng lại không giống với, lúc này chính mình thi triển Thánh Tôn uy áp lực lượng so về trước kia muốn mạnh hơn không chỉ một lần. Hồng Ngung Tạo quyết tăng lên, Hoàng Vũ cảm giác tinh thần lực của mình tăng lên không chỉ một lần, không nghi tới Chính mình hao phí tiên thạch tăng lên tu vi, lại để cho Hùng Mông Tạo Hóa Bí Quyết cũng lần nữa đã nhận được tăng lên. Hùng Mông Tạo Hóa Bí Quyết cũng không phải dễ dàng như vậy tăng lên ấy, không thể dựa vào cái gì ngoại vật, cũng không thể dựa vào hệ thống đến đề thăng, hoàn toàn chỉ có thể có dựa vào chính mình lĩnh ngộ, không nghĩ tới lúc này đây, chính mình rõ ràng không hiểu thấu tiểu tăng lên một cấp độ, cái này lại để cho Hoàng Vũ như thế nào không sợ hãi hỉ, nếu không mình Hùng Mông Tạo Hóa Bí Quyết tăng lên tới tầng thứ 3, còn không biết muốn tới khi nào rồi. Ngay hôm sau, đem làm Hoàng Vũ xuất hiện ở trước mặt mọi người thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Lúc này Hoàng Vũ cùng trước kia đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nếu như không phải khế ước quan hệ, Viêm Mỹ Nhi đều cơ hội cho là mình nhận là người. "Phu quân, ngươi, tu vi của ngươi?" Hoàng Vũ ha ha một cười nói, Mỹ Nhi, ngươi không cần phải lo lắng, tu vi của ta sợ dĩ có thật lớn như thế tăng lên, là vì ta đã luyện hóa được theo chương diệu vinh trong tay đoạt đến Thánh Tôn xương." "Thánh Tôn xương? Phu quân, ngươi, ngươi đã luyện hóa được Thánh Tôn xương?" Viêm Mỹ Nhi ngay vậy mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin được, "Thánh Tôn Sương, đây chính là Thánh Tôn xương a, dù là đại la cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể luyện hóa." Hơn nữa mặc dù là có thể, cũng không có khả năng tại ngắn như vậy đoạn một buổi tối thời gian tự luyện hóa mất, mà Hoàng Vũ lại làm được. Thánh Tôn xương ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố, nhưng đây không phải mấu chốt đấy, mấu chốt nhất chính là Thánh Tôn cường giả ý chí, Thánh Tôn xương mặc dù chỉ là một cục xương, nhưng trong đó cũng ẩn chứa Thánh Tôn cường giả một tiêu ý chí, mặc dù chỉ là không có ý nghĩa một tiêu mà thôi, nhưng cũng là cực kỳ khủng bố đấy, đại la cảnh cường giả đều chưa hẳn có thể chống được. Mà Hoàng Vũ không chỉ là trong một đêm đã luyện hóa được Thánh Tôn xương, lại để cho tu vi đã nhận được kinh người tăng lên, lại còn căn bản không có cái gì những thứ khác ảnh hưởng. Chủ nhân, ngươi thật sự là quá thần kỳ rồi." Âm Phong Quỷ Hoàng nhìn xem Hoàng Vũ, trong nội tâm rung động tột đỉnh, với tư cách Hoàng Vũ nô lệ, bị Hoàng Vũ khống chế sinh tử, Âm Phong Quỷ Hoàng trước kia vốn là bị bất đắc gì đấy, nhưng hiện tại chứng kiến Hoàng Vũ rõ ràng đã luyện hóa được thành tôn sương, hơn nữa dễ dàng như thế tiểu đã luyện hóa được, lại để cho Âm Phong Quỷ Hoàng trong nội tâm tràn đầy tôn kính, đó cũng không phải là thứ đồ tầm thường, đây chính là thánh tôn sương a, nếu như là đại la cảnh đỉnh cường giả lời mà. Nói, có lẽ Âm Phong Quỷ Hoàng còn không sẽ như thế khiếp sợ, nhưng Hoàng Vũ tu vi bất quá là chính là tiên võ cảnh mà thôi. Phu quân, ngươi không có chuyện gì a? Mà Viêm Mị Nhi rung động đồng thời nhưng cũng có chút lo lắng, lo lắng Hoàng Vũ luyện hóa thánh tôn sương sẽ tạo thành cái gì không tốt dị chứng. Không có việc gì, Mị Nhi ngươi không cần lo lắng." Hoàng Vũ cười cười nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 380. Nơi này chính là Lạc Tuyết Thành Thánh Địa sao? Quả nhiên là tử vong chi lực. Đi tới Lạc Tuyết Thành Thánh Địa về sau, Hoàng Vũ giật mình không thôi, lúc trước cùng Trương Diệu Vinh tên kia đối chiến, toàn bộ Lạc Tuyết Thành cơ hồ có một nửa bị hủy diệt rồi, mà cái này Lạc Thành Thánh Địa, đúng là kinh khủng, kia lực lượng xung kích một cái phương hướng, nhưng lại để cho Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng chính là Cái này thánh địa rõ ràng không hư hao chút nào, có thể thấy được cái này thánh địa không thể tầm thường so sánh. Phu quân, tại đây khắp nơi để lộ ra quỷ dị, hơn nữa, cái này chết tiệt vong chi lực không đơn giản, cẩn thận một chút thì tốt hơn." Viêm Mỹ Nhi nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. "Không sao." Hoàng Vũ cười cười, lại không để ý, Tử vong chi lực, chính mình thế nhưng mà tu luyện rồi tử vong thiên kinh, những này tử vong chi lực đối với chính mình mà nói, chính dễ dàng trợ giúp chính mình tu luyện tử vong thiên kinh, tại đây với ta mà nói, không có gì nguy hiểm, bất quá, bất quá biện trưởng lão các ngươi là lưu ở bên ngoài. "Công tử, chúng ta hay là cùng một chỗ vào đi thôi, cùng một chỗ có thể chiếu ứng lẫn nhau." Biển trưởng lão nhìn nhìn Viêm mỹ Nhi, nói tiếp: "Không được, bên trong quá nguy hiểm, các người đi không thích hợp." Hoàng Vũ lắc đầu, bọn hắn đi lời mà nói, đối với chính mình không có bất kỳ trợ giúp, ngược lại sẽ liên lụy chính mình, Hoàng Vũ có thể không hi vọng xuất hiện tình huống như vậy, Viêm Hỏa Tông hai vị này trưởng lão, người không tệ, hơn nữa Viêm Hỏa Tông cùng Viêm Mị Nhi quan hệ cũng không tệ, Hoàng Vũ cũng không hy vọng đã gặp các nàng gặp chuyện không may. Chính mình mặc dù có tự vong chi lực, tu luyện rồi tự vong tiên kinh, cũng có tử vong thiên bi tam bộ phân, nhưng chưa hẳn có thể dễ dàng như vậy tiểu thu bộ 4 phân tử vong thiên bi, một khi ngoại ý muốn nổi lên, phiền thoái như vậy đã có thể không nhỏ. Mỹ Nhi, ngươi cũng lưu lại a." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ lại đối với Viêm Mỹ Nhi nói, bên trong thập phần nguy hiểm, ta không muốn ngươi đi theo ta mạo hiểm. "Không được, phu quân, ngươi đi đâu vậy, ta tiểu đi nơi nào?" Viêm Mỹ Nhi nhìn xem Hoàng Vũ, ngữ khí thập phần rất nghiêm túc nói ra. "Thế nhưng mà, không có gì nhưng nhị gì hết, ngươi là phu của ta, chúng ta đều ký kết khế đấy, một khi ngươi chết, ta cũng không cách nào sống sót, cho nên ta cùng với ngươi cùng một chỗ." Tu vi của ta bây giờ đã khôi phục đến rồi đại la cảnh sơ kỳ rồi, đủ để ứng phó cái này chết tiệt vong chi lực. Viêm Mỹ Nhi nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Gặp Viêm Mị Nhi như thế kiên trì, Hoàng Vũ cuối cùng nhất chỉ phải nhẹ gật đầu, "Được rồi, bất quá, ngươi hết thảy đều muốn nghe ta đấy, không thể ly khai ta một trượng ở trong." "Tốt, phu quân, ngươi không cần lo lắng, ta còn muốn bảo hộ ngươi đây này." Viêm Mỹ Nhi nghe vậy mỉm cười nói. Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ, ở chỗ này, ai bảo vệ ai còn không nhất định đâu rồi, chính mình tu luyện rồi tử vong thiên kinh, hơn nữa có tử vong thiên bí, là mình tu luyện tử vong thiên kinh tốt nhất nơi. Mới lại tới đây. Hoàng Vũ cũng cảm giác Tử Vong Thiên Kinh tốc độ tu luyện nhanh hơn, những cái kia Tử Vong chi lực không ngừng bị hấp thu tiến vào trong cơ thể, sau đó luyện hóa, không ngừng ngưng tụ, Hoàng Vũ cảm giác mình cũng sắp đột phá tầng thứ tư rồi. Chứng kiến Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi tiến vào một mảnh kia Tử Vong chi lực bao phủ địa phương về sau, có không ít người cảm thán. Lại có hai cái không biết sống chết đấy, Lạc Tuyết thành thánh địa, hôm nay cũng không phải đơn giản như vậy, vì bảo vật, ngay cả tính mệnh đều đừng nữa à. Đúng vậy a, đáng tiếc thiếu niên kia cùng mỹ nữ kia à. Tiểu tử kia thật sự là không biết sống chết, chính là tiên võ cảnh bình phòng, cũng dám xâm nhập tử vong chi địa, mặc dù là đại la cảnh cường giả đều đã bị thua thiệt. Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi tiến nhập trong đó về sau, Hoàng Vũ liền phát hiện rồi, tại đây trên thực tế là một chỗ không gian, tử vong thiên bị không gian. Tại đây tử vong chi lực, so về bên ngoài còn muốn tinh thuần. Phu quân, cẩn thận một chút, tại đây tử vong chi lực càng phát ra tinh thuần, khả năng có tử vong pháp tắc bổn nguyên." Viêm Mỹ Nhi nhìn quanh nói ra. "Nếu có tử vòng pháp tắc bổn tốt hơn." Hoàng Vũ cười nói, "Ta tu luyện rồi tử vòng thiên tử vòng pháp Đối với ta có cực trợ giúp lớn. Nếu như nếu là có tử vong pháp tắc buồn nguyên lợi mà nói, chính mình sở tu luyện Tử vong Thiên kinh sẽ có cực lớn đột phá, khả năng trực tiếp đã đột phá đến tầng thứ tư, thậm chí tầng thứ 5, tầng thứ 6 cũng nói không chừng. Bất quá, trước mắt chính mình cần phải tìm được cái này chết tiệt vong không gian chỗ huyễn tâm, ở đâu là mình thu Tử vong Thiên bi màu chốt. Hai người đi về phía trước rồi một đoạn đường trình, Hoàng Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn xem phương xa, sắc mặt biến lạnh, "Mị Nhi, cẩn thận một chút, phía trước có tình huống." Tiếng nói mới rơi, liền chứng kiến phía trước đông một mảnh, phảng phất là mây đen che đỉnh, nhưng nhìn rõ ràng về sau, Hai người ngược lại hút miệng khí lạnh, ở nơi này là cái gì mê đen, tất cả đều là đông nghị tử vong chi điểu. Chết tiệt, lại là tử vong chi điểu. Tử vong chi điểu chính là một loại thượng cổ dị thú, những này xuất sinh, cực kỳ lợi hại, một cái thực lực cũng không cường đại, chỉ là tương đương với tam phẩm chí tôn mà thôi, nhưng tử vong chi điểu là ở trung đẳng vận, một đám tối thiểu nhất đều là hơn 1000 chỉ, mà trước mắt đông nghị một mảnh, đủ có mấy văn chỉ, nhìn xem đây hết thảy, Hoàng Vũ trong nội tâm kinh hại không thôi. Đi. Viêm Mị Nhi lôi kéo Hoàng Vũ tay, muốn thi triển bí pháp ly khai, nhưng còn không có lên tiếng, ưu biến sắc, nguyên lai Hai người đã bị vây quanh rồi, khủng bố tử vong chi lực đã đem hai người bao phủ lại, Viêm Mỹ Nhi lúc này tu vi không có triệt để khôi phục, tuy nhiên đã đạt đến đại la cảnh sơ kỳ, nhưng nơi này là đặc thù không gian, không cách nào tiến hành chuyển rời, phản phất bị cái gì pháp tắc đã hạn chế. "Không được, phu quân, không cách nào chuyển rời, chúng ta muốn giết đi ra ngoài mới được." Viêm Mỹ Nhi sắc mặt nghiêm túc, đối với Hoàng Vũ nói. "Chủ nhân, chạy nhanh dùng tử vong chi lực đem ngươi cùng Viêm Mỹ Nhi bảo vệ, tử vong của ngươi chi lực có thể muốn phủ ở hai người khí tức, nói như vậy, tử vong chi điệu tiểu cũng không công kích." Lúc này thời điểm lộ lộ thanh tại Hoàng Vũ trong đầu vang lên. Hoàng Vũ nghe vậy vội vàng thi triển tử vong tiên kinh, đem trong cơ thể mình tử vong chi lực ngưng tụ ra ra, đem Viêm Mị Nhi cùng chính mình lung bao ở trong đó. Mỹ Nhi, không nên cử động." Hoàng Vũ truyền âm cho Viêm Mỹ Nhi nói. Viêm Mỹ Nhi phát hiện, lúc này thời điểm, những cái kia tử vong chi điều phảng phát không có phát hiện hai người giống như liền từ hai người trên không bay qua, tốc độ nhanh được kinh người. Tử vong chi điều đi qua về sau, Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi mới nhẹ nhàng tỏa ra. Hoàng Vũ sắp chết vong chi lực triệt tiêu, nói: "Mị Nhi, tốt rồi, chúng ta không có việc gì rồi." "Phu quân, ngươi không sao chớ?" Nhìn xem Hoàng Vũ sắc mặt có chút tái nhận, Viêm Mị Nhi quan tâm mà hỏi: "Không có việc gì, không cần lo lắng." Hoàng Vũ lắc đầu nói: "Chỉ là có chút thoát lực mà thôi, không nghĩ tới cái này chết tiệt vòng chi điều số lượng rõ ràng nhiều như vậy." "Không có việc gì là tốt rồi, phu quân, ngươi khôi phục thoáng một phát, ta giúp ngươi hộ pháp." Viêm Mị Nhi nói. Hoàng Vũ nghe vậy gật đầu, liền khoanh chân mà ngồi, một viên thuốc ăn vào đi, nửa khắc đồng hồ về sau, Hoàng Vũ mở mắt, lúc này Hoàng Vũ tu vi đã hoàn toàn khôi phục, hơn nữa từ Vong Thiên kinh nghiệm ẩn có chỗ đột phá. "Chúng ta tiếp tục đi." Hoàng Vũ cảm giác, chính mình cự ly này từ Vong Thiên bi hạch tâm đã không xa. Chỉ phải tìm được rồi cái này Tử Vong Thiên bi hay Tâm, như vậy mục tiêu của mình cũng liền thành công rồi một nữa. Viêm Mỹ Nhi gật đầu, hai người tiếp tục đi tới. Càng là hướng bên trong, Tử Vong chi khí lại càng làn đầm đạm, lúc này Hoàng Vũ phát hiện, chính mình rốt cuộc không cách nào hấp thu Tử Vong chi lực đến tu lệ rồi, Tử Vong Thiên Kinh cũng không có đột phá, chính mình đạt đến một cái bình cảnh trạng thái, tuy nhiên chỉ kém lâm môn một cước, chính mình có thể đột phá, nhưng Hoàng Vũ nhưng buồn bực phát hiện, Tử Vong Thiên Kinh tuy nhiên đã ở vào rồi tầng thứ 3 phòng, chỉ kém một tia có thể đột phá, nhưng chính là cái này một tia lại. Như thế nào cũng không cách nào đánh mỡ. Thật sự là lại để cho người phiền muộn, muốn như thế nào mới có thể đột phá. Hoàng Vũ mày nhăn lại, xem ra muốn muốn nghĩ biện pháp mới được. Vừa đi, vừa nghĩ sự tình, xa xa chuyển đến nước sông ào ạt thanh âm. Giơ lên mắt nhìn đi, xa xa là một đầu đại hà, cái kia nước sông cực kỳ không sạch sẽ, ở trên nổi lơ lửng vô số thi cốt. Hoàng Vũ lông mày nhanh tích lũy, những cái kia thi cốt nhưng lại không có hư thối, nhưng thoạt nhìn đặc biệt buồn nôn, hơn nữa dậm rạp chẳng chỉ đấy, cái gì thi thể đều có, không chỉ là có nhân loại đấy, còn có các loại dị thú thi thể. Bờ sông bên cạnh thi cũng có. Bất quá những này thi cốt toàn bộ đều là hài cốt, cùng trong nước sông lại không giống với. Đây là xác chết trôi sông. Viêm Mỹ Nhi nhìn xem cảnh tượng trước mắt Hoàng sợ nói: "Xác chết trôi sông." Hoàng Vũ nghe xong sững sở, nhìn xem Viêm Mị Nhi nói: "Mị Nhi, ngươi biết rõ tại đây?" Viêm Mỹ Nhi nghe vậy nói: "Phu quân, ta tại một bản cổ tịch thượng đã từng gặp, xác chết trôi sông chính là thượng cổ đại chiến thời kỳ, Tử Vong Chi chủ luyện chế ra đến một kiện cường đại vũ khí, bên trong có vô số tử thi, những này tử thi bị Tử Vong Chi thủy ngâm về sau, sẽ thi cốt khủng hủ, chuyển hóa làm khủng bố thi nhân, những này thi nhân cực kỳ khủng bố, đao thương bất nhập." Nước lựa khó làm thương tổn, lúc trước Tử Vong chi chủ rượi vào sắt chết trôi sông tung hoành thời kỳ thượng. "Cổ, khó gặp gỡ đi thủ." Hoàng Vũ nghe xong, Tử Vong chi chủ, chẳng lẽ cái này Tử Vong Tiên Bi chính là Tử Vong chi chủ luyện chế ra đến đấy, là tên kia pháp bảo hay sao? Mà Viêm Mỹ Nhi lại nói, "Bất quá, đó cũng không phải Tử Vong chi chủ luyện chế đấy, Tử Vong chi chủ sắt chết trôi sông rộng trừng mấy ngàn trượng, bên trong thi nhân, thực lực có thể so với thành Tôn, mà trước mắt cái này sắt chết trôi sông bất quá chính là mấy chục mét mà thôi, trên lệch thật lớn, không thể nào là Tử Vong chi chủ cái kia một đầu sắt chết trôi rồng, nhưng là cực kỳ khủng bố rồi." Chúng ta muốn nghĩ tới đi, khó, quá khó khăn." Hoàng Vũ mày nhăn lại, cái này sắt chết trôi sông, phiền thoái, thập phần phiền toái, mặc dù chỉ là chính là mấy chục mét, nhưng muốn nghĩ tới đi cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, bởi vì Hoàng Vũ phát hiện, cái kia sắt chết trôi sông những cái kia thi nhân, cũng không phải cái chết, một khi tới gần, những vật này sẽ phục sinh, như thế số lượng cực lớn thi nhân, hơn nữa nguyên một đám thực lực cường hãn, có thể so với Chí Tôn, chính mình hai người căn bản không cách nào vượt qua. Nếu như nếu ở bên ngoài, không có pháp tắc chi lực hạn chế lời mà nói, đến lúc đó có thể bay qua, nhưng ở chỗ này, căn bản không cách nào bay vọt đi qua. Làm sao bây giờ đâu này? Hoàng Vũ chau mày, Mỹ Nhi, những loại thi nhân có không có biện pháp gì có thể đối phó?" "Có, cái này thi nhân tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng là có nhược chút đó, cái kia chính là Phật Liên, Phật Liên chính là Phật gia trí bảo, đúng là cái này thi nhân khắc tinh, bất quá, cái kia Phật Liên sao mà trân quý, tại đây Tiên Vũ đại lục, căn bản không tồn tại, cho nên, muốn nghĩ tới đi cái này sát chết chơi sống, cơ hội là không có khả năng." Viêm Mị Nhi lắc đầu nói ra, "Trừ phi ta có thể có khôi phục đến đỉnh phong cảnh giới, bằng không thì căn bản gây khó dễ." "Phật Liên, Phật Liên." Hoàng Vũ trong lòng thầm đũ Hệ thống là có thể hối nói đấy, nhưng chỉ sợ chính mình cũng không đủ hơn tiên thạch ra. Phật Liên nếu là Phật gia trí bảo, muốn hối nói chỗ hao phí một cái giá lớn khẳng định rất cao, hôm nay chính mình bất quá là chính là vài tỷ trung phẩm tiên thạch mà thôi, chỉ sợ xa xa không đủ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 381. Lộ Lộ, muốn đi qua cái này sông phù thi có phải là thật hay không muốn Phật Liên mới được. Hoàng Vũ không có cách nào, đành phải cầu trợ ở Lộ Lộ rồi. Chủ nhân, đúng vậy, nếu như chủ nhân muốn đi qua cái này sông Phủ thi lời mà nói, như vậy nhất định phải phải có Phật Liên bằng không thì chủ nhân là không có cách nào đối phó những này thì nhân đấy." Lộ Lộ giải thích nói. Hoàng Vũ nghe vậy trên mặt đăm chằm, thật đúng là cần Phật Liên, cái kia Phật Liên cũng không phải thứ đồ tầm thường, mình bây giờ chỉ sợ không cách nào hối đoán đi ra, chẳng lẽ, chẳng lẽ mình muốn như vậy buông tha cho? Có thể không phải là của mình tính cách, ra, như là đã đến nơi này, lại buông tha cho lời mà nói, thật là đáng tiếc. "Lộ Lộ, hối đoán Phật Liên cần bao nhiêu tiên thạch?" Hoàng Vũ do dự một chút, hỏi. "Chủ nhân, Phật Liên so về bình thường cực phẩm tiên khí còn muốn trân quý, chủ nhân nếu như muốn hối đoán một cây Phật Liên mà nói, ít nhất cần 10 ức cực phẩm tiên thạch." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, không khỏi mở to hai mắt nhìn, "Lộ Lộ, ngươi không có nói đùa sao? Mới ước cực phẩm tiên thạch, không phải hay nói giỡn đấy." Lộ Lộ nói ra, "Cái kia, như vậy nói cách khác, ta hiện tại căn bản không có khả năng thu hoạch Phật Liên rồi hả?" Hoàng Vũ cười khổ nói, "Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Biện pháp gì?" Hoàng Vũ vội hỏi nói, "Chủ nhân có thể thuê." Lộ Lộ nói ra, "Chỉ có điều, thuê một cái giá lớn cũng không nhỏ. Yêu không có những biện pháp nào khác, của ta cản không chuyển rời chính là thần cấp kỹ năng, cũng không thể chuyển rời qua đi sao?" Hoàng Vũ cười khổ nói, Chủ nhân, không có khả năng đấy, nơi này là Tử Vong Thiên bi nội bộ không gian, ẩn chứa Tử Vong Pháp cắt chi lực buồn nguyên, chủ nhân thực lực bây giờ có yếu, nếu như chủ nhân đặt tới trí tôn cảnh giới lời mà nói, có lẽ có thể chuyển rời qua đi, nhưng hiện tại chủ nhân thực lực xa xa không đủ, cho nên không có khả năng dùng càn khôn chuyển rời, vượt qua cái này một đầu sông phụ thi. Lộ Lộ lắc đầu nói ra, biện pháp duy nhất cửu là dựa vào Phật liên. Hoàng Vũ thở dài, bất đắc dĩ không thôi, xem ra chính mình lúc này đây lại muốn xuất huyết nhiều rồi, thuê, thuê một lần, không biết muốn hao phí bao nhiêu tiên thạch. Được rồi, Lộ Lộ Như vậy nếu như ta mượn thoáng một phát Phật liền cần hao phí bao nhiêu tiên thạch? 15, 3 tỷ trung phẩm tiên thạch. Ta, Hoàng Vũ quả muốn mắng chửi người, quá vãi hàng lừa được, thuê 15, yêu cần trọn vẹn 3 tỷ trung phẩm tiên thạch, cái này cũng quá mắc, như vậy phí tổn, quả thực không đành lòng nhìn thẳng, Hoàng Vũ lòng đang nhỏ máu, nếu như không phải là không có những biện pháp khác lời mà nói, Hoàng Vũ vẫn thật là muốn buông tha cho. Hít sâu một hơi, Hoàng Vũ nhìn xem lộ lộ nói ra, được rồi, thuê 15. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Phật Liên, thời hạn 15, tiêu hao trung phẩm tiên đá 3 tỷ. 3 tỷ trung phẩm tiên thạch a. Toàn cái cứ như vậy đã không có, Lâm Viễn trong lòng là thịt đau không thôi, nhưng cũng là không, có cách nào sự tỉnh, nếu như không thuê lợi mà nói, như vậy chính mình mặc dù là lúc sau, cũng không cách nào làm được, trừ phi mình có thể lấy tới chính thức Phật Liên, nhưng muốn đem Phật Liên đem tới tay, không biết muốn năm nào tháng nào rồi, như vậy Hoa đều cảm ơn, cho nên còn không bằng trực tiếp thuê nữa nha. Phật Liên đến tay, Lâm Viễn cẩn xem xét rồi Phật Liên đấy, cái này Phật Liên chính là một kiện Phật bảo, cực phẩm Phật bảo, đối với tà ma các loại hắc ám sinh vật, đều có cường đại áp chế tác dụng, mà đối với cái này thì nhân càng là có lớn nhất khắc chế. Mị Nhi, ngươi xem rồi phải hay là không Phật Liên? Hoàng Vũ đạt được Phật Liên về sau, liền đối với Viêm Mỹ Nhi nói: "Đúng vậy, cái này, cái này là Phật Liên, phu quân, ngươi lại như thế nào đem tới tay hay sao?" Viêm Mỹ Nhi chứng kiến Hoàng Vũ trong tay Phật Liên kinh ngạc không thôi. Hoàng Vũ nói: "Cái này Phật Liên là ta dùng đặc thủ phương pháp làm ra đến đấy, chỉ có 15 sử dụng thời gian, 15 đi qua, cái này Phật Liên sẽ tiêu tán." "A?" Viêm Mỹ Nhi lắc bắp kinh hãi, cái này Phật Liên thoạt nhìn cùng với thật sự đồng dạng, tức, pháp tắc chí lực, vân vân, đợi một tí đều là vừa sở mà Hoàng Vũ vờ ời mà nói. 15 về sau sẽ biến mất, lại để cho Viêm Mị Nhi như thế nào không kinh hãi, nếu như là nói như vậy, cái kia phải thử một chút hiệu quả sẽ biết." "Tuất." Hoàng Vũ gật đầu, kéo rồi Viêm Mị Nhi tay, liền hướng phía cái kia sông phủ thi rất nhanh đổi tới, đi vào sông phủ thi bên cạnh, mới vừa bước lên sông phủ thi, ưu chứng kiến cái kia dẫm dặm chẳng trì thi nhân bắt đầu sinh động rồi, nguyên một đám gạo rũ, trong mắt lập loè hàn quang, rồi bắt đầu chuyển động. Bất quá, đem làm Hoàng Vũ thế ra Phật Liên thời điểm, một đạo kim quang đem Hoàng Vũ cùng Viêm Mị ở trong đó, bốn liên, tới cái ít cái tiểu, tiểu tán, hóa thành hư vô, đến mức Sở hữu tất cả thi nhân đều tiêu tán bức hơi, kinh khủng kia thi khí cũng đồng dạng bị tình lập mất. Đi, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chứng kiến hiệu quả, Hoàng Vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, nhanh hơn tốc độ thần phong bộ, hư không xuyên tòa thi triển ra. Nửa khắc đồng hồ về sau, hai người đã qua sông phủ thì, Hoàng Vũ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cái này sông phủ thi thoạt nhìn cũng tiểu hơn 10 mở mà thôi, lại không nghĩ rằng, tốc độ thật chậm, mặc dù là mình sư tôn thần phong bộ, cũng không có cách nào mau đứng lên, nói thật ra đấy, Hoàng Vũ thật đúng là thập phần lo lắng. Bất quá, may mắn, hay là an toàn đã tới. Lúc này quay đầu lại nhìn xem, cái kia dặm dặm chẳng trị thi nhân, Hoàng Vũ vẫn còn có chút ra đầu dựng lên, chính mình dù gì cũng là trải qua đại tràng diện người, không nghĩ tới, gặp được cái này chẳng diện, cảm xúc chấn động hay là rất lớn. Đã qua sông phủ thi về sau, Hoàng Vũ cũng không nhận ra, là có thể đơn giản tiến vào Tử Vong Tiên Bi hạch tâm rồi, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Hoàng Vũ Thiên phạt chi nhãn sớm đã mở ra, phía trước là một chỗ xương ngủ mênh mông địa phương, thậm chí liền thiên phạt chi nhãn có thể chứng kiến địa phương cũng không phải rất xa, cái này lại để cho Hoàng Vũ chân mày hơi lại, bởi như vậy sự tình tiểu so sánh toái, không thể chứng kiến chỗ xa hơn. Phiền toái không nhỏ, nguy hiểm cũng trở nên càng lúc càng lớn. Giống hai người mới đi không bao xa, Hoàng Vũ hai người trước mắt tụu xuất hiện một cái quái vật khổng lồ, đây là một đầu cự thú, thân hình cao lớn vô cùng, cực lớn đầu lâu, thật dài răng nanh, giống như hổ không phải hổ, giống như báo không phải báo, cái kia một đôi như mắt to, chằm chằm vào Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi, phát ra từng đợt trầm thấp gào rú. "Không tốt, phiền toái." Viêm Mỹ Nhi chứng kiến thằng này, sắc mặt đại biến, đây là thượng cổ dị thú U Minh Hổ. Thượng Minh Hổ. Hoàng Vũ nghe vậy vội hỏi, "Súc sinh này, rất lợi hại sao?" Cực kỳ khó chơi. Hôm nay cái này U Minh hổ chỉ sợ có đại la cảnh trung kỳ thực lực, chúng ta đi mau. Viêm Mỹ nhi nói, cái này U Minh hổ bình thường đều là thành đôi xuất hiện đấy, chỉ sợ đi không được nữa." Hoàng Vũ cười khổ, chỉ chỉ bên phải phương hướng, bên kia xuất hiện một cái cái đầu càng cao hơn đại U Minh hổ, một cái U Minh hổ cũng khó khăn mà chống đỡ phó, hôm nay xuất hiện hai cái, hai tên giá hỏa đều là đại la cảnh trung kỳ. Cái này tử vong thiên bi càng ngày càng khủng bố rồi, rõ ràng liền U Minh hổ vật như vậy đều xuất hiện, đằng sau còn không biết sẽ xuất hiện cái gì khủng bố đồ vật. Bất quá, phiền toái trước mắt không nhỏ, muốn thu thập hết Minh hổ, thập phần khó khăn. Phu Quân, ngươi đi trước, ta ngăn trở cái này hai cái khủng sinh." Viêm Mỹ Nhi biến sắc, đối với Hoàng Vũ nói: "Không được. Hoàng Vũ lắc đầu, ta không thể lưu lại một mình ngươi, ngươi không phải đối thủ của bọn nó." Viêm Mỹ Nhi thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không có có khôi phục, đối phó một cái lời mà nói, có lẽ còn có thể, nhưng là đối mặt hai cái U Minh Hổ liên thủ, vậy thì không, có một điểm cơ hội. Nếu như ta trước ngăn trở một cái, một mình ngươi có thể hay không đánh chết mất một con khác U Minh Hổ?" Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói: "Đánh chết một cái, là có thể làm được đấy, nửa canh giờ, Phu Quân ngươi cho ta nửa canh giờ. Ta là có thể đuổi giết mất thằng này." Viêm Mỹ Nhi nghe xong, vội hỏi: "Tuất, cái kia ta giúp ngươi ngăn trở một cái, một canh giờ." Hoàng Vũ cắn răng một cái, "Hôm nay không có biện pháp khác, muốn muốn chạy trốn cách, thực sự rất không có khả năng, cái này U Minh hổ tốc độ cực nhanh, mà chính mình lại không thể ở chỗ này thi triển hư không xuyên toa, cho nên, muốn chạy trốn cách đây hai cái xúc sinh ánh mắt, căn bản là không thể nào đấy, đã đào thoát không được, vậy cũng chỉ có thu thập hết cái này hai cái xúc sinh rồi." "Phu Vân, ngươi cẩn thận một chút." Viêm Mỹ Nhi nhớ tới Hoàng Vũ còn có cái kia âm phong quỷ hoàng, liền cũng nhẹ gật đầu. "Dũng, hai cái U Minh hổ" Trong khi Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi lao đến, hùng hổ, Âm Phong Quỷ Hoàng, đi ra cho ta. Cái này U Minh Hổ là đại la cảnh trung kỳ thực lực, mà Âm Phong Quỷ Hoàng chỉ có thể có đối phó đại la cảnh sơ kỳ, Hoàng Vũ cũng không có nắm chắc, bất quá, ngăn cản một phen là cũng được. Chủ nhân, ồ, đây là U Minh Hổ, tại đây rõ ràng còn có U Minh Hổ. Âm Phong Quỷ Hoàng vừa xuất hiện, thấy được cái này U Minh Hổ lập tức kinh ngạc vô cùng, đó lấy trên mặt lộ ra rồi sợ hãi lẫn vui mừng, cái này lại là thật sự U Minh hổ. chủ nhân, phát đạn, lần này có thể phát đạn. Hoàng Vũ nghe xong cười khổ, nói, gió lạnh, người có biện pháp đối phó xúc sinh này sao? Chủ nhân, ta có bí pháp, có thể trợ giúp chủ nhân thu phục chiếm được cái này U Minh hổ, bất quá, bất quá. Chủ nhân muốn trả giá một ít một cái giá lớn." Âm Phong Quỷ Hoàng nói. "Cái gì một cái giá lớn, người nói?" Hoàng Vũ nghe xong, rõ ràng có biện pháp thu phục chiếm được cái này U Minh hổ, lập tức mừng rỡ không thôi, nếu như nếu là có thể thu phục chiếm được cái này U Minh hổ lời mà nói, như vậy chính mình tiểu thật sự là thực lực tăng nhiều rồi, hai đầu đại la cảnh trùng kỳ U Minh hổ, một khi thu phục chiếm được, chính mình tại Tiên Vũ lại lục, thật có thể có thể đi ngang rồi, nguyên bản trước kia cho là mình đã có tiên võ cảnh tu vi đỉnh cao tang thêm viêm mị nhi cùng âm phong quỷ hoàng cái này, hai cái có thể so với đại la cảnh tu vi cường giả, mình có thể thu phục chiếm được toàn bộ tiên vũ đại lục, nhưng trên thực tế cũng không phải như thế, tiên vũ đại lục ở bên trong, những cái kia thế lực cường đại hướng xuất ngoài dự liệu của mình, tự là mình bây giờ chỗ chỉ 10 thế lực lớn, cơ hồ đều có đại la cảnh cường giả tọa trấn, thậm chí cường đại còn không chỉ là một cái, khả năng có đại la cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ cường giả. U u đọc sách, http tự xuất ra đầu tiên. Nhưng nếu mà có được hai đầu minh hộ lại không giống với lúc trước, Tuy nhiên đối mặt đại la cảnh hậu kỳ, không nhất định có thể đối phó, nhưng đối với tại đại la cảnh trung kỳ, hoàn toàn là không, có bất cứ vấn đề gì đấy, mà đối mặt đại la cảnh hậu kỳ, mặc dù là không địch lại, cũng có thể thoát đi. Máu huyết tế hiến. Tế hiến. Hoàng Vũ mày nhắc lại, máu huyết tế hiến một nghe, cũng không phải là cái gì sự tình tốt, như thế nào tế hiến? Nhưng bây giờ là không có cách nào rồi, Hoàng Vũ cũng chỉ có thể có nghe trước một chút, nếu như không có cách nào lại thay cách. Máu huyết tế hiến là một loại cổ xương nghi thức, đối phó u minh hổ như vậy thượng cổ dị mới có thể, bất quá cái này máu huyết tế hiến, nguy cơ cũng không nhỏ. Cần tiêu hao chủ nhân cơ hồ chín thành máu huyết, nhưng lại có không nhỏ thất bại tỷ lệ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 382. Sau khi thành công, chủ nhân sẽ có một thời gian ngắn suy yếu kỳ. Đón lấy âm phong quỷ hoàng lại giải thích nói. Hoàng Vũ nghe xong, mày nhắc lại, cái này di chứng thật đúng là không nhỏ, nhưng nếu như nếu thành công, cái kia chỗ tốt cũng là rất nhiều đấy. Hoàng Vũ thập phần do dự, chính mình là sử dụng máu huyết tế hiến hay là không sử dụng. Như thế một cái lại để cho người thập phần vấn đề đau đầu, nếu như máu huyết tế hiến lời mà nói, như vậy ý nghĩa chính mình rất có thể sẽ thêm suất hai cái cường đại sủng vận, nhưng nếu như thất bại, kia đối chính mình mà nói là một cái phiền toái cực lớn, có thể có thể làm cho mình thực lực hạ thấp một cái điểm thấp nhất, thậm chí khả năng tu vi rơi xuống đến tiên cảnh phía dưới, đó cũng là có khả năng. Đấy. Chủ nhân, người trước tiên nghĩ thoáng một phát, ta ngăn trở xúc sinh này." Âm Phong Quỷ hoãn nói. Nhìn xem cùng U Minh Hổ khổ chiến Âm Phong Quỷ còn có Viêm Mị Nhi, Hoàng Vũ cắn một cái, nói, "Tốt, máu huyết tế hiến tiểu tế hiến." Hoàng Vũ trước đây cũng hỏi thăm lộ lộ Máu huyết tế hiến đích thật là có thể thực hiện đấy, có hệ thống trợ giúp máu huyết tế hiến xác xuất thành công muốn gia tăng rất nhiều, mặt khác, di chứng cũng có thể yếu bớt, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn tiền trả không ít tiên thạch làm làm đại giá, nhưng tương đối mà nói, một ít tiên thạch một cái giá lớn là đáng ra đấy, dù sao đây chính là đại la cảnh trùng kỳ u minh hộ, đây chính là đại la cảnh a, mà không phải tiên võ cảnh, cũng không phải chí tôn hậu kỳ, mà là đại la cảnh. "Rõ lệnh, đem máu huyết tế hiến bí pháp cho ta." Hoàng Vũ đối với Âm Phong Quỷ hoàng nói. "Tốt, chủ nhân." Âm Phong Quỷ hoàng bước lui rồi u minh Hổ. Sau đó ném cho rồi Hoàng Vũ một quả ngọc giản. Hoàng Vũ tiếp nhận ngọc giản, lập tức đọc đến rồi trong đó nội dung, tuy nhiên máu huyết tế hiến bí pháp mình cũng là có thể theo hệ thống bên trong đạt được, nhưng nói như vậy, cần tiêu hao tiên thạch, cũng không phải Hoàng Vũ nguyện ý đấy, hôm nay chính mình cũng chỉ có hơn 3 tỷ trung phẩm tiên thạch rồi, hồi đổi máu huyết tế hiến bí pháp cũng không đủ, huống chi, chính mình còn cần lưu lại một ít tiên thạch đến tiêu trừ gì chứng đây này. Đọc đến rồi ngọc giản về sau, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở âm, "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được máu tế hiến bí pháp, người chơi phải chẳng học tập." Học tập. "Đinh, chúc mừng người chơi học hội bí pháp máu huyết tế hiến." Có thể thông qua máu huyết tế hiến cũng cao hơn bản thân huyền thú dị thú thần thú tiên thú, các loại thành lập khế ước, thành là khế ước của mình thú. Cái này máu huyết tế hiến xác suất thành công đạt đến 8 phần, thật ra khiến Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, Âm Phong Quỷ Hoàng đưa cho máu huyết tế hiến bí pháp, lại là thần cấp kỹ năng, khó lường, thật sự là không được, lại để cho Hoàng Vũ thập phần ngoài ý muốn. Máu huyết tế hiến tu luyện thành công về sau, Hoàng Vũ nhìn trước mắt hai cái U Minh Hổ. 8 phần sát xuất thành công, đã đầy đủ cao, bất quá, hay là có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên tình huống, nếu như nếu là có thể đem U Minh Hổ bại, hoặc là lại để cho hắn tinh thần đêm. Mê. Như vậy xác xuất thành công lại sẽ cao rất nhiều, bất quá, tình huống trước mắt, hiện nhiên là không thể nào đấy, hai cái U Minh hổ đều là đại la cảnh hậu kỳ, Âm Phong Quỷ Hoàng cũng chỉ là đại la cảnh sơ kỳ mà thôi, Viêm Mỹ Nhi thực lực của bản thân tuy nhiên cường hãn, nhưng hôm nay thực lực dù sao còn không, có có triệt để khôi phục, cũng không đủ dùng đem U Minh hổ đánh bại, cho nên, ý nghĩ này chỉ có thể có vương tha cho. Theo hai cái U Minh hổ tình huống phán đoán, cùng Viêm Mỹ Nhi đối kháng cái kia một đầu, thực lực hiển nhiên cường đại hơn rất nhiều. Hoàng Vũ trầm vào cùng Viêm đối chiến cái kia một đầu U Minh hổ. Như vậy trước hết thu phục chiếm được xuất sinh này A Hoàng Vũ thần phong bộ thi triển ra, đi tới Viêm Mỹ Nhi cùng U Minh Hổ cách đó không xa. Lúc này Viêm Mỹ Nhi cùng U Minh Hổ đang tại ràng co, đối với U Minh Hổ mà nói, Hoàng Vũ bất quá là chính là tiền võ cảnh mà thôi, trong mắt hắn như là chỉ như con sâu cái kiến, căn bản không để tại mắt ở bên trong, cho nên, căn bản không để ý, mà Viêm Mỹ Nhi nhưng lại sốt ruột không thôi, nói, Phu Quân, ngươi, ngươi mau mau ly khai tại đây, cái này chiến đấu, không phải ngươi có thể tham dự vào. Viêm Mỹ Nhi trong nội tâm tin tưởng. Hoàng Vũ tuy nhiên thực lực không tệ, có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng tối đa cũng chỉ có thể có cùng tam phẩm trí tôn chống lại mà thôi, mặc dù là tứ phẩm trí tôn đều chưa hẳn có thể chiến thắng. huống chi đây là đại la cảnh trùng kỳ U Minh Hổ, U Minh Hổ thực lực cường hãn vô cùng, mình cũng ngăn cản không nổi. huống chi là Hoàng Vũ. Bị Nhi, ngươi không cần phải lo lắng, ta hiện tại có biện pháp có thể thu phục chiếm được cái này U Minh Hổ, nhưng cần trợ giúp của ngươi, ngươi có thể hay không đem xúc sinh này tạm thời vây khốn? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, nếu như Viêm Mị Nhi có thể đem cái này U Minh Hổ tạm thời vây lời mà nói, như vậy thành công của mình dẫn đầu muốn tăng lên không ít. Phu quân, ngươi thật có biện pháp sao? Viêm Mị Nhi bán tín bán nghi. "Đúng vậy, ta có 100% nắm chắc, nếu như Mị Nhi ngươi có thể đem hắn tạm thời vây khốn lại nói." Hoàng Vũ gật đầu nói nói. "Phu quân, ta có thể đem cái này U Minh Hổ tạm thời vây khốn, bất quá thời gian không nhiều lắm, tối đa chỉ có thể có kiên trì 50 cái hô hấp." Viêm Mỹ Nhi nói ra. "50 cái hô hấp, vậy là đủ rồi." Hoàng Vũ gật đầu, "Mị Nhi, ngươi chuẩn bị vây khốn xúc sinh này, ta đã làm tốt chuẩn bị." Viêm Mị Nhi gật đầu, hai tay bắt đầu kết ấn. Viêm Mị kết ấn tốc độ kinh nhanh, không đến 2 cái hô hấp cũng đã hoàn thành, hoàn tất về sau chỉ thấy không trung xuất hiện một trường cực lớn lưới lửa, cái này lưới lửa hướng phía cái kia u minh hổ bao phủ xuống đi, đem u minh hổ lập tức lùng bao ở trong đó. Nhưng u minh hổ là đại la cảnh trung kỳ thực lực, cái kia lưới lửa bị không ngừng rãy rủa, không ngừng xé rách. Phu quân tốt rồi, ta tối đa có thể kiên trì 50 cái hô hấp, phu quân phải nhanh. Viêm mỹ nhi sắc mặt có chút tái nhận, hiển nhiên cái này lưới lửa tiêu hao không ít lực lượng. Hoàng Vũ chứng kiến u minh hổ bị trụ về sau, lập tức liền một nhảy lên, đi tới u minh đầu, đón lấy ra rồi máu tươi của mình, nhỏ tại u trên đầu. Máu huyết tế hiến, cho ta ngưng Hoàng Vũ máu huyết không ngừng theo trên ngón tay bước đi ra, xa suốt tại U Minh Hổ chỗ Mi Tâm, U Minh Hổ phảng phất bị một cổ lực lượng vô hình bao phủ, căn bản không cách nào nhúc nhích, 10 cái hô hấp, 20 hô hấp, Hoàng Vũ sắc mặt có chút tái nhận, máu huyết tiêu hao cực lớn, lại để cho Hoàng Vũ cảm giác lực lượng bị rút sạch sành xanh, loại cảm giác này thập phần không thoải mái, bất quá muốn cắn răng kiên trì. 30 hô hấp đi qua, Hoàng Vũ trên người nhỏ đi ra máu huyết toàn bộ chui vào rồi U Minh Hổ Mi Tâm, theo sát lấy, tại U Minh Hổ chỗ mi tạo thành một cái phong cách cổ xưa sắc dấu hiệu, đó là một cái chữ, cái này khế thập phần huyền diệu. Đinh. Chúc mừng người chơi thu phục chiếm được Ú Minh Hổ, đã được khế ước thú một đầu. Thành công rồi, Hoàng Vũ khỏe miệng giơ lên vẹ tôi cười, tuy nhiên tiêu hao cực lớn, nhưng lấy hoàn toàn là đáng giá đấy. Mỹ Nhi, đã tốt rồi, ngươi có thể buông ra lưới lửa rồi. Hoàng Vũ đối với Viêm Mỹ Nhi nói. Viêm Mị Nhi nghe vậy phát hiện cái kia Ú Minh Hổ không dễ dụ nữa, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, thu rồi lưới lửa, đón lấy rất nhanh đi tới Hoàng Vũ bên người, nhìn xem Hoàng Vũ mặt tái nhận, hết sức quan tâm mà hỏi, phu quân, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là tiêu hao một ít máu huyết mà thôi. Hoàng Vũ lắc đầu, tiêu hao không ít máu huyết Hoàng Vũ bệ bộn lấy ra một viên thuốc, đây là kiểu chuyển Tinh Huyết Đan, có thể tại trong thời gian ngắn rất nhanh bổ sung máu huyết, cái này kiểu chuyển Tinh Huyết Đan cũng không phải bình thường đan dược, chính là cực phẩm tiên đan, cái này đang dược Hoàng Vũ mình cũng không cách nào luyện chế ra ra, lúc này đây, hay là theo hệ thống bên trong mượn tiền đi ra đấy, nói cách khác, mình bây giờ thiếu hệ thống tổng cộng 10 tỷ trung phẩm tiên thạch. 10 tỷ trung phẩm tiên thạch, cũng không phải một cái số lượng nhỏ, đương nhiên, đối với 10 tỷ cực phẩm tiên thạch, cái kia lại không coi là cái gì, 10 tỷ trung phẩm tiên thạch, muốn muốn là được, thật không tính khó. Những cái kia đại thành trì, tuy, tuy tiện tiện đại kiếp nạn một tòa, là được rồi. Bất quá trước mắt đã thu phục được một cái u minh Hổ, còn có một cái, mà cái này một cái, Hoàng Vũ lại không lo lắng, có Viêm Mị Nhi, có Âm Phong Quỷ Hoàng, còn có cái này một cái u minh Hổ, tương đương với ba cái đại là cảnh cường giả vây đánh một cái u minh Hổ, hơn nữa còn là thực lực yếu kém cái kia một cái, tự nhiên không phải việc khó. Dứt khoát, cái này thứ hai chỉ u minh Hổ thu phục chiếm được, so về con thứ nhất dễ dàng nhiều hơn, nguyên lai like cái này thứ hai chỉ u minh hồ lại là con thứ nhất u minh hồ hậu đại, cái này một đôi u minh hồ không phải mình trong tưởng tượng vợ chồng, mà là mẹ con. Cái này hai cái u minh Hổ thực lực Tuy nhiên đều là tương đương với đại la cảnh trung kỳ, nhưng trên thực tế, con thứ nhất của U Minh Hổ nhưng lại có tổn thương tại thân, nói cách khác, thực lực là có thể cùng đại la cảnh hậu kỳ chống lại đấy. Đạt được những tin tức này, Hoàng Vũ không khỏi may mắn không rồi, may mắn là bị thương U Minh Hổ, nếu như là định phong trạng thái U Minh Hổ lời mà nói, phiền toái như vậy cũng không nhỏ rồi. Đại la cảnh hậu kỳ, một cái có thể đem ba người toàn bộ thu thập hết, thu phục chiếm được, cái kia căn bản không có khả năng rồi. Xem ứng đến vận khí của mình coi như là không sai đấy. Bởi vì máu huyết tế hiến nguyên nhân, Hoàng Vũ có thể thông qua U Minh Hổ hiểu do tình huống nơi này. Cái này hai cái U Minh Hổ là cái không gian này định phong tồn tại, nguyên bản còn có một đầu Hắc Long đấy, cái kia Hắc Long thực lực cũng là đại la cảnh hậu kỳ, cái này hai cái U Minh Hổ sở dĩ bị thương chính là cùng cái kia Hắc Long tranh đấu mà bị thương. Cái kia Hắc Long hôm nay trọng thương tại thân, ẩn nút tại Long trong huyệt, không dám ra ra, bất quá, hai cái U Minh Hổ cũng không dám xâm nhập trong đó, bởi vì cái kia Hắc Long Long trong huyệt có khủng đố ngâm nước, cái kia ngâm nước là U Minh Hổ yếu thế, mà Hắc Long tại nghịch trong nước có thể phát huy ra 100% thực lực, thậm chí có thể đạt tới tăng thêm hiệu quả, nếu như xâm nhập trong đó lời mà nói, cùng Hắc Long đánh nhau, thắng bại tiểu không được biết rồi. Cho nên U Minh Hổ mới không có lẹn vào trong đó. Đại U, Tiểu U, Hát Long Sào huyết ở địa phương nào? Hoàng Vũ cho hai cái U Minh Hổ lấy danh tự, Đại U, Tiểu U, Viêm Mị Nhi ngược lại là không có gì âm phong quỷ hoàng nhưng lại trong nội tâm may mắn không thôi, may mắn không cứ gọi mình Đại Âm hoặc là Tiểu Âm, tên kia chữ đã có thể quá khó nghe rồi, muốn biết hai cái U Minh Hổ thực lực thế nhưng mà đại là cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ a. Chủ nhân, cái kia Hắc Sà xà Sào huyết thì ở phía trước cách đó không xa. Đại U nói ra. Chủ nhân, ngươi nhất định phải giúp chúng ta thu thập nó, cái kia chết Hắc lúc trước thế nhưng mà truy sát chúng ta rất lâu đâu rồi. Nếu như không phải chúng ta có kỳ ngộ lời mà nói, sớm đã bị vậy cũng hắc hắc xạ ăn thịt rồi." Tiểu U nói, "Kỳ ngộ? Cái gì kỳ ngộ?" Hoàng Vũ nghe xong, đối với cái này tiểu hết sức cảm thấy hứng thú rồi. "Chủ nhân, đó là một cái kỳ quái địa phương, bên trong rất cường đại tử vong pháp tắc chí lực, chúng ta chỉ có thể dựa vào gần bên ngoài, không cách nào tới gần ở trong chỗ sâu đâu rồi, bất quá, chúng ta tại đó nghe thấy được hủy diệt hắc liên khí tức." Tiểu U nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Chương 383. Hủy diệt hắc liên khí tức. Hoàng Vũ nghe vậy kinh ngạc vô cùng. Hủy Diệt Hắc Liên, đây chính là cùng Phật Liên một cấp bậc bảo vật, nếu như có thể đem tới tay lợi mà nói, đây chẳng phải là phát đạt. Nếu quả thật có Hủy Diệt Hắc Liên cái kia, cái này Tử Vong Thiên Bi đẳng cấp sẽ là sao mà khủng bố, tựu chỉ là Tử Vong Thiên Bi trong không gian tựu có Hủy Diệt Hắc Liên như vậy cấp độ đồ vào rồi, như vậy cái này Tử Vong Thiên Bi như thế nào đơn giản đồ vật. Hoàng Vũ trong nội tâm hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu quả thật có Hủy Diệt Hắc Liên lời mà nói, như vậy vật kia nhất định phải đem tới tay mới được, nói cách khác, cái kia sẽ thua lỗ lớn. Đại U tiểu U, chúng ta trước đi thu thập cái kia Hắc Long. Hoàng Vũ vung tay lên nói bất luận như thế nào, trước đem hắt Long Thu thập hết, lại đi xác nhận phải hay là không có hủy diệt Hắc Liên tồn tại, mặc dù là không, có hủy diệt Hắc Liên, Hoàng Vũ cũng tin tưởng, đi nơi nào sẽ không tay không mà về đấy. Hai người một quỷ hoàng, hai cái u minh hổ, hướng phía cái kia Hắc Long xảo hoạt tiến đến. Tại đại u cùng tiểu u dưới sự dẫn dắt, chưa tới một canh giờ, liền đi tới một chỗ Hắc thủy mật đầm trước. "Chủ nhân, cái kia tiểu côn trùng ở này hắt trong đầm nó rồi." Đại Vũ chân trước chỉ chỉ cái kia Hắc thủy đầm nói ra. Hoàng Vũ nhẹ đầu, nhìn xem cái này đầm, ở chỗ này, Hoàng Vũ cảm nhận được long tộc khí tức cũng cảm nhận được cái này hắc trong đầm nước cường đại hắc ám chí lực. Chủ nhân, lại để cho ta đi vào tìm một chút đường." Âm Phong Quỷ Hoàng xung phong nhận việc đối với Hoàng Vũ nói ra. "Tốt." Hoàng Vũ gật đầu, Âm Phong Quỷ Hoàng tiến đến dò đường, đây là lựa chọn tốt nhất, Âm Phong Quỷ Hoàng thực lực mặc dù chỉ là đại la cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì Âm Phong Quỷ Hoàng đặc thu năng lực, chỉ cần Quỷ Vương Trượng không có việc gì, hắn tựu là bất tử bất diệt đấy, nhiều nhất là tu vi bị suy yếu mà thôi, cho nên, Âm Phong Quỷ Hoàng đưa ra kiến nghị này thời điểm, Hoàng Vũ liền không chút do dự gật đầu đồng ý đạt được Hoàng Vũ đồng ý về sau, Âm Phong Quỷ Hoàng liền một nhảy dựng lên, hóa Thay một đạo hắc khí, trốn vào rồi hắt trong đầm nước. Hoàng Vũ bọn người chỉ có tại đây hắc thủy đầm bên ngoài chờ đợi. Đương nhiên, Hoàng Vũ cũng không phải rảnh rỗi như vậy lấy đấy, mở ra Thiên phạt chi nhãn, đi theo âm phong quỷ hoàng bước chân, hướng phía cái kia hắc thủy đầm ở trong chỗ sâu lặn vào. Bất quá, bốn phía nhìn quét một phen về sau, Hoàng Vũ phát hiện, tại hắc thủy đầm cách đó không xa, rõ ràng có một cái hố quật, cái này trong động quật cũng tản mát ra nồng đậm hắc ám chí lực, thậm chí so về cái này hắc muốn Đi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Vì vậy Hoàng Vũ tay lên, liền hướng phía cái kia đến rất nhanh liền đi tới động này cột trước mặt, nhìn xem cái này đèn xì cửa động, đại vũ cùng tiểu vũ giật mình không thôi, nói: "Chủ nhân, làm sao ngươi biết nơi này có cái động cột đấy? Lúc trước ta cùng tiểu vũ ở chỗ này bốn phía đều xem xét rồi, lại không có phát hiện cái này động cột đâu này." Hoàng Vũ nghe vậy nói, một loại dự cảm, đặc tù dự cảm mà tôi, "Chúng ta vào xem." "Chủ nhân, ta mở ra lộ a." Không đợi Hoàng Vũ phân phó, tiểu vũ tiểu chạy trốn đi lên, một bộ kích động bộ dạng, đối với Hoàng Vũ nói ra: "Tốt, liền từ ngươi dò đường, bất quá, muốn cẩn thận một chút, cái này trong động cột tận chứa cường đại hắc ám lực." Bên trong đến cùng có nguy hiểm gì, ta cũng không biết, cho nên hay là muốn cẩn thận là hơn." Hoàng Vũ dặn dò. "Chủ nhân không cần lo lắng đâu rồi, tiểu ưu thế nhưng mà tham dò qua không ít gì tức đấy, liền thượng cổ di tích tiểu ưu đều đi vào, cho nên chủ nhân không cần lo lắng á." Tiểu Ưu nói xong, liền một nhảy dựng lên, tiến nhập trong động vật. Đại U vội vàng đi theo, Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi nhìn nhau, cũng đi theo hai cái U minh Hồ đằng sau. Tuy nhiên Hoàng Vũ theo ở phía sau, nhưng thiên phạt chi nhãn lại đã sớm thấy được Tiểu Ưu trước mặt. Càng đi ở trong chỗ sâu, Hoàng Vũ lại càng là phát hiện hắc ám khí tức đậm, tại lấy trong động vật đến cùng có cái gì? Động này quật phải hay là không liền nhập cái kia hắc long trong huyệt độc lộ. Những này, Hoàng Vũ cũng không dám thái quá mức khẳng định, tại đây khoảng cách hắc thủy đầm như thế tới gần, tính cả hắc long xảo huyết cái này tưởng tượng tự pháp, đó cũng là có khả năng đấy. Rất nhanh, Hoàng Vũ bọn người đã đi không ngắn lộ trình. Đi tới một chỗ cửa đá trước mặt, cái này cửa đá thoạt nhìn hết sức bình thường, bất quá, cái kia đá trên cửa có một cái phù điêu, cái này phù điêu điêu khắc chính là một cái con rơi, không tệ, tiểu là con rơi. Hoàng Vũ mày nhăn lại, tại đây, điêu khắc lại là con rơi, nhất là cái kia thật dài giăng nhanh. Hồng hùng con mắt, cái này con rơi có quỷ dị, lại để cho Hoàng Vũ nhớ tới ba chữ, cái kia chính là trên địa cầu, Tây Vương trong thần thoại hấp huyết quỷ. Màu đỏ con mắt, mọc ra thật dài răng nanh con rơi, cái kia không phải là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ rồi hả? Bất quá, cái này trên cửa đá mặt có không ít cấm chế, muốn mở ra cửa đá cũng không phải dễ dàng như vậy. Hoàng Vũ Thiên phạt chi nhãn xem xét cái kia cửa đá, không có nhìn ra cái như thế về sau. Chủ nhân, chúng ta bị cái này cửa đá ngăn trở đường đi rồi, làm sao bây giờ? Đại U nói ra, cái này đá trên cửa có cường đại chế, những này chế muốn phá bỏ, cũng không phải một kiện chuyện dễ dàng chính là cấm chế, cường hành không phá nổi thì tốt rồi." Tiểu U nói ra. "Ở đâu dễ dàng như vậy, Tiểu U, không nên nói bậy, cái này cấm chế nếu dễ dàng như vậy tự bài trừ lời mà nói, vậy cũng tốt, không biết Tiểu không nên nói bậy." Đại U trưởng con gái Tiểu U liền nói, "Mị Nhi, ngươi có biện pháp nào không giải trừ phía trên này cấm chế?" Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mỹ Nhi, do hỏi, Viêm Mị Nhi kiến thức rộng rãi, đối với thượng cổ cấm chế có lẽ có không sai tạo nghệ, mặc dù là thật chưa từng gặp qua cái này cấm chế, không có cách nào giải trừ, nhưng cũng là có thể cho mình một ít dẫn dắt đấy. Chủ nhân, nếu như ta không có đoán sai, cái này cấm chế hẳn là thượng cổ cấm chế một loại, là một cái tên là Nên ẩn rơi hút máu sáng tạo ra đấy, tên kia thực lực thập phần cường đại, nghe nói đã đạt đến thánh tôn cảnh giới đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá, trở thành cái kia vô thượng tồn tại." Viêm Mỹ Nhi nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, kinh ngạc vô cùng, cái này rõ ràng liền Nên ẩn đều đi ra, Nên ẩn không phải ở địa cầu Tây Phương trong thần thoại hấp huyết quỷ thủy tổ sao? Chẳng lẽ nói, nơi này là cái kia hấp huyết quỷ thủy Nên lưu lại đồ vật? Bằng không thì tại sao phải lưu lại Nên ẩn sáng tạo ra cấm chế đâu này? Cái thế giới này càng phát ra làm cho người giật mình rồi, rất nhiều trên địa cầu chỉ là thần thoại tồn tại, ở chỗ này rõ ràng xuất hiện, không chỉ là Tây phương, Đông phương cũng có. Có biện pháp nào không giải trừ cái này cấm chế? Hoàng Vũ nhìn xem Nhã Liên do hỏi. Giải trừ cái này cấm chế, biện pháp vẫn phải có, nếu như phu quân có thể lần nữa đem Phật Liên lấy ra lời mà nói, muốn giải trừ cái này cấm chế rất dễ dàng, cái này cấm chế thuộc về Hắc ám thuộc tính, chỉ cần có lợi hại quang minh thuộc tính linh bảo lời mà nói, muốn bài trừ cái này cấm chế cũng rất dễ dàng, nhưng nếu như không có quang minh thuộc tính linh bảo, muốn bài trừ cái này chế là không phải có thể, ta đây cũng không biết. Viêm Mị Nhi nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, cười khổ không thôi, "Phật Liên, cái này, đây không phải hay nói giỡn sao? Trước kia chính mình thuê Phật Liên, thế nhưng mà tiêu hao không ít tiên thạch, lại một lần nữa thuê, đây chẳng phải là lại muốn hao phí đại lượng tiên thạch, chính mình tính ra lên đã là thiếu nợ từng đống rồi, 10 tỷ trung phẩm tiên thạch, nếu như mình cần tiếp tục mượn tiền, cái kia, không cảm tưởng giống như rồi, muốn biết cùng hệ thống mượn tiền, cần còn tiền lãi đấy, trước kia 10 tỷ trung phẩm tiên thạch tiền lãi, một tháng tụu là 10 ức, đây chính là thật sự vay nặng lãi a." Đã Viêm Mị Nhi không có những biện pháp khác, đành phải lại hỏi Tham Lộ Lộ rồi. Lộ Lộ Đi ra thoáng một phát. Chủ nhân, lại có chuyện gì hả? Lộ Lộ hỏi. Là như thế này đấy, Lộ Lộ, cái kia trên cửa đá mặt cấm chế có biện pháp nào có thể bài trừ mất sao? Hoàng Vũ hỏi. Cái kia ở trên cấm chế, kỳ thật, rất đơn giản đấy, chỉ cần chủ nhân dùng hư vô chân viêm, có thể đem cấm chế cắn nuốt sạch rồi, đương nhiên, diệt trừ cái này cấm chế, cần tiêu hao tinh thần lực cũng không nhỏ, chủ nhân hiện tại tuy nhiên đạt đến tiền võ cảnh đỉnh phong, có thể lao đi mất cái này cấm chế về sau, chủ nhân có thể sẽ lâm vào một thời gian ngắn suy yếu, bởi vì tinh thần lực tiêu hao cực lớn, tối thiểu nhất cần 3 ngày thời gian, chủ nhân mới có thể khôi phục lại. Lộ Lỗ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, phiên muộn vô cùng, cái này vãi hàng, thật là làm cho người ta buồn bực, à. nếu như là tại bình thường lợi mà nói, tiêu hao tinh thần lực tiểu tiêu hao tinh thần lực, 3 ngày thời gian, thời gian một cái nháy mắt có thể đi qua, nhưng bây giờ là đặc thù thời khắc, nếu như mình tinh thần lực tiêu hao cực lớn, không có cách nào khôi phục, kia đối chính mình ảnh hưởng là cực lớn đấy. Cho nên, nhất định phải lại để cho tinh thần lực tại trong thời gian ngắn khôi phục mới được, bằng không thì biện pháp này không thể sử dụng. Còn có hay không biện pháp khác? Hoàng Vũ lại nói. Biện pháp khác? Ừm, chủ nhân có thể hồi đoán một kiện quang minh thuộc tính linh bảo cũng có thể hối đoái quang minh thánh thủy, một giọt quang minh thánh thủy có thể bài trừ mất cấm chế này rồi." Lộ Lộ lại nói, bất quá, một giọt quang minh thánh thủy lời mà nói, chủ nhân cũng cần tiêu hao vài tỷ trung phẩm tiên thạch. Dùng quang minh thánh thủy có cái gì dị chứng không vậy?" Hoàng Vũ nghĩ nghĩ dò hỏi, "Hoàng Vũ lo lắng nhất đúng là dị chứng rồi, tình huống hiện tại có thể không hy vọng xuất hiện cái gì dị chứng, cái này đối với Hoàng Vũ mà nói cũng không phải cái gì chuyện tốt. Di chứng cũng là có, bởi vì vì chủ nhân không có tu luyện Tây Vương quang minh ma pháp, cho nên chủ nhân sử dụng nước thánh về sau sẽ sẽ xuất hiện một cái dị chứng, cái kia chính là Tiểu là chủ nhân sẽ tinh thần phấn khởi. Lộ lộ sắc mặt trở nên hồng nói ra. Chỉ là tinh thần phấn khởi mà thôi. Hoàng Vũ không có nghe được lộ lộ ý ở ngoài lời, mà là hỏi. Không có, ngoại trừ cái này, Tiểu không có mặt khác gì chứ rồi. UU đọc sách, HTTP, wwwv văn tử xuất ra đầu tiên. Lộ lộ gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hoàng Vũ nghe vậy thở vào một cái, tinh thần phấn khởi cái gì đấy, không phải cái vấn đề lớn gì chỉ cần không phải lại để cho chính mình suy yếu, lại để cho chính mình tinh thần lực tiêu hao cực lớn, cần mấy ngày mới có thể khôi phục đến đỉnh phong, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Lộ Lộ, cho ta hối đoái một giọt Quang Minh Thánh Thủy a." Hoàng Vũ Thúc Dung nói. "Chủ nhân, Quang Minh Thánh Thủy muốn tiêu hao 25 ức chúng phẩm tiên thạch, chủ nhân xác định hối đoái sao?" Lộ Lộ nói. "Hối đoái. Phản chính mình đã thiếu nợ rồi, ngoại trừ cái kia 10 tỷ trung phẩm tiên thạch nợ nần bên ngoài, trên người mình còn thừa lại 34 lức chúng phẩm tiên thạch, tiêu hao 25 ức cũng không có gì, nếu như gặp được cái gì đặc thù tình huống, đáng lo chính mình tiếp tục tiền là được rồi." Ding Chúc mừng người ấy chơi đạt được Quang Minh Thánh Thủy một giọt, tiêu hao trung phẩm tiên thạch 25 ức. Quang Minh Thánh Thủy đến tay, Hoàng Vũ nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem cái kia cửa đá, Hoàng Vũ trong nội tâm nói thầm, ngàn vạn phải có thứ tốt ta, bằng không thì chịu thua lỗ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 384. Cửa đá cấm chế đi trừ, Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi còn có Đại Vũ Tiểu ưu liền tiến nhập cửa đá. Cửa đá mở ra về sau, chứng kiến chính là một gian cao lớn thất, tại đây thập phần rộng lớn, tại thạch thất trung ương là một ngụm cực lớn quan tài đá, bốn phía một chiếc chén đèn, đèn dầu, lập tức phát lên. Hoàng Vũ mở ra Thiên phạt chi nhãn, Xem xét cái kia quan tài đá, kinh ngạc phát hiện, quan tài đá hết sức là tù, có rất nhiều cấm chế, chính mình thiên phạt chi nhãn rõ ràng không cách nào chứng kiến trong thạch quan độ vật. Hoàng Vũ âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ cái này trong thạch quan, ở lại chính là một cái hấp huyết quỷ? Hơn nữa còn là một cái thực lực cường đại hấp huyết quỷ. Mị Nhi, ngươi nhìn xem cái này quan tài đá có tình huống như thế nào?" Hoàng Vũ đối với Viêm Mị Nhi nói, "Cái này quan tài đá, Hoàng Vũ thật đúng là nhìn không ra cái gì, ở trên cấm chế, mình cũng không biết, bốn phía có rất nhiều quỷ dị văn tự, những cái tự, Hoàng Vũ cũng không biết một cái, cho nên lại để cho Hoàng Vũ không hiểu ra sao?" Cố Lễ Viêm Mỹ Nhi biết rõ một sự tình. Cái này quan tài đá, thập phần quỷ dị, ở trên văn tự, hình như là thời kỳ thượng cổ, Tây Hoàn quốc văn tự, cụ thể ghi chính là cái gì, ta cũng không biết. Viêm Mỹ Nhi mày nhăn lại nói, bất quá, tại đây ẩn ẩn có chút không đúng, có một cỗ ma khí, cỗ này ma khí tuy nhiên rất yếu, nhưng vẫn là có thể cảm thụ được đi ra. Viêm Mỹ Nhi cũng không biết, Hoàng Vũ đau đầu không thôi, bất đắc dĩ chỉ có cầu trợ ở Lộ Lộ rồi. Lộ Lộ, cái này quan tài đá rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái này văn tự lại là có ý gì? Hoàng Vũ dò hỏi. Chủ nhân Cái này trong thạch quan phong ấn một cái thượng cổ ma đầu, gọi là Lạc Kỷ Cụ Inn, là một cái hấp huyết quỷ, hơn nữa còn là một cái vương cấp hấp huyết quỷ, thực lực tương đương tại đại la cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể trở thành hoàng cấp hấp huyết quỷ, thì ra là tương đương với tu luyện giả thánh tôn cảnh giới. Lộ Lộ giải thích nói, thằng này là bị người cho phong ấn, có phải bị giết chết, hoặc là còn sống đâu này? Hoàng Vũ hỏi, nếu như thằng này nếu chết rồi, Hoàng Vũ tiểu không có bất kỳ áp lực, trực tiếp đem cái này quan tài đá mở ra, nhưng nếu như nếu tên kia còn sống lợi mà nói, muốn cân nhắc rồi, thực lực tương đương tại đại la cảnh đỉnh phong, đại la cảnh đỉnh phong cường giả Chỉ sợ hiện tại chính mình tại đây tất cả mọi người cộng lại cũng không có cách nào thu thập thằng này. Con Sống, là Kỳ ngủ ỉn con Sống, chỉ là thực lực có chỗ suy yếu mà thôi, bất quá, mặc dù là thực lực có chỗ suy yếu, nhưng cũng là tương đương với Đại La cảnh hậu kỳ. Lộ Lộ nói ra. Đại La cảnh hậu kỳ a, có thể hay không đem hắn đánh chết? Con Sống nói, thằng này có cái gì nhược điểm? Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ nói ra. Nếu như nếu là có thể đem hắn đánh chết lời mà nói, vậy thì xứng rồi, Đại La cảnh hậu kỳ a, thực lực cường hãn, hơn nữa, với tư cách Đại La cảnh đỉnh phong cường giả, trong tay bảo vật có lẽ không ít. Hiện tại chính mình có thể rất nghèo, cần đại lượng tiên thạch, nếu như đánh chết thằng này lời mà nói, đoán chừng chính mình không chỉ có có thể trả nợ, còn có thể đạt được không ít. Nhược điểm tự nhiên là có đấy, cái kia chính là Quang Minh Thánh Thủy, nếu như chủ nhân có đủ nhiều Quang Minh Thánh Thủy lời mà nói, muốn đổi giết thằng này là dễ dàng đấy. Thằng này, dù sao bị phong ấn quá lâu, nếu như vừa mới phá phong mà ra, tại một khắc này, hắn là suy yếu nhất đấy, cũng là dễ dàng nhất đối phó đấy. Bất quá thời gian chỉ có 10 cái hô hấp, tại đây 10 cái hô hấp trong thời gian, chủ nhân đem đủ nhiều thánh nước rơi ở trên thân thể hắn, ủ sẽ khiến thực lực của hắn đại giảm. Đến lúc đó chủ nhân chặn đánh giết hắn, không phải cái gì chuyện khó khăn lắm tỉnh. Lộ Lộ giải thích nói, cần bao nhiêu quang minh thánh thủy? Hoàng Vũ hỏi, quang minh thánh thủy, chính mình không có, nhưng nếu như giết chết thằng này, sẽ có đủ nhiều thu nhập hay là đáng giá đấy, hiện tại vấn đề là muốn bao nhiêu quang minh thánh thủy mới có thể thu thập hết thằng này, nếu như một cái giá lớn quá lớn lời mà nói, mình cũng tựu muốn lựa chọn buông tha cho. 20 tỷ trung phẩm tiên thạch là Hoàng Vũ điểm mấu chốt, nếu như vượt qua cái số này lợi mà nói, cái kia mình cũng tựu không cần lầm rồi. Dù sao còn có Hắc Long xảo Cái này hắc long trong xảo huyệt, rất có thể có thứ tốt, hơn nữa, đánh chết cái kia một đầu hắc long, thu hoạch được chỗ tốt, đoán chừng cũng sẽ không so ở chỗ này trên lệch. Đại khái cần 10 giọt tà hữu. Lộ lộ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong, cái này quyển quần đấy, trước kia hối đoán rồi một giọt quang minh thánh thủy, thì ra là 25 ức trung phẩm tiên thạch, 10 giọt tà hữu, tính ra lên tiểu là 25 tỷ tà hữu trung phẩm tiên thạch, vượt qua 5 tỷ. Đang lúc Hoàng Vũ ý định vung tha cho thời điểm, quan tài động. theo quan đá thượng truyền ra, Hoàng Vũ cười khổ không thôi, xem ra chính mình không hối đoán cũng không được, khủng bố ma khi đã tán bật ra ra. Thằng này muốn thức tỉnh, không may, thật sự là không may. Phu quân coi chừng, xúc sinh kia muốn đi ra. Viêm Mị Nhi bệ bội ngăn tại Hoàng Vũ phía trước, một bên đại Vũ tiểu u cũng bày ra công kích tư thế, một khi đối phương xuất hiện, tựu phát động thiên công. Lộ lộ, trước thiếu nợ, hối đới mời giọt quang minh thánh thủy. Hoàng Vũ không có có bao nhiêu do dự, đây chính là thời khắc mấu chốt, không hồi đới cũng không được rồi. Vạn nhất thằng này cực kỳ khó chơi, nhóm người mình giết không chết hắn mà nói, vậy làm phiền có thể to lắm. Tốt. Đình, người chơi phải chăng hao phí 250 ức chúng phẩm thạch, hồi đới quang minh thánh Hồi đới Đinh, chúc mừng người chơi đạt được quang minh thánh thủy 10 dọn, tiêu hao trung phẩm tiên thạch 25 tỷ. Mình bây giờ thật cũng coi là đồ gà mờ rồi, hôm nay mình cũng đã thiếu nợ 35 tỷ trung phẩm tiên thạch rồi, nếu như thằng này bị giết chết, không đáng nhiều như vậy tiên thạch lời mà nói, cái kia thật đúng là không biết nói như thế nào, hy vọng thằng này hào phóng một điểm a, Hoàng Vũ chỉ có thể như thế hy vọng, mà đối với hệ thống theo kiện, lại cũng không có một chút biện pháp, ai làm cho nhân ra là hệ thống đại thần đâu rồi, đây hết thể đều khống chế tại trong tay của nó, nó mới là lão đại. Nước thánh mới đến tay, chợt nghe đến một tiếng ầm vang, cái kia quan tài đá bị sốc lên. Một bóng người chậm dại đứng thẳng lên, cái này người thật dài rang nhanh, áo choàng màu đen, tái nhật ra thịt, một đôi màu đỏ như máu con mắt, chằm chằm vào Hoàng Vũ bọn người, phát ra khậc khà ít ít ít ít ít thanh âm, một hít một thở, đều rõ ràng có thể nghe. Một cổ màu đen ma khí, theo hắn trong miệng độ ra. Tu luyện giả hư vị, rất lâu không có nghe thấy được, không nghĩ tới ta Lạc Kỷ Củ Ỉn bị phong ấn nhiều năm như vậy, vừa ra tới tiểu gặp được chuyện tốt như vậy. Lạc Kỷ Củ Ỉn nhìn xem Hoàng Vũ bọn người, sâu sâu một hơi, phản phất giống như là sói đói gặp được miếng xương. Khá lắm xúc sinh, khẩu khí thật là lớn. Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng. Quan Minh Thánh Thủy đem ra, lạnh lùng nói, "Súc sinh, cho người điểm thứ tốt." Quan Minh Thánh Thủy thoáng cái tiểu vụng đến rồi là Kỷ Củ ỉn trên người. Quan Minh Thánh Thủy đã rơi vào Lạc Kỷ Củ ỉn trên người, lập tức phát ra xì xì thanh âm, Lạc Kỷ Củ ỉn chỉ một thoáng kêu thảm thiết không thôi. "A! Hỗn đản, chết tiệt, chết tiệt Quan Minh Thánh Thủy, lại là Quan Minh Thánh Thủy." Lạc Kỷ Củ ỉn toàn thân phảng phất bị cao nồng độ axit sulfuric dính ngâm giống như, tại thân thể của hắn thượng điện của, của hắn đang không xuống, theo nguyên bản đại hậu kỳ khủng bố khí thế, rơi xuống đến lớn la cảnh kỳ, đại la kỳ, phẩm chí tôn, càng ngày càng thấp càng ngày càng thấp, cho rằng như vậy có thể giết chết ta sao? Các người quá ngây thơ rồi." Lạc Kỷ Củ ỉn nổi giận gầm lên một tiếng, đốt huyết trọng sinh. Tầm đó một đạo huyết quang theo thân thể của hắn bên trong phân liệt đi ra, đó lấy cái này huyết quang hóa thành một cái huyết nhân, thời gian dần qua biến thành nguyên lai Lạc kỳ Củ ỉn bộ dáng, bất quá tu vi so với việc trước kia yếu đi không ít, lúc này cái này huyết sắc Lạc kỳ Củ ỉn thực lực tối đa cũng tự là đại la cảnh trung kỳ mà thôi. Chứng kiến tình huống này, Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, thoát khỏi quang an ổn. Hoàng Vũ sắc mặt không thay đổi, xúc xin này Tuy nhiên sử dụng đặc thủ bí pháp, thoát khỏi quang minh thánh thủy an mòn, nhưng hắn hiện tại thực lực cũng thấp xuống một cái đại cấp độ, bất quá là đại la cảnh trùng kỳ mà thôi. Đại U, Tiểu U, lên, giết cho ta rồi quái vật kia. Hoàng Vũ Hô. Vâng, chủ nhân, giao cho chúng ta a, thằng này mùi rất làm cho người ta chẳng ghét. Hai cái u minh hồ thân hình lóe lên, một trái một phải hướng phía lạ kỳ cù ỉn nào tới. Viêm Mỹ Nhi cũng không có nhàn dỗi, hai tay kết ấn, từng đạo hỏa diễm theo nàng trong hai tay ngưng kết đi ra, ngọn lửa này, càng ngày càng săn trói, khí thế càng ngày càng lớn mạnh. Chín cực chân hỏa, cho ta diện Viêm Mị Nhi thở khẽ mấy chữ, ngọn lửa kia liền hóa thành một đạo núi tít nhỏ, hướng phía Lạc Kỷ Cù ỉn mị tâm bắn tới. A, Lạc Kỷ Cù ỉn mệt mỏi ứng phó đại u tiểu u, lại thật không ngờ lúc này, Viêm Mị Nhi rõ ràng đánh lên hắn, một kích này tiểu đánh trúng. Lạc Kỷ Cù ỉn kêu thảm một tiếng, toàn bộ thân hình bị đánh bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp đâm vào rồi thạch thất trên tường. Tốt như vậy cơ hội, đại u cùng tiểu u tự nhiên sẽ không bỏ qua, miệng trong miệng ra, người, lớn, khí thế đang không ngừng biến yếu. Hoàng Vũ xem xét, là thời điểm lặt kịp rồi, nếu như mình không có có thể đánh chết thằng này, lại để cho viêm Mị Nhi hoặc là Đại Hư Tiểu Hư giết chết, tuy nhiên cũng có ban thưởng, bất quá ban thưởng muốn một chút nhiều hơn, đây cũng không phải là Hoàng Vũ muốn nhìn đến sự tình. Hoàng Kim kiếm khí, giết cho ta. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, trong tay ngưng tụ ra một đạo khủng bố kiếm khí, đúng là Hoàng Kim kiếm khí, Hoàng Kim kiếm khí ẩn chứa khủng bố năng lượng, nhất là thiên địa chính khí cũng ẩn chứa trong đó, đối với tà ma ngoại đạo có khủng bố lực sát thương, cái này lạ kỳ chính là hấp quỷ. Trong cơ thể ma khí thập phần tràn đấy, ai cũng có thể cảm thụ đạt được, cho nên Hoàng Kim Kiếm khí đối với thằng này lực sát thương gia tăng gấp đôi không lứt. Lạc Kỳ gù ỉn nhìn xem hướng phía chính mình đâm tới Hoàng Kim Kiếm khí, con mắt trừng lớn, hoảng sợ tới cực điểm, "Đừng, đừng, ta đầu hàng, ta đầu hàng, ta có thể trở thành đệ tớ của ngươi, đừng giết ta." Hoàng Vũ có thể không có ý định đem thằng này thu cho mình dùng, bởi vì có Âm Phong Quỷ Hoàng cũng đã đủ rồi, thằng này thuộc về dị loại, cái gọi là không phải tộc loại của ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đối với hấp huyết quỷ, Hoàng Vũ là không có bất kỳ hảo cảm đấy, hơn nữa Hiện tại chính mình thiếu nợ số lượng thật lớn, nếu như không thể trả nợ lời mà nói, cái kia chính mình chỗ thiếu nợ tiên thạch tiểu ngày càng nhiều rồi, muốn biết chính mình tiên thạch đều là mượn tiền mà đến đấy, những này tiên thạch hao phí cực lớn một cái giá lớn, kết sổ tiền lãi, 35 tỷ trung phẩm tiên thạch, một tháng ỉu là 35 ức, số lượng này, quá kinh người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 385. Đối mặt là kỳ ngủ in cầu xin tha thứ, Hoàng Vũ không để ý đến, hay nói giỡn, trước kia tiêu ngạo như vậy, chính mình còn hao phí chọn vẹn hơn 200 ức trùng phẩm tiên thạch, nếu như không giữ hắn, chẳng phải là không chiếm được rồi hả? Cho nên, cái này là kỳ Củ Ỉnh là mình tất sát đối tượng. Ngươi vừa mới không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hoàng Vũ cười lạnh nói, bất quá, ngươi cầu xin tha thứ cũng vô dụng, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Nói xong, Hoàng Vũ Hoàng Kim kiếm khí, không có bất kỳ do dự, trực tiếp thủ đâm xuyên qua Lạc Kỷ Củ Ỉnh, cái này hấp huyết quỷ trái tim, vào lúc đó, hệ thống chuyển đến tiếng nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết đại la cảnh hậu kỳ hấp huyết là ý, đạt được phẩm tiên thạch 10 chúc mừng người chơi đạt được nên luận chúc mừng người chơi đạt được tự vong chi tâm. Nghe được hệ thống tiếng nhắc nhở âm, Hoàng Vũ Đại Hỷ, cái này là kỷ củ ỉn cư nhiên như thế hào phóng, đánh chết mất hắn, lại là đạt được thượng phẩm tiên thạch, của ta cái thiên, thượng phẩm tiên thạch a, đó cũng không phải là những thứ khác tiên thạch, mà là thượng phẩm tiên thạch, 10 ước thượng phẩm tiên thạch, đã có thể tương đương với 100 tỷ trung phẩm tiên thạch, hơn nữa, còn không nớt, so sánh chính mình không cách nào thông qua trung phẩm tiên thạch đến hối đoái thượng phẩm tiên thạch. Phát đạt, lúc này đây, thật sự xem như phát đạt, chính mình không chỉ có có thể một lần hành động trả hết nợ cho vay, còn có cực lớn còn thừa, khoảng chừng hơn 60 tỷ trung phẩm tiên thạch. Không chỉ là như thế, Thằng này còn tuân ra rồi vật gì đó khác, nên ẩn răng nhanh, nên ẩn là người nào, chính là hấp huyết quỷ nhất tộc thủy tổ. Hắn răng nhanh, đương nhiên không đơn giản, cái này răng nhanh, mình có thể dùng để chế tạo vũ khí, loại vũ khí này, thế nhưng mà có chứa hút máu tính chất đấy. Tại trong trò chơi, có chứa hút máu tính chất vũ khí, vậy cũng đều là cực phẩm a, xem chừng, chính mình muốn dùng cái này, nên ẩn răng nhanh chế tạo đi ra vũ khí, nói như thế nào, cũng sẽ là một kiện cực phẩm tiên phi a, thậm chí có khả năng sẽ tốt hơn đây này. Thứ tốt, thật là đồ tốt, đem lên ẩn răng nhanh thu lại về sau. Hoàng Vũ liền xem xét cái này chết tiệt vong chi tâm, từ vong chi tâm chính là tử vong pháp tắc buồn nguyên ngưng tụ mà thành, luyện hóa về sau, có thể lĩnh ngộ tử vong pháp tắc buồn nguyên. Điểm này càng làm cho Hoàng Vũ khiếp sợ, tử vong pháp tắc buồn nguyên ngưng tụ mà thành, luyện hóa về sau, có thể lĩnh ngộ tử vong pháp tắc buồn nguyên, quyển quyển, cái quyển quyển đấy, thứ này, quả thực lâu có rồi. Không nghĩ tới, chính là một cái lạ kỳ cụ ẩn, một cái hấp huyết quỷ thân vương mà thôi, đánh chết về sau, rõ đã lấy được khủng như vậy chỗ tốt, Hoàng Vũ suy nghĩ. Sau này mình phải hay là không nhiều thu thập một ít hấp huyết quỷ, chợt chợt, thân vương đều có như thế phong phú ban thưởng, nếu như nếu hấp huyết quỷ hoàng lợi mà nói, tên tiêu ban thưởng nên sẽ là cỡ nào phong phú ạ? Ngâm lại, hoàng vũ đều có chút chảy nước miếng. Kỳ thật về sau, chính là vì chuyện này, hấp huyết quỷ nhất tộc, rất nhiều thân vương, hoàng giả đều vô cớ bị săn giết, cũng là bởi vì như thế, hấp huyết quỷ nhất tộc từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, cuối cùng vẫn là dựa vào Quang Minh Đỉnh Giáo bảo hộ, mới có thể may mắn còn sống sót xuống. Nói đến buồn cười, Quang Minh Đỉnh Giáo đây chính là cùng hấp huyết quỷ nhất tộc là tử địch. Quang Minh Đình Giáo một mục chương 385 từ văn pháp tác buồn nguyên dương trừ ma vệ đạo, giết hấp huyết, quỷ, giết người sói, nhưng cuối cùng, bọn hắn rõ ràng bảo hộ hấp huyết quỷ, đương nhiên, đây đều là nói sau rồi. Giết chết, cứ như vậy chết rồi hả? Đại ưu tiểu Vũ nhìn xem chết đi là kỷ củ ỉn không khỏi ngốc ngây ngẩn cả người, cái này lạ kỷ củ ỉn rầu gì cũng là lợi hại tuyệt sắc, đại la cảnh hậu kỳ, rõ ràng khinh địch như vậy đã bị giết chết, thoáng cái đều không có kịp phản ứng, không chỉ là đại U tiểu liền Viêm Nhi đều giật mình không thôi, có chút không dám tưởng tin vào hai mắt của mình. Phu quân, cái này, ngươi, ngươi làm sao làm được? là Quang Minh Thánh Thủy, thằng này là hấp huyết quỷ, tự nhiên sợ nhất Quang Minh Thánh Thủy rồi, hơn nữa, ta cái này Quang Minh Thánh Thủy thế, nhưng mà hao phí không trả giá thật nhỏ mới đem tới tay đấy." Hoàng Vũ cười ha hà nói. Lúc này thời điểm, bên hai chuyển đến rầm rập tiếng vang, quan tài đá sụp đổ dưới đi, xuất hiện một đầu cầu thang, cái này cầu thang là xuống đấy, thoạt nhìn có u ám, sâu xa, bên trong có chính thức âm hàn chi khí quét mà đến, lại để cho người không khỏi sợ run cả người. Phía dưới này, rốt cuộc là đi đến địa phương nào? Hoàng Vũ mở ra Thiên Phạt Chí Nhãn, phát hiện Căn bản không có biện pháp thẩm thấu tiến vào chỗ sâu nhất, cái này cầu thang tựa hồ không ngắn Bên trong có thể hay không ẩn giấu cái gì bảo vật? Tiểu ưu nói, "Chủ nhân, để cho chúng ta đi trước ca Hoàng Vũ nhướng mày, phía dưới này, chính mình tiên phạt chi nhãn, cơ hội đều không có quá lớn hiệu quả, cho nên, bên trong đến cùng có cái gì, cũng không dám khẳng định, bất quá, trước mắt chỉ có một con đường, ngoại trừ tiến lên, cái kia chính là lui về phía sau, không có cái khác lựa chọn rồi, bất quá, lui về phía sau, trên căn bản là không tuyển chọn đấy, trừ phi là gặp được không cách nào giải quyết phi đó mới chọn lui về phía sau. Tốt, các ngươi ở phía trước dò đường, bất quá muốn cẩn thận một chút, không thể lỗ mãng làm việc, ta không muốn làm cho các ngươi bị thương tổn, đã biết sao?" Hoàng Vũ nói. "Tiên tâm đi, chủ nhân, chúng ta sẽ đấy." Tiểu U gật đầu nói. Hai cái U Minh hổ lần nữa đi tại phía trước, Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi theo ở phía sau. Cái này đầu cầu thang lại để cho Hoàng Vũ tranh thủ thời gian có chút kỳ quái, một đường đi xuống, phản phất vô cùng vô tận. Bất thường, điều này tựa hồ có chút bất thường. Đã đi rồi ước chừng sau nửa canh giờ, Hoàng Vũ mày nhăn lại, phát hiện một vài vấn đề. Tại đây quá kỳ quái rồi đi rồi lâu như vậy phản phất là dậm chân tại chỗ đồng dạng bởi vì Hoàng Vũ phát hiện trước kia chính mình chứng kiến nhất dài trên mặt thang có một cái kỳ quái l lộ hồng ấn ký mà bây giờ đi rồi lâu như vậy vẫn là như vậy một cái lỗ hồng ấn ký vừa sờ đồng dạng Chẳng lẽ đây là đặc thù ấn ký sao? Hoàng Vũ suy nghĩ tại trên cầu thang quẹt cho một phát lỗ hồng sau đó tiếp tục đi xuống dưới lại qua 15 Hoàng Vũ lần nữa thấy được cái kia một đường vết rách hơn nữa bị chính mình lưu lại ấn ký với cắt cũng ở phía trên rất rõ ràng xem tới được cái kia ở trên còn có chính mình lưu lại khí thức một điểm cũng không có thay đổi hóa Đại U, Tiểu U, dừng lại. Hoàng Vũ hô, "Làm sao vậy, chủ nhân, có chuyện gì sao?" Tiểu U dừng lại chương 385, từ vong pháp tắc buồn nguyên, đi tới Hoàng Vũ bên cạnh, hỏi, Mỹ Nhi, ngươi có phát hiện gì không?" Hoàng Vũ nhìn bên cạnh Viêm Mỹ Nhi nói, "Chúng ta, chúng ta hình như là tại vòng quanh đồng dạng." Viêm Mị Nhi trầm ngâm trong chốc lát ngẩn đầu lên nói ra, "Hoàng Vũ gật đầu nói nói, Mỹ Nhi nói không sai, chúng ta hoàn toàn chính xác thật là tại vòng quanh, nói cách khác, chúng ta bây giờ ở vào dầm chân tại chỗ, căn bản không có ly khai tại đây." "Không đúng, như thế nào sẽ lâu này?" Chúng ta không phải một đi thẳng về phía trước sau. Đại Vũ lại nói. "Đúng vậy à, đúng vậy à, chủ nhân, chúng ta một đi thẳng về phía trước đâu rồi, cũng không có quay vào, tại sao có thể là tại nguyên chỗ vòng quanh đâu này?" Tiểu ưu nói ra. Hoàng Vũ lại cười cười, nói ra, "Không cần hoài nghi, chúng ta hoàn toàn chính xác thật là tại vòng quanh, các ngươi xem, đây là ta lưu lại ấn ký, ở trên đã lưu lại rồi của ta bám vào đặc thù khí tức, khí này tức là không có cách nào giả tạo, cũng không cách nào cải biến đấy." Hoàng Vũ chỉ chỉ trước kia lưu lại ấn ký nói ra, "Cái này ấn ký là ta trước kia lưu lại đấy." Ta đã lặp đi lập lại trải qua cái chỗ này ba lần rồi. Cái này, điều này sao có thể? Đại U mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ chúng ta ở vào hảo cảnh bên trong? Cái này hảo cảnh cũng thật lợi hại a, vậy làm sao bây giờ? Chủ nhân chúng ta muốn thế nào mới có thể phá giải cái này ảo cảnh? Tiểu U nói ra. Không, đây không phải ảo cảnh. Hoàng Vũ lắc đầu nói, chúng ta bây giờ cũng không phải ở vào hảo cảnh chính giữa. Điểm ấy, Hoàng Vũ hay là thập phần tự tin đấy, bởi vì Hoàng Vũ trước kia đã lấy được Nguyễn Diệt Châu, tăng thêm chính mình thiên phạt chi nhãn, sở hữu tất cả ngõ cảnh đều không thể đạo thoát ánh mắt của mình, mặc kệ gì ảo cảnh đối với chính mình đều là không có hiệu quả đấy, tại đây cũng không phải ảo cảnh, điểm này Hoàng Vũ thập phần khẳng định. Phu quân, cái này, cái này nếu như không phải ảo cảnh, có làm sao có thể để cho chúng ta một mực mất phương hướng ở chỗ này đây? Chúng ta đều một đi thẳng về phía trước a. Viêm Mỹ Nhi cũng là thập phần mê hoặc, nếu như không phải ảo cảnh lời mà nói, cái kia làm sao có thể? Hoàng Vũ nhưng lại nghĩ tới một cái nguyên lý, cái kia chính là thang máy, đúng vậy, thang máy nguyên lý, nếu như đây là một cái cực lớn thang máy lợi mà nói, như vậy thang máy là không ngừng hướng thượng di động đấy, người đi ở phía trên Không ngừng xuống, nhưng trên thực tế, thang máy cũng đang di động, cho nên, cái này cầu thang, cũng đang di động, một mực xuống, vậy thì căn bản không có hoạt động. Hoàng Vũ đem thang máy nguyên lý giải thích một phen, Đại U Tiểu U, còn có viêm mị nhi đều kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới còn có như vậy nguyên lý. Thật thần kỳ, chẳng lẽ, chẳng lẽ chúng ta chỗ cái này cầu thang, tiểu thuộc về thang máy sao? Tiểu U Hoàng sợ nói, bất quá, vì cái gì chúng ta không có có cảm giác đến động đâu này. Cái này là trước mắt chúng ta chỗ cầu thang thần bí chỗ rồi, cái này cầu thang cùng chúng ta di động tốc độ nhất trí, nếu như chúng ta nhanh một chút, nó cũng nhanh một chút, nếu như chúng ta chậm một chút, vậy nó cũng chậm một chút, tóm lại, có thể đổi kịp tốc độ của chúng ta, cho nên, chúng ta trên thực tế, một mực tại nguyên chỗ, căn bản không có di động." Hoàng Vũ nói ra. "Nhưng nếu như là như thế này, chúng ta đây sau trường 385, tử vong pháp tắc buồn nguyên sao mới có thể lì khai tại đây?" Đại U nói ra. "Chúng ta có thể hủy diệt cái này thang máy a?" Tiểu U nói ra, đem cái này thang máy cho xuống, cái kia chẳng phải được. Hoàng Vũ lại lắc đầu nói. Biện pháp này không thể thực hiện được đấy, các ngươi nhìn xem, những này cầu thang đều có cường đại công chế lực lượng bảo hộ, căn bản không cách nào phá đi, trừ phi tu vi đạt đến thành tôn cảnh giới, bằng không thì căn bản không có khả năng đem những này cầu thang phá hư mày may. Ta mới không tin đâu rồi, ta thử xem, cái này thang máy ta nhất định có thể chính là phá hư. Tiểu ưu rỗi ra móng vuốt, tại trên bậc thang hung hăng một chảo, từng đợt hỏa hoa thoáng hiện, tiểu ưu bị đánh bay ra ngoài. Ai nha. Tiểu ưu đau đến kêu ra tiếng ra, cái này thang máy quá cứng, thật sự không thể phá hư, so với ta móng đều muôn cùng rắn. Phu quân Chúng ta đây làm sao bây giờ đâu này? Cái này cấm chế, ta căn bản là không cách nào phá giải, thái huyền dịu rồi. Viêm mỹ nhi cũng là bất đắc dĩ, những này cấm chế, trước kia đều nhìn không ra, bây giờ còn là nghe được Hoàng Vũ giải thích, mới phát hiện, cái này trên bậc thang, rõ ràng ẩn hàm cường đại cấm chế. Bậc thang không thể đi, chúng ta có thể không đi bậc thang a. Hoàng Vũ suy nghĩ một chút nói, trước kia Hoàng Vũ phát hiện, cái này bậc thang tuy nhiên có thể di động, nhưng vách tường nhưng lại bất động đấy, cho nên có thể lựa chọn đi vách tường, bởi như vậy, bậc thang di động cũng tiểu không có gì rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 386 một bọn người, theo trên vách tường trực tiếp phi tốc mà xuống. Rất nhanh, Hoàng Vũ bọn người liền đi tới thềm đá đáy ngọn nguồn đầu, đáy ngọn nguồn mang sang hiện chính là một tòa chuyển tống trận. Quả nhiên chạy ra, nguyên lai thật sự là thềm đá vấn đề. Tiểu Vũ hô, chủ nhân cũng thật là lợi hại, cái này đều có thể bị chủ nhân phát hiện, tiểu ưu làm sao lại tìm không thấy nguyên nhân đâu này? Hoàng Vũ cười cười, nói ra, đi thôi, nhìn xem cái này chuyển tống trận là đi hướng ở đâu đấy. Tại đây cơ quan trùng trùng điệp điệp, có thể tiến đến nơi đây, có thể không dễ dàng, Hoàng Vũ cũng không tin, đối phương đã hao phí lớn như vậy một cái giá lớn, đem tại đây bố trí thành bộ dạng như vậy bên trong sẽ không có có đồ vật gì đó. Cái này dù sao cũng là Tử Vong Thiên bi nội bộ không gian, có lẽ tại đây chuyển tống trận sau lưng, có lẽ tựu là Tử Vong Thiên bi chỗ hạch tâm rồi. Chủ nhân, tại đây hay là trước hết để cho ta đi dò thám lộ a?" Tiểu U lại nói. "Không, tại đây ta đi trước, các ngươi cùng đi theo là tốt rồi." Hoàng Vũ lại lắc đầu, bởi vì cái này chuyển tống trận sau lưng có cái gì, Hoàng Vũ cũng không biết, cho nên không có ý định lại để cho Tiểu U mạo hiểm, mà Hoàng Vũ có một loại trực giác, cái kia chính là tại đây truyền tống trận sau lưng, có thể sẽ gặp được chính thức thứ khối Tử Vong Thiên Bì. Nói như vậy, nếu để cho Tiểu Vũ đi, có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng mình Tiểu không giống với lúc trước, Tử Vong Thiên Bi thứ tư khối ra, Hoàng Vũ là có tuyệt đối địch nắm chắc có thể thu đấy, chính mình không chỉ có có được 3 khối Tử Vong Thiên Bi, còn tu luyện rồi Tử Vong Thiên Kinh, cái này Tử Vong Thiên Kinh mới là thu Tử Vong Thiên Bi mấu chốt, nếu không mình hối đoái Tử Vong Thiên Kinh sẽ không có ý nghĩa. Chủ nhân, cái này, cái này có thể hay không quá mạo hiểm rồi hả? Đại U có chút lo lắng nói, hãy để cho ta cùng Tiểu trước vào xem một chút đi, nếu có tình huống như thế nào, chúng ta nhanh lên đi ra là được, đến lúc đó chủ nhân còn có thể đem chúng ta thu nhập trong không gian. Đúng vậy a, chủ nhân, hãy để cho chúng ta đi a." Tiểu U cũng nói. "Không có chuyện gì nữa, chẳng lẽ các người dùng vi chủ nhân ta sẽ cầm cánh mạng của mình hay nói dẫn sao?" Hoàng Vũ cười cười nói ra, "Đi thôi, Bỉ Nhi, chúng ta đi." Hoàng Vũ nói xong, dẫn đầu bước chân vào truyền tống trận bên trong, chỉ cảm thấy một hồi tối mắt, đón lấy tụi xuất hiện ở một chỗ trong không gian, cái này trong không gian cùng Hoàng Vũ suy nghĩ không giống với, tại đây cũng không có nồng đậm tử vong chi lực, mà là tiên khí quân quẩn. tại đây tiên linh chi lực so về bên ngoài còn muốn nồng đậm nhiều lắm, so về chính mình, Tiên Tiên phủ còn muốn nồng đậm. Kinh ngạc, Hoàng Vũ hết sức kinh ngạc không nghĩ tới lại là như vậy một cái tình huống. Tại đây, tại đây tốt nồng đậm tiên linh khí. Viêm Mỹ Nhi cũng kinh ngạc không thôi, nhìn xem cảnh sát trung quanh, phong cảnh hợp lòng người, giống như cựu thiên tiên cảnh giống như, lại để cho nhân tâm say thần gì. Không thể khinh thường, nếu như ta không có đoán sai, nơi này chính là Tử Vong Thiên bi chỗ hạch tâm rồi. Hoàng Vũ đã cảm giác mình trong cơ thể Tử Vong Thiên bi dục dịch, tựa hồ có chút không bị khống chế rồi. Hoàng Vũ vận chuyển Tử Vong Thiên Kinh, rất nhanh liền đem dục dịch Tử Vong Thiên Kinh áp chế xuống dưới. Phu quân, ngươi không sao chớ? Nhìn xem Hoàng Vũ sắc mặt có chút khát thượng, Viêm Mị Nhi không khỏi hỏi. Không có việc gì, không cần lo lắng. Hoàng Vũ cho Viêm Mỹ Nhi một cái án đuổi dáng tươi cười, ở chỗ này, hoàn toàn chính xác rất quỷ dị, Tử Vong Thiên Bi Hạch Tâm, rất có thể khí linh ngay ở chỗ này, ý nghĩa chính mình muốn đối mặt Tử Vong Thiên Bi khí linh, cái này Tử Vong Thiên Bi khí linh, đối với Tử Vong Thiên Bi khống chế, tuyệt đối với đại với mình đấy, bất quá cũng may, mình đã đem cái này ba khối Tử Vong Thiên Bi luyện hóa, rao xuống rồi tinh thần ấn ký, tăng thêm chính mình tu luyện rồi Tử Vong Thiên Kinh áp chế, một khi đem Tử Vong Thiên Bi triệt để dung hợp, chính mình có thể lợi dụng tinh thần ấn ký cùng Tử Vong Thiên Kinh đối với hắn tiến hành áp chế. Lúc này thời điểm Hoàng Vũ bọn người mới chú ý tới, phía trước xuất hiện một cái lối đi, cái thông đạo này cuối cùng là một khối cao ngất tấm địa đá, tấm bia đá này cùng Hoàng Vũ trước kia đoạt được tử Vong Thiên Bi vừa sờ đẫm dạng. Trung quanh vẩn quanh lấy thần bí mà cường đại khí thức, Hoàng Vũ tin tưởng, cái này là tử Vong Thiên Bi buồn nguyên tri lực rồi, chính mình tuy nhiên đã nhận được 3 khối tử Vong Thiên Bi, nhưng không có đạt được buồn nguyên tri lực, nguyên lai thứ 4 khối tử Vong Thiên Bi mới là mấu chốt nhất đấy. Bước vào thông đạo, hoàn cảnh trung quanh liền đã xảy ra một cái biến hóa nghiêng trời đất, nguyên bản như là tiền cảnh bình thường địa phương, trong nháy mắt tựu biến thành nhân gian ngục, tại đây tùy có thể thấy được vô tận khô lâu. Hải cốt, những này khô lâu hải cốt có nhân loại, có huyền thú, các loại cường đại sinh vật đều có. Trong đó không thiếu đại là cảnh đỉnh phong tồn tại, điểm này, theo hải cốt lưu lại khí tức cũng có thể nhìn ra được. Thiên, cái này, cái này là địa phương nào? Tiểu U Hoàng sợ nói, cái đó đúng, đó là chúng ta U Minh Hộ nhất tộc tiền bố, cái này, thực lực của hắn tối thiểu nhất đều là đại la cảnh đỉnh phong. Tốt nhiều cường giả vẫn lạc tại tại đây, cái này là thật sao? Đại U cũng khiếp sợ tới các điểm, nhìn xem bốn phía tình huống có chút ngỡ. Hoàng Vũ cũng là lông mày chặt chẽ nhíu lại, tại đây tử vong rồi nhiều như vậy cường đại sinh vật, yếu nhất chính là kiểu phẩm trí Tôn, mạnh nhất đạt đến Đại La cảnh đỉnh phong. Quả thực thật là làm cho người ta rung động rồi, nhưng Hoàng Vũ có thể tin tưởng cảm thụ đã được, những này không phải ảo giác, mà là chân chân thật thật đấy. Cái kia, chủ nhân, tại đây quá nguy hiểm, chúng ta, chúng ta hay là trở về đi." Nói, "Như vậy đi, ta đem bọn người thu nhập trong không gian." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ đối với Đại U cùng Tiểu U nói, tuy nhiên các nàng là của mình triệu hoan thú, nhưng Hoàng Vũ thực sự không miễn cưỡng các nàng, huống chi ở đây hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, mặc dù là mình đều cảm giác có chút lo lắng, có chút nguy cơ. Đừng, chủ nhân không đi, người ta cũng không đi, huống chi, nếu như chủ nhân đã xảy ra chuyện, chúng ta đồng dạng sống không được." Đại Vũ Cự tuyên nói. "Ân, đúng vậy, mẫu thân ý tứ tiểu là tiểu ưu ý tứ." Tiểu ưu cũng nói. "Cái kia liền tiếp tục đi à, bị Nhi, các người đều đến ta đằng sau, tại đây tử vong chi khí nồng đậm, chính là tử vong buồn nguyên chi lực, đối với các ngươi khả năng có không? Không, có cái vấn đề lớn hơn gì." Hoàng Vũ vận chuyển tử vong tiên kinh, những này tử vong chi lực từng chút một bị hấp thu tiến vào Hoàng Vũ trong cơ thể. Tử vong chi lực không ngừng gia tăng. Gặp Hoàng Vũ có thể hấp thu tử vong chi lực cho mình dùng, Viêm Mị Nhi cũng tiu gật đầu, không có cự tuyệt, đi theo Hoàng Vũ sau lưng. Một bên tiến lên, một bên xem xét những này hài cốt, những này hài cốt tựa hồ không có cái gì lưu lại, chữa vật giới chỉ, vũ khí, đều biến mất không thấy gì nữa, cái này lại để cho Hoàng Vũ thập phần nghi hoặc. Chẳng lẽ, chẳng lẽ Tử vong Thiên bi còn đem những này thi cốt khi còn sống đồ vật đều lấy đi rồi hay sao? Bất kể thế nào nói, chỉ cần chờ mình đem Tử vong Thiên Bì triệt để thu phục chiếm được, cái kia đã biết rõ tình huống rốt là chuyện gì xảy ra rồi. Đã qua ước chừng 1 canh giờ, rốt cục đi tới cái kia cực lớn tấm bia đá trước mặt, trên tấm bia đá khắc họa lấy phong cách cổ xưa văn tự, những này văn tự thập phần huyền diệu thần bí, phảng phất có ma lực giống như, lại để cho Hoàng Vũ cơ hội đều không thể đem ánh mắt của mình chuyển rời ra, nhưng Hoàng Vũ biết rõ, nếu như mình thật lâm vào trong đó lời mà nói, cái kia thì phiền thoái Sau lưng biêm mỹ nhi cùng đại tiểu u tiểu ưu sắc mặt không đúng, Hoàng Vũ mày nhăn lại, chỉ sợ những này chết ở chỗ này thì hay, đoán chừng chính là vì vậy duyên cơ mới chết ở chỗ này đấy. Hoàng Vũ vội vàng hét lớn một tiếng, "Ô hay, tỉnh lại." Đây là Hoàng Vũ dùng tinh thần lực quán trứ gào thét đi ra âm. Viêm Mị Nhi cùng Đại U tiểu U tâm thần chấn động, lập tức tỉnh táo lại, trong nội tâm nghĩ mà sợ không thôi. "Phu quân, tấm địa đá này, tấm địa đá này thật là quỷ dị." Viêm Mỹ Nhi kinh hãi, chính mình tuy nhiên tu vi không có triệt để khôi phục, nguyên thần cũng không có đạt tới đỉnh phong, nhưng mình giàu gì cũng là kinh nghiệm vô số mưa gió, đã từng đạp vào qua đỉnh phong, chính là thánh tôn cường giả tồn tại, rõ ràng, rõ ràng bị tấm địa đá này cho mê hoặc, có thể thấy được tấm địa đá này sao mà quỷ dị. "Đúng vậy a, chủ nhân, tiểu U vừa mới giống như bị hút đi vào rồi đựng dạng, nếu như không phải chủ nhân thanh âm, nói." Một bên Đại U cũng gật đầu. Hôm nay đối với tấm bia đá này có thật lớn tâm mang sợ hãi, tấm bia đá quá kinh khủng, bất chi bất giác Tửu Lâm vào trong đó, liền hồn phách đều muốn bị hấp thu luyện hóa mất. Hoàng Vũ nhưng lại hồn nhiên không để ý, mà chỉ nói, tấm bia đá này tự là ta muốn tìm đồ vật rồi. Cái này là phu quân ngươi muốn tìm Tử vong thiên bi sao? Viêm Mị Nhi nhìn xem Hoàng Vũ nói. Đúng vậy, các ngươi trước tiên lui khai mở, ta đến thu tấm bia đá này. Đợi đến lúc Viêm Mị Nhi cùng Đại Vũ tiểu Vũ đều thối lui khoảng cách về sau, Hoàng vũ đem trong cơ thể Tử vong thiên bi tế ra hợp trở thành khối Tử vong thiên bi, lần nữa phân hóa trở thành ba khối, không ngừng xoay tròn. Mà cái kia khối cực lớn tấm địa đá cũng phóng lên trời, bốn khối Tử Vong Thiên Bi vây quanh Hoàng Vũ điên cuồng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cơ hồ đều thấy không rõ rồi. Hấp! Hoàng Vũ hét lớn một tiếng, bốn khối Tử Vong Thiên Bi lập tức bị dung hợp trở thành một khối, cái này khối mới dung hợp Tử Vong Thiên Bi hóa thành một khối nho nhỏ màu xám lạnh bài, ở trên có thể ẩn lấy Tử Vong hai chữ, cái này hai chữ Phượng phất có ma lực bình thường, có thể đem người linh hồn hấp thu đi vào. Cái này là chính thức Tử Vong Thiên Bi sao? Hoàng Vũ trấn hải không thôi, lệnh bài kia tuy nhỏ, nhưng Hoàng Vũ cảm giác được lệnh bài kia bên trong ẩn chứa khủng bố pháp tắc chi lực cho ta tới." Hoàng Vũ thò tay một chảo, muốn đem cái này Tử Vong Thiên Bi chảo với tay cầm, nhưng vượt quá Hoàng Vũ dự kiến chính là, đột nhiên theo lệnh bài bên trong bay ra một thân ảnh, thân ảnh ấy toàn thân hắc ý liễu, chỗ mi tâm có tử vong hai chữ, cả người tràn đầy mùi vị của tử vong, phản phật địa ngục đến tử vong, câu hồn sứ giả giống như, chỉ là liếc có thể đem nhân hồn phách mất đi. "Tiểu tử, đã tặng ngươi rồi, nếu như không phải ngươi, ta thật đúng là không có khả năng nhanh như vậy tựu khôi phục lại." Thân ảnh kia nhìn xem Hoàng Vũ ngữ khí thản nhiên nói, "Vì báo đáp ngươi, ta quyết định cho ngươi trở thành tử vong câu hồn lệnh nhân vật hồn, vào đi, của ta tôi tớ." Người nọ há miệng khục ra hai chữ, Tử vong. Hoàng Vũ thấy thế nhíu mày, lúc này thời điểm lộ lộ thanh âm tại Hoàng Vũ vang lên bên tai, "Chủ nhân, Tử vong thiên kinh, nhanh vận chuyển Tử vong thiên kinh, dẫn động tinh thần ấn ký." Hoàng Vũ nghe xong, lập tức nghe theo, Tử vong thiên kinh vận chuyển tới rồi cực hạn, ở lại Tử vong thiên bi nội tinh thần ấn ký cũng bắt đầu dẫn động lên. Hoàng Vũ cảm giác mình cùng Tử vong thiên bi liên hệ càng phát ra chặt chẽ, đối với người nọ cũng dần dần đã có khống chế chí lực, cái Tử vong hai chữ, bị Tử vong thiên kinh lực lượng hấp dẫn tới, tùy theo hóa thành tinh thuần tự vong chí lực, luyện hóa mất. Ú chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện Chương 387. Đáng chết, làm sao có thể? Bóng người kia lập tức phát hiện khắc thượng, lớn tiếng hồ, người làm sao có thể sẽ tử vong tiên kinh, không có khả năng đấy, đây tuyệt đối không có khả năng đấy. Không có gì không có khả năng, người đi chết ta. Hoàng Vũ hừ lệnh một tiếng, tử vong tiên kinh vận chuyển tới rồi cực hạ, tử vong chi lực bị không ngừng hấp thu luyện hóa. Cuối cùng, Hoàng Vũ cảm giác, mình đã triệt để khống chế được rồi tử vong thiên bi, nguyên lai, like, thằng này tựu là tử vong thiên bi khí linh, trên thực tế, cũng không hoàn toàn đúng thằng đ chính là thượng một nhiệm tử vong thiên bi nhân vật người một kia tư tưởng ngưng tụ ra đến một điểm ý thức mà thôi, chỉ là một đám không chọn vẹn ý thức. Cho ta diện, một đám không chọn vẹn ý thức, lưu lại không có bất kỳ tác dụng, cho nên Hoàng Vũ không có chút gì do dự, đem thằng này tiểu cho mạn sát rồi. A, hôn đán, hôn đán, ngươi dám mạn sát ta, ngươi chết không yên lành, chết không yên lành a. Tiên kia lớn tiếng gọi. Hoàng Vũ lại một chút cũng không để ý đến, thằng này lưu lại đối với mình cũng không có chỗ tốt gì, thằng này cũng không phải chân tránh linh, trái lại sẽ đối với chính mình có thật lớn chỗ hỏng, không chừng từ lúc nào sẽ cấm trả chính mình, Hoàng Vũ cũng không muốn, tại sử dụng Tử vong Thiên bi thời khắc mấu chốt, đã bị thằng này cho hại. Tử vong Thiên bi hóa thành một tấm lệnh bài, đã rơi vào Hoàng Vũ trong tay, cái này nguyên lai là Tử vong câu hồ lệnh. Đây là Tử vong Thiên bi nguyên bản danh tự. Bất quá, Hoàng Vũ đã hút quái Tử vong Thiên bi, rứt khoát liền đem danh tự sửa lại trở về, biến thành Tử vong Thiên bi, một khối nho nhỏ tấm địa đá. Hôm nay triệt để đã luyện hóa được Tử vong Thiên bi về sau, Hoàng Vũ đối với toàn bộ Tử vong Thiên bi nội bộ không gian đúng rồi như lòng bàn tay, đối với Tử vong Thiên bi nguyên bản một sự tình, cũng biết rõ ràng rồi đại bộ phận. Nguyên lai là cái này Tử Vong Thiên bi là một vị gọi là Tử Vong Tôn chủ siêu cấp cường giả luyện chế đấy, thằng này chính là trong truyền thuyết đại thánh quân tu vi, thánh quân là thánh tôn phía trên tồn tại, trên thực tế thì ra là chính thức thánh nhân. Thánh tôn cảnh giới đã vượt ra khỏi Tiên Vũ đại lục, mà thánh tôn phía trên thánh quân vậy thì càng thêm không cần phải nói rồi, mà bây giờ Hoàng Vũ thực lực còn xa xa không đạt được cái kia cấp độ cho nên đối với những tin tức này trên thực tế hiểu do không nhiều lắm, mơ mơ màng màng đấy, tóm lại, Hoàng Vũ chỉ biết là cái này Tử Vong Thiên Phi chính là một vị siêu cấp cường giả pháp bảo, lưu rơi xuống cái này Tiên Vũ đại lục phía trên, hôm nay bị Hoàng Vũ đạt được. Cái này Tử Vong Thiên Bi vốn là một kiện khó lường quân khí, bất quá, bởi vì đặc thú mu nhân, hôm nay Tử Vong Thiên Bi không có lúc chịu năng, thuộc về tổn hại trạng thái, nếu như có thể chữa trị lời mà nói, như vậy Tử Vong Thiên Bi liền có thể chính thức khôi phục đến nguyên lai uy lực, như vậy nếu phát huy ra hắn huy lực chân chính, có thể đơn giản tan vỡ một cái vũ trụ, đó cũng không phải là chính là Tiên Vũ Đại Lục có thể so sánh với đấy. Bất quá, những này Hoàng Vũ chỉ có thể có ngẫm lại mà thôi, cái này Tử Vong Thiên Bi bên trong mình có thể vận dụng quyền hạn rất ít, hơn nữa Tử Vong Thiên Bi đại bộ phận đều là bị đấy. Tuy nhiên đã trở thành Tử Vong Thiên Bi nhân vật người Vẫn có rất nhiều sự tình không có cách nào xử lý, lại để cho Hoàng Vũ ngược lại là có chút buồn mực, bất quá, đây cũng là không có cách nào sự tình, ai bảo thực lực của mình quá yếu đây này. "Phu quân, người thành công rồi hả?" Viêm Mỹ Nhi nhìn xem Hoàng Vũ trong tay Tử Vong Thiên Bi, mừng rỡ không thôi, cái này Tử Vong Thiên Bi uy lực khủng bố, trước kia Viêm Mị Nhi cũng đã tinh tưởng cảm nhận được. "Đúng vậy, đã thành công rồi, cái này Tử Vong Thiên Bi nguyên lai like là thời kỳ thượng của một kiện phát bảo, uy lực cực kỳ khủng bố, bất quá đáng chính là, hiện tại cái này Tử Vong Thiên Bi ở vào phong ấn trạng thái, ta căn bản không có khả năng phát huy ra cái này Tử Vong Thiên Bi chính thức uy lực." Hoàng Vũ nói ra, "Bất quá, mặc dù như thế, cái này Tử Vong Thiên Bi vi lực nhưng so với bình thường cực phẩm thiên khí muốn mạnh hơn không biết. So cực phẩm thiên khí còn mạnh hơn." Đại U cùng Tiểu U lập tức mở to hai mắt nhìn, "Cái này quá biến thái rồi, phải biết, cực phẩm tiên khí, tại đây Tiên Vũ đại lục trên thực tế đã là đạt đến cực hạn rồi, không nghĩ tới Tử Vong Thiên Bi so về cực phẩm thiên khí còn muốn lợi hại hơn." "Đúng vậy, bất quá, ta hiện tại không cách nào phát huy ra cái này Tử Vong Thiên Bi chính thức uy lực." Hoàng Vũ nói ra, "Hơn nữa, chúng ta bây giờ tựu là tại đây Tử Vong Thiên Bi trong không gian, cái này Tử Vong Thiên Bi không gian thật lớn." Giọng lớn bao la bắc át, trên thực tế, cái này Tử Vong Thiên Bi thế giới, so về Tiên Vũ Đại Lục chút nào không kém là bao nhiêu. Hoàng Vũ nói rất đúng đại lời nói thật, cái này Tử Vong Thiên Bi bên trong thế giới, tại đây bất quá là một cái nho nhỏ nơi hẻo lãnh mà thôi, đương nhiên, tại đây cực kỳ đặc thù, nguyên nhân là vì nơi này là Tử Vong Thiên Bi nội bộ thế giới đầu mối then chốt chỗ, mà Hoàng Vũ còn không có, có có thể triệt để nắm giữ tiến vào Tử Vong Thiên Bi thế giới phương pháp, tuy nhiên hiện tại Hoàng Vũ đã đã trở thành Tử Vong Thiên Bi chính thức chủ nhân. Đúng rồi, chủ nhân, ngươi bây giờ đã trở thành Tử Vong Thiên Bi nhân vật người, cái thế giới này trưởng cũng giả Như vậy chúng ta bây giờ là không phải có thể đi đối phó cái kia thối hát xà rồi hả? Tiểu thập phần mang thủ, nghĩ đến lúc trước thiếu chút nữa chết ở cái kia hắc long trong tay, tiểu thập phần phấn nộ, hoán hận. Tốt, chúng ta vậy thì đi tìm nó. Hoàng Vũ cười cười, nói ra. Cái này một khối không gian, Hoàng Vũ vẫn là có thể khống chế một phần lực lượng đấy, nơi này là tử vong thiên bi buồn nguyên không gian, tại đây trên thực tế cũng không tính quá lớn, trong đó huyền thú, thực lực đã bị áp chế, mạnh nhất cũng chỉ là tại đại la cảnh hậu kỳ, không có khả năng siêu Việt đại La si Một khi sẽ vượt qua đại la cảnh hậu kỳ tồn tại, cũng chỉ có hai cái khả năng, một cái là bị phong ấn, một cái là bị suy yếu lực lượng, chỉ có hai điều này. Trên thực tế, Hoàng Vũ thông qua cái này tử vong thiên bi pháp tắc trí lực, phát hiện cái kia Hắc Long thực lực thập phần cường đại, trước kia lại cùng Tiểu Vũ gặp được đấy, cũng không phải cái kia Hắc Long trần thân, chẳng qua là một đạo phân thân mà thôi. Hắc Long thực lực cực kỳ khủng bố rồi, nhưng trên thế giới này, chỉ có thể thừa nhận được đại la cảnh hậu kỳ, đại la cảnh đỉnh phong đều là thập phần cưỡng. Ma thăng nguy hiểm, nhưng lại cực kỳ khủng bố, hoặc là nói, thăng thành công tỉ lệ, cơ hội là không, có khả năng, nói cách khác cực kỳ xa vời, cho nên cái này Hắc Long mới chọn chế tác phân thân, kể từ đó, phân thân càng nhiều thực lực tăng cường, đem làm đạt đến nhất định cấp độ về sau, còn có thể tiếp tục đem những lực lượng này hội tụ cùng một chỗ, cuối cùng nhất đánh vỡ cực hạn, lợi dụng lực lượng cường đại phá vỡ hư không đạt tới phi thăng thượng giới tình trạng. Hôm nay cái kia Hắc Long đã có 3 cái phân thân rồi, trước kia tại Hắc thủy đầm ở trong chỗ sâu, đó là một cái phân thân, mà ở trong đó có thứ hai phân thân, cuối cùng đệ tam cái phân thân lời mà nói, ngay tại Hoàng Cổ Bình Nguyên, về phần bản tôn thì là tại Hắc Long Sơn bên trong. Hắc Long tam đại phân thân, kỳ thật thực lực đều đạt đến đại cảnh hậu kỳ. Một khi tam đại phân thân cùng bản tôn dung hợp cùng một chỗ, như vậy lực lượng sẽ lập tức đạt tới thánh tôn cảnh giới. Đương nhiên, chỉ là đơn thuần lực lượng đạt tới thánh tôn cảnh giới mà thôi, cùng chính thức thánh tôn cảnh giới thế, nhưng mà kém rồi cách xa vạn dặm, nhưng mặc dù là như thế này cũng đã phi thường khủng bố rồi. Bất quá, Hoàng Vũ tin tưởng, Hắc Long không dám dung hợp, bởi vì một khi dung hợp hữu sẽ đưa tới thiên kiếp, cái này thánh tôn cảnh giới thiên kiếp cũng không phải dễ dàng như vậy vượt qua đấy, nguy cơ trùng trùng, mặc dù nói là thập tử vô sinh cũng không đủ. Bởi vì cái này Tử vong thiên bi pháp tắc đã hạn chế thánh tôn cường giả xuất hiện, trừ phi Trừ phi Hoàng Vũ thực lực đạt tới một cái khủng bố cảnh giới, chính thức khống chế cái này Tử Vong Thiên bi, mới có thể có khả năng đem cái này pháp tắc hạn chế cho tiêu trừ sạch. Truyền rồi, Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, điều động rồi Tử Vong Thiên bi pháp tắc chi lực, rất nhanh, Hoàng Vũ Viêm Mị Nhi bọn người tiểu xuất hiện ở một chỗ động phủ chính giữa. Cái này trong động phủ lần chứa cực kỳ thuần túy chân long khí tức, đó là Hắc Long một đạo phân thân, cái này phân thân thực lực yếu nhất, nhưng tốc độ nhanh nhất. Hắc Long? Đúng, chủ nhân tụi là cái này đầu tiểu hắc xà, chính là hắn đem chúng ta đả thương đấy. Tiểu U thấy được trước mắt Hắc Long phân thân, lớn tiếng la lên nói: "Không đúng!" Có chút không đúng. Lúc này thời điểm Đại Vũ lại nói, thực lực của nó tựa hồ có chút yếu, không có trước kia cường đại như vậy rồi. Ồ, hình như là có chút không đúng đây này. Lúc này thời điểm Tiểu Vũ cũng nói. Làm sao vậy, các ngươi nhìn ra cái gì đến rồi? Hoàng Vũ cười nói. Là đồng tử nhan sắc, đồng tử nhan sắc không giống với. Đột nhiên Tiểu Vũ lớn tiếng nói. Nhân loại, còn có U Minh Hổ. Cái kia hắc long phân thần, nhìn xem Hoàng Vũ mọi người, trong mắt hiện lên nhất đạo tình mang, đón lấy lớn tiếng nói. Lan, cúp cho ta xuất tại đây. trên thực tế Hắn là từ Hoàng Vũ trên người cảm nhận được một cổ kinh khủng khí tức, cỗ hơi thở này đối với hắn có thật lớn áp chế, nếu như không phải như thế lời nói, Hắc Long làm sao có thể buông tha Hoàng Vũ bọn người, còn có cái kia U Minh Hổ, chỉ cần cắn nuốt hai đầu U Minh Hổ cùng kia hai cái nhân loại lời mà nói, thực lực của mình kiểu sẽ phát sinh biến hóa cực lớn, đột phá đại la cảnh hậu kỳ cũng không phải là không được. Nhưng thiếu niên kia thật là quỷ dị, cho Hắc Long một loại tim đập nhanh cảm giác, phản phất sinh tử của mình đều nắm giữ ở trong tay của hắn, không có bất kỳ chỗ trống. Vì vậy vấn đề, Hắc Long mới không có ý định cùng Hoàng Vũ động thủ. Khẩu khí thật là lớn. Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem Hắc Long phân thân nói, chính là một đạo phân thân, cũng dám như thế hung hăng cản vãy. Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Hắc Long phân thân lập tức mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Hoàng Vũ khủng bố khí thế bạo phát đi ra, trong mắt hiện lên từng đạo hàn quang, chằm chằm vào Hoàng Vũ nói, ngươi là ai, làm sao ngươi biết hay sao? Hoàng Vũ lạnh lùng nói, ta là ai, cái này cũng không trọng yếu, quan trọng là, ngươi bây giờ phải chết ở chỗ này, không chỉ là ngươi phải chết, sở hữu tất cả phân thân, kể cả ngươi bản tôn, toàn bộ đều phải chết khẩu khí thật là lớn, tiểu tử, thực lực của ngươi liền chí tôn cảnh giới đều không có đạt tới, cư nhiên như thế lĩnh. Xem ta giết ngươi giận dữ hắc long phân thân, miệng rộng mở ra, không còn hơi thở của rồng hướng phía Hoàng Vũ nhà đi qua, cái này một ngụm hơi thở của rồng, ẩn chứa hắc long phân thân đại bộ phận năng lượng, muốn làm một kích tất sát. Muốn giết ta? Hừ, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lập tức chuyển dời, biến mất tại muôn chỗ, đón lấy xuất hiện ở hắc long phân thân sau lưng, từ vong thiên bi tới ra, hóa thành một khối cực lớn tấm địa đá, cùng bay đầu đồng dạng, hung hăng đập vào hắc long phân thân cổ. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, hắc long cổ bị sinh sinh lại đức, cục lớn đầu rồng cũng đã bay đi ra ngoài, một đạo nguyên thần theo hắc long trên thi thể kích xạ mà ra. Muốn chạy trốn? Nói chuyện hoang đường việt vông, lưu lại a. Hoàng Vũ bàn tay lớn một chảo, cái kia hắc long một bộ phận nguyên thần bị Hoàng Vũ sinh sinh chào trong tay. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 388. Chết tiệt, ngươi dám giết ta? Hắc long phân thân giận dữ, quắc, ta chính là một phần thân mà thôi, ngươi dám ta, bạn tôn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi muốn tìm cái chết sao? Phân thân, đây chỉ là phân thân mà tôi. Đại Vũ tiểu Vũ giật mình tới cực điểm, nhìn trước mắt Hắc Long, thập phần khiếp sợ, phải biết, thực lực của người này phi thường khủng bố, Đại ưu tiểu ưu tự hỏi tuyệt đối với không là đối thủ, mà trước mắt, thằng này, rõ ràng chỉ là phân thân mà thôi, như thế nào không cảm thấy khiếp sợ đâu này. Giết ngươi, vì cái gì không dám? Hoàng Vũ cười lạnh cùng tôi, mặc dù là của ngươi chân thân, ta cũng không sợ sợ, đừng cho là ta không biết, ngươi chân thân tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu như ta diệt sát rồi ngươi cái này một đạo nguyên thần lời mà nói, như vậy thực lực của ngươi sẽ lại giảm, căn bản không có khả năng đạt tới cảnh giới đỉnh cao, cho nên, ta muốn không chỉ có muốn giết cái này một đạo phân thân. Liên ngươi bản tôn, ta cũng muốn là giết. Ngươi, ngươi dám? Bản tôn cường đại, không phải ngươi cái này chính là phạm nhân có thể ngăn cản đấy, ta khuyên ngươi hay là đừng tự tìm đường chết, bản tôn tu vi thông thiên, chỉ thiếu chút nữa có thể tiến vào thánh tôn cảnh giới, đây là bản tôn muốn hoàn mỹ tân chức mới cô ý áp chế đấy, chỉ cần bản tôn ngự ý, tùy thời cũng có thể tiến giai thánh tôn, ngươi dám giết ta, tất nhiên là chỉ còn đường chết. Bị Hoàng Vũ nắm trong tay cái kia một đạo nguyên thần, nhìn xem Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Hoàng Vũ nhạt cười nhạt nói, "Thần sao? Muốn kéo dài thời gian a, chờ đợi ngươi bản tôn đã đến." Ngươi, không có dung đấy. Kéo dài thời gian cũng là không có dùng đấy, hay là chết đi cho ta." Hoàng Vũ Hư vô chân viêm bạo phát ra, hắc long cái này một đạo nguyên thần, lập tức hóa thành hư vô. Hệ thống vào lúc đó vang lên tiếng nhắc nhở âm: "Đing, chúc mừng người chơi đánh chết hắc long phân thân, đạt được phân thân bí quyết." "Đing, chúc mừng người chơi đạt được trung phẩm tiên thạch 10 tỷ." "Đing, chúc mừng người chơi đạt được hắc long giao gầm." Thu hoạch không tệ, cái này hắc long phân thân, rõ ràng tuân ra rồi phân thân công pháp, nhưng lại có 10 tỷ trung phẩm tiên thạch, cộng thêm một kiện không sai vũ khí, hắc long giao gầm, cái này đối với chính mình mà nói, mặc dù không có bao nhiêu tác dụng Nhưng cho đại u hoặc là tiểu u cũng không thể lắm, bất quá hiện tại các nàng còn không có có có thể hóa thành hình người, không thể hoàn mỹ vận dụng. Cái này tiểu chết rồi. Tiểu U ngơ ngác nhìn xem Hoàng Vũ. Không có, hắn không phải đã nói rồi sao, đây chỉ là một cỗ phân thân mà thôi, bản tôn còn chưa có chết đâu rồi, hơn nữa, nhà này phân thân còn không chỉ là một cái, cái này là một cái trong số đó, nếu như ta không có đoán sai, ngoại trừ bản tôn bên ngoài, hắn có ba cái phân thân, hôm nay bị ta diệt sát rồi một đạo, còn thừa lại hai đạo, cái kia hắc trong đầm nước, cũng hẳn là có một cỗ phân thân đấy, chúng ta bây giờ tiểu đi qua. Đem cái kia một cỗ phân thân cũng cho diện sắc rồi. Hoàng Vũ ý niệm khét động, phát tác chi lực vận dụng mà bắt đầu, nháy mắt, liền chuyển rời tới. Cái này? Tại đây là địa phương nào? Ồ, nơi này là? Không phải là cái kia hát xà hang hộ sao? Lần trước chúng ta đến qua tại đây đây này. Đại U nói. Thật đúng là a đó là. Cái kia hát xà, hắn thật đang cùng âm phong quỷ hoàng đánh nhau đây này. Tiểu U chỉ vào xa xa, lúc này âm phong quỷ hoàng đang cùng cái kia hắc long tại đánh nhau. Bất quá Hắc Long tu vi rõ ràng hiếu thắng xuất âm phong quỷ hoàng không ít, lúc này âm phong quỷ hoàng là liên tiếp bại lui, bất quá, bởi vì âm phong quỷ hoàng là bất tử bất gì đấy, cho nên Hắc Long cũng là tức giận đến không nhẹ, nếu như là đổi những người khác, sớm đã bị hắn đánh chết, nhưng trước mắt thằng này, như thế nào đều đánh không chết, giống như vĩnh viễn đều là sẽ không chết đồng dạng. Giết không chết ngươi, ta vẫn không thể phong ấn ngươi sao? Hắc Long nhìn xem âm phong quỷ hoàng lạnh lùng nói. Âm phong nghe xong, biến sắc, chính mình chỉ cần là quỷ vương trưởng không có việc gì, cái chính là bất tử bất diệt đấy, nhưng lại vẫn là có thể phong đấy, một khi bị phong ấn, vậy làm việc có thể to lắm. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, chẳng lẽ muốn bị phong ấn ở tại đây rồi hả? Âm Phong Quỷ Hoàng lúc này trong nội tâm rất là sốt ruột, "Chủ nhân a, chủ nhân, ngươi như thế nào còn cũng không đến, chẳng lẽ ta anh minh cả đời, thật sự muốn bị phong ấn ở tại đây rồi hả?" Lúc này thời điểm Hoàng Vũ xuất hiện, nhìn xem cái kia Hắc Long mặt khác một đạo phân thân, lại để cho phong ấn Âm Phong Quỷ Hoàng, không khỏi khỏe miệng cười lạnh, "Cái này hát Long, ngược lại là không lốc, rõ ràng còn biết đạo Hắc Long ấn, cho ta phong." Hắc Long phân thân nổ ra mấy cái huyền diệu tự, từng đạo màu đen hoa văn hóa thành một cái lưới lớn. Trùng phi âm phong quỷ hoàng bao phủ đi qua. Hoàng Vũ thấy thế, cũng không thể lại để cho cái này Hắc Long giang âm phong quỷ hoàng phong ấn, đưa tay, một đạo kiếm, khí đánh xuất, hoàng kim kiếm khí. Xiu xiu. Từng đạo hoàng kim kiếm khí, trong nháy mắt liền đi tới Hắc Long trước mặt, muốn đem Hắc Long đánh chết. Hắc Long phân thân cảm thấy cái này khủng bố kiếm khí, lập tức quá sợ hãi, còn có đồng đẳng. Không kịp nghĩ nhiều, Hắc Long lập tức buông tha cho phong ấn âm phong quỷ hoàng nghi cách, lập tức toàn lực ngăn cản cái này bố kiếm khí, nếu như không để ý cái này kiếm khí vẫn đang muốn phong cái âm phong quỷ lợi mà nói, như vậy chính mình kết quả chính là bị cái này khủng bố kiếm khí cho mà sát. Hắn tự nhiên sẽ không làm lựa chọn như vậy, cánh mạng quan trọng hơn. Fan. Hắc Long Phân Phân vừa nhấc ngón ngút, chặn Hoàng Vũ kiếm khí, nhưng lại bị huynh đã bay đi ra ngoài, đâm vào rồi trên thành bí. Âm Phong Quỷ Hoàng nhìn thấy Hoàng Vũ đến, nhẹ nhàng thở ra, đệ tại chủ nhân. Nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, chuyện kế tiếp ủy giao cho ta. Hoàng Vũ vung tay lên, lại để cho Âm Phong Quỷ Hoàng tiến nhập Quỷ Vương Trượng bên trong tiến hành khôi phục. Ngươi, ngươi, là ngươi. Hắc Long Phân Phân vừa nhìn thấy Hoàng Vũ lập tức quá sợ hãi, đồng dạng là Phân Phân Ý thức của hắn cùng cái kia một đạo phân thân ý thức, trên thực tế là có liên quan đấy, trước kia cái kia một đạo nguyên thần phân thân, tại lúc sắp chết, đem đây hết thể đều gửi đi rồi đi ra, cho nên, hắn cũng là biết đến, trước mắt đúng là sát hại mặt khác một đạo phân thân người. Đúng vậy, là ta, như thế nào ngoài ý muốn sao? Hoàng Vũ nhìn xem cái này một đạo hắc long phân thân, khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười, ngươi đồng dạng phải chết, bất quá, ta rất ngạc nhiên, ngươi bản tôn đâu rồi, như thế nào còn không có có đổi tới? Tiểu tử, ngươi giết ta một đạo phân thân, còn muốn giết ta cái này một đạo phân thân sao? Lúc này thời điểm, một cái hùng hổ thanh âm từ xa phương truyền đến. Hoàng Vũ dương mắt xem xét, tầm đó cái kia cử động một đạo hắc quang cấp tốc bắn vào, đón lấy hóa thành một người trung niên đại hán, chỗ mi tâm có một đạo hình rồng ấn ký, trên đỉnh đầu, ngọc ra hai cái sừng rồng, một đôi mắt thâm thúy vô cùng, phảng phất vũ trụ tinh không. Hắc Long Bản Tôn, cái này là Hắc Long Bản Tôn, Hoàng Vũ kinh ngạc phát hiện, thằng này thực lực khủng bố, so về Đại La cảnh đỉnh phong còn phải mạnh hơn vài phần, chẳng lẽ, chẳng lẽ thằng này đã đem mặt khác một đạo phân thân dung hợp tiến vào. Nếu như là nói như vậy, như vậy sự tình vẫn thật là có chút phiền phức rồi. Bản Tôn sao? Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo quang, Bản thì như thế nào? Tại đây là thế giới của mình, nơi này là tử vong thiên bi nội bộ, không được phép hắn dương ai. Vào đi. Trung niên đại Hán vây tay một cái, cái kia một đạo hắc long phân thân, liền hóa thành một đạo hắc quang, chui vào rồi đại Hán chỗ mi tâm, lập tức trung nhiên đại Hán thực lực lần nữa gia tăng lên không ít. Tiểu tử, ngươi dám giết ta long tội phân thân, ngươi hẳn phải chết. Trung nhiên đại Hán nhìn xem hoàng vũ lạnh lùng nói ra. Long tội, ha ha, giết ngươi phân thân thì như thế nào, ta còn muốn cái gì ngươi bản tôn đâu này. Hoàng Vũ nhìn xem Long tội cười lạnh, bất quá nhưng trong lòng tại cân nhắc, thằng này tuy nhiên bị chính mình diệt sát rồi một đạo phân thân, nhưng thực lực nhưng như cũ thập phần khủng bố, mặc dù chính mình đã luyện hóa được tử vong thiên bi, cơ hồ cũng không quá sự thật. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi như thế nào giết ta bản tôn. Long tội trong mắt hiện lên một đạo loại mang, trò tay một chảo, một thanh trường đao xuất hiện ở trong tay, cái này màu đen trường đao, tràn đầy lợi khí, hiện nhiên sát xanh khuất. Phu quân, ngươi không phải là đối thủ của hắn, ngươi đi trước, ta ngăn trở hắn. Lúc này thời điểm, Viêm Mị Nhi biến sắc, chắn Hoàng Vũ trước mặt. Đại U cùng Tiểu U cũng theo Hoàng Vũ sau lưng thoát ra, người cái này đầu chết há xạ, muốn muốn đối phó chủ nhân của ta, trước hết giết rồi chúng ta nói sau. Chính là đại la cảnh trung kỳ, tăng thêm hai cái con mèo nhỏ nhỏ, Tiểu muốn ngăn trở ta, nói chuyện hoang đường vi vung. Long tội trong tay đại đao vung lên, một đạo khủng bố đao khí quét ngang mà ra, đao khí đến mức lập tức như là cắt đậu hũ giống như, toàn bộ đều hủy diệt. Hoàng Vũ xem xét, hét lớn một tiếng, càng khôn chuyển rời. Tại đây tử vong thiên bi trong không gian, bởi vì đã đã hóa được tự vong thiên bi, có thể điều động tại đây pháp tắc lực, ở chỗ này thi triển càn khôn chuyển rời, đó là như cá gặp nước, mấy mắt Hoàng Vũ liền mang theo viên mỹ nhi còn có đại ưu tiểu ú, đã đi ra cái này hạt thủy đầm, xuất hiện ở trên mặt đất. Đáng chết, rõ ràng có như vậy bị pháp. Long tội thấy thế hừ lạnh một tiếng, bí pháp thì như thế nào, ta xem ngươi có thể chuyển rời mấy lần. Nói xong, Long tội thân ảnh cũng biến mất tại nguyên chỗ, hướng phía Hoàng Vũ đuổi đi theo. Trên thực tế, Hoàng Vũ hoàn toàn có thể chuyển rời càng khoảng cách xa, bất quá, Hoàng Vũ không có làm như vậy, bởi vì Hoàng Vũ lợi dụng hệ thống học tập cái kia phân thân bí quyết, Long tội bị chính mình rồi một đạo phân thân, thực lực so về trước kia đại giảm nhiều thấp, hơn nữa hôm nay tuy nhiên hai đạo phân thân cùng bản tôn dung hợp lại với nhau, Nhưng dù sao không phải hoàn Mỹ đấy có thiếu sót thật lớn mà long tội cần phải làm là giết chết Hoàng Vũ sau đó bổ toàn bộ cái kia một đạo chỗ thiếu hụt nếu như Hoàng Vũ bất tử cái kia một đạo chỗ thiếu hụt là vĩnh viễn cũng không cách nào đến bù đấy đây là phân thân bí quyết lớn nhất chỗ thiếu hụt chỗ trên thực tế cái này phân thân bí quyết cùng hoàng Vũ biết rõ thánh nhân lao từ nhất khí hóa tam thanh có cực kỳ chỗ tương tự bất quá cái này phân thân bí quyết xa xa không bằng nhất khí hóa tam thanh cái ti pháp quyết tới mình lần kém đến quá xa nếu như nếu là thật chính có thể như là nhất khí hóa tam thanh nói như vậy như vậy thực lực có thể xa xa không phải như thế bị nhi cả người đi trước, ta đối phó thằng này." Hoàng Vũ đối với bên người Viêm Mị Nhi cùng Đại Vũ Tiểu Ú nói, "Không được, quá nguy hiểm, tên kia thực lực hôm nay đã đã vượt qua đại la cảnh đỉnh phòng. Viêm Mỹ Nhi nghe xong, vội hỏi, Mỹ Nhi, ngươi yên tâm, ta có nắm chắc, ngươi xem ta là cái loại này kẻ đơn sao?" Hoàng Vũ cười nói, "Hung chi, ta đã luyện hóa được Tử Vong Thiên Bi, tại đây nhưng chỉ có Tử Vong Thiên Bi trong không gian, ta tự nhiên có thể đối phó hắn đấy, cho nên, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, nghe ta à, Mị Nhi, thực lực của ngươi tuy nhiên lợi hại, nhưng hiện tại dù sao còn không có, có khôi phục Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 389. Chạy a, ngươi như thế nào không chạy? Long tội nhìn xem Hoàng Vũ lạnh lùng nói ra, bất quá đối với Hoàng Vũ rõ ràng thoáng cái thoát đi rồi tầm mắt của mình, đào thoát chính mình tập trung, Long tội hay là hết sức kinh ngạc đấy, thiếu niên trước mắt này, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, hơn nữa ẩn ẩn cảm giác, thằng này cùng cái thế giới này pháp tắc chi lực phù hợp độ cực cao, phản phất có thể tùy ý điều động cái thế giới này pháp tắc chi lực. Nếu như có thể bắt được thằng này, từ trong miệng hắn đạt được bí mật này lợi mà nói, như vậy chính mình rất có thể tựu có cơ hội đột phá đại la cảnh, chính thức tiến vào thánh cảnh giới. Long tội rất rõ ràng, hiện tại chính mình mặc dù nói là thánh tôn cảnh giới, nhưng trên thực tế, đây chỉ là ngụy thánh tôn mà thôi, cùng chính thức thánh tôn cảnh cường giả so sánh với, trên lệch quá xa rồi, đối mặt chính thức thánh tôn cảnh giới cường giả, chính mình đoán chừng liền một hiệp đều ngăn cản không nổi. Đối phó ngươi, không cần phải chạy, chỉ có điều, ở đâu quá hẹp hỏi rồi, thi chiến không mở. Hoàng Vũ nhìn xem hắn ngữ khí thản nhiên nói, cái này long tội khẩu khí còn không nhỏ, bất quá, lại để cho Hoàng Vũ buồn bực, thằng này vừa mới hay là sát ý trùng thiên, nhưng cái rõ ràng đã không có ý, cái này hắc long là tại đánh cái gì chủ ý? Bất quá Bất kể như thế nào, hắn đều phải chết. Giết thằng này, chính mình chỉ sợ thu hoạch không nhỏ, cho nên, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi khẩu khí thật là lớn, bất quá là chính là tiên võ cảnh mà thôi, liền trí tôn cũng chưa tới, ta xem ngươi đến cùng có thủ đoạn là gì. Long tội cười lạnh một tiếng, một tay bắn ra một đạo hắc quang, cái này hắc quang hóa thành một đầu dây nhỏ, hướng phía Hoàng Vũ Hoàn đi vòng qua, Hoàng Vũ nhìn xem, cái này màu đen dây nhỏ, trong nội tâm giật mình không thôi, cái này dây thừng, phản phật có linh tính giống như, muôn muốn chính mình cho vậy khốn. Hư vô chân viêm, cho ta hủy diệt. Hoàng Vũ lập tức tế ra rồi chính mình Hư vô chân viêm Cái này dây nhỏ, giống như trong truyền thuyết cổ điển thẳng, dây chói tiên, nhưng ở hư vô chân viêm trước mặt, nhưng lại khởi không đến cái tác dụng gì, bị một đố cháy, lập tức tiêu hóa thành hư vô. Long tội xem xét, giật mình không thôi, không nghĩ tới Hoàng Vũ rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, khó trách có thể hủy diệt phân thân của mình, quả nhiên không phải dễ dàng đối phó như vậy đấy. Đừng tưởng rằng có cái này kỳ dị hỏa diễm tiểu có thể đối phó ta rồi, thực lực của ngươi còn xa xa không đủ, lại để cho ta cao tùy ngươi, cái gì là tuyệt đối với ngươi áp. Long tội khủng bố khí thế tán phát ra rồi, đối với Hoàng Vũ nghiền áp tới, lúc này khí thế của hắn, thập phần khủng bố. Tuyệt đối với vượt ra khỏi đại la cảnh đỉnh phong, Thánh tôn, đó là thánh tôn cảnh giới uy áp. Bất quá, Long tội nhưng lại tính sai, Hoàng Vũ mặc dù chỉ là tiên võ cảnh đỉnh phong, nhưng bởi vì Hoàng Vũ là cái này Tử vong thiên bi không gian khống chế chi nhân, tại đây trong không gian, đối với Hoàng Vũ uy áp, cái kia chính là đối với toàn bộ Tử vong thiên bi nội bộ không gian thi triển uy áp. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, người đây là đang muốn chết. Nếu như không sử dụng uy áp lợi mà nói, Hoàng Vũ còn thật không có dễ dàng đối phó như vậy hắn. Hôm nay hắn đem trên người mình uy áp toàn bộ đều thi triển đi ra, nhưng lại ngoài dự đoán mọi người đã bị khủng bố lực phản trớn, đến từ toàn bộ Tử Vong Thiên Bí Nội Bộ Không Gian cắn trả chi lực. A, Long tội đột ra một búng máu nước, sắc mặt trắng bệch, nhìn xem Hoàng Vũ cảm thấy khiếp sợ, chính mình thánh tôn cảnh giới uy áp, rõ ràng bị cắn trả rồi, chẳng lẽ, chẳng lẽ tu vi của hắn so về chính mình càng thêm lợi hại, chẳng lẽ hắn là chân chính thánh tôn cảnh giới? Chẳng qua là áp chế tu vi của mình mà thôi, nếu như không phải như vậy, hắn làm sao có thể lại để cho mình đã bị cắn trả? Ngươi, ngươi đến cùng là người nào? Long tội nhìn xem Hoàng Vũ hoảng sợ nói. Ta là người như thế nào, ngươi không nên phải biết, đối với một người chết, ta chưa bao giờ sẽ thêm nói." Hoàng Vũ lạnh lùng nói ra, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, thiên địa pháp tắc chi lực toàn lực thi triển ra, tử vong buồn nguyên tri lực, cho ta trấn áp. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, cái kia một khối tử vong thiên bi từ đỉnh đầu thượng bay ra, hóa thành một khối cực lớn màu đen tấm địa đá, đem Long tội Lung bao ở trong đó. Đây là? Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Long tội thấy được Hoàng Vũ tế ra đến tử vong thiên bi, lập tức mở to hai mắt nhìn, tràn đầy không thể tin, ngươi làm sao có thể đạt được cái này vật? Không có gì không có khả năng đấy, người đi chết đi a. Tử vong thiên bi tốc độ đột nhiên nhanh hơn, phóng xuất ra cường hãn lực lượng, đem Long tội cho chói buộc chặt, lúc này lòng tội như thế nào đều không thể giãy dụa ra. Cứ đoạn, Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, từng đả ấn quyết đánh xuất, Long tội linh hồn bị thoáng cái rút lấy đi ra. Hoàng Vũ ngược lại là không nghĩ tới, sự tình rõ ràng dễ dàng như vậy, nhưng tiêu hao cũng quá lớn, thoáng cái liền đem bản thân lực lượng cho rút sạch bất thời giờ rồi, Hoàng Vũ lúc này căn bản không có một tia khí lực, trong nội tâm may mắn không thôi, nếu như nếu Long tội không có đại ý như vậy lời mà nói, chỉ sợ mình cũng chỉ có chạy trốn. Cái này chính thức tử vong thiên bi, toàn lực thi triển, uy lực thì cực kỳ khủng bố, tại đây trong không gian, chỉ sợ không có gì có thể ngăn cản, mặc dù là chân chính thánh tôn cảnh giới khủng bố dị thú, bất quá, thực lực của mình quá yếu, tiêu hao thái quá mức khủng bố, một khi đối phương có thể lại kiên trì thoáng một phát, phiền toái như vậy cũng không nhỏ. Xem ra trên thế giới chưa xong thẩm mị sự tình, cái này tử vong thiên bi thế giới, thật lớn như thế, cao cấp, trong đó cường đại sinh vật vô số kể, chính mình gần kể chỉ là tại đây tử vong thiên bi hạch tâm không gian, hoặc là nói là bổn nguyên không gian mới có thể khống chế như thế lực lượng cường đại, một khi ra cái này bổn nguyên không gian dù không có cách nào đem Tử Vong Thiên bi phát huy đến mức tận cùng, càng thêm không có khả năng đối phó, như vậy Tu Vi đã đạt tới thánh tôn cảnh giới. Di thú. Lúc này thời điểm hệ thống chuyển đến tiếng nhắc nhở âm. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết đại la cảnh đỉnh phong Long tộc, đạt được thượng phẩm tiên thạch 6 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Hắc Long Long Châu. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được trói Long dây rừng. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được Hắc Long tiên giáp. Hắc Long Long Châu, cái này không tệ, mặc dù mình không cần, bất quá, nếu như dùng để cho Đại Vũ tiểu Vũ lợi mà nói, đó là một không sai lựa chọn, đương nhiên, cũng có thể cho hai cánh phi long. Hai cánh phi long, lại nói tiếp hai cánh phi long là của mình con thứ nhất xung vận, hơn nữa cũng là thượng cổ dị thú, tiềm lực thật lớn, có chân long huyết mạch, bất quá, thằng này hiện tại bất quá là chính là kiểu dai linh thú mà thôi, cái này một quả lòng châu, hoàn toàn có thể cho hắn chính thức hóa thành chân long, đạt tới tiên thú đỉnh phong, trở thành đại la cảnh cũng không phải cái gì chuyện không thể nào, bất quá, cần phải thời gian mà thôi. Mà chói long dây thử, chính là một kiện không sai tiên khí, long tội với tư cách một vị đại la cảnh đỉnh phong, hắn bổn mạng vũ khí, tự nhiên sẽ không kém, cái này trói long dây thử, nếu như không phải gặp lời của mình, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị phá giải, chính mình tu luyện ra hư vô chân viêm, ngọn lửa này, uy lực vô cùng, cơ hội là sở hữu tất cả trong ngọn lửa cường đại nhất hỏa diễm một trong, mà đội thành bên ngoài còn có một, tiểu la hoàng vũ bản thân là cái này tử vong thiên bi. Nhân một người, tại đây pháp tắc chi lực, đối với hoàng vũ có trợ giúp rất lớn, nếu như đổi lại là những địa phương khác, hoàng vũ mặc dù là có hư vô chân viêm cũng chưa chắc có thể đem cái này chói long dây thường cho bị bằng mất. Cái này chói long dây thường thế nhưng mà một kiện hiếm có tiên khí a. Ngoài trừ chói long dây thường bên ngoài, còn có một kiện tiên giáp, tiên giáp giá trị không thể nghi ngờ. Lực phòng ngự kinh ngợi, đại la cảnh phía dưới, căn bản không cách nào phá vỡ phòng ngự, nhàn nhạt là điểm này, cũng đã phi thường khó lửng rồi. Đi thôi, chúng ta ly khai tại đây. Động thủ tới tay, Hoàng Vũ tự nhiên mỗi một tất yếu tiếp tục ở đây lý dừng lại, tại đây hôm nay là của mình không, gian, muốn lúc nào đến tiụ lúc nào ra, hoàn toàn không tất yếu lo lắng. Phu quân, chúc mừng phu quân." Viêm Mị nhi nói. "Chủ nhân, cái kia, cái kia Long Châu được hay không được?" Đại U tiểu U chớp mắt nhìn Hoàng Vũ nói. "Cái này Long Châu nhân vật ý, các ngươi tiểu đừng đánh nữa, ta có ý định khác." Hoàng Vũ lắc đầu nói. Cái này Long Châu đối với Đại Vũ tiểu Vũ tự nhiên là có hiệu quả đấy, cái kia Hắc Long thực lực kinh người như vậy, so về Đại U cùng tiểu Vũ cường đại hơn nhiều, nếu như các nàng có thể có được Long Châu lợi mà nói, thực lực có thể tăng lên một cái cấp bậc. Đại Vũ tiểu Vũ nghe xong, đều thập phần thất vọng. Hoàng Vũ thấy thế cười nói, bất quá các ngươi cũng không cần phải như vậy thất vọng, cái này Long Châu ta hiện tại khác chỗ hữu dụng, các loại về sau tìm được phù hợp nội đan, sẽ cho các ngươi lấy, không tất yếu lo lắng, huống chi, các ngươi một mực tại cái không gian này, chỉ sợ cũng ngắn a, ta sẽ mang bọn ngươi đi một cái càng thêm muôn màu muôn vẻ không gian, mà không giống như là tại đây khắp nơi đều bao phủ tử vong chi lực. Tại tử vong thiên bi buồn nguyên trong không gian, tại đây khắp nơi đều là tử vong buồn nguyên phát tắc, đại ưu tiểu ưu tuy nhiên là u minh hộ, đối với tử vong chi lực có thật lớn nhu cầu, nhưng trên thực tế, tu vi đạt đến trình độ như vậy về sau, tử vong chi lực trái lại vướng nếu rồi, muốn muốn có càng lớn tiến bộ, muốn muốn đột phá đại la cảnh, nhất định phải muốn tiếp xúc lực lượng khác. Thật sự, chủ nhân, các ngươi, các ngươi là theo mặt khác thế giới vào sao? Không sai. Hoàng Vũ gật đầu. Thế nhưng mà, chủ nhân, chúng ta tại đây tu luyện giả, căn bản chưa từng có đi ra ngoài qua, cũng không có cách nào đi ra ngoài. Đại Vũ cười khổ nói: "Không sao, ta nói có biện pháp, dĩ nhiên là có biện pháp, các ngươi không cần lo lắng." Hoàng Vũ nói ra: "Hay nói giỡn, chút năng lực ấy vẫn phải có, chính mình thế nhưng mà đã triệt để đã luyện hóa được Tử Vong Thiên Bi, đã trở thành cái này Tử Vong Thiên Bi không gian nhân vật người, cái thế giới này, chính mình tuy nhiên còn không có có có thể triệt để khống chế, nhưng đem Đại Vũ tiểu Vũ hoặc là mặt khác cái không gian này nội sinh vật mang đi ra ngoài, vẫn có thể có hiểu rõ đấy, hơn nữa rất dễ dàng. Hôm chi hôm nay Đại Vũ tiểu Vũ đều là của mình triệu hoán thú, vậy thì càng thêm dễ dàng. Thật tốt quá, rốt cục có thể ly khai tại đây rồi." tiểu Vũ kêu lên. Đã đi ra Tử Vong Thiên Bi không gian về sau, Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi, còn có Đại Vũ tiểu Vũ, xuất hiện lần nữa tại Lạc Tuyết Thành, Tử Vong Thiên Bi bị bắt lấy về sau, Lạc Tuyết Thành đã xảy ra biến hóa cực lớn, trở nên sinh cơ dạo dạo. Nguyên Lai, cái này Tử Vong Thiên Bi phía dưới, lại là một đạo tiên mạch, Tử Vong Thiên Bi tại tiên mạch phía trên hấp thu tiên linh khí, cái này tiên linh khí cũng không phải bình thường tiên linh khí, mà là tiên vũ đại lục bên trong bổn nguyên chi khí. Mà Tử Vong Thiên Bi bị Hoàng Vũ thu về sau, cái này tiên mạch linh khí dĩ nhiên là bạo phát ra. Cho nên, toàn bộ Lạc Tuyết Thành, hôm nay biến thành một cái động tiên đấy. Tại đây, so về mặt khác 10 thế lực lớn nơi đóng quân, cũng không chút nào chênh lệch, thậm chí so về bình thường thế lực nơi đóng quân, còn mạnh hơn, duy chỉ có thật lớn thánh địa linh khí, mới có thể so ra mà vượt. Kể từ đó, khắp nơi chấn động rồi, cái này so về cái kia quỷ vương trượng xuất thế sự tình, còn muốn gây chú ý ánh mắt của người ngoài, bất quá, nơi này có chút ít quỷ dị, cái kia tử vong thiên bi khủng bố tới cực điểm, trước kia không ít đại là cảnh cường giả đều vẫn lạc tại tại đây, cho nên những cái kia đại năng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 390. Tại đây, lại là một đầu tiên mạch, đã tiên mạch là vì ta nguyên nhân, mới bộc lộ ra ra, mà hôm nay là tuyết thành thành chủ, cũng đã bị giết, chết. như vậy, cái này tiên mạch tự là ta đấy. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đã có tiện nghi, không có lý do gì không chiếm. Một đầu tiên mạch, hơn nữa là thượng phẩm tiên mạch, cái này tiên mạch bên trong tiên thạch cũng không ít, kém nhất đều là trung phẩm tiên thạch, thượng phẩm tiên thạch tuyệt đối với không ít, thậm chí còn khả năng xuất hiện cực phẩm tiên thạch, mà chính mình cần tăng lên tu vi, vậy thì cần cự lượng tiên thạch, kể từ đó, cái này tiên mạch nếu như buông tha lời mà nói, đó mới là kẻ đần đây này. Đi, chúng ta đi thành chủ phủ đi. Hoàng Vũ vung tay lên nói: "Không tốt, tiểu biện các nàng đã xảy ra chuyện." Sau khi đi ra, Viêm Mỹ Nhi biến sắc, trước kia lại để cho Viêm Hỏa Tông biện trưởng lão bọn người ở tại bên ngoài, hơn nữa Viêm Mỹ Nhi trả lại cho một trường truyền ngọc phù, nhưng Viêm Mị Nhi bóc nát ngọc phù về sau, muốn đưa tin, lại không có bất kỳ tin tức, như thế có thể thấy được biển trưởng lão bọn người là đã xảy ra chuyện. Mỹ Nhi không cần phải gấp, ta xem xét một phen." Hoàng Vũ nói: "Phu quân, ngươi, ngươi có thể tìm đạt được sao?" Viêm Mị Nhi nhìn xem Hoàng Vũ hỏi. Trước kia là Tử Vong Thiên Bí không gian, Hoàng Vũ thu rồi Tử Vong Thiên Bí Tự nhiên không có vấn đề đấy, nhưng hiện ở chỗ này cũng không phải Tử Vong Thiên Bi không gian, cái kia lại bất động. Mỹ Nhi, tin tưởng ta. Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mỹ Nhi nói ra, mặc dù không có như tại Tử Vong Thiên Bi bên trong như vậy thuận tiện, nhưng mình tốt xấu còn có Thiên Phạt chi nhãn đâu rồi, tại đây Lạc Tuyết Thành ở trong, Thiên Phạt chi nhãn có thể đem chọn cái Lạc Tuyết Thành tìm tòi một lần, chỉ cần không phải tình huống đặc biệt, địa phương nào đều không thể tránh được ánh mắt của mình. Ân. Viêm Mỹ Nhi nhẹ gật đầu. Hoàng Vũ thi triển ra Thiên Phạt chi nhãn, bốn phía xem xét, theo gần đây địa phương bắt đầu nhìn quét, từng từng điều tra. Rất nhanh liền phát hiện hơi có chút dấu vết để lại, biện trưởng lão hai người rõ ràng bị nốt tại rồi trong thành chủ phủ. "Đi, Mỹ Nhi, ta biết do các nàng bị nốt ở đâu rồi, là thành chủ phủ." Hoàng Vũ nói. Viêm Mỹ Nhi trong mắt hiện lên một đạo hà quang, ta ngược lại muốn nhìn, ngược lại là là người nào tại quái phá. Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi còn có đại ưu tiểu u, nhanh hơn tốc độ hướng phía thành chủ phủ tiến đến, Lạc Tuyết thành thành chủ, thực lực không kém, nửa bước đại la cảnh, bất quá, trước mắt thực lực lại tựa hồ như đã vượt qua nửa bước đại la cảnh rồi, khó trách có thể bắt lấy biện trưởng lão hai người, nhưng lại lại để cho bọn hắn không có đưa tin cơ hội rất khai mở liền đi tới thành chủ phủ. Các người đứng lại, nơi này là thành chủ phủ, không có thiếp mời không thể tiến bảo. Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi đi vào thành chủ phủ trước cổng chính, cổng bảo vệ chặn hai người đường đi. Cái môn này vệ thực lực ngược lại cũng không thể, đã đạt đến tiên cảnh đỉnh phong. Mở ra, khuyên ngươi đừng ném đi tánh mạng. Hoàng Vũ nhìn thoáng qua thằng này, nói ra: Người tới, có người đến thành chủ phủ náo sự." Một cái khác hộ vệ là lớn. Thoáng cái, ỉu lao tới mấy chục cái hộ vệ, mỗi một cái đều là tiền cảnh tu vi cao, một cái trong đó dẫn đầu đã đạt đến nhất phẩm chí tôn tình trạng. Người nào náo sự? Cái kia dẫn đầu nhất phẩm chí tôn nói, Hải Long Ca, chính là bọn họ. Bọn hắn không có thứ mời, hiếu thăng sông. Hộ vệ kia chỉ vào Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi nói, "Thật to gan." Đem làm Hải Long nhìn nhìn Viêm Mỹ Nhi thời điểm, trong nội tâm quá sợ hãi, cô gái này tu vì chính mình vờ ấp mà nhìn không thấu. Phải biết, chính mình trà trộn giang hồ bao nhiêu năm, sớm đã luyện tiểu rồi một đôi hỏa nhãn kim tình. tuy nhiên tu vi chỉ là nhất phẩm chí tôn mà thôi, nhưng mặc dù là ngũ phẩm chí tôn tu vi cũng là có thể nhìn ra được, trước mắt nữ nhân này, chính mình rõ ràng không cách nào xem đấu, đủ để khẳng định, nữ nhân này tu vi tối thiểu nhất đều là lục phẩm chí đã. Ngoài, Hải Long ca đem bọn họ bắt lại. Câm miệng. Cái kia gọi là Hải Long hộ vệ một cái bàn tay phiến tại trên mặt hắn, sau đó lộ ra rồi cười ha hả khuôn mặt, đối với Hoàng Vũ cùng Nhã liên nói, hai vị tiền bối, xin hỏi lần này đến thành chủ phủ cần làm chuyện gì? Trước tiên ở thành chủ cùng các đại tông môn đại nhân đang tại thương nghị đại sự, nếu như tiền bối cũng giống như vậy, như vậy xin lấy ra thiệp mời, nếu như không phải, vậy thì làm phiền tiền bối chờ một chốc, ta sẽ cho đại nhân ăn bài một nơi nghỉ ngơi, chờ đợi thành chủ. Nhìn xem Hải Long ca đều ăn nói khép đép, túi đầu không lưng đấy, trước kia hộ vệ kia lập tức kinh hãi không thôi, cái này Nữ nhân này là cái gì địa vị? Tiền bối, rõ ràng Liền Hải Long ca cũng gọi tiền bối, như vậy nữ nhân này thực lực đạt đến một cái hạng gì khủng bố tình trạng? Nghị sự, tốt nha, rất tốt, ta cũng là tới tham gia nghị sự đấy, bất quá, ta không có thiếp mời làm sao bây giờ? Hoàng Vũ nhìn xem thằng này, lạnh lùng nói ra, "Tiền bối, ngay cái này, vậy thì lại để cho tiểu nhân khó xử rồi, ta chỉ là một cái thủ vệ mà thôi." Hải Long biến sắc, cái này người, rõ ràng không chút nào đem các đại môn phái đại lao để ở trong mắt, xem ra là cái nhân vật lợi hại, hơn nữa, thực lực cường hãn, chính mình căn bản không phải đối thủ ưu tính toán những hộ vệ này toàn bộ lên một lượt, chỉ sợ cũng không là đối thủ. Kéo dài thời gian, bây giờ có thể làm đúng là kéo dài thời gian. Tiền bối, ngài cái này, đây không phải lại để cho tiểu nhân khó xử sao? Không bằng như vậy, ngày trước đem danh hảo nói cho ta biết, sau đó ta đi thông báo thoáng một phát, người xem được sao? Hải Long nhìn xem Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi nói, cùng hắn rong rải cái gì, phu quân, chúng ta xông vào thì tốt rồi. Viêm Mỹ Nhi trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, tiểu biện các nàng vẫn chờ chúng ta đây. Hải Long nghe vậy bị sựcở, nữ nhân này khẩu khí còn đại, bất quá, ai làm cho nhân gia tu vi cao Thực lực cường đây này. Bất quá, với tư cách là Tuyết Thành hộ vệ đầu Linh, Hải Long tại biết do thực lực không bằng dưới tình huống, cũng không thể quá ăn nói khép nép, ngăn cản đều không làm. Tuy nhiên như vậy gặp nguy hiểm, nhưng cũng là muốn ngăn cản một phen đấy, bằng không thì địa vị của mình cựu khó giữ được rồi, thậm chí còn khả năng mệnh đều muốn ném. Hai vị, các ngươi vậy thì lại để cho ta khó xử rồi, thành chủ phủ cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tự do bông thả địa phương. Hải Long lạnh lùng nhìn xem Hoàng Vũ cùng Viên Mị nhìn nói, không thể phủ nhận, tu vi của ngươi rất cao, nhưng tiền gói, ngươi cũng phải biết, ta là Thành thành chủ phủ, cường giả như mây, chi Hôm nay các thế lực lớn đại nhân vật đều ở đây lý, ngài dùng là lực lượng của các ngươi có thể chống lại sao? Cho nên, ta khuyên hai vị, hay là đừng náo sự thì tốt hơn. Thật sự là rong rải, bảo ngươi mở ra, ngươi hết lần này tới lần khác ngăn trở. Hoàng Vũ mạnh mà một quyền đánh xuất, lực lượng cường đại đem Hải Long lập tức là tung. Chúng ta đi. Hoàng Vũ cùng Viên Mỹ Nhi còn có đại vũ tiểu u nên nga hướng phía bên trong đi đến. Có người nháo sự, hỗn đản, ta thành chủ phủ cũng là có thể tùy tiện náo sự sao? Lúc này thời điểm đi ra một cái cựu phẩm chí tôn, một thân màu đen khôi giáp, trong tay một thanh trường đao, thoạt nhìn uy vũ bá khí. "Tiểu U, giao cho ngươi giải quyết." Hoàng Vũ đối với Tiểu U nói ra. "Tốt, chủ nhân, xem ta Tiểu U vui mừng không thôi, đây là gia tử vong thiên bi thế giới, lần thứ nhất chiến đấu đâu rồi? Tiểu U thập phần hưng phấn, một nhảy dựng lên, trong nháy mắt liền đi tới cái kia cự phẩm chí tôn trước mặt, đó lấy một móng vuốt đánh đi ra, cái kêu cự phẩm trí tôn căn bản chưa kịp phản ứng, đã bị thoáng cái đánh bay đi ra ngoài. "Tốt, thật là lợi hại." Mọi người khiếp sợ không thôi, một ít người âm thầm may mắn, may mắn không có động thủ, một khi động thủ, chết như thế nào cũng không biết. Cái này người sủng vật cư nhiên như thế lợi hại, một cái đối mặt liền đem một vị cự phẩm trí tôn bắn cho đá bay, cái này người sủng vật, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là nửa bước đại la cảnh rồi. Mỹ Nhi, chúng ta đi. Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi lúc này thời điểm công khai đi tới thành chủ phủ. Hoàng Vũ trước kia thông qua thiên phạt chi nhãn, xem xét rồi cả vị thành chủ phủ, cho nên đối với thành chủ phủ đúng rồi như lòng bàn tay, mà Viêm Hỏa Tông biện trưởng lão bọn người thì là tại một cái trong địa lao. Tiến nhập thành chủ phủ, Hoàng Vũ cũng không nóng nảy tuyển chọn cái này lạc thành thành chủ, mà là trực tiếp tiến về trước địa lao. Bên này Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi thực lực đều cực kỳ cường hãn tại thành chủ phủ qua tự nhiên, tại đây trận pháp cấm chế, căn bản cũng không có đặt ở Hoàng Vũ trong mắt, đơn giản tiểu đã phá vỡ. Mới trong chốc lát, liền đi tới địa lao cửa vào. "Mỹ Nhi, các nàng đã bị quan ở chỗ này rồi." Hoàng Vũ vung tay lên, vài cái liền mở ra trận pháp, về phần thủ vệ đệ tử, chính là đại Vũ cùng tiểu đu đối phó. "Chúng ta đi vào." "Tại đây thật nhiều người đâu này?" Đại Vũ tiểu U giật mình không thôi. Hoàng Vũ cũng là hết sức kinh ngạc, tại đây chính là nho nhỏ địa lao trong đó, rõ ràng bị giam giữ rồi nhiều người như vậy, trong đó không thiếu đại la cảnh giả. "Khá lắm." Hoàng Vũ không khỏi cảm khái không thôi, xem ra cái này Lạc Tuyết Thành cũng không phải đơn giản như vậy, tại đây địa lao chỗ sâu nhất, rõ ràng còn giam giữ rồi một vị đại la cảnh cường giả. Bất quá, không biết cái này đại la cảnh cường giả là như thế nào bị bắt chẳng rồi, theo đạo lý mà nói, Lạc Tuyết Thành thành chủ cũng không quá đáng là đại la cảnh sơ kỳ mà thôi, tại đây trong địa lao giam giữ người, thực lực xác thực đại la cảnh trung kỳ rồi, đại la cảnh trung kỳ a, tại đây tiên vũ đại lục phía trên, tuyệt đúng là đỉnh phong tồn tại, trên cơ bản không có, có bao nhiêu người có thể tới chống lại. Phải biết, tiên vũ đại lục, đặt tới đại la cảnh trung kỳ tu luyện giả là mọi người biết tuyệt đối sẽ không vượt qua một tay số lượng. Tiền bối, công tử, các ngươi các ngươi như thế nào vào được? Biện trưởng lão nhìn xem Hoàng Vũ cùng Viêm Mị nhi mừng rỡ không thôi. Tới cứu các ngươi đấy. Hoàng Vũ nhìn xem hai người nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, như thế nào sẽ bị giam giữ ở chỗ này rồi hả? Việc này nói rất dài dòng. Biện trưởng lão nghe vậy cười khổ không thôi, ra môn bất hạnh, trên thực tế, ta vốn là Lạc Tuyết thành người, Lạc Tuyết thành thành chủ biển Diệu Thiên Lạc của ta em ruột, lại không nghĩ rằng, hắn vì cái kia kiện đổ vỡ, rõ ràng cư nhiên như thế phát dọc, đem ta nhốt lại. Hoàng Vũ nghe xong, nguyên lai like là việc nhà thành chủ Biện rượu Thiên rõ ràng còn là nàng em ruột, cái này lại để cho Hoàng Vũ có chút phiền phức rồi, bản đến chính mình ý định chiếm cứ cái này là Tuyết Thành đấy, hôm nay cái này Lạc Tuyết Thành vốn chính là biển trưởng lao ra truyền sản nghiệp, nếu như mình giành Lạc Tuyết Thành lợi mà nói, chẳng phải là chẳng phải là. Ngẫm lại Hoàng Vũ cảm giác có chút đau đầu, bất quá, lại cũng sẽ không vông tha cho đấy, dù sao, cái kia tiên mạch cũng không phải bình thường tiên mạch, mà cái này tiên mạch xuất hiện, các thế lực lớn đều chấn động rồi, hôm nay có mấy cái thế lực lớn cũng đã chạy tới, ngay tại Lạc Tuyết Thành bên trong cùng cái kia Biện rượu thương lượng công việc, đoán chừng vì chính là cái này tiên mạch vấn đề. Chúng ta đi ra ngoài trước a, tại đây cũng không phải chỗ nói chuyện." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, như vậy cũng không phải là không có cơ hội, hơn nữa, cái kêu biển trưởng lão cùng biển rượu thiên tự hồ quan hệ không tốt lắm, kể từ đó, chính mình mặc dù là cấp lấy Lạc Tuyết Thành cũng không có cái gì, huống chi hiện tại là Lạc Tuyết Thành bấp bên, bởi vì tử vong thiên bi cùng thiên mạch sự tình, toàn bộ Lạc Tuyết Thành không phải người bình thường có thể nắm giữ đấy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 391. Đúng rồi, quên rồi chuyện, Hải trưởng lão, ngươi tại Thành thời điểm, có hay không giam giữ rồi cái gì củng giả, đại la cảnh củng giả? Hoàng Vũ nhìn xem Hải trường Lao nói, "Đại La cảnh cường giả, không có a." Hải Trưởng Lao nghe xong lắc đầu nói, "Lạc Tuyết thành thực lực mặc dù không tệ, nhưng còn không có có năng lực giam giữ đại La cảnh cường giả đây này." "Như thế, vậy thì kỳ quá rồi, chúng ta đi trước tìm một người." Hoàng Vũ nhìn nhìn Hải trường Lao nói, "Trên thực tế, tại đây còn có một tầng địa lao, chính là tại cái này mặt, trong đó giam giữ lấy một vị siêu cấp cường giả, thực lực của hắn đã đến đại La cảnh trung kỳ rồi." "Cái gì?" Hải Trưởng Lao nghe vậy mở to hai mắt nhìn, "Công tử, ngươi không phải đang nói đùa a. "Đương nhiên không phải, chúng ta đi xuống xem một chút sẽ biết." Hoàng Vũ mỉm cười đi tới một chỗ bàn đá trước mặt, tại bàn đá bên cạnh gõ, bàn đá lập tức di động ra, xuất hiện một cái hốc tối, Hoàng Vũ đem hốc tối mở ra, là một cái cơ quan nhẹ nhàng uốn éo, cơ quan lập tức phát động, chỉ nghe được chát chát tiếng âm, vách tường bị chuyển rời ra, xuất hiện một đầu cầu thang. Chính là chỗ này. Cái này. Cái này. Hải Trường lao khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới cái này, địa lao rõ ràng còn có một tầng. Chúng ta đi thôi, nhìn xem giam giữ rồi phương nào nhân vật. Hoàng Vũ đối với mấy người nói, "Công tử, cái này vạn nhất nếu giam giữ rồi cái gì đại ma đầu lợi mà nói, vậy cũng làm sao bây giờ?" Hải Trường Lao có chút lo lắng, giam giữ được như vậy che giấu, đối phương địa vị khẳng định không đơn giản, hơn nữa thực lực cũng khủng bố như thế, chính là Đại La cảnh trung kỳ. Không sao, mặc dù là đại ma đầu cũng không cần lo lắng, dù sao tu vi của hắn bất quá là đại La cảnh trung kỳ mà thôi, trừ phi hắn đột phá đại La cảnh, đặt tới thánh tu cảnh, bằng không thì căn bản không cần e ngại." Hoàng Vũ cười nói, "Chính là đại La cảnh trung kỳ, mình đã giết không ít, có đại vũ tiểu đô tại, đại La cảnh trung kỳ, dễ dàng diệt sát. Huống hôm nay Viêm Mị Nhi thật là cũng khôi phục không ít, đã đạt đến đại La cảnh trung kỳ rồi, Viêm Mị thế nhưng mà hòa tu, thực lực cường hẳn vô cùng." vượt cấp khiêu chiến, đó là bình thường bất quá đấy, mặc dù là đại la cảnh hậu kỳ nàng cũng có thể đối phó. Lại nói cách khác, chính mình còn có thể tế ra Tử Vong Thiên bi đâu rồi, Tử Vong Thiên bi uy lực, Hoàng Vũ là biết đến, bất quá còn không có cơ hội nếm thử mà thôi. Một đoàn người tiến nhập cuối cùng một tầng trong địa lao. Địa lao chi nhân cái kia người bị hai cây cực lớn xiềng xích khóa lại rồi xương bạ vai, theo đạo lý mà nói, đối phó như vậy tu vi người, chính là xiềng xích căn bản không cách nào khóa lại đấy, nhưng ổ khóa này liệm dây xích không đơn giản, ở trên có vô số huyền diệu cấm chế, có thể so với cực phẩm tiên khí Cái kia chỉ là xiển xích mà thôi, lại để cho người quá rung động rồi. Người nọ tóc thai bù xù, toàn thân gầy như queo tủi, phản phất đã chết đi giống như, nhưng Hoàng Vũ biết rõ, cái này người còn sống, mặc dù là trăm năm, ngàn năm, cái này người đều chưa hắn sẽ chết. Hoàng Vũ vung tay lên, một ngọn gió thổi qua, nhấc lên người nọ tóc, lộ ra rồi một bộ khô gầy khuôn mặt, hai mắt nhắm nghiền. Nhưng Hải Trường Lao chứng kiến người nọ về sau mở to hai mắt nhìn, vội hỏi: "Tổ sư ra, làm sao có thể là tổ sư ra. Hắn là ai?" Nhìn xem Hải Trường lão kích động như thế, Hoàng Vũ không khỏi hỏi: "Công tử, hắn là" Hắn là ta Tạc Tuyết Thành một vị tổ sư ra, thực lực thông thiên, 300 năm trước mất tích, lại không nghĩ rằng, rõ ràng bị nốt tại rồi tại đây. Hải Trường lao nghe vậy nói, Các người lạc Tạc Tuyết Thành tổ sư ra, 300 năm trước cũng đã mất tích, xem ra, La Tạc Tuyết Thành thật đúng là không đơn giản à, cái này người tu vi thập phần cường hãn, tu luyện công pháp, tựa hồ hết sức là thủ." Hoàng Vũ nhướng mày, không biết cái này người tại sao phải quan ở chỗ này. "Tỉnh dậy đi." Hoàng Vũ tay vung lên, bay ra một đạo phụ triện, cái kia phụ triện bốc nát về sau, đã rơi vào trên người của hắn, hắn mở mắt, nhìn xem Hoàng Vũ và người, ha, "Ha đã nhiều năm như vậy" Các ngươi còn chưa hết hy vọng, Lang tâm cẩu phế xúc sinh, Lang tâm, cẩu phế xúc sinh à, các ngươi nhất định sẽ gặp báo ứng đấy." Người nọ vừa tỉnh dậy, nhìn xem Hoàng Vũ bọn người chửi bới nói, "Ta rơi người đến hội chứng kiến ngày hôm nay đấy." "Rơi người đến đúng không?" "Không thể, không thể, danh tự không sai." Hoàng Vũ nhìn xem hắn cởi nói, "Về phần cửu nhân của ngươi là ai, ta không quan tâm, ta hiếu kỳ chính là, ngươi rốt cuộc là sao bị quan ở chỗ này hay sao?" "Hừ, biển công cấu, ngươi đừng hy vọng à, ta sẽ không đem cái kia kiện đồ vật đưa cho ngươi, ngươi đến chết sẽ không biết, ha ha, ha, ha có gan ngươi sẽ ta, ha ha, ha, ha. Rơi người hiến cùng tiểu nói. Hoàng Vũ đối với một bên Hải Trường Lao nói, cái kêu biển không khấu là ai? Vâng, là ông nội của ta. Hải Trường Lao nói, ra ra của ngươi, xem ra, ra ra của ngươi cùng thằng này ân đoán sâu à, thằng này bị quan ở chỗ này, đoan chừng cùng ra ra của ngươi có quan hệ. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt nói, ta, ta không biết. Hải Trường Lao trên mặt có chút ít lúng túng, nhìn là mình ra ra đối với người ta nổi lên cái gì tâm tư, muốn đoạt lấy cái gì đó, bất quá, biện không khấu đã bị chết, chỉ sợ cái này rơi người hiến ở chỗ này đã đóng đã nhiều năm như vậy, cũng không có người nào khác đã biết ta có thể thả ngươi ly khai bất quá ta cần ngươi trở thành nô lệ của ta Hoàng Vũ nhìn xem rơi người yến nói về phần ngươi cái gì đó ta cũng không quan tâm trên thực tế Hoàng Vũ đối với trong miệng hắn vật kia còn rất là hiếu kỳ đấy có thể làm cho rơi người yến như thế không để ý đánh mạng nguy cấp tình nguyện bị nhốt tại đây không có thiên lý địa phương cũng không muốn đem vật kia nói ra có thể thấy được thứ này tất nhiên bất phạm Ngươi là ai ta là ai không trọng yếu về phần trong miệng ngươi theo như lời biển không khấu đã chết đi đã lâu rồiẳ lẽ ngươi không biết hôm nay đã qua rồii hơn 300 năm Hoàng Vũ nói ra người là ai rơi người đến bằng đầu Nhìn xem Hoàng Vũ lạnh lùng nói, "Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Haha, ha, ngươi có tin ta hay không không sao cả, trên thực tế, nếu như ta muốn đồ đặc của ngươi lời nói, có thể đơn giản là được." Hoàng Vũ nhìn xem hắn cười nói, "Không biết ngươi có chưa từng nghe qua Niếp hồn chi thuật?" "Ngươi? Ngươi?" Giới đến nhìn xem Hoàng Vũ hoảng sợ không thôi, "Nếu như cái này ngươi thật sự sẽ Niếp hồn chi thuật lời mà nói, thật đúng là khả năng theo trên người mình đạt được cái kia bí mật. Có muốn thử một chút hay không?" Hoàng Vũ nhìn xem hắn nói, "Trên thực tế, cái này Niếp hồn chi thuật ta còn chưa từng có đối với Đại cảnh cường giả thi triển qua, ngươi có nghĩ là muốn nếm thử một chút?" Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi lão gia hỏa này, thật sự là người bạo thủ, nói tất cả cùng ngươi không quan hệ. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, lão gia hỏa này thật là làm cho người phiền muộn, bất quá ăn ngay nói thật, lão gia hỏa này, nếu như có thể thu phục chiếm được lời mà nói, đối với chính mình trợ giúp không nhỏ. Tuy nhiên Viêm Mị Nhi hôm nay cũng là đại la cảnh cường giả, Đại ưu tiểu Vũ cũng thế, nhưng rất nhiều sự tình, các nàng cũng bất tiện đi làm. Cái này rơi người đến nếu như nguyện ý quy phụ lời mà nói, không còn gì tốt hơn rồi. Ta chỉ cho ngươi một câu, ngươi có nguyện ý hay không quy phụ ta? Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Nam mơ Hừ, Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, rượu mời không uống uống rượu phạt. "Phu quân, để cho ta tôi à, nếu như phu quân muốn thằng này quy phụ, ta có biện pháp có thể làm được." Viêm Mỹ Nhi nói ra. Hoàng Vũ nghe vậy vui vẻ, nói, "Biện pháp gì?" "Thiên nô đan." "Thiên nô đan?" Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, cái này đan dược còn thật không có nghe nói qua, cái này thiên nô đan có hiệu quả gì? Thiên nô đan chính là cực phẩm tiên đan, cho người phục dụng về sau, mặc dù là thánh tôn cảnh giới cường giả cũng sẽ thành làm nô lệ, lại để cho hắn làm cái gì thì làm cái đó, hơn nữa sẽ không tổn hại hắn trí. Còn có như vậy đan dược Nhanh, nhanh, Mị Nhi, lại để cho ta thử xem cái này đan dược hiệu quả như thế nào." Hoàng Vũ con mắt tỏa sáng, "Cái này thiên nô đan thế nhưng mà thật tốt quá, nếu như mình có thể đạt được thiên nô đan đan vương, luyện chế vô số thiên nô đan lời mà nói, quá sung sướng, mặc dù là mình có cái kia đặc Thù tạp phiến, nô lệ khế ước tạp, cũng không có như vậy kiểu như Châu bọ à, hơn nữa, nô lệ khế ước tạp vẫn có hạn chế đấy, đem tới tay cũng rất khó." Phu quân, cái này đan dược chỉ có hai quả, cho nên, phu quân đừng lãng phí." Viêm Mị Nhi đem một cái bình sứ đưa cho Hoàng Vũ nói, Mỹ Nhi Ngươi có hay không cái này Thiên nô đan đan phương?" Viêm Mỹ Nhi lắc đầu nói, "Cái này hai quả Thiên nô đan chính là ta tại một chỗ cổ tiên di tích bên trong đạt được đấy, ở đâu dễ dàng như vậy là được." Hoàng Vũ nghe xong không khỏi có chút hữu dũ, "Không có đan phương, cái này." "Vậy thì buồn bực." "Bất quá, mình còn có hệ thống, Lộ Lộ không biết có biện pháp nào không? Hệ thống, cơ hội là vạn năng đấy, có lẽ cái này Thiên nô đan đan phương cũng là có thể hối đối xuất hiện đi." Nghĩ tới đây, Hoàng Vũ con mắt sáng lên. "Lộ Lộ, Lộ Lộ ra thoảng một phát. Chủ nhân, sự tình gì đâu này?" Lộ Lộ thân ảnh xuất hiện tại Hoàng Vũ trong góc ở trong chỗ sâu. Lộ Lộ, có biện pháp nào không lấy tới cái này Thiên Nô Đan Đan Vương?" Hoàng Vũ hỏi. "Cái này Thiên Nô Đan?" Lộ Lộ nghe vậy có chút giật mình, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Chủ nhân, ngươi là như thế nào lấy được? Cái này Thiên Nô Đan rất khó được đâu rồi, nếu như muốn hối đoái lời mà nói, một quả Thiên Nô Đan trọn vẹn cần 10 ức cực phẩm tiên thạch đây này." "Không, không đúng không đúng, cái này không phải chân tránh Thiên Nô Đan, đây chỉ là chỉ là tiểu Thiên Nô Đan mà thôi." Đột nhiên Lộ Lộ lại nói. "Tiểu Thiên Nô Đan?" Hoàng Vũ kinh ngạc nhìn Lộ Lộ, "Cái này Thiên Nô còn phân lớn nhỏ?" "Đúng vậy, chủ nhân" Đó cũng không phải chính thức Thiên Nô Đan, mà là tiểu Thiên Nô Đan mà thôi. Chính thức Thiên Nô Đan liền thánh tôn cảnh giới cường giả cũng có thể nô dịch, mà tiểu tử này Thiên Nô Đan chỉ có thể có nô dịch đại la cảnh cường giả, cho nên là tiểu Thiên Nô Đan. Đương nhiên, tiểu tử này Thiên Nô Đan cũng cực kỳ tốt rồi, hối đoái một quả tiểu Thiên Nô Đan cũng cần trọn vẹn 10 ước thượng phẩm tiên thạch đây này. Đan phương đâu này? Tiểu Thiên Nô Đan đan phương cần bao nhiêu tiên thạch hối đoái? Tuy nhiên Hoàng Vũ biết rõ, cái này Thiên Nô Đan phương khẳng định không đơn giản, muốn hối đoán Thiên Nô Đan đan phương, chừng cần tiên thạch tuyệt đúng là một khoản tiền lớn. Chủ nhân Tiểu Thiên Nô Đan đan phương ngược lại là không cần bao nhiêu tiên thạch đổi đoái, chỉ cần 10 tỷ thượng phẩm tiên thạch là được rồi, nhưng trên thực tế, Thiên Nô Đan chân quý như thế, hắn trọng yếu nguyên nhân là vì tài liệu, luyện chế Thiên Nô Đan cần có tài liệu cực kỳ chân quý, cho nên luyện chế Thiên Nô Đan cực kỳ khó khăn, người bình thường căn bản không cách nào hiểu rõ. Lộ Lộ giải thích nói ra. Được rồi, Thiên Nô Đan sự tình sau này hay nói rồi. Đã hiện tại không có cách nào thu hoạch, Hoàng Vũ cũng là có chút bất đắc dĩ rồi, mình bây giờ có được tiên thạch không nhiều lắm, cho nên muốn rất nhiều lượng thu hoạch Thiên Nô Đan, căn bản không thực tế. Làm sao vậy, phu quân? Đứng kiến Hoàng Vũ một hồi lâu không nói chuyện, Viêm Mị Nhi có chút băn tâm, "Phu quân, ngươi không sao chớ? Không có việc gì, chỉ là trong lúc nhất thời thất thần mà thôi." Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Đúng rồi, Mị Nhi, cái này Thiên nô đăng cụ thể là ở địa phương nào đạt được hay sao? Phu quân, ngươi thực lực bây giờ còn yếu, nơi đó là không đi được đấy, trừ phi đạt tới thánh tôn cảnh giới, bằng không thì đi tới đó chỉ có thể là chỉ còn đường chết." Nghe xong Hoàng Vũ hỏi cái này, Viêm Mị Nhi bệ bội lắc đầu nói, "Không sao, các loại ngươi khôi phục thực lực đến thánh tôn cảnh giới về sau, chúng ta tùy ý đi xông vào một lần, đến lúc đó" ta có lẽ có thể đạt tới trí tôn đỉnh phong rồi." Hoàng Vũ cười nói, "Một khi chính mình đạt tới trí tôn đỉnh phong, tuy nhiên không cách nào đối giết thánh tôn cảnh giới cường giả, nhưng ở thánh tôn cảnh giới cường giả trước mặt đạo thoát hẳn là không có vấn đề gì đấy. Dù sao mình hiện tại bảo vệ tánh mạng át chủ bài cũng không ít, trong đó tựu kể cả cản khôn chuyển rời, còn có tử vong thiên bi, hai thứ này áp chủ bài đây chính là tuyệt đối với cường hẳn đấy. Hiện tại thử xem cái này thiên nô đan hiệu quả như thế nào a." Hoàng Vũ đổ ra một viên thuốc, cái này tiên nô đan cái đầu cũng không nhỏ, chừng đầu ngón nút đại, ở trên có hoa văn, cái này hoa chính là tiên nô hai chữ. Phu quân Ngươi muốn nhỏ một giọt huyết, như vậy cho hắn ăn vào về sau, mới có thể nhận ngươi làm chủ nhân." Viêm mỹ nhi nói. Hoàng Vũ gật đầu, vạch phá ngón tay, một giọt máu tươi đã rơi vào cái kia Thiên Nô đan phía trên, Thiên Nô đan thoáng một phát kỵu hấp thu mất. Ăn hết ta Hoàng Vũ ngón tay bắn ra, Thiên Nô đan lập tức tiến nhập rơi người yến trong miệng. "Ngươi, ngươi cho ta ăn hết cái gì?" Hoàng Vũ giải khai đối với rơi người yến phong ấn về sau, rơi người yến liền cảm giác được cái gì đó tiến nhập trong miệng của mình, không khỏi trừng mắt Hoàng Vũ nổi giận mắng. "Lão già hỏa, để cho đợi chút nữa có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy." Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Thằng này rõ ràng còn dám chửi mình, thật sự là thiếu nợ thu thập. Mấy hơi thở về sau, rơi người yến có chút mơ hồ, Hoàng Vũ biết rõ, lúc này thời điểm là đan dược tạo nên tác dụng, quả nhiên lại một lát sau, rơi người yến khôi phục tinh thần, hơn nữa thực lực gần ẩn có chỗ tiến bộ, cái này lại để cho Hoàng Vũ hết sức kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này thiên nô đan rõ ràng còn có hiệu quả như vậy, có thể lại để cho người phục dụng tăng lên tu vi, ngược lại là có chút ngoài ý muốn rồi. Chủ nhân, kỳ thật đó cũng không phải thiên nô đan hiệu quả, mà là chủ nhân cái kia một giọt huyết Chủ nhân huyết có thể không tầm thường, chủ nhân thể chất kinh người, một giọt huyết chi trong cũng ẩn chứa rất mạnh lực lượng, mặc dù là bình thường huyết dịch, cái này một giọt huyết lại để cho rơi người hiến thể chất trở nên mạnh mẽ rồi, cho nên tu vi cũng theo trở nên mạnh mẽ. Lộ Lộ lúc này thời điểm giải thích nói. Hoàng Vũ nghe xong, nguyên lai like là như thế, như thế thật không ngờ qua, lại là chính mình huyết dịch vấn đề, cái kia nếu như là nói như vậy, chính mình há không phải có thể tạm nên vô số cường giả. Đây vẫn chỉ là bình thường huyết dịch, nếu như mình dùng máu huyết lợi mà nói, này sẽ là kết quả gì? Chủ nhân ngươi đây cũng không cần suy nghĩ, chủ nhân huyết dịch cũng không phải tùy tùy tiện tiện người có thể hấp thu luyện hóa đấy, chỉ có chỉ có phù hợp người, hoặc là cùng chủ nhân quan hệ cực kỳ thân mật người mới có thể có hiệu quả." Lộ Lộ lại nói, "Có ý tứ gì? Chủ nhân máu huyết người bình thường căn bản không cách nào thừa nhận, cũng không cách nào luyện hóa hấp thu, đương nhiên, như quả thực lực của đối phương đạt đến nguyên tôn cảnh giới lời mà nói, đây cũng là có thể làm được, bất quá, nguyên tôn cảnh giới cường giả hấp thu mất chủ nhân máu huyết cũng không có ý nghĩa gì, đương nhiên, nếu như chủ nhân tu vi đạt tới thánh tôn cảnh giới lời mà nói, cái kia lại không giống với lúc trước, bất quá Một giọt máu huyết đối với chủ nhân mà nói, tổn thương là thật lớn đấy, khi đó chủ nhân tu vi sao mà lợi hại, nhưng một giọt máu huyết rất có thể lại để cho chủ nhân tại một thời gian ngắn ở trong tu vi rút lui, khó tiến được bước. Lộ lộ nói ra, hơn nữa, một khi người nọ hấp thu chủ nhân máu huyết, lại không có cách nào phù hợp lời mà nói, đối phương rất có thể sẽ bạo thể mà vong. Ta cũng chỉ là ngấm lại mà thôi, lộ lộ, ngươi cái này. Cái này cũng quá cái kia cái gì đi à nha. Hoàng Vũ cười khổ nói, ta cũng chỉ là nói nói mà thôi. Chủ nhân muốn rất nhanh tăng lên người khác tu vi lời mà nói, cũng không phải là không có biện pháp, nếu như chủ nhân có thể đạt được rọi vào đầu chi hải lời mà nói, như vậy chủ nhân có thể chính thức rất nhiều lượng chế tạo cao thủ, hơn nữa, cái này rọi vào đầu chi hải thậm chí có thể giúp chủ nhân chế tạo thánh tôn cảnh giới cao thủ, hơn nữa còn là rất nhiều lượng. Đương nhiên, muốn làm đến lớn đại lượng chế tạo cao thủ lời mà nói, chủ nhân tự lực, nhất định phải đạt tới nguyên tôn cảnh giới mới được." Lộ Lộ nói ra. Nguyên tôn cảnh giới? Đúng vậy, nguyên tôn cảnh giới, tức là thánh tôn phía trên, trên thực tế, nguyên tôn cảnh giới cũng là thánh nhân, trong truyền thuyết thánh nhân cảnh giới Lộ Lộ giải thích nói, chủ nhân thực lực bây giờ còn quá yếu, xa xa không đạt được đâu rồi, bất quá, nếu như chủ nhân đạt được rồi vào đầu chi hải lời mà nói, cũng có thể rất nhiều lượng chế tạo tiên võ cảnh tu luyện giả. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 392. Hoàng Vũ đám người đi tới rồi hải long bọn người chỗ địa phương, tại đây thủ vệ ngược lại là rất nghiêm nghiêm, trận pháp trống chế, toàn bộ đều mở ra, hơn nữa, còn có nhiều đội hộ vệ tuần tra. Người nào, đứng lại cho ta. Lan. Hoàng Vũ tiểu là một cước, đem người nọ cho đá bay ra ngoài. Có người náo sự, bắt lại. Một người trong đó chứng kiến Hoàng Vũ cư nhiên như thế bạo lực, Thoáng cái sẽ giết một người, lập tức hô lớn. Cái này một hô, thoáng cái đã tới rồi không ít người, đem Hoàng Vũ bọn người bao bọc vây quanh. Những người này, thực lực cũng không tệ, Trí tôn cảnh giới đấy, chứng hơn 10 người. Hoàng Vũ trong mắt hơi híp, vừa vặn mình giết những cái thứ này, có thể tăng lên tu vi, một khi chính mình đạt tới trí tôn cảnh giới lời mà nói, thực lực sẽ tăng nhiều, đến lúc đó, lại chống lại đại la cảnh cường giả, tiểu có năm chắc rồi. Đại Vũ tiểu đù, một trái một phải muốn xông đi lên, mà Hoàng Vũ nói, đợi một chút, lại để cho ta thu thập bọn hắn. Chủ nhân, những chuyện này Như thế nào muốn ngài tự mình động thủ đâu này?" Thiếu Vũ vội hỏi. "Công tử, để ta đánh đi." Hải Trường Lao cũng nói. "Không cần, ta tu luyện rồi một môn mới công pháp, phải thử một chút tay." Hoàng Vũ không có cách nào, đành phải tùy tiện nói rồi cái lý do, những người này vừa vặn phù hợp. Gặp Hoàng Vũ như vậy, mọi người cũng cựu không có cách nào rồi. "Giết bọn chúng đi." Một cái trong đó cựu phẩm trí tôn nhìn xem Hoàng Vũ rõ ràng kiêu ngạo như vậy, muốn lấy chính mình đến thử tay nghề, lập tức nổi giận. Thoáng cái, tất cả mọi người bộ đều hướng phía Hoàng Vũ vọt lên, Hoàng Vũ khẽ miệng dương lên một tia cười lạnh, linh hồn quân đoàn. Hoàng Vũ linh hồn lực lượng bạo phát đi ra, một sợi nhìn không thấy tinh thần lực tơ mỏng, đem những người này toàn bộ đều trói lại, lại để cho hư bọn hắn căn bản không cách nào nhúc đích. Vạn kiếm tông, hoàng kim kiếm khí xuất, toàn bộ đều cho ta chết. Từng đạo màu hoàng kim kiếm khí theo Hoàng Vũ trên người bạo phát đi ra, hạ cái kia thời gian sẽ đem chút ít người toàn bộ động anh giết chết. Hôm nay mình đã thích hứng Tiên Vũ đại lục, tu vi cũng đạt tới tiên võ cảnh đỉnh phong, thực lực so về trước kia muốn ra tăng lên vô số lần, tinh thần lực càng là đạt đến một cái khủng bố cảnh giới. Thoáng cái, cái này hơn 10 cái chí tôn, toàn bộ đều đã bị chết ở tại Hoàng Vũ trong tay, mạnh nhất cái kia cự phẩm tôn. Chứng kiến thủ hạ của mình, mỗi một cái đều là trí tôn cảnh giới tu lệ giả, tại Hoàng Vũ trước mặt, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, mấy hơi thở tiểu toàn bộ bị huynh giết, lập tức dọa bị mật, vung ra chân tiểu muốn chạy trốn. Nhưng Hoàng Vũ làm sao có thể lại để cho hắn khinh địch như vậy bỏ chạy chạy đâu rồi, cười lạnh một tiếng quát, muốn đi, vừa mới kiêu ngạo như vậy, hay là lưu đứng lại cho ta đến đây đi. Hoàng Vũ vung tay lên, khủng bố khí kình bạo phát đi ra. Tử vong chi lực, cho ta chấn áp. Lúc này đây, Hoàng Vũ sử dụng chính là Tử vong thiên bi lực lượng, Tử vong thiên bi chính là một kiện khủng bố pháp bảo. Mặc dù là đại la cảnh cường giả gặp được cái này chết tiệt vong chi lực, cũng không dám đụng vào, chỉ có tránh đi, thằng này tuy nhiên là cựu phẩm trí tôn, nhưng cùng đại la cảnh cường giả so sánh với, kém quá xa. Từ vong chi lực xâm nhập trong cơ thể của hắn về sau, cả người tiểu như là chúng ta đồng dạng, toàn thân biến thành màu đen, sau đó sinh mệnh lực tại từng điểm từng điểm biến mất. Là mấy hơi thở về sau, liền triệt để đã mất đi tánh mạng, liền linh hồn cũng hóa thành hư vô. Hoàng Vũ kinh ngạc không thôi, không ngờ tới cái này chết tiệt vong chi lực cư nhiên như thế khủng bố, vượt ra khỏi hoàn vũ ngoài ý liệu, quá sủng sướng. Đại U tiểu Vũ nhìn Vũ, hoan hô nói: Chủ nhân thật là lợi hại, thật lợi hại. Phu quân, ngươi đây là cái gì công pháp? Đúng là khủng bố như thế, như thế bá đạo. Viêm Mỹ Nhi cũng giật mình không thôi, nhìn xem Hoàng Vũ nói ra. Hoàng Vũ cười cười nói ra, không có có gì đặc biệt hơn người đấy, ta không phải đã luyện hóa được Tử vong tiên bi sao? Cái này là Tử vong chi lực, không nghĩ tới rõ ràng lợi hại như vậy. Phu quân, lực lượng này thật là bá đạo, có tổn thương thiên hòa, phu quân hay là dùng một phần nhỏ thì vẫn còn tốt hơn. Viêm Mỹ Nhi đối với Hoàng Vũ, thập phần rất nghiêm túc nói ra. Không sao, ta biết rõ. Hoàng Vũ cười cười, ngoài miệng nói như thế, Nhưng trên thực tế trong nội tâm cũng không thèm để ý, chính mình có hệ thống, có toàn năng tu tiên hệ thống, chính là muốn sát nhân, giết yêu thú, mới xem như đánh quái thăng cấp đồng dạng, không giết bọn hắn mà nói, chính mình đã có thể không có cách nào thu hoạch trang bị, tiên thạch, tăng lên đẳng cấp. Đương nhiên, hiện tại chính mình tu vi tăng lên, đã không cần điểm kinh nghiệm éxtơ, mà là dựa vào tiên thạch rồi, nhưng đánh quái thu hoạch trang bị là tất nhiên đấy, chính mình tu vi muốn tăng lên, những này không làm không được. Lúc nói chuyện, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở âm. Đinh, người chơi đánh chết bắt phẩm chí tôn vân ba, đạt được hạ phẩm tiên thạch 2 tỷ. Đinh Người chơi đánh chết cự phẩm chí tôn Tô Triệu, đạt được trung phẩm tiên thạch 10 ức. Đinh, người chơi đánh chết tam phẩm trí tôn Lưu vượng, đạt được hạ phẩm tiên thạch 10 ức. Đinh, người chơi đánh chết trí tôn cảnh giới tu luyện giả vượt qua 100, giải trừ trí tôn cảnh tu vi hạn chế. Liên tiếp nhắc nhở, lại để cho Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười. Bất quá, đáng tiếc chính là, những cái thứ này nghèo quá rồi, nguyên một đám, tốt nhất mới 10 ức trung phẩm tiên thạch mà thôi, trên cơ bản đều là hạ phẩm tiên thạch, cái này đối với Hoàng Vũ mà nói, trên cơ bản không có ý nghĩa gì. Hôm nay chính mình cần tối thiểu nhất đều là trung phẩm tiên thạch. Hạ phẩm tiên thạch, căn bản không có quá lớn tác dụng rồi, bởi vì chính mình muốn tăng lên tu vi, đặt tới chí tôn cảnh giới lời mà nói, vậy thì cần thượng phẩm tiên thạch, mà bây giờ thượng phẩm tiên thạch, một khối đều không có tôn ra ra, cho nên, phiền muộn không thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới, ở bên trong còn có một chút, Hoàng Vũ cũng cựu không hề xoắn xuýt rồi. Đi, chúng ta đi vào. Hoàng Vũ vung tay lên, những này cấm chế trận pháp, mặc dù không tệ, nhưng bởi vì Hoàng Vũ có thiên phạt chi nhãn tại, những này trận pháp cấm chế, bạo lực bài trừ, cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Thuần tục, sẽ đem Lý Sở Hữu tất cả trận pháp cùng cấm chế toàn bộ cho phá vỡ. Phanh, một tiếng vang thật lớn, đại môn bị mở ra. Hôn đản, là ai? Hải Long giận dữ, các thế lực lớn đại biểu cũng thập phần phẫn nộ, nhóm người mình chính thương lượng như thế nào phân chia tiên quang sự tình, rõ ràng bị người cho cái dễ. Ngươi mắng ai đó? Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, rơi người yến, cho ta đánh, ngươi biểu hiện thời điểm đến đến rồi, nhớ kỹ, đừng đánh chết, đánh cho bị giày vỏ là được rồi. Hoàng Vũ cũng không muốn lại để cho rơi người yến đưa bọn chúng đánh chết, nếu như đánh chết lời mà nói, chính mình đi chỗ nào rơi ra phẩm tiên tịch. Chủ nhân, chủ nhân, chúng ta cũng có thể lên sao? Tiểu Úy tội nghiệp đối với Hoàng Vũ nói ra: "Tốt, các ngươi cũng lên, bất quá đừng đánh chết, ta muốn đích thân thu thập bọn hắn." Hoàng Vũ nói ra. "Ừ, chủ nhân, ngươi yên tâm đi, ta nhất định không sẽ giết bọn chúng đi đấy." Tiểu Hưu Cao hùng nói. Hải Long bọn người nghe xong, cái này hai cái con mèo nhỏ mà thôi, cư nhiên như thế hung hăng càng quấy. Các ngươi thật là muốn chết." Hải Long bọn người giận quá thành cười. Khi thế cường đại bạo phát đi ra, một cái là mình, ưu hướng phía Hoàng Vũ bọn người lao đến, mà lúc này rơi ngửa yến, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắn đối với Hải gia người là cực kỳ căm hận đấy, biện không khấu đưa hắn nhốt tại rồi trong địa lao. Nhiều năm như vậy, nhưng lại cướp lấy rồi Lạc Tuyết Thành, Lạc Tuyết Thành nguyên vốn không phải hải ra đấy, mà là lạc ra đấy, Viện Không Khấu giá tâm mừng mừng, cướp lấy rồi Lạc Tuyết Thành, còn muốn bức bách chính mình, muốn thu hoạch. Như vậy đồ đạc, cho nên rơi người yến một cái lắm mình, liền đi tới Hải Long trước mặt, biển Không Khấu tự tôn, đều đáng chết. Rơi người yến khí thế không hề giữ lại phóng ra ngoài, Hải Long lập tức sắc mặt đại biến, ngươi, ngươi là người nào? Cái này người tu vi khí thế quá kinh khủng, tu vi của mình thập phần cường hãn, có thể nói, đủ để đối phó đại la cảnh trung kỳ cường giả, nhưng ở cái này người khí thế trước mặt, hay là lộ ra như vậy nhỏ bé. Cái này người tối thiểu nhất cũng là đại la cảnh hậu kỳ. Hơn nữa, nghe hắn mà nói, tựa hồ đối với Hải gia có cừu oán, phiền toái, lần này thật sự là phiền thoái, chính mình như thế nào trêu trọc cường đại như vậy tồn tại. Ta là người như thế nào? Haha, ha, ta là người như thế nào? Buồn cười a, buồn cười a, ngươi xuống dưới hỏi một chút biển không khấu sẽ biết. Nói xong rơi người yến động thủ, không hề xinh đẹp, một đạo kinh khí đánh xuất, cái này một đạo kinh khí, ngưng tụ thành một thanh đao nhọn, hướng phía Hải Long đâm tới. Cái này người thực lực khủng bố, chúng ta cùng tiến lên, giết đi, cùng một chỗ giết đi, bằng không thì chúng ta đều phải chết. Hải Long thấy thế hô lớn: "Tốt, kỳ hỷ, mẫu Thân, chúng ta cũng thượng." Đại U tiểu U thoáng cái biến thành bản thể, thân thể cao lớn, tốc độ kinh người, mỗi một móc bước đều phóng xuất ra khủng bố lực lượng, đem không gian đều tê liệt. Hoàng Vũ cùng Hải Trường lão bọn người ở tại một bên nhìn xem. Chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, nếu như không phải Hoàng Vũ noi muốn sống đấy, như vậy những người này, thật đúng là chịu không được vài cái, dù sao tu vi trên lệnh quá xa, đến rồi đại la cảnh về sau, từng cái cảnh giới đều là có chiến lệnh cực lớn đấy, những người này trên cơ bản đều là đại la cảnh sơ kỳ tu vi mạnh nhất cũng không quá đáng là vừa vặn tương đương với đại la cảnh trung kỳ lực lượng, thế nào lại là đại U tiểu U còn có rơi người yến đối thủ đây này. Một cái đại la cảnh sơ kỳ, xấu xí ra hỏa, coi như hầu tử bình thường tu luyện giả, hóa thành một đạo hắc quang, hướng phía Hoàng Vũ chào đi qua, hắn nhìn ra, Hoàng Vũ mới là cái này mấy cái người hẹp tâm, chỉ phải bắt được hắn, như vậy tiểu vô tư rồi. Một bên viêm mỹ nhi thấy thế, trong mắt hiện lên một đạo hắc quang, muốn chết. Tay vung lên, một đạo khủng bố hỏa diễm bay ra, tốc độ kinh người, trong nháy mắt cự chặn cái xấu xí tu luyện giả công kích, chỉ nghe được hắn kêu thảm một tiếng, hai tay đã hóa thành hư vô. Hôm nay, Viêm Mỹ Nhi tu vi đã khôi phục không ít, mặc dù là đại la cảnh hậu kỳ tu luyện giả cũng có thể đổi giết, huống chi thằng này bất quá là đại la cảnh sơ kỳ. Viêm Mỹ Nhi đưa hắn chảo trong tay, một cổ lực lượng xông vào trong cơ thể của hắn, đem tu vi của hắn triệt để phế bỏ. "Tu vi của ta, tu vi của ta, ngươi, ngươi đem tu vi của ta phế bỏ." Tên kia hoàng sợ nhìn xem Viêm Mỹ Nhi, không có nghĩ đến cái này nữ nhân cư nhiên như thế khủng bố, so với cái kia hai đầu dị thú còn có cùng cái kia đại la cảnh hậu kỳ tu luyện giả còn muốn khủng bố. "Phu quân, cảm ơn ngươi rồi, Mị Nhi." Hoàng Vũ đối với Viêm Mị Nhi gật gật đầu về sau, Nhìn xem đánh lén mình thằng này, thằng này lại muốn muốn đánh lén mình, lại để cho Hoàng Vũ thập phần phẫn nộ, một cỗ hỏa diệm theo Hoàng Vũ trên ngón tay bắn ra, đã rơi vào trên người của hắn, lập tức đem thằng này thân hình hóa thành cho bụi, linh hồn phiêu bay ra, lại không có cách nào thoát khỏi ngọn lửa kia, không ngừng bị bị bỏng, lại để cho hắn kêu thảm thiết không thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 393. Đáng giận, đáng giận. Nhìn mình người nguyên một đám bị đánh tản, Hải Long cũng không kiên trì nổi rồi, không nghĩ tới cái này mấy cái người cư dân như thế cứng hãn, nhiều người như vậy cùng một chỗ đều không có có thể không biết làm sao bọn hắn. Ngươi thật muốn cùng chúng ta 10 thế lực lớn đối nghịch sao?" Hải Long nhìn xem Hoàng Vũ lạnh lùng nói. Lúc này thời điểm, nguyên bản hơn 10 người, chỉ có 3 người vẫn còn kiên trì, trong đó kể cả Hải Long, không thể không nói, cái này Hải Long thực lực cũng không tệ lắm, mặc dù chỉ là đại la cảnh sơ kỳ mà thôi, nhưng thằng này trên người rõ ràng có một kiện cực phẩm tiên khí. 10 thế lực lớn? Ha ha, ngươi cũng quá tự đại à, các ngươi là có thể xưng là Tiên Vũ đại lục 10 thế lực lớn." Hoàng Vũ trong giọng nói tràn đầy khinh thường, mấy người kia đều là tại đây Lạc Tuyết thành phủ cận mấy cái thế lực mà thôi, xưng là thế lực lớn, đó là có chút đã qua. "Chúng kỳ Cái cái kia đại lục ở bên trên nghe đồn mười thế lực lớn, cũng không thể chính thức xem như đại lục thế lực cường đại, rất nhiều lãnh đời gia tộc, ẩn thế tông môn, căn bản cũng không có tính toán ở trong đó, những cái kia lãnh đời gia tộc cùng những cái kia ẩn thế tông môn mới thật sự là thế lực cường đại. Ngươi, các ngươi tuy nhiên thực lực không tệ, nhưng nhân số có ít, cùng chúng ta đối nghịch, khẳng định không có kết cục tốt đấy." Hải Long nói. "Cái gì không có kết cục tốt?" chuyện cười, "Các ngươi là cái khi gì?" Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói, "Ta giết các ngươi, đây cũng là giết, ngược lại muốn nhìn, các ngươi thế lực phía sau có năng lực gì?" Ngươi Ngươi đến cùng muốn muốn thế nào? Hải Long tuy nhiên phẫn nộ, nhưng trước mắt nhóm người mình không phải là đối thủ của hắn, hơn nữa, mấy người kia thực lực, tiêu hoàn toàn có thể đối với kháng đại lục ở bên trên, bất kỳ một cái nào thế lực rồi, mặc dù là 10 đại trong thế lực mạnh nhất càng Cô Tông, cũng không thể tới chống lại, hai vị đại la cảnh hộ kỳ cường giả, không có cái kia tông môn có như vậy nội tình. Ta muốn thế nào, cái này rất đơn giản. Hoàng Vũ khỏe miệng dương lên vẻ tươi cười nói, giết các người, sau đó, cái này là Tuyết Thành quy ta. Ngươi muốn Lạc Tuyết Thành? Hải Long biến sắc, Lạc Tuyết Thành là địa bàn của hắn, là hắn căn cơ. Tuy nhiên hiện tại Lạc Tuyết Thành bị hủy diệt rồi đem gần một nửa, nhưng cái kia căn bản không coi là cái gì, bởi vì Lạc Tuyết Thành hôm nay xuất hiện một đầu tiên mạch, cái này đầu tiên mạch ẩn chứa tiên thạch số lượng cực lớn, phẩm chất cực cao, đủ để cho Lạc Tuyết thành trở thành tiên vũ đại lục chính thức thế lực lớn một trong, thậm chí khả năng chống lại những cái kia lãnh đời đại gia tộc, đại tông môn. Đúng vậy, ta muốn cái này Lạc Tuyết Thành, ngươi cũng sẽ không sợ cho an bề bụng sao?" Hải Long lạnh Lùng nói, "Hôm nay Lạc Tuyết Thành ở vào nơi đầu sóng gió, thực lực của không tệ, ta thừa nhận, nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn trở các thế lực lớn vây công? Cái này cũng không nhọc đến ngươi lo lắng." Hoàng Vũ cười nói, "Bất quá, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi tỉ tỉ, không giết ngươi đấy, cho nên ngươi có thể sống sót, đến cho bọn hắn nhà, bọn hắn nhất định phải chết." Hoàng Vũ trong mắt Hàn Quang lóe lên. "Ta không có như vậy tỉ tỉ." Hải Long lạnh lùng nói, "Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tư cách, ta thừa nhận, không phải là đối thủ của ngươi, nhưng muốn giết ta không dễ dàng như vậy." "Thật sao?" Hoàng Vũ đối với rơi người hiến đưa mắt liếc ra ý qua một cái, rơi người Yến, cho ta bắt lấy hắn, nhớ kỹ muốn sống đấy." "Vâng, chủ nhân." Dơi Ngựa Yến đại tay ra, hướng phía Hải Long chào tới. Hải Long hừ lạnh một tiếng vô cực đột thuật, đột. Vừa mới nói xong, Hải Long liền hóa thành một đạo cực quang, xuyên thấu không gian, lập tức biến mất tại nơi chỗ. Hoàng Vũ chấn động vô cùng, chính mình thiên phạt chi nhãn đều không có chứng kiến, thằng này biến mất như thế nhanh chóng, trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi, không gian đều không có bất kỳ chấn động, cái này đột tuật, cái này cũng thật lợi hại ai chết tiệt, rõ ràng thật làm cho hắn chạy trốn. Hoàng Vũ không nghĩ tới, thằng này rõ ràng còn có thủ đoạn như vậy, thật làm cho hắn đảo tàu rồi, thằng này cũng không phải vật gì tốt, làm việc quyết đoán, tàn nhẫn, không có bắt được, tuyệt đúng là cái họa. Những người khác chứng kiến Hải Long đảo tàu rồi, Lập tức sắc mặt thay đổi, Hải Long tuy nhiên nhìn như chỉ có đại là cảnh sơ kỳ, nhưng bởi vì có cực phẩm tiên khí, thực lực tương hãn, hơn nữa sau lưng còn có chỗ dựa, chính là vì như thế, bọn hắn mới dùng Hải Long làm chủ, hôm nay Hải Long rõ ràng đáo đầu rồi, bọn hắn lập tức sốt ruột rồi. Vị đại nhân này, đừng có giết chúng ta, ngươi cần gì, chúng ta có thể cho ngươi, tiên thạch, tiên khí, cũng có thể cho ngươi. Nguyên một đám nhìn xem Hoàn Vũ, cầu xin tha thứ nói, ngươi tốt nhất thả chúng ta, ta không biết ngươi là người nào, nhưng nếu như ngươi thật giết chúng ta mà nói, ta cam đoan, tại đây Tiên Vũ đại lục, không có ngươi dùng thần chi địa. Càn Khôn Tông vị trưởng lão kia nhìn xem Hoàng Vũ lạnh lùng nói ra: "Ha ha, thật không, Càn Khôn Tông, thật là lợi hại a, mười thế lực lớn đứng đầu, chuyện cười, trong mắt ta tựu là cái chuyện cười mà thôi, các ngươi Càn Khôn Tông trưởng lão, ta giết không chỉ một cái rồi." Hoàng Vũ nghe thế ra hỏa rõ ràng còn uy hiếp chính mình, lập tức vui vẻ, một phát bắt được rồi cổ của hắn, đã như vậy, như vậy ngươi tiểu cái thứ nhất đi chết đi a. Hoàng Vũ trong tay khí kinh nổ, lực lượng cường đại, lập tức xuyên thấu cổ của hắn. Hư vô chân viêm đem linh hồn của hắn cho đốt cháy rồi. Một vị đại la cảnh trung kỳ cường giả chỉ một thoáng vất vả. Ma Hoàng Vũ bên thai cũng vang lên hệ thống tiếng nhắc nhở âm. "Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết trùng uốn, đạt được thượng phẩm tiên 1.5 tỷ." "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được hỗn độn đá một quả. Thượng phẩm tiên thạch 1.5 tỷ, chậc chậc, thật giàu có, còn có hỗn độn đá." Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, "Hỗn độn đá có thể là đồ tốt ta, thứ này chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Bên trong ẩn chứa hỗn độn chi khí, dùng cái này hỗn độn đá đến tu luyện hỗn độn chân long bí quyết, không còn gì tốt hơn rồi, đã có cái này hỗn đá, chính mình hỗn chân long bí quyết có lẽ có thể tăng lên một cấp độ rồi." Hỗn độn chân long bí quyết tu luyện cực kỳ khó khăn, nhưng đã có hỗn độn chi khí lại không giống với lúc trước. Tại đây Tiên Vũ Đại Lục bên trong, hỗn độn chi khí có là có, nhưng cực kỳ thưa thớt, hơn nữa muốn chỗ đặc thù mới có thể tồn tại, càng khó khăn chính là muốn hấp thu hỗn độn chi khí cũng không dễ dàng, nhưng cái này hỗn độn đá tựu không giống với lúc trước, hỗn độn đá bên trong linh khí cực kỳ tinh thuần, đối với những người khác có lẽ không có cách nào hấp thu, nhưng đối với Hoàng Vũ mà nói, nhưng lại dễ dàng. Tại Hoàng Vũ trong mắt, cái này hỗn độn đá nhưng so với cái kia 1.5 tỷ thượng phẩm tiên thạch muốn hơn rất nhiều rồi. Ding, chúc mừng người chơi đạt được phách không thần đao. Khẩu khí thật là lớn, phách không thần đao. Hoàng Vũ xem xét thuộc tính, không khỏi kinh ngạc vô cùng, cái này phách không thần đao rõ ràng cũng là một kiện cực phẩm tiên khí, bất quá, bị phong ấn mà thôi, không có hoàn toàn đánh vỡ phong ấn, cho nên không có lộ ra diện mạo như trước, tăng thêm chu nếu không có triệt để luyện hóa, cho nên chỉ có thể có phát huy ra cái này phách không thần đao một phần 10 uy năng mà thôi. Nhưng tức đã là như thế, chu muốn bằng mượn cái này phách không thần đao, tại đại la cảnh trùng kỳ có thể nói là đánh khắp vô đối thủ. Tốt, khá lắm, hảo đao. Hoàng Vũ hít sâu một hơi. Cái này phách không thần đao ngược lại là có thể cho chính mình có một kiện so sánh tiện tay binh khí rồi. Ngươi, ngươi. Những người khác chứng kiến Hoàng Vũ rõ ràng thực có can đảm động thủ, hơn nữa giết hay là Càn Khôn Tông chu muốn, cái này người thật không đem Càn Khôn Tông để ở trong mắt, Càn Khôn Tông với tư cách tiên vũ đại lục đệ nhất thế lực, đó cũng không phải là kêu đùa, trên thực tế, Càn Khôn Tông sau lưng đứng đấy một vị khủng bố cường giả, tục truyền nghe thấy, Sớm Cựu đã đạt đến đại la cảnh đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa có thể vượt qua đạo kia khám, tiến vào thánh tôn cảnh giới. Vị kia cường giả, nhưng là chân chính vô địch thiên hạ, thánh tôn phía dưới, không, có đối thủ. Hắn một mực chấp chế tu vi, chính là vì Càn Khôn tông, nếu như không là vì như thế, sớm có thể phá toái hư không, phi thăng mà đi rồi. Đương nhiên, những này, Hoàng Vũ là không biết đấy, mặc dù là biết rõ, cũng sẽ không sợ hãi, thánh tôn cảnh giới tuy nhiên cường hãn, nhưng tại cái vị diện này không gian thì không cách nào thi triển đi ra đấy, mà đại la cảnh định phong lực lượng, tuy nhiên cùng bố, cũng không phải là không có biện pháp đối phó, chính mình mặc dù là đánh không lại, nhưng chạy còn không được. Đến phiên các ngươi rồi hả? Hoàng Vũ xoay người, nhìn xem những người khác nói ra. "Đừng giễu ta, ta có thể trở thành đệ tử của ngươi, phục vụ cho ngươi." Một cái trong đó người nhìn xem Hoàng Vũ quỷ xuống, nói: "Là ta làm việc." Hoàng Vũ ý niệm một chuyến, này cũng cũng không phải là không thể được, nhiều đại la cảnh cường giả, liền nhiều một phần lực lượng, mình bây giờ có yếu, mặc dù có rồi đại vũ tiểu u, còn có âm phong quỷ hoàng còn có viêm mỹ nhi, nhưng Hoàng Vũ không dám khẳng định, tại đây tiên vũ đại lục lên, phải hay là không có mặt khác khủng bố thế lực. So sánh mình bây giờ còn không có có chính thức tiếp xúc đến cái này đại lục hạch tâm tồn tại. Từng cái thế giới đều có hắn hạch tâm lực lượng tồn tại, những lực lượng này, những thế lực này bình thường đều không ở bên ngoài tàu, mà là ở nặng thật giống tại chân vũ đại lục bên trong đồng dạng nếu như không phải mình thực sự trở thành chân vũ đại lục nhân vật người lời mà nói căn bản không thể nào biết được chân Vũ đại lục còn có rất nhiều che giấu thế lực những thế lực này có thể một chút cũng không thể so với thiên đạo Tông ra gặp được những thế lực này tự mình một người là không thể nào đối phó đấy Mặc dù là mình cường đại trở lại cũng không có khả năng một người đối phó nhiều như vậy thế lực cho nên chỉ có thể có thành lập khởi sự cường đại của mình thế lực đương nhiên nếu như mình có thể luyện hóa toàn bộ tiên Vũ đại lục lời mà nói cáiuyết lại không giống với lúc trước nhưng luyện hóa toàn bộ tiên Vũ đại lục cũng không phải chuyện dễ dàng Tiên Vũ đại lục không thể so với Chân Vũ đại lục, huống chi cái này Tiên Vũ đại lục phải hay là không có chủ đấy, Hoàng Vũ còn không biết. Đúng vậy, đại nhân, ta nguyện ý trở thành đệ tớ của ngài, trở thành ngài trung thực chó săn." Người nọ ngữ khí nịnh nọt nói. "Tốt, rất tốt, như vậy giao ra linh hồn của người ấn ký." Hoàng Vũ nhìn xem hắn nói ra. "Vâng, chủ nhân." Người nọ cắn răng, đem linh hồn của mình sinh sinh tê liệt rồi một đạo đi ra, đó là linh hồn ấn ký, hóa thành một đạo ánh sáng tím, đã rơi vào Hoàng Vũ trong tay. Hoàng Vũ tay khẽ động, cái kia một đạo linh hồn ký liền chui vào rồi Hoàng Vũ linh hồn chi hải. Hoàng Vũ biết rõ, linh hồn ấn ký biện pháp như vậy, có thể khống chế nhất thời, nhưng vẫn là có thể giải trừ đấy, chỉ cần đối phương đem cái này một kia linh hồn ấn ký chặt đứt có thể thoát khỏi, nhưng cũng không phải là người nào đều có thể làm đến đấy, cần phải có rất mạnh thực lực, mới có thể làm được, hoặc là giết Hoàng Vũ, cái kia cũng có thể giải trừ. Chủ nhân, người này gọi là lỗ tử cơ, chính là thiên lỗi tông tông chủ, thiên lỗi tông nguyên bốn cũng là một cái khó lường tông môn, đã từng là tiên vũ đại lục đệ nhất thế lực, đó là thật sự đệ nhất thế lực. Tiên lỗi tông khôi lỗi chi thuật, đó là đạt trình độ cao nhất, có thể chế tạo ra thánh tôn cảnh khối lỗi, sưng bá nhất thời, bất quá chính là vì cái này khôi lỗi chi thuật quá cường đại, đưa tới các đại cường giả vây công, cuối cùng nhất làm cho thiên lỗi tông sùng dốc. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 395. Các người đâu này? Lỗ Tử Cơ thành vì chính mình nô lệ về sau, Hoàng Vũ nhìn xem những người khác lạnh lùng nói, ta cũng nguyện ý là đại nhân làm việc. Thoáng cái, nhiều cái người đều lựa chọn rồi trở thành Hoàng Vũ nô lệ, hay nói giỡ không có gì người nguyện ý mất đi mạng có thể sống được đi, mặc dù là tham sống sợ chết, vậy cũng so hồn phi phách tán tưởng. Đương nhiên, cũng có mấy cái không muốn đấy, không muốn, như vậy Hoàng Vũ đương nhiên sẽ không khách khí, động thủ sẽ giết. 13 người, có 8 người lựa chọn rồi khuất phục, mà 5 người khác thì là cự tuyệt, thà chết chứ không chịu khuất phục, Hoàng Vũ liền giết bọn chúng đi, 5 người tổng cộng lại để cho Hoàng Vũ đã lấy được 1.8 tỷ thượng phẩm tiên thạch. 5 người này cộng lại cũng chỉ là so chu muốn nhiều ra 300 triệu thượng phẩm tiên thạch mà thôi, thật sự là lại để cho Hoàng Vũ cảm thấy phiền những cái thứ này cũng là có cùng đấy. Ngược lại là Linh Khí đã lấy được vài kiện, nhưng đối với Hoàng Vũ mà nói, Linh Khí không coi vào đâu, căn bản không có quá lớn ý nghĩa, như vậy Linh Khí, chính mình tùy tùy tiện tiện cũng có thể chế tạo đi ra, mặc dù là tiên khí, chỉ cần có đầy đủ tài liệu, mình cũng có thể chế tạo, cho nên cũng không để tại Hoàng Vũ trong mắt. Đem những người này đều thu phục chiếm được về sau, Hoàng Vũ liền lại để cho bọn hắn từng người trở về, bọn hắn tại các thế lực lớn chính giữa địa vị không thấp, có thể lại để cho bọn hắn chậm rãi chuẩn bị, đến lúc đó, chính mình tất nhiên muốn chinh phục toàn bộ đại lục, kể từ đó, khẳng định phải cùng các đại tông môn chống lại đấy, đến lúc đó lại để cho bọn hắn nổi ứng ngoại hợp lời mà nói, tự nhiên cũng cừu dễ dàng hơn nhiều. Bọn hắn sau khi rời khỏi, Hoàng Vũ liền đi tới Hải Long trong mật thất, cái này mật thất đối với người bình thường mà nói, có lẽ thập phần ấn ấp, nhưng ở Hoàng Vũ trong mắt, nhưng căn bản là việc khó gì, dễ dàng liền đã tìm được trong đó. Cái này mật thất dưới đất cấm chế, trận pháp tuy nhiên hết sức lợi hại, lại để cho Hoàng Vũ hao phí không ít công phu, nhưng là cuối cùng là đã phá vỡ, hao phí trọn vẹn nửa ngày thời gian. Cứ như vậy, cũng làm cho Hải Trường lão bọn người rung động không thôi, hơn nữa, thân là Lạc Tuyết thành từng đã là thành chủ, Dư Nguyệt Yến cũng biết, trận pháp này cùng cấm chế lợi hại, mặc dù là hắn đại là cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không có một điểm nắm chắc có thể đem trận pháp này cùng cấm chế đều bại trừ mất, chớ đừng nói chi là trong thời gian ngắn như vậy làm được. Đi vào mật thất trong đó, Hoàng Vũ bốn phía xem xét, những thứ kia không ít, các loại đan dược, linh khí, tiên thạch, khoáng thạch, vân vân, đợi một tí, nhiều không kể xiết. Hạ phẩm tiên thạch trừng hơn vạn ức, trung phẩm tiên thạch cũng có mấy chục tỉ, thượng phẩm tiên thạch cũng có gần năm tỉ. Cái này Hải Long Giảo có, vượt quá Hoàng Vũ dự kiến, bất quá, tưởng tượng, cái này Hải Long sau lưng tựa hồ còn có cái thế lực cường đại. Như vậy bởi như vậy cũng tự giải thích được rõ ràng. Năm tỉ thượng phẩm tiên thạch, tăng thêm trước kia thu hoạch được đấy, như vậy hiện tại chính mình chừng trên 100 ức thượng phẩm tiên thạch rồi. Đem tu vi tăng lên tới chí tôn cảnh giới, đã không phải là cái vấn đề lớn gì. Ra mật thất về sau, Hoàng Vũ liền tiếp thu rồi toàn bộ Lạc Tuyết Thành, mà Lạc Tuyết Thành thành chủ, Hoàng Vũ là không để ý đấy, vừa vận rơi người yến nguyên lai tiểu là Lạc Tuyết Thành thành chủ, lại để cho hắn đem làm thành chủ, cũng là phù hợp, như vậy cũng có thể thu nạp nhân tâm. Xử lý những chuyện này về sau, Hoàng Vũ không có sốt ruột đối với tiên quáng tiến hành khai thác, mà là ý định trước tăng lên tu vi nói sau, chỉ có chính mình tu vi tăng lên mới là trọng yếu nhất, về phần tiên quáng khai thác, hết thể đều chờ mình tu vi đạt đến trí tôn cảnh giới mới được, bởi vì hiện tại mình đã, đã có đầy đủ thượng phẩm tiên thạch, nếu như là lúc trước lời mà nói, Hoàng Vũ còn chọn các loại trước khai thác mạch hoàng mới được. Tiến nhập trong phòng tu luyện, Hoàng Vũ trước bố trí trận pháp, Viêm Mỹ Nhi lại lo lắng, cùng đại ưu tiểu u ở bên ngoài là Hoàng Vũ hộ pháp, tuy nhiên không biết vì cái gì Hoàng Vũ muốn gấp gáp như vậy đột phá, dù sao trước kia không bao lâu Hoàng Vũ mới đột phá qua, hôm nay lại muốn đột phá. Viêm Mị Nhi là có chút bận tâm đấy, nhưng Hoàng Vũ kiên trì cũng tựu không có nhiều lời. Đinh, người chơi phải trang tiêu hao tiên thạch đột phá tiên võ cảnh đỉnh phong. Vâng. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi đột phá, đạt tới nhất phẩm chí tôn, tiêu hao thượng phẩm tiên thạch 10 ức. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới nhị phẩm chí tôn, tiêu hao thượng phẩm tiên thạch 2 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi tu vi tăng lên, đạt tới tam phẩm trí tôn, tiêu hao thượng phẩm tiên đá 3 tỷ. Khoảng cái tiểu tiêu hao 6 tỷ, Hoàng Vũ hay là thập phần thịt đau đấy, tuy nhiên còn thừa lại hơn 4 tỷ thượng phẩm tiên thạch, đủ để cho tu vi lại đột phá một cấp độ. Nhưng Hoàng Vũ lại không có làm như vậy, cái này thượng phẩm tiên thạch muốn trước lưu lại một bộ phận, có lẽ sẽ có tác dụng đâu này. Cho nên Hoàng Vũ lưu đi một tí với tư cách đồ dự bị, ai biết cái kia tiên quáng khai thác có thể hay không gặp được cái gì ngoài ý muốn. Phải biết, tiên quáng khai thác cũng không phải nhẹ nhàng như vậy đấy, thường thường tại một ít cao phẩm chất tiên mạch chính giữa đều có một ít dị thú đấy, những này dị thú thực lực có mạnh có yếu, đương nhiên, đây cũng là cùng tiên mạch phẩm chất có thật lớn tương quan độ, tiên mạch phẩm chất cấp độ càng cao, như vậy trong đó dị thú cũng tiêu tự lợi hại. Mà lạc quyết thành cái này một đầu tiên mạch, theo trên tình huống xem. Tuyệt đối với không thuộc về bình thường tự phẩm tiên mạch, tại toàn bộ Tiên Vũ đại lục, vậy cũng tuyệt đúng là cực phẩm. Như vậy tiên mạch, cũng cũng chỉ là mấy cái đặc thù thế lực cường đại mới có được, đương nhiên mà khác một ít thế lực tông môn có lẽ có, nhưng tuyệt đối sẽ không công khai, dám lên ngang công khai đấy, đây cũng là chỉ có một chút cường hạn thế lực lớn, đại tông môn rồi, đương nhiên những cái kia lãnh đời gia tộc cùng tông môn, mà khác một ít thực lực so sánh lực trung đẳng gia tộc cùng tông môn, đều là buồn thanh âm phát lại tại, sau đó môn thực lực gia tăng về sau, Đồng nhiên. Nội tiếng, bất quá, xuất hiện loại tình huống này xác suất rất nhỏ, bởi vì tiên mạch xuất thế nhất là cỡ lớn tiên mạch xuất thế đều có dị tượng xuất hiện, trừ phi có đại năng trước thời gian biết trước, sau đó đem hắn dùng trận pháp hoặc là cấm chế ẩn nặc. Tu vi tăng lên về sau, Hoàng Vũ bỏ ra ba cái canh giờ đem hắn củng cố, sau đó liền ra mặt thất. Phu quân, tu vi của ngươi. 3, Tam phẩm trí tôn. Nhìn xem Hoàng Vũ bình yên vô sự đi ra, Viêm Mị Nhi bọn người nhẹ nhàng thở ra, bất quá, phát hiện Hoàng Vũ tu vi thoang cái đạt tới Tam phẩm trí tôn thời điểm, lập tức sợ ngây người, thoang cái đột phá 4 cấp độ, tốc độ như vậy, vậy cũng quá a một khi đạt tới chí tôn cảnh. Tu vi đột phá có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy tình, mặc dù là có linh đan diệu dược, vậy cũng không có khả năng đơn giản đã đột phá. Cho nên tại nhìn thấy Hoàng Vũ thoáng cái đột phá bốn cái cảnh giới, mới như thế rung động, Hoàng Vũ tốc độ tu luyện quá kinh người, đột phá bắt đầu như là ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Hôm nay xem Hoàng Vũ Sư Linh, liền trăm tuổi cũng chưa tới, tỷu đã đạt đến chí tôn cảnh giới, như vậy tốc độ tu luyện, đó là xưa nay chưa từng có. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là, bọn hắn thế nhưng mà biết rõ Hoàng Vũ là từ hạ giới phi thăng đi lên đấy. Tại hạ giới phi thăng, độ khó thật lớn, tuy nhiên đến rồi thượng giới, có thể đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng không phải cái tốc độ này à, quá biến thái rồi. Tân, qua qua loa loa, mượn nhờ một ít năng lược, rốt cục tăng lên tới rồi trí tôn cảnh, bất quá cũng chỉ là đạt đến tam phẩm chí tôn mà thôi, muốn đạt tới cựu phẩm trí tôn, đoạn chừng còn cần không ít thời gian." Hoàng Vũ nói ra. Mọi người nghe xong, không khỏi bạch nhãn thẳng trở mình, tốc độ này, nhanh như vậy rồi, nghe Hoàng Vũ ngữ khí, cái này còn lại chậm, cái này, còn muốn hay không người sống rồi. "Bất quá, Viêm Mị Nhi lúc này thời điểm nói, "Phu quân, ngươi đừng thái quá mức coi trọng tu vi tăng lên rồi." phu quân tu vi tăng lên tốc độ có chút nhanh, vạn nhất nếu tâm tình theo không kịp lời mà nói, biết được rất phiền phải đấy, hơn nữa, tu vi cần củng cố, muốn đem căn cơ làm chắc rưỡi vào mới được, không thể tùy tiện tăng lên. Ta đây là biết đến. Hoàng Vũ cười cười, nói ra, Mị Nhi, ngươi không cần lo lắng, ngươi xem tu vi của ta, ta không có căn cơ bất ổn à. Trái lại, của ta căn cơ thập phần hùng hậu, cảnh giới cũng không cần lo lắng, mà khác tinh thần lực của ta cực kỳ cường hãn, so về người bình thường phải cường đại hơn nhiều, đây là ưu thế của ta chỗ, cho nên Mị Nhi chỗ lo lắng sự tình, hoàn toàn đều không là vấn đề. 3 ngày sau, Hoàng Vũ mang theo mọi người, liền đi tới trước kia tử vong thiên bi chô địa phương. Tại đây bởi vì tiên linh khí nguyên nhân, không còn là trước kia như vậy, một bộ không khí trầm lặng, âm vũ ám bộ dạng, trái lại, hiện ở chỗ này tiên khí cuồn cuộn, linh khí nồng đậm, vượt qua tưởng tượng, ở chỗ này tu luyện, tốc độ tất nhiên là hết sức kinh người. Hoàng Vũ mở ra thiên phạt chi nhãn, rất dễ dàng đã tìm được mạch khoáng lối vào, như vậy tiên quáng, đều là tự nhiên mình cửa vào, cái này cửa vào cũng không phải con người làm ra đấy, mà là tự nhiên tồn tại đấy, tiên mạch bên trong tiên linh khí sẽ từ nơi này cửa vào tán bật ra ra, nhưng phải tìm được chính thức cửa vào cũng không dễ dàng. Hơn nữa mặc dù là đã tìm được, tại đây cửa vào chỗ thường thường đều có cường đại dị thú thủ hộ. Phu quân, phải cẩn thận, cái này tiên mạch cửa vào tất nhiên sẽ có cường đại dị thú, trước mắt cái này tiên mạch đẳng cấp cấp độ không thấp, đoán chừng cái kia thủ hộ dị thú thập phần cường đại, chỉ sợ là đại la cảnh hậu kỳ, thậm chí khả năng đạt tới đại la cảnh đỉnh phong cũng nói không chừng. Viêm Mỹ Nhi nhắc nhở. Hoàng Vũ gật đầu, ta biết rõ. Một đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh liền đi tới cửa vào trong đó, một chỗ rộng lớn trong không gian, tại đây đã có thưa thất tiên thạch rồi. Mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thạch, nhưng cũng có thể nhìn ra được, tại đây đi phía trước không xa, tự là mạch khoáng rồi, hơn nữa, những này tiên thạch mặc dù chỉ là hạ phẩm tiên thạch, nhưng so với mặt khác mạch khoáng tiên thạch muốn xịn rất nhiều. Những này hạ phẩm tiên thạch bên trong ẩn chứa tiên linh khí tạp chất so với mặt khác tiên quáng muốn xịn rất nhiều. Trên thực tế, tiên thạch phân cấp cũng không phải xem tiên quáng tiên linh khí độ tinh khiết, mà là tiên linh khí đẳng cấp, tiên linh khí cũng là có đẳng cấp đấy, hạ phẩm tiên thạch bên trong chứa tiên linh khí chính là hạ phẩm tiên linh khí, dùng loại này đẩy, trung phẩm thạch tựa là phẩm tiên linh khí mà các cấp độ tiên thạch, hắn ẩn chứa tạm chất bất đồng, căn cứ tạm chất để phán đoán tiên thạch ưu huyết. Đương nhiên, chính thức lưu thông tiên thạch, trên thực tế, tạm chất đều sẽ là bị loại bỏ mất đấy, bởi vì tiên thạch khai thác sau khi đi ra, đều trải qua một bước, cái kia chính là tinh luyện tạm chất. Quá trình này cũng không khó, cho nên, hạ phẩm tiên thạch, trung phẩm tiên thạch, vân vân, đợi một tí, tiên thạch chỉ căn cứ tiên linh khí cấp độ phân cấp, mà không có lại tiếp tục tinh tế phân chia rồi. Ầm ầm, ầm ầm. Từ lớn tiếng vang từ phía trước truyền đến, Hoàng Vũ lại rồi con mắt, đây là tiên quán cửa vào thủ hộ dị thú, xem ra cái đầu không nhỏ. Tuần nữa số lượng cũng không chỉ là một cái hai cái. Thiên phạt chi nhãn nhìn quét về sau, phát hiện khoảng chừng hơn 10 đầu dị thú, những này dị thú thực lực kinh người, rõ ràng đều đạt đến đại la cảnh, yếu nhất đều nhanh đạt tới đại la cảnh trùng kỳ tầng thứ, mà mạnh nhất đấy, đã đạt đến đại la cảnh hậu kỳ, cái này đại la cảnh hậu kỳ dị thú, chừng ba con. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 396. Đây là dịch tộc thú. Viêm Mỹ Nhi nhìn xem cái này dị thú có chút kinh ngạc, không nghĩ tới ở chỗ này rõ ràng có loại này dị thú. Ta xem những cái thứ này, tựa hồ không phải dễ chơi. Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mị nói: Những cái thứ này có cái gì nhược điểm? Dịch cốt thú là có nhược điểm, cái kia chính là sợ lửa, phu quân chỉ cần dùng hư vô chân viêm tiểu có thể đối phó rồi." Viêm Mỹ Nhi cười cười nói ra. "Tốt, ta thử xem." Hoàng Vũ đem hư vô chân viêm phóng xuất ra, tạo thành một đầu hỏa long, hướng phía cái kia dịch cốt thú xuống tới, quả nhiên, cái kia dịch cốt thú gặp được cái này hư vô chân viêm ngưng tụ mà thành hỏa long, lập tức tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăng hơi, giống như căn bản cũng không có đi ra đồng dạng. Nguyên lai like cái này dịch cốt thú tốt như vậy đối phó, còn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến đấy, bất quá, những này dịch cốt thú biến mất tốc độ cũng quá nhanh rồi mình cũng đuổi không kịp, cái này lại để cho Hoàng Vũ hết sức kinh ngạc, tốc độ này, cũng quá uy thiên, nếu như có thể đem những này dịch cốt thú bắn cho giết lời mà nói, chỉ sợ đạt được đồ vật không biết. Đương nhiên, Hoàng Vũ biết rõ, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, tại đây mới là cửa vào, tiến vào cái này mạch khoáng ở trong chỗ sâu, nhất định sẽ có càng cường đại hơn dị thú đấy. Cho nên, Hoàng Vũ cũng không dám kinh thường, tuy nhiên hiện tại thực lực của chính mình đạt đến chí tôn cảnh, còn có Viêm Mị nhì, có rơi người yến lớn như vậy là cảnh hậu kỳ cường giả bảo hộ, nhưng cũng không dám khẳng định, tại đây tiên quáng bên trong, có hay không càng tăng kinh khủng tồn tại, ai cũng không thể có bảo trụ. Mà Hoàng Vũ bản thân Tiên phạt chi nhãn tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng không có biện pháp nhìn thấu cái này tiên mạch ở trong chỗ sâu, không biết ở trong đó tình huống. Tiên mạch chính là là cả Tiên Vũ đại lục căn bản, trên thực tế, toàn bộ Tiên Vũ đại lục có một đầu cực lớn mạch khoáng, là một đầu cực phẩm tiên mạch, cái này một đầu cực phẩm tiên mạch chính là là cả đại lục long mạch chỗ tại, ai khống chế rồi cái này một đầu long mạch, chẳng khác nào khống chế rồi toàn bộ Tiên Vũ đại lục. Đương nhiên, cái này long mạch lại làm sao có thể đơn giản đạt được. Bao nhiêu năm rồi, vô số cường giả đã từng muốn muốn đi tìm tìm cái này một đầu long mạch, nhưng lại chưa từng có người thành công qua, mà những mạch tiên mạch trên thực tế chính là đầu long mạch chi nhánh, cũng tương đương với toàn bộ đại lục mao mạch mạch máu mà thôi. Mỗi một đầu tiên mạch đều có một cái điểm tới hạn, một khi đào lấy đến đó cái điểm tới hạn lời mà nói, như vậy cả đầu tiên mạch sẽ sao lắm đi, không có bất luận cái gì tiên thạch sinh ra, cho nên sở hữu tất cả có được tiên mạch thế lực cũng biết, tiên mạch không thể quá độ đào lấy, một khi quá độ đào lấy lời mà nói, vậy thì sẽ dẫn phát tai nạn, không linh phong bạo, cái gọi là không linh phong bạo chính là không gian phong bạo cùng tiên linh khí phong bạo kết hợp thể. Đây không phải là thường khủng bố đấy, tại đây không linh phong bạo phía dưới, căn bản không có cái gì có thể may mắn còn sống sót, mặc dù là đại la cảnh cường giả, cũng đồng dạng bất lực. Loại này không linh phong bạo sẽ đem người xé nát, hoặc là kéo nhập không gian loạn lưu bên trong, tại không gian loạn lưu bên trong, có sinh tử nguy cơ, mặc dù là sống sót, cũng có thể có thể không biết lưu lạc đến địa phương nào. Một bọn người, chậm chậm tiến lên, đào móc mạch khoáng sự tình, đương nhiên không cần Hoàng Vũ độc thủ, Hoàng Vũ hiện tại chỉ là thăm dò mạch khoáng mà thôi, cái này tiên khoáng bên trong ngoại trừ thú bên ngoài, còn sẽ có dị bảo. Một bọn người mới đi vào không bao xa, Hoàng Vũ lại phát hiện dị thú hay là dịch cốt thú? Hoàng Vũ kinh ngạc, trong lúc này dịch cốt thú, tựa hồ càng ngày cũng nhiều, hơn nữa những này dịch cốt thú thực lực không hoàn toàn tăng lên, Hoàng Vũ mày nhăn lại, tuy nhiên cái này dịch cốt thú, dễ dàng xô đuổi, nếu như số lượng thật sự là nhiều lắm lời mà nói, đó cũng là cái phiền thoái, hơn nữa, những này dịch cốt thú xuất quỷ nhập thần đấy, chẳng lẽ ở trong đó còn có vấn đề gì hay sao? Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, nếu như muốn là mình có thể cùng những này dịch cốt thú câu thông thì tốt rồi, bất quá, muốn câu thông những này dịch cốt thú, biện pháp không phải là không có. Nếu như mình có thể bắt lấy một đầu lời mà nói, dù có biện pháp rồi, có thể ký kết nô lệ khế ước, đã biết muốn biết tin tức, đồng dạng có thể để giải trừ khế ước. Bất quá, hiện tại vấn đề là, nhóm người mình căn bản không có khả năng bắt lấy một cái dịch quất thú, cho nên, đây mới là lớn nhất phiền toái. Một đoàn người đi tới một cái trên nga ba, Hoàng Vũ phát hiện, một cái trong đó đường rẽ tiên linh khí thập phần nồng đậm, so về một cái khác muốn nồng đậm rất nhiều, mà một cái khác đường rẽ, đã có rất mạnh sắc khí, cái này sắc khí, tựa hồ không đơn giản, lại có thể dẫn động tu luyện giả tâm thần. Mặc dù chỉ là một kia mà thôi, Nhưng cái này đã đầy đủ lại để cho người chấn kinh rồi. Khi sâu một hơi, Hoàng Vũ nghĩ nghĩ, hay là tiên tiến nhập cái này tiên linh khí nồng đậm đường rẽ a, nếu như không đúng, lại quay trở lại. Chủ nhân, tại đây, nếu không chúng ta tách ra hành động a. Lúc này thời Điểm rơi Người Yến mở miệng nói. Tách ra? Hoàng Vũ chân mày hơi nhữ lại. Đúng vậy, chủ nhân, ta tiến vào cái này đầu đường rẽ bên trong, đi tìm kiếm thoáng một phát, ta cảm giác ở trong đó có loại cảm giác quen thuộc. Rơi Người Yến đối với Hoàng Vũ nói ra. Hoàng Vũ do dự một chút, vẫn gật đầu, vậy được rồi, ta lại để cho gió lạnh cùng ngươi đi, đi, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhược khí, nếu có chuyện gì tình lợi mà nói, tiểu lập tức liên hệ ta. Vâng, chủ nhân." Rơi người yến nhẹ gật đầu, liền cung âm phong quỷ hoàng hóa thành hai đạo hắc mang, tiến nhập cái kia một đầu đường rẽ bên trong. Các loại âm phong quỷ hoàng cùng rơi người yến biến mất ở trước mắt về sau, Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi bọn người cũng khóa nhập mặt khác một đạo đường rẽ. Tại đây, tiên linh khí càng lúc càng đầm nặc rồi, bất quá, dịch cốt thú khí tức cũng càng ngày càng mạnh, chẳng lẽ, trong lúc này là dịch cốt thú hang ổ hay sao?" Hoàng Vũ càng phát ra coi chừng, dịch cốt thú có chút khác thường, tình hình chung Tiên quảng bên trong mặc dù xuất hiện dịch cốt thú, lại cũng sẽ không rất nhiều, mà Hoàng Vũ trong cảm giác dịch cốt thú khí tức, ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh, cái này tiểu có chút không đúng rồi. Thiên, đem làm Hoàng Vũ bọn người tiến nhập một đạo đại không gian thời điểm, lập tức sợ ngây người, tại đây, toàn bộ đều là dậm rạp chẳng trị dịch cốt thú. Vù vù vù, đem làm Hoàng Vũ bọn người tiến vào đến rồi trong không gian thời điểm, vô số dịch cốt thú toàn bộ đều chầm chậm vào Hoàng Vũ bọn người, tựa hồ cảm giác Hoàng Vũ cùng Viên Mị Nhi trên người có lại để cho bọn hắn kiêng đồ vật, cho nên có chút không dám tiến lên. Hoàng Vũ tưởng tượng mang tương lại để cho đại vũ cùng tiểu ưu tiến vào trong cơ thể của mình, những này dịch cốt thú cũng không hay treo trọng, chính mình cùng Viêm Mị Nhi chắc có lẽ không có cái vấn đề lớn hơn gì, bởi vì hai người đều có cường đại hỏa diễm, mà hỏa diễm chính là dịch cốt thú nhất én ngại đồ vật. Chủ nhân, coi chừng, nơi này có vấn đề." Đột nhiên Hoàng Vũ trong thai vang lên lộ lộ thanh âm. "Cái gì?" Hoàng Vũ sững sở, lộ lộ rõ ràng đi ra nhắc nhở rồi, xem tới nơi này rất phiền báis. "Lộ lộ, là chuyện gì xảy ra? Tại đây, tại đây tại sao có thể có nhiều như vậy dịch cốt thú?" Hoàng Vũ hỏi. "Chủ nhân, Ngươi cũng đã biết dịch cốt thú tồn tại." Lộ Lộ nói. Hoàng Vũ lắc đầu nói, "Không biết, Lộ Lộ, ngươi muốn nói cái gì?" "Chủ nhân, cái này dịch cốt thú trên thực tế nguyên vốn không phải gọi là dịch cốt thú, mà là phệ linh thú, sở dĩ về sau bị gọi là dịch cốt thú, là vì một người, một cái thập phần khủng bố nhân vật." Lộ Lộ nói ra. "Người nào?" "Dịch cốt Ma Tôn." "Dịch cốt Ma Tôn? Cái kia là nhân vật nào?" Hoàng Vũ ngược lại là không có, có quan hệ với dịch cốt Ma Tôn tin tức, càng là hiếu kỳ rồi, bất quá, Hoàng Vũ cũng tin tưởng, đã Lộ Lộ như thế trọng, cái này dịch cốt chỉ sợ không phải nhân vật đơn giản. Chủ nhân, cái này Dịch Cốt Ma Tôn chính là một vị nguyên tôn cảnh giới siêu cấp cường giả, là cùng Tiên Vũ Đại Lục người sáng lập một cấp độ tu lệ giả, lúc trước Dịch Cốt Ma Tôn uy trấn Bắc Vương, hắn sủng vật chính là một cái phệ linh thú, phải biết, phệ linh thú trên thực tế thực lực cũng không được, tối đa cũng chỉ có thể có trưởng thành là đại la cảnh mà thôi, nhưng Dịch Cốt Ma Tôn cái kia một đầu phệ linh thú nhưng lại nguyên tôn cảnh giới khủng bố cường giả, cùng Dịch Cốt Ma Tôn muốn. Phía chính chiến, chết ở cái kia đầu sủng vật phệ linh thú trong tay nguyên tôn cảnh giới cường giả đều có không ít. Lộ Lộ giải thích nói ra, Hoàng Vũ nghe vậy rung động vô cùng, nguyên tôn cảnh giới cường giả, cái này Cái này cũng quá kinh cùng a, Nguyên Tôn cảnh giới cường giả a, thực lực như vậy, cơ hội có thể cánh tay hủy diệt một cái tiểu thế giới, cái này Tiên Vũ đại lục tại Nguyên Tôn cảnh giới cường giả trong tay, căn bản không coi là cái gì. Bất quá, Lộ Lộ cái đó và ta lại có quan hệ gì, cùng những này dịch cốt thú lại có cái gì liên quan? Hoàng Vũ nhìn xem Lộ Lộ hỏi, "Chủ nhân, nếu như ta suy đoán đúng vậy lời mà nói, tại đây sở dĩ xuất hiện dịch cốt thú, là vì cái kia dịch cốt ma tôn, cái kia một cái sủng thú, dịch cốt thánh thú." Lộ Lộ nói ra. "Không phải đâu." Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, "Nếu thật là cái kia cái gọi là dịch cốt thánh thú lời mà nói, Còn thật phiền phức lớn rồi, dựa theo lộ lộ thuyết pháp, tên kia thế nhưng mà tương đương với nguyên tôn cảnh giới khủng bố cường giả, chính mình tuy nhiên thực lực xem như không sai rồi, nhưng cùng nguyên tôn cảnh giới cường giả so sánh với, cái kia quả thực tiểu là cặn bã cặn bã, không nói nguyên tôn cảnh, coi như là thánh tôn cảnh giới, mình cũng không cách nào đối phó. Hoàng Vũ vốn muốn cái này tiên quáng đào lấy ra, như vậy chính mình có thể đạt được đủ nhiều tiên tịch rồi, nhưng nếu quả thật xuất hiện dịch cốt thánh thú cái này việc sự tình lợi mà nói, cái kia hết thảy muốn ngâm nước nắm rồi. Cụ thể có phải thật vậy hay không ta cũng không biết, nói không chừng đây chỉ là cái kia dịch cốt thánh thú một cái phân thân hoặc là hậu đại mà thôi." Lộ Lộ nói ra, nhưng mặc dù là như thế này, cũng cực kỳ nguy hiểm, nếu như là dịch cốt thánh thú hậu đại, cái kia cũng may, nhưng nếu như là chính thức dịch cốt thánh thú lời mà nói, mặc dù là phân thân, cái kia cũng tuyệt không phải dễ dàng đối phói như vậy đấy. Cái này, cho nên, ta đề nghị chủ nhân hay là bông tha cho tại đây so sánh tốt." Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ nhắm mắt lại, nếu như như vậy buông tha cho lời mà nói, Hoàng Vũ có thể không tâm lòng, so sánh cái này tiên quáng, chứa đựng lượng lớn, theo trên thạch bích cái kia từng khối tiên thạch có thể nhìn ra được, những này tiên thạch đều là thượng phẩm tiên thạch, Hoàng Vũ cảm giác xa hơn ở trong chỗ sâu lời mà nói, thậm chí khả năng xuất hiện cực phẩm tiên thạch, đối với Hoàng Vũ mà nói, cực phẩm tiên thạch cũng không phải dễ dàng như vậy làm đến tay đấy, mặc dù là mình có hệ thống trợ rút, vậy cũng khó, quá khó khăn. Lộ Lộ, ta quyết định mạo hiểm thử một lần, nếu thật là cái kia dịch cốt thánh thú lời mà nói, có không có biện pháp gì có thể đối phó? Hoàng Vũ quan tâm chính là vấn đề này, như là đã quyết định muốn tiếp tục đào lấy, như vậy nhất định phải muốn làm tốt vạn toàn chuẩn bị, nói cách khác, là có thể sẽ có nguy hiểm cánh đấy. Chủ nhân, dịch cốt thánh thú, tự nhiên cũng là có nhược chỗ đó, nếu như là có thân thể lời mà nói Chủ nhân muốn muốn đánh tăng cái kia dịch cốt thánh thú, trên căn bản là không, có khả năng đấy, trừ phi đây chẳng qua là linh hồn, nếu như chỉ là linh hồn lời mà nói, chủ nhân, cậy vào hư vô chân viêm, còn có Viêm Mị Nhi chính cực chân hỏa còn có mấy phần năm chắc có thể đối phó. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 397. Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi hai người bắt đầu tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí, tuyệt không dám có phân tâm. Thiên phạt chi nhãn một mực mở ra, từng bước một tới gần, những cái kia dịch cốt thú nhìn xem Hoàng Vũ hai người, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi hai người nhìn nhau về sau, đem toàn thân đều bao phủ tại trong ngọn lửa, tại thân thể bên ngoài tạo thành một cái hỏa diễm vòng phòng hộ, kể từ đó, đến mức bình thường dịch cốt thú cũng không dám tới gần. Đem làm hai người tiến vào đến rồi chính giữa về sau, Hoàng Vũ đột nhiên cảm giác không đúng, những cái kia dịch cốt thú đều nóng nảy bắt đầu chuyển động, đối với Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi điên cuồng đã phát động ra công kích, không để ý sinh tử, từng con, rầm dạp chẳng chỉ hướng phía hai người xông lên. Hoàng Vũ sắc mặt đại biến, đáng chết. Cương đại quyền kinh đánh xuất, từng con dịch cốt thú giết, đốt cháy hầu như không còn. Viêm Mỹ Nhi thực lực so về Hoàng Vũ cường đại hơn, khủng bố chín cực trấn hỏa. Thoáng cái đốt cháy mất sông lên dịch cốt thú. Thoáng cái những này dịch cốt thú tiểu tử thương vô số, mới chính là mấy hơi thở, đoán chừng chết đi dịch cốt thú thì đến được rồi mấy trăm chỉ nhiều rồi. Cái này dịch cốt thú tại hỏa diễm trước mặt, là như vậy không chịu nổi một kích, nhưng Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi lại không có cảm thấy đi tao hứng, bởi vì nơi này dịch cốt thú số lượng nhiều, hơn nữa tựa hồ là liên tục không ngừng. Phiên thoái rất lớn, nếu như tiếp tục như vậy lời mà nói, hai người đoán chừng đều cũng bị hao tổn chết ở chỗ này rồi, từng con dịch cốt thú còn đang không ngừng xung kích. Phu quân, chúng ta, chúng ta lui a." Viêm Mị Nhi do dự một chút, nói ra Không, như vậy tiểu rút đi lời mà nói, ta không cam lòng. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, kéo lại rồi Viêm Mị nhi tay nói, "Mị nhi, nắm chặt ta, ta muốn thi triển chuyển rời thuật." Ở chỗ này, vẫn là có thể chuyển rời đấy, càn khôn chuyển rời, dù sao cũng là thần cấp kỹ năng, uy lực rất mạnh, đã không thể đi qua, như vậy cũng chỉ có thể thông qua chuyển rời phương pháp xử lý, chuyển rời đi qua. "Phu quân, nhưng tại đây dịch cốt thú nhiều lắm, nếu như chúng ta tiến vào ở trong chỗ sâu, khả năng có thể sẽ tiến vào dịch cốt thú hang ổ, nếu như chỗ đó có cường đại hơn dịch cốt thú lời mà nói, cái kia thì phiền toái." Viêm Mỹ Nhi vẫn còn có chút lo lắng, tuy nhiên nàng chân khí thế nhưng mà thánh tôn cảnh giới cứng giả, nhưng hiện tại dù sao chỉ là đại la cảnh, tu vi quá yếu. Ở cái địa phương này, mặc dù là viêm Mỹ Nhi đã từng có thánh tôn cảnh giới, hơn nữa kiến thức rộng rãi, đối với tại đây, cũng là thập phần không biết, tại đây cho người một loại cảm giác nguy hiểm, cho nên, viêm Mị Nhi mới như thế lo lắng. Không sao, Mỹ Nhi, không cần lo lắng, mặc dù là nơi này có nguy hiểm, ta cũng có nằm chắc ly khai tại đây đấy. Hoàng Vũ cười cười nói ra. Được rồi. Cuối cùng nhất Viêm Mỹ Nhi hay là gật đầu đồng ý Hoàng Vũ bắt lấy Viêm Mỹ Nhi tay về sau, liền vận chuyển lực lượng, khẽ quát một tiếng, càn khôn chuyển dời Hai người lập tức biến mất ở trước mắt. Gặp hai người biến mất, những cái kia dịch cốt thú liền cũng không hề động tác, ngừng lại, tiếp tục làm nguyên lai sự tỉnh. Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi tất thì là xuất hiện ở rồi cái này quặng mỏ ở trong chỗ sâu, tại đây khoảng cách trước kia chỗ địa phương chừng mấy ngàn thước, tại đây linh khí càng thêm nồng đậm, phảng phất ngưng kết trở thành chất lòng. Hoàng Vũ rung động vô cùng, tại đây linh khí, quá kinh khủng, đoán chừng chính thức lắm mạnh, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này rồi, ở chỗ này tu luyện lợi mà nói, Trật đúng là tiến triển quá nhanh, bất quá, đáng tiếc chính là cái này đối với chính mình cũng không có tác dụng quá lớn. Hoàng Vũ chú ý lực chuyển rời đến rồi bốn phía, tại đây tiên thạch, rõ ràng toàn bộ đều là cực phẩm tiên thạch, lại để cho Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, lại là cực phẩm tiên thạch, vốn tưởng rằng chỉ là thượng phẩm tiên thạch mà thôi, không nghi tới, không có nghĩ tới đây lại là cực phẩm tiên thạch, thật là làm cho người ta rung động rồi. Số lượng thật lớn như thế cực phẩm tiên thạch, nếu như toàn bộ lấy ra lời mà nói, đoán chừng chính mình đạt tới chí cảnh đỉnh phong, cũng không phải vấn đề gì, thậm chí đột phá chí tôn cảnh giới, đạt tới đại la cảnh cũng không phải việc khó gì. Cứ sâu một hơi, phát đạt, chính mình phát đạt, bất quá, hiện tại vấn đề là những này tiên thạch, không dễ dàng thu hoạch, tự mình một người đảo lấy lời mà nói, không biết muốn bao lâu. Nhưng những người khác lại không có cách nào tiến đến, đây mới là việc khó. Ầm ầm, ầm ầm. Bên hai truyền đến khủng bố tiếng vang, Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi bệ buộn quay đầu đi, chỉ nhìn thấy trước mặt một tòa cự đại điêu khắc, đó là một cái cực lớn dịch cốt thú, cái này dịch cốt thú, sắc ngoài không ngừng phân liệt ra ra, con mắt đột nhiên mở ra, bắt đầu di động. Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi hoảng hốt, cái này, cái này dịch cốt thú thực lực, chỉ sợ là thánh tôn cảnh giới, phiền thoái. Cái này thật là phiền toái. Hoàng Vũ hô to không ổn, thảm, thảm, thảm, quá xui xẻo, như thế nào sẽ thật gặp được khủng bố như vậy tồn tại, dịch cốt thú mà thôi, rõ ràng còn không có thánh tôn cảnh giới dịch cốt thú ở chỗ này. Bất quá, nhìn kỹ phía dưới, Hoàng Vũ có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này cũng không phải chân tránh dịch cốt thú, mà chỉ là một cố khôi lỗi mà thôi, nhưng mặc dù chỉ là khôi lỗi, vậy cũng có kinh người rồi. Thánh tôn cảnh giới dịch cốt thú khôi lỗi cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy. Tuy nhiên mỗi một mình ý thức, nhưng cái này thôi lỗi lực công kích rất kinh người, hơn nữa, đối với hỏa diễm lực lượng cũng không có chính thức dịch cốt thú như vậy e sợ, có thể nói, sợ lửa cái nhược điểm này, tại đây dịch cốt thú khôi lỗi trước mặt, trên cơ bản chẳng khác nào không có. Lộ Lộ, cái này dịch cốt thú khôi lỗi muốn thế nào mới có thể đối phó? Hoàng Vũ bệ buồn hỏi tham Lộ Lộ nói, trước mắt không có xuất hiện dịch cốt thánh tôn phân thân, cũng không có xuất hiện linh hồn của hắn, bất quá xuất hiện một cái thánh tôn cảnh giới dịch cốt thú khôi lỗi. Chủ nhân, cái này dịch cốt thú khôi lỗi nhược điểm rất rõ ràng, hiển nhiên đây là một cái tàn thứ phẩm, cái kia chính là cái kia dịch cốt thú chỗ mi tâm, có một điểm màu trắng ẩn ký, đó là dịch cốt thú khôi lỗi chỗ hải tâm chị cần chủ nhân có thể bài trừ mất cái này năng lượng hạch tâm lợi mà nói, như vậy cái này dịch cốt thú khôi lỗi có thể lĩnh chỉ. Lộ Lộ nói xong, cái kia dịch cốt thú khôi lỗi cũng đã đạt tập trung vào Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi, tốc độ kinh người, một cất bước tiểu chạy tới, quá là nhanh, hai người vội vàng chù tránh, nhưng vẫn còn có chút đáng mượn, Hoàng Vũ bịynh phi, Viêm Mị Nhi cũng chật vật không thôi, thiếu chút nữa tiểu bị đánh trúng rồi. Gặp Hoàng Vũ bịynh phi, Viêm Mị Nhi một cái lật mình, xuất hiện ở Hoàng Vũ trước mặt, một bả đỡ Hoàng Vũ, "Phu quân, ngươi cùng sao chờ?" "Không có việc gì, Mỹ Nhi, ngươi nghe, thằng này là có nhược đó." Cái kia chỗ mi tâm một điểm màu trắng, Cửu là thằng này nửa điểm, thì ra là thằng này năng lượng chỗ hạch tâm, cho nên chỉ cần đem điểm này hạch tâm chính là phá hư lời nói, như vậy cái này khôi lỗi thì xong rồi. Hoàng Vũ nói, ngươi không cần phải xen vào ta, công kích tên kia năng lượng hạch tâm. Thế nhưng mà, không có thế nhưng mà, Mị Nhi, ngươi không cần lo lắng cho ta, điểm ấy tương thế, với ta mà nói không có gì. Hoàng Vũ thúc giục nói. Vậy ngươi coi chừng. Viêm Mị Nhi đem Hoàng Vũ buông về sau, liền hướng phía cái kia khôi lỗi bắt đầu công kích, tốc độ đạt đến cực từ hạn, từng đạo hỏa diễm theo trong tay nàng bắn ra. Mà Hoàng Vũ hít sâu một hơi ăn vào rồi một viên thuốc, nhìn xem một cổ kinh khủng khí bình hướng phía chính mình công kích tới, biến sắc, cản không chuyển rời. Lập tức đã đi ra mấy mét, mà bên kia Viêm Mị Nhi cũng thập phần chất vấn, căn bản không có biện pháp công kích cái kia năng lượng chỗ hải tâm. Thằng này phòng ngự hết sức kinh người, mặc dù là Viêm Mị Nhi cũng không có cách nào, nguyên bản dịch cốt thú là em ngại hỏa diễm đấy, mà Viêm Mị Nhi hiện đang thi triển xuất chín cực chân hỏa, tự hồ căn bản không cách nào tổn thương cái này dịch cốt thú, lần lượt đánh vào cái kia trỗ mi tâm, đều không có gì hiệu quả. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này dịch cốt thú khôi lỗi đặc thủ chế tác, cố ý tránh được dịch cốt thú nhục điểm, thậm chí đem hắn nhục điểm biến thành ưu thế lớn nhất. Hoàng Vũ phát hiện, Viêm Mị Nhi phóng xuất ra chín cực chân hỏa công kích, đối với cái này dịch cốt thú không có gì hiệu quả, thậm chí còn bị hấp thu mất. Trải qua xem xét về sau, Hoàng Vũ rốt cục xác định điểm này, lại là thật sự, cái này dịch cốt thú có thể hấp thu hỏa diễm năng lượng, không ngừng ra tăng cái này khôi lỗi thực lực. Hoàng Vũ ngược lại hít một hơi khí lạnh, may mắn chính mình có thiên phạt chi nhãn, bằng không thì thật đúng là không cách nào phát hiện một vấn đề này, vì vậy Hoàng Vũ bệ bốn hô, "Mị Nhi, đừng dùng hỏa diễm công kích thằng này, thằng này đối với hỏa diễm là miễn dịch đấy, nhưng lại hấp thu hỏa diễm năng lượng. Vậy làm sao bây giờ?" Viêm Mị Nhi một bên chống tránh, vừa nói: "May mắn, tại đây không gian so sánh nhỏ hẹp, mà cái này dịch cốt thú khôi lỗi thân hình cao lớn, nói cách khác, còn thật phiền phức rồi, nếu như là tại gò đất lời mà nói, hai người đoán chừng không có nhẹ nhàng như vậy." Những người kia lực lượng so về nhất phẩm thánh tôn còn cường hãn hơn một ít, tốc độ tuy nhiên có vẻ không bằng, nhưng là hết sức kinh người, chỉ có điều, thằng này không có mình ý thức, chỉ có chiến đấu bản năng, loại này chiến đấu bản năng lộ ra có chút cơ giới, cho nên hai người tham dò rõ ràng thằng này công kích phương thức về sau, trốn tránh mà bắt đầu, cũng trở nên có chút dễ dàng. Nhưng nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, vậy làm phiền cũng không nhỏ, so sánh tiêu hao cực lớn, căn bản không có thời gian khôi phục, mà cái này khôi lỗi lực lượng phảng phất là vô cùng vô tận. Dùng mắt khắc công kích. Hoàng Vũ lớn tiếng nói. Thế nhưng mà, nếu như dùng những biện pháp khác công kích, lực lượng của ta không đủ. Viêm Mỹ Nhi cười khổ nói, Viêm Mỹ Nhi bản thân mình cũng chỉ là hỏa thuộc tính lực lượng, nếu như không sử dụng hỏa thuộc tính lực lượng lời mà nói, căn bản không thể phát huy ra lực lượng của mình, thậm chí chỉ có thể có phát huy ra một thành ý lực. Hoàng Vũ trốn tránh bên trong, nghĩ đến, Hoàng Kim kiếm khí, có lẽ chính mình Hoàng Kim kiếm khí có thể bài trừ thứ này. Mị Nhi, người trước trốn tránh ra, ta để đối phó những người kia." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đợi đến lúc Viêm Mị nhìn lẽ tránh về sau, Hoàng Vũ trong tay xuất hiện một thanh bảo kiếm, bảo kiếm trong nháy mắt tụ nổi lên quang mang màu vàng, từng đạo khủng bố kiếm khí bạo phát đi ra, Hoàng Kim kiếm khí, vạn kiếm uy nhất, giết! Hoàng Vũ hôm nay vạn kiếm Quy tông đã tu luyện đến cực hạn, hôm nay có thể làm được vạn kiếm Quy nhất tình trạng rồi, vạn kiếm uy nhất, so về vạn kiếm uy lực cường đại hơn rất nhiều, bởi vì vạn kiếm uy nhất về sau, lực lượng tập trung ở một điểm, tốc độ kinh người, tăng thêm hoàng kim kiếm khí ngưng tụ, một kiếm này uy lực cực khủng bố. Mặc dù là cựu phẩm chí tôn cũng có thể đổi giết, mà cái này khôi lỗi tuy nhiên là tương đương với thánh tôn cảnh giới, nhưng trên thực tế, Hoàng Vũ công kích bất quá là cái này dịch cốt thú khôi lỗi nhược điểm mà thôi, cho nên, cái này một đạo khủng bố kiếm khí, rất dễ dàng khiu đâm rách này một đạo bạch sắc ấn ký, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, phảng vật thủy tinh nghiền nát thanh âm. Trên mặt đất rơi xuống rồi từng khối mảnh vỡ, mà cái kia dịch cốt thú khôi lỗi đỉnh chỉ xuống. Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi lúc này mới thở dài một hơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 398. Đem cái này khôi lỗi thú bắn cho giết đi về sau, Hoàng Vũ một bà liền đem hắn chào đi qua. Hệ thống vang lên nhắc nhở: "Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thánh tôn một tầng khôi lỗi thú." Cái này khôi lỗi thú, có thể hết sức lợi hại, nếu như có thể lợi dụng lời mà nói, chẳng khác nào nhiều hơn một cái thánh tôn cảnh giới cường giả. Nói như vậy, vậy thì quá sung sướng. Xem xét rồi cái này khôi lỗi thú thuộc tính, Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, cái này khôi lỗi thú cần tu vi đạt tới thánh tôn cảnh giới dị thú nội đan với tư cách năng lượng hoạch tâm đến động, quá buồn Thì ra là thánh đây quả thực muốn mạng người, nơi này, ở đâu có thể lấy tới cái này thánh nội đan? Quả thực là hay nói dởn. Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, đương nhiên cũng có thể hối đoái, nhưng hối đoái cần thiết hao phí tiên thạch, là một cái thiên văn số tự, trọn vẹn cần 10 tỷ cực phẩm tiên thạch mới có thể hối đoái được, cái này cũng quá kinh người, 10 tỷ cực phẩm tiên thạch a, nếu như là 10 tỷ thượng phẩm tiên thạch lời mà nói, còn miễn cương có thể, nhưng 10 tỷ cực phẩm tiên thạch, chỉ sợ đem cái này toàn bộ mạch khoáng đều đào lấy sạch sẽ rồi, không biết có thể hay không hối đoái được quả. Thở dài, quá bất đắc dĩ rồi, vốn tưởng rằng có thể nhiều ra một cái tôn cảnh giới tay chân, nhưng hiện tại xem ra là không thực tế đấy, kể từ đó, cũng chỉ có nghĩ biện pháp khắc rồi. Đem cái này khôi lỗi thú thu lại về sau. Hoàng Vũ hướng phía trước đi đến, phía trước là một cái cửa vào, cái này một cái cửa vào không phải tự nhiên hình thành đấy, nơi này có một đạo cổng truyền tống, cái này cổng truyền tống sau lưng, đến cùng có cái gì, Hoàng Vũ cũng sợ không được. Nhưng trước kia lộ lộ nói, tại đây rất có thể có cái kia dịch cốt thánh thu phân thân tồn tại, nếu như là dịch cốt thánh thu lời mà nói, cái kia nhưng chỉ có cái đại phiền thoái, mà cái này khôi lỗi thú chỉ là canh cổng mà thôi. Nhưng nếu như mình muốn muốn đảo lấy cái này toàn bộ mạch khoáng, nhất định phải muốn biết rõ ràng tình huống. Cho nên, đây cũng là không có cách nào sự tình, Nói không chừng cái này sau lưng còn có vật gì tốt đâu này. Nếu có thánh thú nội đan lợi mà nói, vậy thì sướng rồi. Đi, chúng ta đi vào. Đến nơi này rồi, không có lý do gì buông tha cho. Hoàng Vũ một bước bước chân vào cổng truyền tống bên trong. Tiến vào cổng truyền tống về sau, Hoàng Vũ phát hiện bên trong xuất hiện một cỗ quan tài đá. Đáng chết, cái này. Đây là cái gì tình huống? Hoàng Vũ rung động vô cùng, lại là quan tài đá, quyền quyển cái quyền quyền ấy, quan tài đá chính mình ngược lại là gặp được không ít, không nghĩ tới lần này lại là quan tài đá. Không đúng, cái kia. Đây không phải là quan tài đá, hảo Hoàng Vũ cảm giác trong cơ thể uyên diện trâu truyền đến một cô mát lạnh chi khí, trước mắt quan tài đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành chính là một điều khác, cái này điêu khác, cùng với trước kia cái kia dịch cốt thú khôi lỗi giống như lúc, nhưng lại để cho Hoàng Vũ giật mình chính là, pho tượng kia con mắt, rõ ràng chậm rãi mở ra ra, chằm chằm vào Hoàng Vũ, lại để cho Hoàng Vũ toàn thân không được tự nhiên, phản phất linh hồn cũng bị liên lụy đi ra đồng dạng. Hồng Nông tạo hóa bí quyết, cho ta trấn áp. Hoàng Vũ khẽ quát một tiếng, Hồng Nông tạo hóa bí quyết vận chuyển lên ra, lúc này mới ngăn cản được rồi cái này khủng bố hấp lực. Cái lệ gì thốn? Hoàng Vũ kinh hãi không thôi, nhìn xem pho tượng kia, cái này trong pho tượng, phản vật là bị phong ấn cái gì? Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này trong pho tượng phong ấn cái kia dịch cốt thánh thú linh hồn? Nếu như là như vậy, vậy làm phiền cũng không nhỏ, cái này, cái này tiên quáng, xem ra cái này không thể đào, một khi đào động tiên quáng lời mà nói, cái này phong ấn cũng sẽ bị bài trừ, nguyên lai like cái này một đầu tiên quáng, trên thực tế, là một đầu cỡ nhỏ long mạch, tuy nhiên không là cả đại lục nhân vật mạch, nhưng là phi thường lợi hại, mà cái này một đầu long mạch đúng là trấn áp cái này dịch cốt lực lượng, một khi tiên quáng khai mở đào, thạch bị móc xuống, Như vậy chẳng khác nào đã không có lực lượng trấn áp. Kể từ đó, phong ấn sẽ giải trừ, dịch cốt thánh thú sẽ phá phong mà ra. Chủ nhân, suy đoán của ngươi là chính xác đấy, cái này hoàn toàn chính xác thật là phong ấn dịch cốt thánh thú linh hồn, bất quá, đây chỉ là một đạo phân thân mà thôi, nó một bộ phận linh hồn. Lộ Lộ lúc này thời điểm nói ra, chủ nhân muốn, muốn thu hoạch tại đây thiên thạch, cũng không phải là không được. Có biện pháp nào? Hoàng Vũ con mắt sáng ngời, hỏi, Thôn Thiên Phệ Hồn Thú. Lộ Lộ hô ra mấy chữ, Thôn Thiên Phệ Hồn Thú. Hoàng Vũ mày nhăn lại, nói, đây là một loại dị thú. Đúng vậy. Chủ nhân có thể hối đoái một đầu thôn tiên phệ hồn thú, nói như vậy, chủ nhân kiểu có thể đối phó thằng này rồi, có thể thôn phệ linh hồn của nó. Hối đoán thôn tiên phệ hồn thú, cần bao nhiêu tiên thạch?" Hoàng Vũ Nghĩ nghĩ hỏi. "Không cần tiên thạch, bất quá, chủ nhân cần tiếp nhận một cái nhiệm vụ, nhiệm vụ này độ khó rất lớn, hơn nữa, nguy hiểm cực cao, là SS cấp độ S nhiệm vụ." Lộ Lộ nói ra. "Lại là SS cấp độ S nhiệm vụ?" Hoàng Vũ mày nhăn lại, "Có thể tiếp nhận nhiệm vụ về sau, không, có hoàn thành, ưu cho xuất một bộ phận ban thưởng đấy, nhiệm vụ này, tuyệt đối với không phải dễ dàng như vậy đấy." "Là nhiệm vụ gì?" Hoàng Vũ nghi nghi nói ra. Tiến về phía Vệ Hồn Thâm Uyên, tại một năm thời gian ở trong săn giết 1000 bạn chỉ vệ hồn thú. Lộ Lộ nói ra, nhiệm vụ này cực kỳ khó khăn, Vệ Hồn Thâm Uyên cực kỳ nguy hiểm, chỗ đó vệ hồn thú đều là tương đương với đại la cảnh tồn tại, hơn nữa, còn có thánh tôn, thậm chí là nguyên tôn cảnh giới vệ hồn thú, cho nên, nhiệm vụ này độ khó phi thường đại, một năm thời gian, không giải, chủ nhân đến lúc đó tuy nhiên thực lực có thể tăng lên không ít, nhưng muốn muốn hoàn thành nhiệm vụ này, nhất định phải đạt tới đại la cảnh mới có thể làm được, bằng không thì căn bản không có khả năng thực hiện, hơn nữa, nhiệm vụ này, một khi tiếp nhận yêu ý nhất định phải thành công, một khi thất bại, như vậy. Như vậy chủ nhân sẽ hồn phi phát tán. Kika zzz zzz. Hoàng Vũ ngược lại hết một hơi khí lạnh, thành tôn cảnh giới, nguyên tôn cảnh giới phệ hồn thú, phệ hồn thâm nguyên, cái này thật đúng là có biến thái đấy, nhiệm vụ này, mình có thể hoàn thành sao? Trên thực tế, tựa là trong vòng một năm, tu vi của mình muốn đạt tới đại la cảnh, hôm nay mình mới là trí tôn cảnh mà thôi, tuy nhiên khoảng cách đại la cảnh cũng không xa, nhưng mấu chốt của vấn đề là, chính mình muốn muốn tu vi tăng lên tới đại la cảnh, nhất định phải phải có đầy đủ tiên thạch, cực phẩm tiên thạch Tối thiểu nhất cần mấy ngàn ngàn tỷ cực phẩm tiên thạch, một năm thời gian, mặc dù là có mạch khoáng, cực phẩm tiên khoáng, có nhiều như vậy chứ đừng muốn móc ra, vậy cũng không chỉ một năm a. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có khả năng, nếu như mình có thể ở một năm thời gian ở trong, đem chọn cái đại lục những cái kia thế lực cường đại đều thu phục chiếm được lời mà nói, như vậy chính là ngàn vạn ức cực phẩm tiên thạch, thật đúng là không phải cái đại sự gì. Còn có hay không biện pháp khác? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ hỏi, nhiệm vụ này nguy hiểm có chút đại, cho nên Hoàng Vũ hay là muốn cân nhắc, nếu có biện pháp khác lợi mà nói, như vậy chính mình có thể lựa chọn rồi, sao Trong vòng một năm tăng lên tới đại la cảnh, hơn nữa muốn đạt tới đại la cảnh đỉnh phong, cũng không phải chuyện dễ dàng. Không có, đây là biện pháp duy nhất, đương nhiên, chủ nhân cũng có thể mạo hiểm thử một lần. Đây chẳng qua là một đám phân hồn mà thôi, chủ nhân có hư vô chân viêm, tăng thêm viêm mị nhị chín cực chân hỏa, đối với dịch cốt thú linh hồn vẫn có thật lớn lực uy hiếp đấy, nhưng như vậy xác suất thành công, thật sự là không cao." Lộ Lộ nói ra. Đột nhiên một tiếng vang thật lớn. Trước mặt pho tượng nổ tung, một đạo bóng đen lập tức từ trung gian tung bay đi ra. Hoàng Vũ còn chưa kịp phản ứng, cái kia một đạo bóng đen cựu trôi vào rồi Hoàng Vũ chỗ Hoàng Vũ chấn động, linh hồn phản phất bị giam cầm rồi. Chủ nhân, chủ nhân. Lộ Lộ thấy thế quá sợ hãi, về bọn mở ra nhiệm vụ. Đinh, người chơi tiếp nhận SS cấp độ S nhiệm vụ, trong vòng một năm, đi phệ hồn thâm viên săn giết 1000 vạn phệ hồn thú. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được thôn Tiên vệ hồn thú. Hệ thống nhắc nhở về sau, Hoàng Vũ trong đầu liền xuất hiện một cái màu trắng con chó nhỏ, con chó nhỏ này vừa xuất hiện, Hoàng Vũ trong đầu liền chuyển ra một hồi hoảng sợ tiếng kêu. Làm sao có thể, Tôn Tiên phệ hồn thú, thế nào lại là Tôn Tiên phệ hồn thú? Thanh âm kia chính là trước kia theo cái kia điêu khắc bên trong phá phong mà ra đấy, Dịch cốt thánh thú phân hồn. Gâu gâu. Cái kia tiểu bạch cẩu kêu to hai tiếng, vui sướng hướng phía Dịch cốt thánh thú phân hồn đuổi theo. Hồn đản, thằng cờ hó, cút cho ta. Dịch cốt thánh thú giận dữ, thoán một phát đã bị cắn mất một bộ phận, nhưng cũng không có biện pháp. Thuôn tiên phệ hồn thú chính là linh hồn thể khắc tinh, mà Dịch cốt thánh thú hôm nay chỉ còn lại có linh hồn, tuy nhiên cực kỳ cường đại, thậm chí lúc này linh hồn của hắn đủ để diện sát thánh cảnh cường giả, nhưng ở con chó nhỏ này trước mặt, đi không hề có lực hoàn thủ. Gâu gâu. phệ thú tiếp tục đuổi đuổi. Phản vật đây là cái gì mỹ vị giống như, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Lúc này thời điểm, Hoàng Vũ ý thức dần dần tỉnh tỉnh, đem làm phát hiện mình thức hải tình huống thời điểm, thập phần rung động, đã tiếp nhận Lộ Lộ chuyển tới tin tức, Hoàng Vũ phiền muộn vô cùng, chính mình quá yếu, rõ ràng bị cái kia dịch cốt thánh thú phân hồn xâm nhập trong cơ thể, thiếu chút nữa bị đoạt xá rồi. Lộ Lộ, chuyện gì xảy ra? Dựa theo đạo lý mà nói, của ta thức hải thật lớn như thế, vì cái gì cái này dịch cốt thánh thú, rõ ràng, rõ ràng có thể đoạt ta. Hoàng Vũ thập phần muộn, hỏi: "Chủ nhân, đây là bởi vì dịch cốt thánh thú có hạng nhất cường đại kỹ năng?" Hạng nhất cường đại thiên phú kỹ năng, cái này kỹ năng chính là linh hồn mê muội, vô luận thức hải cỡ nào cường đại, linh hồn cỡ nào cường đại, chỉ cần tại nguyên tôn phía dưới, cũng có thể bị cái này một kỹ năng đều lưu hiệu. Lộ Lộ nói ra. Hoàng Vũ nghe xong cười khổ không thôi, cái này là dựa theo thực lực phân đấy, linh hồn của mình tuy nhiên lợi hại, tinh thần lực cường đại, nhưng tu vi cảnh giới kém đến quá xa rồi, bất quá là trí tôn mà thôi. Ai? Không nghĩ tới, thiếu chút nữa là thuyền trong mương rồi. Hoàng Vũ cũng là thập phần muộn, không nghĩ tới xuất hiện chuyện như vậy, thiếu chút nữa tụu xong đời. Thu thiên, đem xúc sinh này cho ta lưu một hơi. Hoàng Vũ trong đầu đối với Thôn Tiên Phệ Hồn Thú hạ lệnh. Thôn Tiên Phệ Hồn Thú nhân tính hóa gật gật đầu, sau đó miệng rộng mở ra, đem dịch cốt thành thú phân hồn nuốt xuống, đón lấy lại hộc ra một bộ phận, cái này một bộ phận hóa thành một nho nhỏ dịch cốt thú, nhưng không có chút nào lực lượng. Cường Hãn, thật sự là Cường Hãn, Hoàng Vũ rung động không thôi, không nghĩ tới cái này Tôn Tiên Phệ Hồn Thú, cư nhân như thế lợi hại, quả nhiên đối với linh hồn thể là vô địch đấy. Không là tiên hồn cũng có thể mất phệ hồn thú, quả thực lâu rồi, bất quá, nhiệm vụ kia, tới đây, Hoàng Vũwidetilde thập phần đau đầu, đây chính là hồn thâm nguyên chính mình sắp sửa mặt đối là Tu vi đạt tới thánh tôn, thậm chí là nguyên tôn cảnh giới phệ hồn thú, chọn vẹn muốn săn giết 1000 bạn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 399. Tiểu Giang Hỏa, vừa mới không phải rất hung hăng càn quấy sao? Hoàng Vũ bắt lấy cái kia tiểu dịch cốt thú nói: "Thả ta, mau thả ta, ngươi cái này ma quỷ." Dịch cốt thánh thú nhìn xem Hoàng Vũ giận dữ hết. "A nha, ta rõ ràng trở thành ma quỷ rồi, ha ha, thật sự là buồn cười." Hoàng Vũ lạnh lùng nhìn xem hắn nói: "Ngươi mới là dị cốt ma tôn ma sủng mà thôi, ta là cái gì ma quỷ? Giết ngươi, đó mới là trừ ma vệ đạo." "Tiểu tử, ngươi muốn làm gì?" Lúc này Dịch Cốt Thánh Thú hoảng sợ không thôi, nhìn xem thiếu niên trước mắt này, thiếu niên này quá kinh khủng, rõ ràng có thôn thiên phệ hồn thú. Ta muốn làm gì? Hử, đây là cái gì, ngươi nên biết ta. Hoàng Vũ trên ngón tay bắn ra rồi một đoàn hòa diễm, ngọn lửa này đúng là hư vô chân viêm, nhẹ dựng nhảy dựng dự đấy, phản phất có tánh mạng. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi đổi mau thả ta, biết rõ ta là Dịch Cốt Ma Tôn Thánh Thú, ngươi dám đối với ta động thủ, Dịch Cốt Ma Tôn sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này Dịch Cốt Thánh Thú phất là bị tên côn đồ khi dễ tiểu cô nương giống như, thét lên không thôi. Thả ngươi Không có khả năng, nếu như ngươi không hảo hảo hợp tác lời mà nói, ta cam đoan ngươi nếu mà biết thì rất thê thảm rất thảm." Hoàng Vũ nhìn xem hắn lạnh lùng nói ra, cái này dịch cốt thánh thú chính là dịch cốt Ma tôn Ma sủng, sống rồi vô số tuế nguyệt, tuy nhiên bị phong ấn ở tại đây, nhưng nên biết không ý chuyện. Thậm chí, cái này Tiên Vũ đại lục, Hoàng Vũ cảm thấy không có đơn giản như vậy, chính mình muốn biết càng nhiều nữa sự tình, như vậy cũng chỉ có thông qua tìm được như dịch cốt thánh thú dạng như vậy quái vật mới biết được tin tức. "Được rồi, ngươi muốn biết cái gì?" Dịch cốt thánh thú nhìn nhìn Hoàng Vũ, cuối cùng nhất hay là khuất phục rồi, hắn hôm nay chỉ còn lại có một đám phân hồn mà thôi. Nếu như lại lại để cho Hoàng Vũ cái này hư vô chân viêm cho đốt cháy thoáng một phát lời mà nói, khẳng định lập tức cựu tiêu thắng rồi, tuy nhiên hôm nay hắn chỉ còn lại có phân hồn, cái này một đám phân hồn chết đi, đối với Bạt Tôn, mặc dù có chỗ ảnh hưởng, nhưng không lớn, nhưng ở chỗ này bị phong ấn lâu như vậy, cái này một đám phân hồn sớm đã có ý thức của mình. Tự nhiên không cam lòng cứ như vậy chết đi. Hơn nữa dã tâm của hắn không nhỏ, hy vọng có một ngày có thể thay thế Bạt Tôn, thậm chí muốn dịch cốt ma Tôn mà chuyển biến thành, trở thành chính thức ma tôn, trở thành cái kiệt chí cao vô thượng tồn tại. Ta muốn biết, dịch cốt ma sự tình Còn có cái này Tiên Vũ Đại Lục một ít tin tức. Hoàng Vũ nhìn xem hắn hỏi, nếu như ta không có đoán sai, cái này Tiên Vũ Đại Lục hẳn không phải là đơn giản như vậy à? Chính là một cái Tiên Vũ đại lục, bất quá là một trong đó các loại vị diện mà thôi, rõ ràng có cường đại như vậy ra hòa tồn tại, Dịch Cốt Thánh Thú rõ ràng bị phong ấn ở tại đây. Dịch Cốt Ma Tôn chính là ma giới chí cao vô thượng tồn tại, hắn thực lực chính là nguyên tôn cảnh giới đỉnh phong tồn tại, Tiên Vũ đại lục nhỏ như vậy vị diện, tự nhiên sẽ không đặt tại trong mắt. Dịch Cốt Thánh nói, đã Dịch Cốt Ma cường đại như vậy, như thế nào lại chiến bại? Lại làm sao có thể đi tới nơi này Tiên Vũ đại lục, hơn nữa Ngươi còn bị phong ấn ở tại đây." Hoàng Vũ nhìn xem Dịch Cốt Thánh thú nói, "Ngươi nói cho ta biết, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" "Kỳ thật, cái này Tiên Vũ Đại Lục, chính là nguyên giới nguyên tôn cường giả một chỗ chảng săn bắn mà thôi." Dịch Cốt Thánh thú nói. Nghe nói như thế, Hoàng Vũ ngây ngẩn cả người, rung động rồi, Tiên Vũ Đại Lục rõ ràng chỉ là nguyên tôn cường giả một chỗ chảng săn bắn mà thôi, cái này, đây chẳng phải là nói, nhóm người mình chẳng khác nào là con mồi rồi hả? "Ngươi, ngươi không phải đang nói đùa a? Chảng săn bắn, ý của ngươi là, tại đây Tiên Vũ Đại Lục tất cả mọi người, cũng chỉ là con mồi mà thôi." Hoàng Vũ hít sâu một hơi, Nhìn xem Dịch Cốt Thánh Thú nói ra. Đúng vậy, trên thực tế, đích thật là như thế, toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục đều là nguyên giới cường giả một chỗ nuôi nốt chàng sản bán, mỗi cách trăm vạn năm đều có nguyên giới các đại cường giả phái ra đệ tử tới nơi này tiến hành thí luyện sản bán, khi đó Dịch Cốt Ma Tôn tu luyện vô thượng ma công, vì đặt tới viên mãn, cho nên liền phân ra một đạo linh hồn, chuyển thế chúng tu, đặt tới thánh tôn cảnh giới về sau, liền vào nhập tại đây thí luyện. Dịch Cốt Thánh Thú nói ra. Phân thân, thí luyện. Hoàng Vũ cười khổ không thôi, nhìn xem Dịch Cốt Thánh thú, biết rõ hắn không là nói dối, cái này thật sự, Tiên Vũ Đại Lục Rõ ràng chỉ là một chỗ trảng săn bắn mà thôi, toàn bộ Tiên Vũ đại lục đều là bị người cho nuôi nốt rồi. Cái kia dịch cốt ma tôn vì cái gì lại sẽ vẫn lạc ở chỗ này? Là bị mặt khác thí luyện giả giết đi sao?" Hoàng Vũ hiếu kỳ hỏi. "Không, đương nhiên sẽ không, tuy nhiên là thí luyện, đi săn, nhưng thí luyện chi nhân là tuyệt đối sẽ không tự giết lẫn nhau đấy, hơn nữa, dịch cốt ma tôn sao mà cường đại, chính là nguyên giới thập đại cự đầu một trong, cái nào dám đối với phân thân của hắn độ thủ?" Dịch cốt thánh thú đầu nói. "Vậy tại sao dịch cốt lại đã xảy ra chuyện? Ngươi cũng bị phong ở tại đây." Hoàng Vũ nhìn xem dịch cốt thánh thú nói ra. Bởi vì đã xảy ra biến cố, tại săn bắn thí luyện cuối cùng trước mắt, Tiên Vũ Đại Lục xuất hiện một cái ngoài ý muốn, người này tiểu là Dương Lỗi. Dịch cốt thánh thú nói động, ngươi cùng cái kia Dương Lỗi bộ dáng rất tương tự, nếu như không là linh hồn của ngươi khí tức hoàn toàn không đồng dạng như vậy lời nói, ta thật đúng là nghĩ đến ngươi tựu là Dương Lỗi rồi. Tiên Võ Chí Tôn. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, ngươi nói tiểu là Tiên Vũ Đại Lục mạnh nhất Chí Tôn, Dương Lỗi. Mạnh nhất Chí Tôn. Haha, ha, đúng không? Cái kia Dương Lỗi xuất hiện triệt để làm rối loạn toàn bộ thí luyện, thực lực của hắn vốn không được tốt lắm. Liệt tiên lực cũng không thể có tu luyện, nhưng hắn tốc độ phát triển thật là làm cho người ta rung động rồi, trong năm thời gian không đến, hắn tựu tu luyện đến Cựu phẩm trí Tôn, hơn nữa có thể vượt cấp khiêu chiến, mặc dù chỉ là Cựu phẩm trí Tôn, nhưng Thánh Tôn đỉnh phòng cường giả cũng đỡ không nổi công kích của hắn, bị hắn giết chết vô số. Dịch cốt thánh thú nói ra, Ma Tôn đại nhân, mặc dù chỉ là một đạo phân thân, nhưng là có Thánh Tôn cảnh giới thực lực, đáng tiếc, tất cả mọi người đánh giá thấp người nọ thực lực, trên trăm thí luyện chi nhân đều bị hắn phản giết, thí luyện giả chết, tự nhiên kinh động đến ở trên. Đương nhiên, nếu như Nguyên Tôn cảnh giới cường giả Muốn đi vào vị diện này là không cho phép đấy, tiêu hao thật lớn không nói, còn có thể sẽ làm cho toàn bộ vị diện bạo tạc nổ tung, hủy diệt, đây là bọn hắn không. Muốn chứng kiến đấy, cho nên bọn họ liền phái ra ba người, ba người này tu vi cảnh giới không chính là thánh tôn cảnh giới đỉnh phong, nhưng bọn hắn đã có có thể cùng nguyên tôn cảnh giới cường giả đối chiến thực lực, nhất phẩm nguyên tôn căn bản không phải đối thủ của bọn hắn, ba người này chính là nguyên giới bên trong chấp pháp đội nhân vật tiên tài, chết ở trong tay bọn họ nguyên tôn không giới hơn 10 vị. Chấp pháp đội. Hoàng Vũ nhìn xem dịch cốt thánh nói, thực lực tương đương tại nhất phẩm tôn, lỗi thực lực mới chỉ là cựu phẩm chí tôn mà thôi có thể duyệt giết thánh tôn cảnh giới, nhưng không nhất định là nguyên tôn thực kẻ lực mạnh đối thủ a. Không, ngươi sai rồi, thực lực của hắn quá làm cho người ta sợ hãi, mặc dù là cái kia ba vị chấp pháp đội liên thủ, cuối cùng nhất hay là đã bị chết ở tại trong tay của hắn, kể từ đó, Nguyên Giới thập đại cự đầu nhau nhau tức giận, muốn đem toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục cho hủy diệt đi, đem Dương Lỗi cho cầm ra đến. Dịch Quốc Thánh thú nói ra. Về sau tình huống thì như thế nào? Dương Lỗi đã bị bắt, hoặc là đánh lên Nguyên Giới. Hoàng Vũ càng phát ra hiếu kỳ rồi, cái Dương Lỗi mười phần là kiếp trước của mình, thực lực hãn, vượt cấp khiêu chiến chính là cựu phẩm trí tôn có thể diệt sát nguyên tôn thực lực cường giả, cái này cũng quá biến thái đi à nha. Hôm nay mình cũng là chí tôn cảnh giới, nhưng Hoàng Vũ biết rõ, mặc dù là mình đạt tới cựu phẩm chí tôn, vậy cũng tuyệt đối với không có khả năng đối phó nguyên tôn cảnh giới cường giả đấy, trừ phi mình có thể đạt tới thánh tôn đỉnh phong cảnh giới lời mà nói, có lẽ có thể thử một lần. Không, không có, hắn không có đánh thượng nguyên giới, thực lực của hắn tuy nhiên kinh lợi, có thể diện sát nguyên tôn cảnh giới sơ kỳ tu luyện giả, nhưng nếu như đi lên lời mà nói, sẽ đối mặt thập đại cự đầu toàn lực đối thập đại cự đầu thực lực đều là nguyên tôn cảnh giới đỉnh phong, tăng thêm có cường đại pháp bảo. Mặc dù là dương lỗi lại thế tài, lên rồi cũng chỉ có thể là chỉ còn đường chết." Dịch cốt thánh thú lắc đầu nói ra. "Vậy hắn lại thế nào xử lý?" Hoàng Vũ nhìn xem Dịch cốt thánh thú nói, hắn cũng không thể như thế ngồi chờ chết, chờ cái này Tiên Vũ đại lục vị diện bị hủy diệt. Nếu như là nói như vậy, hiện tại Tiên Vũ đại lục cũng tựu không tồn tại rồi. Hắn chắc chắn sẽ không ngồi chờ chết, bằng không thì Tiên Vũ đại lục tựu không tồn tại rồi, mà tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của hắn, đổi giết rồi ba vị chấp pháp đội về sau, thực lực của hắn bạo tăng, toàn bộ Tiên Vũ đại lục lập tức lấy sẽ bị hủy diệt, không nghĩ tới hắn lại làm ra một người tất cả mọi người rung động tử động. Hắn đem chọn cái Tiên Vũ Đại Lục dùng một loại cực kỳ phương pháp đặc thù cho phong ấn, cái này phong ấn là một cái khủng bố đại trận, đại trận cường hãn. Vô cùng, mặc dù là nguyên tôn cảnh giới đỉnh phong cường giả, cũng không thể đem cái này phong ấn đánh vỡ, hơn nữa, không chỉ có như thế, phàm là công kích cái này phong ấn lực lượng đều bị hấp thu, không ngừng tăng cường phong ấn lực lượng. Lợi hại như vậy. Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, nếu như là như vậy, cái kia dương lỗi cũng thật là khủng bố rồi, thực lực cường hãn vãi đệ đi, đem chọn cái Tiên Vũ Đại Lục vị diện đều cho phong ấn, hơn nữa phong ấn còn có thể hấp thu người công kích năng lượng, gia cố bản thân. Chính mình tuy nhiên hôm nay đã học xong trận pháp chi thuật, nhưng ở khủng bố như vậy trận pháp phong ấn trước mặt, chính mình liền, cái dám cũng không phải. Hôm nay chính mình bố trí đi ra mạnh nhất trận pháp phong ấn, đều chỉ có thể đối phó đại la cảnh đỉnh phong mà thôi, đối mặt thánh tôn cảnh giới võ giả, ưu hoàn toàn không có có hiệu quả rồi, mà muốn bố trí xuất liền nguyên tôn đỉnh phong cảnh giới cường giả đều không thể đối phó trận pháp, cái tiết trận pháp tạo nghệ cũng quá kinh khủng. Đối với Hoàng Vũ mà nói, mặc dù là có hệ thống trợ rút, mình cũng chưa hẳn có thể làm được điểm này. Hiện tại Hoàng Vũ cũng rõ ràng một việc, cái kia chính là hôm nay cái này Tiên Vũ đại lục còn là ở vào trong nguy hiểm. Nói không chừng có một ngày trận pháp phong ấn cũng sẽ bị bại trừ mất, nói như vậy, toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục vị diện đều giữ không được. Cái kia, cái kia Dương Lôi cuối cùng tại sao phải chết? Hán, ngươi cho rằng bố trí xuất thật lớn như thế phong ấn trận pháp, đối với hắn không có có ảnh hưởng sao? Cái này khủng bố trận pháp, tuy nhiên bảo trụ rồi toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục vị diện, nhưng trên thực tế, cũng làm cho hắn tiêu hao cực lớn, phải biết, tu vi của hắn bất quá chỉ là đại la cảnh mà thôi, một cái đại la cảnh tu luyện giả lực lượng có thể chống khủng bố như thế lực lượng sao? Dịch cốt thánh một bộ ngươi là ngu ngốc bộ dạng, Hoàng Vũ trong nội tâm phẫn nộ, nhưng cũng chỉ có thể có nhịn xuống. Hắn tuy nhiên không bị chết, nhưng thực sự đã tiêu hao hết tù vì, tiêu hao cực lớn, muốn khôi phục đến nguyên lai tình trạng, căn bản không có khả năng, đương nhiên, hắn nhất định là còn chưa chết đấy, một khi hắn đã chết lời mà nói, cái này phong ấn cựu kiên chỉ không được bao lâu, bởi vì hắn là đại trận chỗ hạch tâm. Dịch quốc thánh thú nói ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng thư viện. Chương 400. Cái kia, như vậy nói cách khác, hôm nay Dương Lỗi cũng chưa chết. Hoàng Vũ nói. Khẳng định không chết, bất quá, đoán chừng kiên trì không được bao lâu, nếu như hắn không có đột phá lời mà nói, Muyên Giới Thập Đại Cự Đầu có lẽ đã nghĩ đến biện pháp phá vỡ trận pháp này phong ấn, không xuất trăm năm, cái này phong ấn nhất định bị phá trừ, trừ phi, trừ phi Dương Lỗi đạt tới Nguyên Tôn cảnh giới đỉnh phong, bằng không thì căn bản không cách nào ngăn cản Thập Đại Cự Đầu." Dịch Quốc Thánh Thú nói ra. "Cái này?" Hoàng Vũ nghe xong, "Cái này còn phải rồi, Nguyên Tôn đỉnh phong, cái này, cái này có thể phiền toái. Không biết Dương Lỗi là cái gì tu vi, hiện tại đến cùng ở địa phương nào, xem ra chính mình thời gian thật sự không nhiều lắm rồi, chính mình phải nhanh một chút tìm được Dương Lỗi chân thân mới được, bằng không thì toàn bộ Tiên Vũ đại lục đều muốn chơi xong. Tôi không có biện pháp khác sao?" Hoàng Vũ hỏi: "Không có, đương nhiên, nếu có những người khác có thể đạt tới nguyên tôn cảnh giới đỉnh phong lợi mà nói, cái kia cũng có thể làm được đấy, hoặc là trở thành toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục giới chủ, đột phá nguyên tôn cảnh giới, nói như vậy, có thể đem chọn cái Tiên Vũ Đại Lục thu nhập trong đan điền, theo mà chạy trốn, bằng không thì không, có bất kỳ khả năng, bất quá, tại đây Tiên Vũ Đại Lục đột phá nguyên tôn, quá khó khăn, cái thế giới này pháp tắc yêu cầu là tuyệt đối với không có khả năng. Đấy, ở cái thế giới này, chỉ có thể có tổn tại đại la cảnh, thánh tôn cảnh giới tu vi đều không thể chèo chống, một khi đạt tới đại la cảnh đỉnh phong, cũng sẽ bị pháp tắc tri lực khắc chế, căn bản không thể nào làm được." Dịch quốc Thanh Thú nói ra. "Cái này, cái này phiền toái lớn rồi. Làm sao bây giờ? Muốn làm thế nào mới tốt? Trong năm thời gian, chỉ có 100 năm thời gian, mà ở cái này Tiên Vũ Đại Lục, chính mình căn bản không cách nào đột phá đến lớn la cảnh, nguyên tôn cảnh giới đỉnh phong, chính mình tối thiểu nhất muốn đạt tới thánh tôn cảnh giới mới có thể tới đánh cược một lần a, bằng không thì tựu là muốn chết. Hơn nữa, chính mình tự hồn là dương lỗi chuyển thế chi thân, chính mình thật là ở vào một cái phiền toái cực lớn trong đó, nguy cơ, sinh tử nguy cơ. Đương nhiên Nếu như ngươi có biện pháp tiến vào vị diện khác, hoặc là, ngươi vụng trộm tiến vào nguyên giới lời mà nói, cái kia vẫn có biện pháp đấy." Dịch Cốt Thánh Thú nói ra. "Tiến vào nguyên giới phương pháp xử lý, ngươi có sao?" Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, nhìn xem Dịch Cốt Thánh Thú nói ra. "Trừ phi, trừ phi ngươi có thể tìm được dương lỗi đạt được hắn tán thành, thông qua trận pháp này phong ấn, sau đó tìm được Dịch Cốt Ma Tôn phân thân, luyện hóa phân thân của hắn ý chí." Dịch Cốt Ma Tôn nói ra. "Luyện hóa Dịch Cốt Ma phân thân ý chí." "Đúng vậy, Dịch Cốt phân thân ý chí, có thể cho ngươi tại tiến vào nguyên giới thời điểm ẩn nặng cùng nguyên giới khí tức dung hợp, nói như vậy, tiêu cũng không bị phát hiện rồi, nói cách khác, ngươi tức mà có thể trở ra rồi cái này phong ấn trận pháp, một khi tiến vào nguyên giới, hay là sẽ bị phát hiện đấy." Dịch Cốt Thánh Thú nói ra. Hoàng Vũ nheo lại rồi con mắt, trong nội tâm thập phần hoài nghi, cái này Dịch Cốt Thánh Thú hảo tâm như vậy? Muốn biết Dịch Cốt Thánh Thú chính là Dịch Cốt Ma Tôn sủng vật mà thôi. Ngươi không là đang dối gạt ta." Hoàng Vũ nhìn xem Dịch Cốt Thánh Tôn lạnh lùng nói ra, "Ngươi là Dịch Cốt Ma Tôn thánh thú, chủ nhân, còn muốn ta đi thôn phệ luyện hóa chủ nhân của ngươi?" "Ha, ha ta chỉ là Dịch Cốt Thánh một đám vân hồn mà thôi." Còn nữa, ngươi cho rằng ta bản tôn là mình nguyện ý, trở thành dịch cốt ma tôn ma sủng đấy sao? Dịch cốt thánh thú nghe vậy ha ha cười nói, ta dịch cốt thánh thú, chính là nguyên giới thứ nhất đầu nguồn nước thú, địa vị cao thượng, vốn ta có thể trở thành nước nguyên tôn đấy, lại bị dịch cốt ma tôn sinh sinh mạng sắc rồi, lại để cho ta trở thành hắn nô lệ, cho nên, ta hận, ta hận dịch cốt ma tôn, ngươi nếu như có thể đem dịch cốt ma tôn bản tôn cùng một chỗ giết lợi mà nói, ta sẽ vạn phần cảm kích. Ngươi, nguồn nước thú. Đúng vậy, ta cũng không phải cái gì dịch cốt thánh thú, mà là nguồn nước thú. Dịch cốt ma nói ra. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Hoàng Vũ biết rõ thằng này thế nhưng mà lão hồ ly sống rồi vô số tuổi tác nhất định là xảo trá vô cùng đấy chính mình làm sao có thể đơn giản tin tưởng Ngươi có tin ta hay không không có vấn đề gì hiện tại vấn đề là ngươi còn có lựa chọn khác sao haha ha. nguồn nước thú nhìn xem hoàng Vũ cười nói tư chất của ngươi không tệ, nhưng nếu muốn ở trong vòng trăm năm đạt tới nguyên tôn cảnh giới trên căn bản là không có khả năng đấy vị diện này cuối cùng cũng bị hủy diệt ta đúng là vẫn còn muốn ở vào dịch cốt ma tôn giới sự không chế nguồn nước thú được rồi ta có thể sư hồn đã biết rõươi nói có phải thật vậy hay không rồi chẳng muốn cùng ngươi rong rải." Hoàng Vũ nghĩ nghĩ nói ra, "Sư hồn, ha ha, ngươi làm không được đấy, ta nguồn nước thú linh hồn, mặc dù là nguyên tôn cảnh giới đỉnh phong dịch cốt ma tôn đều không thể làm được, ngươi càng không khả năng, mặc dù ta chỉ là một đạo phân hồn mà thôi, cho nên, ngươi đừng hy vọng a, bất quá, ngươi muốn biết có phải thật vậy hay không, ta có thể bông ra linh hồn của ta Chi Hải." Nguồn nước thú nói xong, liền nhắm mắt lại, đem linh hồn của hắn Chi Hải triệt để mở rộng. Hoàng Vũ không do dự, liền bắt đầu dò xét nguồn nước thú linh hồn thứ Hải, thẩm tra trí nhớ của hắn. Lại để cho Hoàng Vũ kinh ngạc chính là, cái này nguồn nước thú lời mà nói, lại là thật sự, đây hết thể đều thật sự, không là nói dối. Dung động, quá dung động rồi. Nguyên giới, Dịch Cốt Ma Tôn, Dương Lỗi, Thập Đại Cử Đầu, đây hết thể đều thật sự, toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục thật sự là một cái chàng săn bắn mà thôi. Cùng loại Tiên Vũ Đại Lục như vậy vị diện có vô số cái, cái này là một cái trong số đó. Hô. Hoàng Vũ hít sâu một hơi, làm sao bây giờ, muốn như thế nào mới có thể bài trừ cái này cục? Tin tưởng ta đi à nha. Nguồn nước thú nhìn xem Hoàng Vũ nói, ngươi nếu như muốn thoát khỏi vận mệnh của ngươi, cũng chỉ có biện pháp duy nhất, tựa là ta vừa mới cùng ngươi nói, ta không thể giết ngươi, ngươi ở bên trong ở lại đó à, nếu như ta về sau thật tiêu diệt dịch cốt ma tôn tiểu ý thả ngươi tự do." Hoàng Vũ nói ra. "Tốt, tuy nhiên cơ hội rất nhỏ, xác xuất khả năng chưa đủ ước một phần bạn, nhưng vẫn là có hy vọng, ta chờ mong xem đến ngày đó đến." Nguồn nước thú nói xong liền hóa thành một đạo ánh sáng, tiến nhập Hoàng Vũ chuẩn bị một khóa tiểu cầu bên trong. Hoàng Vũ đem tiểu cầu đóng cửa tại chính mình chân vũ đại thế giới bên trong. Lúc này thời điểm Viêm Mỹ Nhi nhìn xem Hoàng Vũ, mày nhăn lại, nói: "Phu quân, ngươi làm sao vậy?" "Không có việc gì, chỉ là ai" đã biết một sự tình, nguồn nước thu sự tình, Hoàng Vũ là tại chân vũ đại thế giới bên trong tiến hành đấy, cho nên Viêm Mỹ Nhi cũng không biết. "Phu quân, có chuyện gì, ngươi nhất định muốn nói cùng, ta sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp ngươi đấy." Viêm Mỹ Nhi nói ra. Hoàng Vũ lúc này thời điểm như tới, giương lối đuổi giết rồi vô số cường giả, đều là đến từ nguyên giới tại đây Tiên Vũ đại lục thí luyện đấy, có thể hay không? Viêm Mị Nhi cũng là theo nguyên giới xuống thí luyện bên trong một người. Nếu thật là nói như vậy, chính mình như thế nào đối mặt nàng? Đau đầu, cái này thật sự là đau đầu, nếu như sự thật thật sự là cùng chính mình chỗ suy đoán đồng dạng, Như vậy Viêm Mị Nhi sẽ làm ra thế nào lựa chọn, là lựa chọn cùng chính mình một bên, vẫn là cùng chính mình đối địch. Thở dài, đau dài không bằng đau đắn, Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mị Nhi nói, "Mị Nhi, ta muốn hỏi ngươi một sự tình." "Phu quân, ngươi nói." Viêm Mỹ Nhi gặp Hoàng Vũ như thế nghiêm túc, hơi sử sở, đón lấy gật đầu nói. "Là như thế này đấy, Mị Nhi, ngươi được hay không được nói nói chuyện của ngươi, ngươi rốt cuộc là đến từ ở đâu?" Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mỹ Nhi nói, "Ngươi trước kia thực lực có lẽ không chỉ là đại la cảnh đơn giản như vậy, tuyệt đúng là thánh tôn cảnh giới, mà theo ta được biết, tại đây Tiên Vũ đại lục là không thể nào có thánh tôn cảnh giới tồn tại đấy, một khi tu vi đột phá đại rộ đã đến thánh tôn cảnh giới, kiểu tất nhiên sẽ rời đi vị diện này. Viêm Mỹ Nhi đã chầm mặc thoáng một phát, nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Phu quân, ngươi đã đã hỏi tới, ta sẽ nói cho ngươi biết, nguyên bản, ta tính toán đợi phu quân thực lực của ngươi càng mạnh hơn nữa nói sau đấy." Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Mỹ Nhi chờ đợi bên dưới. Của ta xác thực không phải vị diện này người, mà là đến từ nguyên giới, đó là một cái cao tầng vị diện, so về tiên vũ đại lục cao hơn một cấp độ, ta là nguyên giới viêm hỏa tôn người con gái, vốn là đến nguyên giới thí đấy, không nghi tới Nguyên giới xuống thí luyện những người khác, chọc giận Tiên Vũ Đại Lục một cái siêu cấp cường giả, cái kia siêu cấp cường giả thật lợi hại, Nguyên giới thí luyện người, căn bản không phải đối thủ, cho nên muốn liên hợp lại, mà ta không muốn. Viêm Mị nhị nói, bọn hắn sợ ta đi báo tin, cho nên bị bọn hắn phong ấn tại Hỏa Diệm Sơn bên trong. Đáng tiếc bọn hắn tiên tính toán không bằng người tính toán, vị kia siêu cấp cường giả, thực lực kinh người, trận pháp phong ấn chi đạo càng là khủng bố, xinh xinh đem chọn cái Nguyên giới cho phong lên, mặc dù là Nguyên giới cự đầu cũng không có cách nào giải trừ phong ấn. Mỹ Nhi, ngươi kiến vị kia siêu cấp cường giả sao? Hoàng Vũ nói, không có. Chưa từng gặp qua hắn chân dung, bất quá, lại nhớ rõ khí tức của hắn. Viêm Mỹ Nhi ánh mắt lóe ra vẻ sùng bái, người nọ là ta đã thấy cực kỳ có thiên phú cường giả, hắn có thể vượt cấp giết địch, tuy nhiên tu vi cảnh giới so về nguyên giới thí luyện giả muốn thấp một cấp độ, nhưng là có thể vượt cấp giết địch, đối phó những cái kia thí luyện giả như là gà mái chó đất giống như, dễ dàng, bất quá, hắn nhất định không có gì kết quả tốt, hắn tuy nhiên lợi hại, nhưng thực lực trên lệ quá xa, hắn đang giết người, đều là nguyên giới thập đại cự đầu thiên tài đệ tử. Hắn toàn bộ giết, nhất định sẽ bị nguyên giới thập đại cự đầu cho gạt bỏ. Hoàng Vũ nghe vậy nói, trên thực tế, ta đã, đã biết một sự tình. Cái kia dịch cốt thánh thú, trên thực tế tựu là nguyên giới xuống thí luyện chi một người trong người sủng vật, là dịch cốt ma tôn phân thân ma sủng. Dịch cốt ma tôn ma sủng. Không sai. Hoàng Vũ gật đầu nói, năm đó vị kia siêu cấp cường giả, gọi là Dương Lỗi, mà bây giờ Tiên Vũ Đại Lục bị Dương Lỗi thi triển vô thượng trận pháp phong ấn, mặc dù là nguyên giới cực đầu, cũng không cách nào phá vỡ. Bất quá, thời gian trôi qua thật lâu, hôm nay trận pháp này phong ấn đã kiên trì không được bao lâu, trong vòng trăm năm, cái này phong ấn tất nhiên sẽ bị bại trừ mất, đến lúc đó, toàn bộ Tiên Vũ Đại Lục tất nhiên sẽ là một trường hậu thậm chí toàn bộ vị diện đều muốn bị hủy. Diệt. Viêm Mị Nhi nghe vậy ảm đạm rồi, nàng cũng biết, đây là tất nhiên đấy, ban đầu ở tại đây thí luyện người, đều là cả nguyên giới thập đại cự đầu thập phần coi trọng đệ tử, toàn bộ bị giết, đương nhiên sẽ để cho bọn hắn tức giận, một khi phong ấn bài trừ, cái này toàn bộ tiên vũ đại lục, tất nhiên sẽ bị hủy diệt, đó là khẳng định đấy. Phu quân, đến lúc đó, ta đi cầu phụ thân, lại để cho hắn, lại để cho hắn bảo trụ cái này tiên vũ đại lục. Viêm Mỹ Nhi nhìn xem Hoàng Vũ nói, phụ thân nhất định có biện pháp đấy. Lời nói tuy nhiên nói như vậy, nhưng trên thực tế, Viêm Mị Nhi trong nội tâm cũng không có một điểm đáy lòng, dù sao đây chính là quan hệ đến thập đại cự đầu. Cha mình tuy nhiên là viêm hỏa tôn ngợi, nhưng địa vị còn không bằng Thập Đại Cự Đầu, muốn bảo trụ Tiên Vũ Đại Lục quá khó khăn. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Viện. Chương 401. Dịch cốt thánh thú bị Hoàng Vũ giải quyết, như thế những thứ khác dịch cốt thú, toàn bộ tiểu biến mất. Ra Tiên quán về sau, Hoàng Vũ liền lại để cho rơi người yến xử lý những chuyện này. Mà Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi về tới thành chủ phủ về sau, liền tiến nhập trong phòng tu luyện. Lộ Lộ, hôm nay ta đã đạt đến chí tôn cảnh giới, cái này tinh hồn đá phong ấn có lẽ có thể để giải mất a." Hoàng Vũ hỏi. nhiên có thể." Lộ Lộ gật đầu. "Tinh hồn đá bên trong" còn vấn cái này Tiên Võ Đại Lục Tinh Hồn, những này cấm chế, trước kia Hoàng Vũ tiểu muốn giải trừ rồi, có thể là vì tu vi không đủ, cho nên mới kéo dài cho tới bây giờ. Chủ nhân, có thể đã bắt đầu. Lộ lộ một đạo kinh khí đánh vào tinh hồn trên đá, tiêu hao có chút đại. Hoàng Vũ gật đầu, tinh hồn bí quyết vận chuyển tới rồi cực hạ, bắt đầu rút ra cái kia phong ấn phía trên cấm chế. Sau nửa canh giờ, Hoàng Vũ rốt cục đem cấm chế toàn bộ đều phá giải, bản thân tinh thần lực tiêu hao cực lớn, lực lượng đều bị tháo nước rồi đùng đặng. Ngươi là ai? Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, là ta cứu ngươi ra đấy, ngươi là Tiên Đại Lục Tinh Hồn a. Hoàng Vũ nhìn xem cái kia một đoàn màu tím quả cầu ánh sáng nói, cái kia tử sắc quang cầu nhuyễn động nhúc nhích, chậm rãi ngưng tụ thành một bóng người. Một cái thanh tú màu tím nữ tử, sau lưng một đôi trong suốt cánh, thoạt nhìn đặc biệt xinh đẹp. "Đúng vậy, ta gọi Tử Nhi, là tiên võ đại lục tinh hồn, ngươi là ai? Ta cảm giác trên người của ngươi có một cố quen thuộc khí tức." Tử Nhi nhìn xem Hoàng Vũ nói, "Quen thuộc khí tức, có lẽ là ta tu luyện rồi tinh hồn bí quyết nguyên nhân a?" Hoàng Vũ nghe vậy nói, "Không phải, cái loại này quen thuộc khí tức, cũng không phải tinh hồn bí quyết." Tử Nhi lắc đầu nói, "Không nói cái này rồi, đúng rồi, Tử Nhi Là ai đem ngươi phong ấn tại tinh hồn đá bên trong hay sao?" Hoàng Vũ nhìn xem Tử Nhi hỏi, đây là mấu chốt vấn đề, với tư cách tiên võ đại lục tinh hồn, lại có ai có cái kia năng lực đâu này? Muốn đem tinh hồn phong ấn, kỳ thật thực lực chỉ sợ tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới thánh tôn cảnh giới mới có thể làm được, mà tiên võ đại lục bản thổ tu lệ giả, chắc chắn sẽ không làm như vậy đấy, kể từ đó, tự chỉ có thể là nguyên giới chi nhân, nhân rồi. "Ta không biết." Tử Nhi lắc đầu nói ra, ta vốn tại trong lúc ngủ say, về sau không biết tại sao lại bị người phong ấn, chờ ta tỉnh lại tựu xuất hiện ở tinh hồn đá bên trong, không cách nào cùng tiên võ đại lục giao thông rồi. Cái này. Hoàng Vũ nhớ mày, nói tiếp, Tử Nhi, vậy ngươi bây giờ có thể hay không khống chế toàn bộ tiên võ đại lục? Ta thử xem. Tử Nhi nói xong, liền nhắm mắt lại, một cổ lực lượng vô hình, theo trên người nàng tràn ra ra, chỉ chốc lát sau về sau, Tử Nhi mở mắt, lắc đầu nói, không được, ta hiện tại căn bản không có biện pháp điều động cái này tiên võ đại lục pháp tắc trí lực, cũng không có cách nào khống chế toàn bộ tiên võ đại lục, cái này khối đại lục bị người phong ấn, lực lượng của ta không đủ để phá vỡ phong ấn. Phong ấn? Không đúng, cái này phong ấn chế Là hạn chế tu luyện giả ly khai tiên võ đại lục còn có những người khác tiến vào tiên võ đại lục đấy, tại sao có thể như vậy đâu này? Hoàng Vũ nghi hoặc không thôi, lộ lộ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cái kia phong ấn, chẳng lẽ là phong ấn toàn bộ đại lục, liền tử nhi cái này tinh hồn cũng không có cách nào sao? Chủ nhân, ta đây cũng không biết, dựa theo đạo lý mà nói, tử nhi với tư cách tiên võ đại lục tinh hồn, có lẽ có thể câu thông tiên võ đại lục thiên địa pháp tắc đấy, nhưng hiện tại vấn đề, đến cùng suất ở địa phương nào, ta cũng không rõ ràng lắm lộ lộ lắc đầu nói ra Hoàng Vũ nghe vậy cười khổ không thôi, lộ lộ rõ ràng cũng không biết, cái này có thể thì phiền thoái, hiện tại Tiên Võ Đại Lục Lâm vào cực độ trong nguy hiểm, chính mình nếu như không thể tại trong vòng trăm năm đột phá đến thánh tôn cảnh giới lời mà nói, cái này Tiên Võ Đại Lục khả năng muốn biến mất, hơn nữa, đến lúc đó mình có thể không, có thể sống được đi, cũng đều là cái vấn đề. Tử Nhi, có phải hay không là trên người của người có phong ấn? Hoàng Vũ nghĩ nghĩ hỏi, đây là vô cùng có khả năng đấy, bởi vì, chính mình giải trừ rồi Tử Nhi phong ấn, lại không có đạt được hệ thống ban thưởng, phải biết, giải trừ rồi Tử Nhi phong ấn cấm chế, đây là một cái nhiệm vụ, hơn nữa là cái cao cấp nhiệm vụ. Hiện tại chính mình nhiệm vụ hoàn thành, lại không, có đạt được ban thưởng, đây nhất định là nhiệm vụ, còn không, có có triệt để hoàn thành, cho nên ở trong đó nhất định là có vấn đề gì đấy. Phong ấn cấm chế, ta nhìn xem. Tử Nhi nghe vậy, lập tức thẩm tra chính mình tình huống trong cơ thể, thật lâu Tử Nhi mới nói, đúng vậy, trong cơ thể ta còn có một đạo phong ấn, cái này phong ấn đem của ta pháp tắc ấn ngưng cho giam cầm rồi, cho nên ta hiện tại căn bản không thể cùng thiên địa pháp tắc câu thông. Nguyên lai like là như vậy, ta nói nha. Đã biết sự tình căn nguyên, như vậy cũng tốt xử lý rồi, chỉ cần triệt để cởi bỏ Tử Nhi trong cơ thể cấm chế phong ấn. Vậy thì không có vấn đề rồi. Lộ Lộ, ngươi nhìn xem, cái này phong ấn cấm chế, muốn như thế nào giải trừ mất. Hoàng Vũ hỏi. Chủ nhân, cái này phong ấn cấm chế, muốn giải trừ cũng không dễ dàng, điều này cần chủ nhân tu vi đạt tới cựu phẩm trí tôn mới có thể hiểu rõ. Hoàng Vũ nghe xong, cười khổ không thôi, cựu phẩm trí tôn, vậy cũng cần không ít thượng phẩm tiên thạch, hôm nay mình mới bất quá là nhất phẩm trí tôn mà thôi, muốn đạt tới cựu phẩm trí tôn, sợ rằng phải chờ tới tiên quáng toàn bộ khai thác đi ra mới có thể làm được rồi. Cái này là thành tiên quáng, muốn toàn bộ khai thác đi ra cũng không phải nhất thời bán hội có thể làm được đấy, mà trong khoảng thời gian này, Lạc Tuyết thành chỉ sợ sẽ không thái bình. Thật sự là phiền thoái, thời gian không nhiều lắm, còn phiền toái nhiều như vậy. Hoàng Vũ thập phần đau đầu, nhưng đây cũng là không có cách nào sự tình. Bất quá, cũng tốt, đến tìm phiền toái nhiều người, chính mình có thể săn giết nguyên một đám giết chết, cái kia chính mình có thể đạt được tiên thạch, tuôn ra các loại trang bị. Như vậy đối với chính mình tu vi tăng lên, là có trợ giúp thật lớn đấy. Ba ngày sau đó, một cố cường hãn phi tức, theo phía đông chuyển đến. Viêm Mị Nhi, giơ người yến bọn người, lập tức kinh hãi, thực lực của người này cực kỳ khủng bố. Đại La cảnh đỉnh phong, tuyệt đúng là đại La cảnh đỉnh phong, thậm chí so về bình thường đại La cảnh Định phong còn cường hắn hơn. Càn Khôn tông? Đó là Càn Khôn tông người." Hải Trường Lao nói. "Càn Khôn tông, chết tiệt, ta không đi tìm bọn hắn phiền thoái, bọn hắn rõ ràng đã tìm tới cửa." Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, chính mình vốn muốn chuẩn bị đi Viêm Hỏa tông một chuyến đến rồi, không đi tới. Ở thời điểm này, Càn Khôn tông rõ ràng đã tìm tới cửa, lại để cho Hoàng Vũ thực tế cảm tước, những này hỗn đản, rõ ràng đánh gãy chính mình hành trình, phải biết, hiện tại đối với mình mà nói, thời gian là quý giá nhất đấy, những mấy vương bát đản Đại La cảnh đỉnh phong, nửa bước thánh tôn thì như thế nào, đồng dạng phải chết. Hoàng Vũ cười lạnh không thôi, thực lực của mình yếu nhất không đủ để đối phó hắn, nhưng nếu như tăng thêm Viêm Mị Nhi, tăng thêm rơi người Yến, hơn nữa Đại Vũ tiểu u cùng Âm Phong Quỷ Hoàng, cùng một chỗ quần đầu, tổng có thể đối phó được hắn đi à nha. Hoàng Vũ, cút ra đây cho ta. Lăn ra đây. Lăn ra đây. Hôn Đản, thật là muốn chết, Cản Công Tông, tốt, thật sự là quá tốt, lao tử thiệt tỉnh phiền, cái thứ nhất khai đao đúng là Cản Công tông. Hoàng Vũ giận Nhi, Dưỡi Ngựa Yến, chúng ta đi ra ngoài, nhìn xem hỗn này đến cùng muốn chết như thế nào. Hoàng Vũ vung tay lên, ba người tiểu ra khỏi thành chủ phủ, nhìn xem Lạc Tuyết trên thành không cản Khôn Tông bọn người, lần này, Càn Khôn Tông tổng cộng đến rồi ba người, trong đó rõ ràng còn có một người là quen thuộc đấy, người nọ đúng là Hải Long. Mà một người khác là Càn Khôn Tông thái thượng trưởng lão. Hải Long thực lực, rõ ràng có chỗ tiến bộ, rõ ràng đạt đến đại la cảnh hậu kỳ. Thằng này, rõ ràng tăng lên, lại để cho Hoàng Vũ thập phần ngoài ý muốn. Bất quá, mặc dù là như thế này, hắn cũng muốn chết, lúc này đây, không có người có thể cứu được hắn. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hàn mang, tiến vào đến Lạc thành bên trong, quả thực là muốn chết. Hoàng Vũ đã sớm lo tới, khẳng định có người sẽ đến Lạc Tuyết thành náo sự vì cái kia tiên quáng mà đến, bằng không thì Hoàng Vũ cũng sẽ không yên tâm ly khai, đi Viêm Hỏa tông rồi. Bởi vì Hoàng Vũ ở chỗ này bố trí trận pháp, một cái cường đại trận pháp, trận pháp này, mặc dù là đại la cảnh định phong, thậm chí là thánh tôn cảnh giới đều chưa hẳn có thể phá vỡ. Trận pháp này chính là cùng cái kia tiên quáng linh mạch kết hợp cùng một chỗ, cường hàn vô cùng, đây là một cái hợp lại trận pháp, thánh tôn cảnh cường giả có thể ở một thời gian ngắn, mà đại la cảnh tu giả là có thể đối diện đấy. Bất quá, cái này tiêu hao thập phần lớn. Một khi trận pháp này triệt để kích hoạt, như vậy một ngày tiểu cần tiêu hao hơn 100 triệu thượng phẩm tiên thạch, cái này tiên thạch tiêu hao quá lớn, bình thường là không sẽ mở ra đấy, trừ phi gặp được phiền bá mới làm như vậy. Trước mắt cái này ba cái ra hỏa, Hoàng Vũ liền định lợi dụng trận pháp thu thập bọn hắn. Người tiểu là Hoàng Vũ. Cái kia Càn Khôn Tông Thái thượng trưởng lão, Chu Khiếu Thiên nhìn xem Hoàng Vũ, lửa khí thập phần hung hăng càng quái, phảng phất trong thiên địa hán lớn nhất đồng dạng. Nghiễm nhiên là một cái con sâu cái kiến, ở trước mà hắn, muốn như thế nào bóp chết, tựu như thế nào bóp chết. Con rùa già, ngươi đến Thành, cũng không nên kiêu như vậy. Ở đây không phải Càn Công tông, làm người hay là muốn ít xuất hiện một điểm." Hoàng Vũ nhìn xem Chu Khiếu Thiên lạnh lùng nói ra. "Tiểu tử, ngươi có phải hay không muốn tìm cái chết?" Chu Khiếu Thiên nhìn xem Hoàng Vũ giận dữ, "Tiểu tử, ngươi mình kết thúc đi, ta tha cho ngươi toàn thời." "Ha ha, ha ha." Hoàng Vũ nợ nụ cười, nhìn xem hắn nói, "Ngươi là ngu ngốc sao? Là đầu đồ con lợn, không, không, ta nói sai rồi, ngươi hẳn là liền heo đều không bằng, nói ngươi là heo, đó là đối với heo vũ đục." Vũ đọc sách, http://vuduvuduvuducan xuất ra đầu tiên. "Tiểu tử Ngươi một chết, ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn." Bị Hoàng Vũ nói như vậy, Chu Khiếu Thiên nộ tới cực điểm, chính mình chính là Đại La cảnh đỉnh phong, nửa bước thánh tôn cảnh tồn tại, cái nào thấy mình không phải là tất cung tất kính đấy, trước mắt tiểu tử này, rõ ràng dám đối với chính mình như thế, lại để cho Chu Khiếu Thiên, như thế nào không phẫn nộ, nhưng lại bị nhục mạ, trở thành theo rồi. Nổi giận Chu Khiếu Thiên, một trường đánh ra, khủng bố khí kình, như là bài sơn đảo hải giống như, hướng phía Hoàng Vũ mãnh liệt mà đi, một chưởng này uy lực làm cho người ta sợ hãi, nhưng châm nối được người, lại chỉ có một, cái kia chính là Hoàng Vũ. Một chiêu này đối tượng tiểu là Hoàng Vũ một người mà thôi, những người khác cảm giác không thấy chút nào lực lượng. Hoàng Vũ kinh ngạc vô cùng, nhìn xem một màn này, thằng này không chế, rõ ràng đạt đến trình độ này, thật sự là rất giỏi, không hổ nữa bậc thánh tôn cảnh giới cường giả. Hoàng Vũ cười lạnh một tiếng, con rùa già, thực lực không tệ, bất quá, muốn đối phó ta, ngươi còn kém được quá xa rồi, vô cực sát xanh đại trận, lên. Hào quang lóng lánh, toàn bộ lạc tuyết thành huyền nhược tiên cảnh giống như, hào quang lóng lánh, nhưng một màn này, đã rơi vào chu khiếu thiên trong mắt, nhưng lại như vậy kinh hãi, khủng bố như vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư Việt. Chương 402. Vô cực sát sinh đại trận, lợi hại vô cùng, Chu Khiếu Thiên tuy nhiên là nửa bước thánh tôn cảnh giới, nhưng thực sự ngăn cản không nổi trận pháp khủng bố uy lực. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Chu Khiếu Thiên bị nốt tại trận pháp trong đó, lập tức cảm thấy không đúng, sắc mặt đại biến, khủng bố lực lượng đưa hắn trói buộc chặt, lực lượng cường đại, ngưng tụ thành từng nhánh mũi tên nhọn, hướng phía Chu Khiếu Thiên bắn đi qua. Chu Khiếu Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng cường đại bạo phát đi ra, một trang giấy mũi tên bị ngăn. Nhưng vô cực sát sinh đại trận như thế nào lại là đơn giản như vậy tựu bài mất đấy, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Hoàng Vũ hừ lạnh một tiếng. Từng khối tiên thạch đánh xuất, trận pháp lực lượng lập tức trở nên khủng bố rất nhiều. Chính là trận pháp, xem ta như thế nào bài trừ mất. Chu Khiếu Thiên hét lớn một tiếng, càn khôn tân vỡ. Toàn thân lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, toàn lực phong xuất ra. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên, nhưng Hoàng Vũ không sợ chút nào, khống chế được trận pháp, đối với Chu Khiếu Thiên đã phát động ra công kích. Vô cực sát xanh đại trận, vô cực chi lực, giết! Hoàng Vũ đem trận pháp lực phát huy đến rồi cực hạn, Chu Khiếu Thiên lực lượng không bị tiêu hao, sau nửa canh giờ, Chu Khiếu Thiên rốt cục đã bị chết ở tại trận pháp chính giữa. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết đại là cảnh đỉnh phong Chu Khiếu Thiên, đạt được thượng phẩm tiên đá 3 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được càn khôn đá một quả. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được càn khôn thần trưởng. 3 tỷ thượng phẩm tiên thạch, càn khôn đá một quả, cái này đều là đồ tốt ta, 3 tỷ thượng phẩm tiên thạch, đối với mình bây giờ vẫn còn có chút trợ rút, có thể lại để cho tu vi của mình tăng lên một cấp độ, mà cái kia càn khôn thần trưởng, lại là tiên cấp công pháp, tuy nhiên so ra kém thần cấp, nhưng cũng đã rất tốt. Chết rồi, cái này, cái này, Chu Khiếu Thiên vừa chết. Hải Long cũng cảm giác được sự tình có ổn, chu khiếu thiên thế nhưng mà đại là cảnh đỉnh phong, nhưng lại có cường đại pháp bảo hộ thân, rõ ràng đều bị đánh chết, chính mình khẳng định không là đối thủ. Đã đến rồi, thiếu đi vội vã làm gì, hay là lưu lại a. Hoàng Vũ chứng kiến Hải Long phải lì khai, đại trận lực lượng dẫn động, trong nháy mắt liền đem Hải Long vây ở rồi trận pháp chính giữa. Người muốn giết ta? Không, ta sẽ không giết người đấy, sẽ chỉ là phế bỏ tu vi của người mà thôi. Hoàng Vũ lắc đầu nói. Phế bỏ tu vi của ta? Hải Long ánh mắt lạnh lèo nói, nằm mơ, ta sẽ không để cho các ngươi như người đấy. Hải Long nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn thân tu vi bốc cháy lên, cả người khí thế điên cuồng tăng lên. Tự bạo, hắn luôn tự bạo. Hoàng Vũ thấy thế lắc bắp kinh hãi, thằng này lại để cho tự bạo, nghĩ như vậy không mở. Trận pháp này tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu như Hải Long muốn tự bạo, chính mình còn thật không có cách nào ngăn cản. "Đừng, Hải Long, đừng." Hải Trường la hô lớn. "Ha ha, đã muộn, đã muộn, đã muộn." Hải Long nói xong, cả người liền muốn nổ tung lên, phản phất đạn hạt nhân bạo tác nổ tung đồng dạng, khủng bố khí kình, vờ ư ý mà đem trận pháp đều cho tê rồi. Hoàng Vũ nhổ ra một máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Nếu như không phải trận pháp lời mà nói, lần này đủ để cho Hoàng Vũ bị thương nặng, toàn bộ Lạc Tuyết thành chỉ sợ cũng phải bị hủy diệt hơn phân nữa, may mắn trận pháp có cường đại. Hôn đàn này, tự bạo rồi, sớm biết như vậy, sẽ giết hắn rồi, còn có thể tuôn ra ít đồ đến. Mở bỏ phiền muộn không thôi, thằng này, trên người thứ tốt không ít, nếu như bởi giết lời mà nói, sẽ tuôn ra không ít, mà bây giờ hắn tự bạo, không còn có cái gì nữa, hắn chữ vật không gian khẳng định đã hỏng mất, toàn bộ đồ đạc đều bị hủy diệt. 3 ngày sau. Giới người yến, Lạc Tuyết thành ủy giao cho ngươi rồi. Hoàng Vũ vô vô rơi người yến đậu vai nói, yên tâm đi, chủ nhân ta nhất định sẽ hảo hảo quản lý lại Tuyết thành đấy." Rơi người ấy nói, "Tiên thạch khai thác đi ra không ít, Hoàng Vũ hiện tại trên người tổng cộng có thượng phẩm tiên thạch 12 tỷ, cái này tuy nhiên không nhiều lắm, nhưng lại cũng có thể lại để cho tu vi của mình đột phá mấy cấp độ rồi." "Đinh, người chơi phải chăng tăng lên tu vi?" "Vâng." "Đinh, người chơi tu vi tăng lên, đạt tới nhị phẩm trí tôn cảnh giới, tiêu hao thượng phẩm tiên thạch 2 tỷ." "Đinh, người chơi tu vi tăng lên, đạt tới tam phẩm trí tôn cảnh giới, tiêu hao thượng phẩm tiên đá 3 tỷ." "Đinh, người chơi tu vi tăng lên, đạt tới tứ phẩm chí tôn cảnh giới." Tiêu hao thượng phẩm tiên thạch 40 tỷ, tu vi tăng lên 3 cấp độ, đạt tới tứ phẩm chí tôn cảnh giới, thượng phẩm tiên thạch cũng chỉ còn lại có 3 tỷ rồi. Tiêu hao quả lớn, hy vọng đi Viêm Hỏa Tông, xử lý Viêm Hỏa Tông sự tình về sau, có thể có chỗ thu mà đem. Hàng Vũ con mắt hiện lên một đạo hàn mang, cái này Viêm Hỏa Tông cùng Viêm Mỹ Nhi quan hệ không phải là nương cạn, mà cái kia Viêm Dương Tông rõ ràng giám đối với Viêm Hỏa Tông động thủ, cái này Viêm Dương Tông cũng không có tồn tại xuống dưới ý nghĩa. Mình bây giờ thiếu khuyết đúng là tiên thạch, nâng cấp một cái đại môn, đúng là Hoàng Vũ muốn làm đấy. Cái thứ nhất là Viêm Dương Tông, như vậy thứ hai tiểu là Càn Tông rồi. Cái này hai cái tông môn, đứng núi chịu xào. Nơi này chính là Viêm Hỏa Tông rồi. Hai ngày sau đó, Hoàng Vũ bọn người liền đi tới một chỗ sơn mạch trước mặt, chỗ này sơn mạch chính là một chỗ hỏa thuộc tính tiên mạch, tuy nhiên không bằng Lạc Tuyết Thành cái kia tiên mạch, nhưng dù sao tại đây so sánh phù hợp hỏa thuộc tính tu luyện giả tu luyện, cho nên Viêm Hỏa Tông ở chỗ này cũng là bình thường đấy. Tại đây linh khí như thế nào trở nên yếu như vậy rồi hả? Viêm Mị Nhi nhíu mày, hỏi: "Vẫn là như vậy à?" Hải Trương lau sững không rõ vì cái gì Viêm Mị Nhi sẽ nói như vậy, "Tiền bối, ngày trước kia đã tới tại đây sao? Trước đây thật lâu?" Ta đến qua tại đây, khi đó, tại đây linh khí so về hiện tại muốn nồng đậm gấp trăm lần, tại đây hẳn là một đầu bát phẩm hóa thuộc tính tiên quáng, làm sao có thể chỉ có như vậy điểm linh khí đâu này?" Viêm Vị nhi nói. "Bát phẩm?" Hải Trường lao mở to hai mắt nhìn, theo ta được biết, chúng ta Viêm Hỏa tông tiên mạch là một đầu lục phẩm tiên mạch, mà không phải bát phẩm tiên mạch cả. Bát phẩm tiên mạch cùng lục phẩm tiên mạch trên lệch có thể to lắm, lục phẩm tiên mạch chính là trùng phẩm tiên mạch, mà bát phẩm thì là thượng phẩm tiên mạch rồi, bát phẩm tiên mạch trình độ, chỉ sợ so về Lạc Tuyết thành cái đó một đầu tiên mạch cũng không chút nào kém. "Đi, chúng ta đi vào." Viêm Mị Nhi không có tiếp tục nhiều lời, nhìn Hải Trường lão liếc nói, "Dẫn ta đi gặp tông chủ của các người. "Là Hải Trường lão?" "Hải Trường lão?" "Không tốt rồi, không tốt rồi, Viêm Dương Tông người đánh đã tới." Đột nhiên mấy cái Viêm Hỏa Tông đệ tử từ bên ngoài chạy tiền đến, chứng kiến còn rất dài, liền lớn tiếng nói, "Cái gì? Dương Ngũ Kim động thủ sao?" Biển Trường lão sắc mặt đại biến. "Đúng vậy, Viêm Dương Tông người xuất hiện tại đã đi tới rồi chân núi rồi." Đệ tử kia nói. Hoàng Vũ mở ra Thiên Phạt chi nhãn, xem xét phía dưới, phát hiện đến rồi một đám người, trong đó dẫn đầu chính là một cái u kịch gia hỏa, thực lực không tầm thường. Rõ ràng đạt đến đại la cảnh sơ kỳ, tu vi như vậy, tại Hoàng Vũ trong mắt tuy nhiên không coi là cái gì, nhưng đối với ở hiện tại Viêm Hỏa Tông mà nói, nhưng lại một cái không cách nào dùng chuyển đối thủ, bởi vì Viêm Hỏa Tông không có đại la cảnh cường giả tồn tại. Không nên hoảng hốt, chúng ta cứ đợi đến bọn hắn đến. Hoàng Vũ ngữ khí thẳng như nói, một cái đại la cảnh sơ kỳ, mấy cái cựu phẩm trí tôn mà thôi, căn bản phí không được chuyện gì, có Viêm Mị Nhi một người cũng có thể đơn giản ok ngươi là ai a? Tiểu lệ đệ, đệ, ngươi là Hải trưởng lão mới thu nhận đệ tử a. Không biết không nên nói lung tung, cái kia Dương Ngũ Kim tu vi đã đạt đến đại la cảnh Chúng ta chạy nhanh mở ra hộ Sơn đại trận, như vậy còn có thể chèo chống một thời gian ngắn, bằng không thì ta Viêm Hỏa tông thị phiệt bại." Đệ tử kia nhìn Hoàng Vũ liếc, nói ra: "Sở Nhi, không cho phép vô lễ, đây là Hoàng Vũ công tử." Hải Trường lao trừng nàng liền nói: "Ta." Hán, Hải Trường lão, hãn." "Sở Nhi, của ta lời nói ngươi đều không nghe rồi hả?" Hải Trường lão vừa trừng mắt nói. "Vâng, Hoàng công tử, thực xin lỗi." "Cái kia gọi là, tên là Sở Nhi đệ tử, không tình nguyện đối với Hoàng Vũ nói." Hoàng Vũ cười cười nói: "Không sao." Để cho đợi chút nữa ngươi sẽ biết, chính là một cái đại la cảnh sơ kỳ mà thôi, ta còn không có có để ở trong mắt, muốn giết hắn, tự như là bóp chết một con kiến. Khẩu khí thật lớn đâu rồi, xem ngươi tuổi còn trẻ đấy, chỉ sợ còn chưa tới trí tôn cảnh a. Rõ ràng lớn như vậy khẩu khí, không biết đại la cảnh khủng bố sao? Ta cho ngươi biết, mặc dù là 10 cái cựu phẩm trí tôn cảnh giới cường giả, cũng không cách nào cùng một cái đại la cảnh cường giả đối kháng đây này." Sở Nhi nói. "Ha ha." Hoàng Vũ cười cười, không nói gì, cái này Viêm Hỏa Tông, đều là hỏa thuộc tính tu luyện giả, hơn nữa, toàn bộ đều là tính tình nóng nữ tử. Muôn một đám dáng người nóng bỏng, thật ra khiến Hoàng Vũ mở rộng tầm mắt. "Hôn đán, ngươi xem chỗ nào đâu này?" Gặp Hoàng Vũ ánh mắt, tại trên người mình đã qua, Sở Nhi lập tức trừng hai mắt, lớn tiếng nói: "Ngươi cái sắp bại hoại." Hoàng Vũ nghe xong, cười khổ, không khỏi sờ lên cái mũi của mình, mình cũng tỷ lệ phôi rồi, cái này, cái này cũng thiệt là, bất quá là nhìn nhìn các nàng á nữ nhân của mình cũng không ít, hơn nữa, mỗi một cái đều là tuyệt sắc dung mạo, tiểu bên người Viêm Mị Nhi đều so các nàng cường suất nhiều lắm, cái này gọi là Sở Nhi nữ tử, tuy nhiên dung mạo không tệ, dáng người cũng hòa ra, nhưng trên thực tế, khí chất của nàng cùng Viêm Mị Nhi tăng bạn không thể so sánh với. Sở Nhi, không cho phép đối với hoàng công tử vô lễ. Nghe được Sở Nhi lời này, Hải Trường Lao dọa được không nhẹ, nếu Sở Nhi chọc giận Hoàng Vũ lời mà nói, hậu quả kia không thể lường được, Hoàng Vũ thực lực, nàng rõ ràng nhất bất quá rồi, lại la cảnh đỉnh phong, nửa bước thánh tôn cảnh giới cường giả đều bị hắn đơn giản giết chết, Sở Nhi hiện tại bất quá là nhị phẩm trí tôn mà thôi, Hoàng Vũ muốn giết nàng, dễ dàng. Hơn nữa, nếu như hắn nguyện ý lời mà nói, toàn bộ Viêm Hỏa Tông cũng không giữ được, Húng chi lúc này đây, là muốn hắn đến hỗ trợ giải quyết Viêm Dương sự tình đấy. Hải Trường lão, hắn, hắn Hắn rõ ràng tiểu Lạp sắc côn đồ. Sở Nhi tức giận nói: "Hải trưởng lão, không sao, ta không để ý, tiểu nha đầu này thể chất không tệ, nếu như, nếu như có thể hào hào bồi dưỡng một phen lời mà nói, đột phá đại la cảnh không phải cái vấn đề lớn gì, thậm chí đạt tới thánh tôn cảnh giới cũng là có hy vọng." Hoàng Vũ Thiên phạt chi nhãn phát hiện, cái này gọi là Sở Nhi nữ tử, lại là trước điển hòa thể, loại này thể chất chính là vạn năm khó được nhất mộ, là hòa thuộc tính tu luyện giả bên trong thiên tài, chỉ sợ Viêm mỹ Nhi cũng so nàng không mạnh hơn bao nhiêu, có thể thấy được, cái này thể chất sao mà người tiên. Đúng vậy, phu Quân nói đúng, tiểu nha đầu này thể chất vô cùng tốt. Hào Hào dạy bảo một fan, đột phá đại la cảnh không phải việc khó gì. Viêm Mỹ Nhi cũng nói, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Tư viện. Chương 403. Đi, chúng ta bây giờ đi bên ngoài nhìn xem, Viêm Dương Tông. Hừ. Hoàng Vũ cùng Viêm Mị Nhi ra Viêm Hỏa Tông đại môn. Tại Viêm Hỏa Tông hộ sơn đại trận bên ngoài, chỉ thấy một nam tử hai tay phóng tại sau lưng, thần thái thập phần hung hăng tàn bạo. Cái này người đúng là Viêm Dương Tông tông chủ Dương Ngũ Kim. Ta cho các ngươi 15 thời gian, nếu như các ngươi còn không đầu hàng, như vậy ta mà bắt đầu công kích, đến lúc đó Viêm Hỏa Tông chó gà không tha. Dương Ngũ Kim cao giọng nói. Khẩu khí thật là lớn, ta ngược lại muốn nhịn, ngươi như thế nào lại để cho Viêm Hỏa Tông chó gà không tha? Hoàng Vũ gia hiệu Hải Trường lao mở ra hộ sơn đại trận, Hải Trường lao do dự một chút, hay là làm theo. Tại Viêm Hỏa Tông, ngoại trừ tông chủ bên ngoài, chính là địa vị của nàng cao nhất rồi, hôm nay tông chủ không tại, Hải Trường lao trên thực tế là được rồi đại lý tông chủ. Rốt cục tâm lòng cho, đi ra, ồ, lúc nào Viêm Hỏa Tông rõ ràng có nam nhân. Dương Ngũ Kim chứng kiến đi ra mấy người, sắc mặt có chút kinh dị, tiểu tử, vừa mới là ngươi đang nói chuyện. Dương Ngũ Kim đúng không? Hoàng Vũ nhìn xem hắn lạnh lùng nói, "Cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ quỷ xuống đất cầu xin tha thứ, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng." Ha ha, ha ha, chuyện cười, thật sự là thiên đại chuyện cười, chính là một cái tứ phẩm trí tôn, rõ ràng khẩu suất của nôn, không biết chữ chết viết như thế nào sao. Nghe được Hoàng Vũ lời mà nói, Dương Ngũ Kim lớn tiếng cười nói, "Ta cho ngươi 10 cái hô hấp thời gian cân nhắc." Hoàng Vũ không để ý đến hắn, mà là nói ra, "Không cần, ta có thể nói thiệt cho ngươi biết, nếu như Viêm Hỏa Tông không đầu hàng, như vậy ta sẽ đối với Viêm Hỏa Tông tới một lần đại thánh tẩy, lại để cho Viêm Hỏa Tông chó gà không tha." Dương Vũ Kim căn bản không đem Hoàng Vũ để ở trong lòng, chính là tứ phẩm chí tôn mà thôi, chính mình thế, nhưng mà Đại La cảnh, mặc dù là cựu phẩm chí tôn đỉnh phong, nửa bước đại La cảnh cường giả, cũng có thể đơn giản diệt sát trước mắt một cái tóc vàng tiểu tử, như thế nào lại để ở trong mắt? Tiểu tử, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi quỷ xuống đất đầu hàng, ta có thể tha cho ngươi một mạng, thậm chí có thể cho ngươi vinh hoa phú quý, cho ngươi mười cái thời gian hô cân. Nhấp, ha, ha ha, ha Hoàng Vũ nở cười, thằng này thật sự là không biết sống chết, cho là mình là Đại La cảnh tiểu vô địch thiên hạ rồi, cư nhiên như thế lĩnh. Chính mình rất qua đại la cảnh cường giả, cũng không phải một cái hai cái rồi, đại la cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ, mình cũng đã can mất không ít, mà hắn chỉ là đại la cảnh sơ kỳ mà thôi. Xem ra ngươi đã làm ra lựa chọn rồi. Hoàng Vũ trong mắt hiện lên một đạo hạ quang, "Mị Nhi, giao cho ngươi rồi." Hoàng Vũ không có ý định động thủ, cái này Viêm Hỏa Tông cùng Viêm Mỹ Nhi có cực kỳ thân mật liên hệ, tuy nhiên Viêm Mị Nhi không có cụ thể nói rõ, nhưng Hoàng Vũ cũng đoán cái đại khái, đoán chừng cái này Viêm Hỏa Tông rất có thể là Viêm Mỹ Nhi chỗ thế lực sáng chế, hay hoặc là thậm chí là Viêm Mị Nhi bản thân sáng lập đấy. "Phu quân, cảm ơn ngươi." Viêm Mị Nhi nói xong, liền một nhảy dựng lên, đi tới trước mặt, khí thế cường đại bạo phát đi ra, đại la cảnh đỉnh phong uy áp. Dương Ngũ Kim lập tức hảng hốt, bị cái này khủng bố khí thế áp chế e rằng pháp lúc đích, thế mới biết, trước kia Hoàng Vũ nói lời, cũng không phải hay nói giỡn, hắn là thực sự thực lực đem chính mình giễu sát, đem chọn cái Viêm Dương tông đều diệt trừ. Người, người, các người là người nào? Dương Ngũ Kim tại khủng bố khí thế bị áp phía dưới, cơ hồ đều nói không ra lời, nhìn xem Hoàng Vũ cùng Viêm Mỹ Nhi, cố hết sức mà nói. Chúng ta là ai, không trọng điếu, quan trọng là, ngươi muốn chết rồi, ta đã cho người cơ hội, ngươi cũng có quý trọng. Hoàng Vũ nói xong, Viêm Mị Nhi liền đem Dương Ngũ Kim chảo đi qua, tại trên người hắn chọn vài cái, lập tức đem Dương Ngũ Kim tu vi phong ấn, sau đó đem Dương Ngũ Kim hung hăng ném trên mặt đất. Viêm Dương tông những người khác chứng kiến chính mình tông chủ, Đại La cảnh tông chủ, tựu rõ ràng bị dễ dàng như thế tựu bắt được, doa được không nhẹ, cả đám đều bắt đầu lui về phía sau. Nữ nhân này quá kinh khủng, đây chính là Đại La cảnh a, Đại La cảnh cường giả, rõ ràng không cần tốn nhiều sức tựu cho bắt được, tu vi như vậy, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là Đại La cảnh hậu kỳ a, Đại La cảnh Trung kỳ là tuyệt đối với không có như vậy năng lực đấy. Các ngươi, đều cho ta đứng vững. Bằng không thì đều phải chết. Hoàng Vũ gặp Viêm Dương Tông những người khác, cả đám đều muốn thoát đi, vì vậy lạnh giọng quát: "Tha mạng, tha mạng à, đại nhân tha mạng, ta bất quá là trong lúc nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mà thôi, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, ta có thể dâng ra linh hồn ấn ký, trở thành đại nhân nô lệ, là đại nhân công hiến, đại nhân. Đại nhân. Việc này Dương Ngũ Kim không nữa trước kia liều lĩnh rồi, mà là la lớn. Hoàng Vũ vung tay lên, nói: "Mị Nhi, chính ngươi xử lý là được." Viêm Mị nhẹ gật đầu, đem Dương Ngũ Kim ném đến rồi Hải Trưởng Lao trước mặt, đối với Trưởng Lao nói: xử lý a, còn có Những người này cùng nhau xử lý, sau đó chúng ta đi Viêm Dương Tông. Hải Trưởng Lao tức giận không thôi, cái này Dương Ngũ Kim thừa dịp Tông chủ không tại, liền đánh Viêm Hỏa Tông nhân vật ý, lại để cho Hải Trưởng Lao hết sức thố hận, chầm chậm vào Dương Ngũ Kim lạnh lùng nói, "Dương Ngũ Kim, ngươi cũng có hôm nay, hôm nay ta muốn đem ngươi phanh thây xé xác, đem linh hồn của ngươi đặt ở năm cực chân hỏa phía trên, bị bỏng vắt năm, cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong." Nói xong, Hải trường Lao thỏ tay bắn ra rồi một đạo mã diễm, ngọn lửa rơi vào Ngũ Kim trên người, đem thân của hắn cháy, chậm hóa thành tro đón lấy thò tay một trảo. Diêm Dương Ngũ Kim linh hồn bắt đi ra, đem hắn để vào rồi một cái bình nhỏ chính giữa. Hoàng Vũ thấy rõ ràng, tại đây xứ trong bình không phải cái khác, đúng là tại Hỏa Diệm Sơn bên trong, cái kia vô cực chân hỏa. A. Dương Ngũ Kim tiến vào sứ trong bình về sau, liền tiêu thảm thiết không thôi, thanh âm kia, muốn nhiều thê thảm tựu có nhiều thê thảm. Hải Trường lao đem miệng bình một phòng, thanh âm lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thu hồi về sau, Hải Trường lao đối với Hoàng Vũ cùng viêm Mị Nhi thi lễ một cái, nói: "Đa tạ công tử, đa tạ tiền bối. "Không cần, chúng ta bây giờ đi Viêm Dương Tông." Hoàng Vũ cười cười nói: "Ngươi tới Đem những người này toàn bộ đều cho ta giam lại, ai dám phản kháng, toàn bộ đều giết không tha." Hải Trương lão vung tay lên, lại để cho người đem Viêm Dương Tông những người khác toàn bộ đều giam giữ mà bắt đầu. Xử lý những chuyện này về sau, liền lên đường, hướng phía Viêm Dương Tông tiến đến, Viêm Dương Tông khoảng cách Viêm Hỏa Tông cũng không xa, chỉ có 2000 dặm xa. 2000 dặm lộ trình, đối với Chí Tôn cường giả mà nói, không coi là cái gì, nửa ngày thời gian có thể đến. Mấy người một đường cấp tốc phi hành, không đến nửa ngày thời gian liền đi tới Viêm Dương Tông sở trên mặt đất, nơi này là một chỗ địa mạch, có được cường đại địa mạch chi hỏa. Chính là chỗ này. Hải Trường lao chỉ vào một tòa sơn mạch, nói: "Ở đâu là Viêm Dương Phong?" "Viêm Dương Tông ngay tại Viêm Dương trên đỉnh." Núi lửa, xem ra hay là một tòa núi lửa hoạt động, bất quá, bộc phát trình độ tương đối thấp mà thôi. Hoàng Vũ trong nội tâm ám phó, cái gọi là địa mạch chi hỏa, trên thực tế giống như là núi lửa đồng dạng, mà cái này ngọn núi lửa, rõ ràng còn là một tòa núi lửa hoạt động, hắn phun trào tần suất hay là rất cao đấy, bất quá bị trận pháp giam cầm rồi mà thôi, cho nên phun phát ra tới năng lượng toàn bộ bị lợi dụng mà bắt đầu. "Đi, chúng ta đi lên." Hoàng Vũ vung tay lên nói. "Cái này hộ sơn đại trận, muốn tìm người để phá trừ." Hải Trường lão nói: "Không sao, chính là trận pháp mà thôi, cái này còn không phóng trong mắt ta." Hoàng Vũ cười cười, "Cái này Viêm Dương tông hộ sơn đại trận, thật đúng là không để tại mắt ở bên trong." Hoàng Vũ một tay bắn ra rồi một đạo kiếm khí, cái này kiếm khí, trong nháy mắt tựu đâm vào rồi hộ sơn đại trận trận pháp hạt tâm, đón lấy liền chuyển đến một hồi chấn động. Hộ sơn đại trận trận tâm bị phá, trận pháp lập tức tựu đã mất đi hiệu quả. Thủ đoạn như vậy, thấy Hải Trường lão mọi người trận mắt há hốc mồm. "Cái này cũng thật lợi hại a, đây chính là hộ sơn đại trận a, coi như là đại la cảnh cường giả, muốn muốn phá vỡ, cái kiết đều cần thời gian thật dài, bạo lực bài trừ Cái kia tối thiểu nhất cần vài ngày thời gian, nếu là có đại la cảnh cường giả chủ trì lời mà nói, thậm chí là mấy tháng đều chưa hẳn có thể bại trừ mất. Chúng ta đi vào. Hoàng Vũ phá vỡ trận pháp về sau, liền cất cao giọng nói. Mà lúc này, Viêm Dương Tông đệ tử, phát hiện hộ sơn đại trận bị phá, lập tức hô lớn, có địch nhân, có địch nhân xâm lớn. Thoáng cái Viêm Dương Tông cảnh báo kịch văng lên. "Đương, đương, không tốt, tông muốn gặp nạ. Người nào dám đối với ta Viêm Dương Tông đậu thủ, thật là muốn chết. Chết tiệt, dám đến ta Viêm Dương Tông náo sự, xem ra ta nhiều năm công suất, ta Viêm Dương lão tổ đã xa vào đi xuống." Viêm Dương tông phía sau núi ở trong chỗ sâu, đỏ lên tu lão giả trong mắt hiện lên một đạo hờ mang, lạnh lùng nói: "Đó là Viêm Hỏa tông người. Chuyện gì xảy ra? Tông chủ bọn hắn không phải đi đánh Viêm Hỏa tông đến sau, Như thế nào tông chủ chưa có trở về?" "Không tốt, Viêm Hỏa tông người tại, cái kia. Cái kia tông chủ bọn hắn khẳng định đã xảy ra chuyện." Một ít trưởng lao sắc mặt đại biến, "Viêm Hỏa tông người, rõ ràng xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa Hồ Sơn đại trận bị đơn giản phá vỡ, chỉ sợ tông chủ Dương Ngũ Kim đã là lành ít dữ nhiều rồi, mấy cái này tông môn trưởng lão, thầm không tốt. Đi, nhanh đem thái thượng trưởng lão Triệu Hoán đi ra." Một cái lão giả mập lùn lớn tiếng nói, "Tiểu nói tông môn gặp nạn, đã là sinh tử tổn vong thời khắc." "Vâng, đại trưởng lão." Hoang Vũ nhàn nhạt nhìn xem đây hết thảy, cũng không nóng nảy. "Biệt vượng, là ngươi, ngươi dám phá hư ta Viêm Dương Tông hộ sơn đại trận, ngươi đây là đang tự tìm đường chết." Cái kia đại trưởng lão nhìn xem Hải trưởng lão lạnh lùng nói ra, "Hừ, Dương Ba cửa ải, các ngươi Viêm Dương Tông dám đối với ta Viêm Hỏa Tông đập thủ, đó mới là tự tìm đường chết, hôm nay Dương Ngũ Kim đã bị ta giết, sở hữu tất cả Viêm Dương Tông đệ tử đều bị lại, hiện tại chính là các ngươi Viêm Dương Tông tận thế." Hải trưởng lão lớn tiếng nói, Khẩu khí thật là lớn, ngươi giết ta Viêm Dương Tông tông chủ, ngươi cái này là muốn chết, đừng tưởng rằng ngươi có thể bài trừ chúng ta Viêm Dương Tông hộ sơn đại trận, dù có thể đối phó ta Viêm Dương Tông rồi, nói cho ngươi biết, Biện vương, ta Viêm Dương Tông còn có một vị thái thượng trưởng lão, thực lực đã đạt đến đại la cảnh trung kỳ, hắn vừa ra tới ngày rủ của các ngươi là đến, ta khuyên các ngươi hay là mau mau đầu hàng, ta có thể cân nhắc cho các ngươi cầu tình, lại để cho thái thượng trưởng lão tha các ngươi bất tử." Dương Ba cửa ải nhìn xem Hải trưởng lão nói ra. "Hải Trường lão, cùng hắn rong cái gì, giết được rồi." Hoàng Vũ nói. Hải trưởng lão nghe xong Hoàng Vũ lời mà nói, nhẹ cơ động, thân hình khẽ động, hóa thành một luồng gió, hướng phía Dương Ba cửa ải vọt tới, Dương Ba cửa ải, hôm nay ta trước hết giết ngươi. Thử, Biển vượng, thực lực của ngươi cùng ta sản sàn nhau tầm đó, tuy nhiên ngươi có linh bảo hộ thân, nhưng vẫn là kém một chút, nếu muốn giết ta, mơ đi cưng. Dương Ba cửa ải khẽ quát một tiếng, hai đấm vung ra, đánh ra hai cái hỏa sư, hướng phía Hải Trưởng lão gào thét mà đi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư viện. Chương 404. Giết ngươi, như giết chó. Hải Trưởng lão khẽ quát một tiếng, một đạo hỏa đánh xuất, đây là năm cực chân hỏa, phiên bản bịp cực chân hỏa. Bẹo Dương Tam Quan lập tức bị kinh khủng kêu hỏa diễm bị bỏng mã bắt đầu. Đáng chết, đây là cái gì hỏa diễm, nam cực chân hỏa làm sao có thể lợi hại như vậy? Dương Tam Quan kêu thảm thiết không thôi. "Chết đi." Hải Trường lao lần nữa vung ra một quyền, năm đấm trùng trùng điệp điệp đánh vào Dương Tam Quan trên đầu. Dương Tam Quan kêu rên một tiếng, không thể tin được, thực lực của mình cùng đối phương không kém nhiều, nhưng lại chết ở trong tay của hắn. Hắn nào biết đâu rằng, viện vương tuy nhiên thực lực cùng hắn không kém nhiều, nhưng lại đã nhận được Viêm Mị Nhi trợ rút Viêm chính là đại La cảnh đỉnh phong thực lực, Hải Trường lão đạt được Viêm Mỹ Nhi trợ giúp, thực lực tự nhiên tiến nhanh tham quan lại tại sao có thể là đối thủ của nàng hôn đãn dám ở trước mặt ta xác nhân người muốn chết lúc này thời điểm viêm Dương lão tổ thân hình dần hiện ra ra một đạo màu đỏ hỏa diện bắn ra hóa thành một cái cực lớn bàn tay hướng phía hải trường lao chào tới viêm Mỹ Nhi thấy thế hừ lạnh một tiếng bắn ra rồi một đạo hỏa cầu cái kia hỏa cầu độ kinh người va chạm tại bàn tay to kia phía trên lập tức ti bạo nổ tung ra bàn tay lớn hóa thành hư vô viêm Dương lão tổ bị chấn lụi lại mấy bước giật mình nhìn xem viênêm Mỹ Nhi người người là ai Nhìn trước mắt nữ nhân, Viêm Dương lão tổ cảm giác có chút không ổn, nữ nhân này rõ ràng đơn giản tiểu phá ngoại trừ công kích của mình, thực lực của nàng chính mình nhìn không tới, chẳng lẽ, chẳng lẽ nàng đã đạt đến đại la cảnh hậu kỳ? Nếu như là nói như vậy, chuyện tia thì phiền thoái, đại la cảnh hậu kỳ, có thể không phải mình, có thể đối phó đấy. Thoáng cái Viêm Dương lão tổ đã không có trước kia cái kia hung hăng cản quậy khí diễm, đã hạ quyết tâm lui về phía sau rồi. Lão gia hỏa, thực lực không tệ nha. Hoàng Vũ nhìn xem cái này Viêm Dương lão tổ vui tươi hơn nói. Tiếp tiếp, Viêm Dương lão tổ cử động, nhưng lại lại để cho Hoàng Vũ ngoài ý muốn không thôi. Lão gia hỏa này rõ ràng quay người lại, liền hóa thành một đạo khói xanh, hướng phía bên ngoài phi tiền đến. Cái này, rõ ràng chạy trốn. Hoàng Vũ ngược lại là sửng sốt một chút, đón lấy đối với Viêm Mị Nhi nói, "Mị Nhi, bắt lấy hắn." "Phu quân, ngươi yên tâm đi, thằng này chạy không thoát." Viêm Mị Nhi nhẹ gật đầu, hướng phía Viêm Dương lão tổ đuổi tới, độ cực nhanh, Viêm Dương lão tổ tuy nhiên độ kinh người, nhưng so với Viêm Mị Nhi còn kém rất nhiều, hô hấp tầm đó, Viêm Mị Nhi tiều đuổi theo rồi Viêm lão tổ, đầu hỏa theo trong tay đánh xuất, Viêm Dương lão tổ dương tới. Viêm Dương lão tổ vong hồn đại bộc lên, hét lớn một tiếng, thiên hỏa tán thần độn. Theo trên đầu của hắn toát ra một đạo hòa diễm, sau đó cả người vèo thoáng một phát, độ ra tăng lên mấy lần. Trong lúc nhất thời, rõ ràng thoát khỏi viêm mị nhi truy kích. Rõ ràng nhanh như vậy. Hoàng Vũ nhìn xem Viêm Dương lão tổ biến mất tại nơi chỗ, kinh ngạc không thôi, cái này độ thuật, cực kỳ lợi hại, bất quá, cái này độn thuật thi triển ra một cái giá lớn cũng rất lớn. Hoàng Vũ tinh tường cảm thụ đã được, cái kia Viêm Dương lão tổ thần hồn trong nháy mắt tiểu biến mất một nửa, đây là dùng bản thân thần hồn làm làm đại giá trốn chạy đề khỏi chết chi thuật. Lão gia này, tiêu hao một nửa thần hồn Không có cái mấy trăm năm hơn 1000 năm, lao ra hỏa này chỉ sợ là khôi phục không được nữa. Thực xin lỗi, phu quân, mị nhi không có dùng, lại để cho hắn chạy. Viêm Mỹ Nhi đi vào hoàng vũ bên người, tự trách nói. Hoàng Vũ khoát tay nào nói, Mị Nhi, không nên tự trách, ngươi đã tận lực, ai biết tên kia sẽ có lợi hại như vậy độn thuật đâu rồi? Bất quá, thằng này hao phí nguyên thần thi triển độn thuật trốn chạy để khỏi chết, đoán chừng không có hơn 1000 năm tu vi là không có cách nào khôi phục, cũng không cần lo lắng. Hú tri, các loại tên kia khôi phục, Viêm Hỏa Tông cũng đủ để bồi dưỡng được đại la cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cường giả đến, đến rồi. Hải Hiện tại Viêm Dương Tông chuyện còn lại tiểu giao cho người xử lý. Hoàng Vũ nhìn xem Hải Trường lao nói, "Mị Nhi, chúng ta đi, đi xem Viêm Dương Tông bảo khố đi." Hoàng Vũ đối với cái này vô cùng nhất quan tâm, tiện thể à, to như vậy một cái Viêm Dương Tông, thứ tốt có lẽ không ít, ta Hoàng Vũ kéo rồi Viêm Mị Nhi tay, thân hình lướt lên, càng khôn chuyển rời thi triển ra, trong nháy mắt liền đi tới Viêm Dương Tông trong bảo khố. "Tại đây là địa phương nào?" Viêm Mị Nhi nói. "Viêm Dương Tông trong bảo khố." Hoàng Vũ nói, "Nếu như không phải mình thực lực phá, tăng thêm trước kia theo Dương Ngũ Kim Trô đó đã lấy được cái nãy Viêm Dương Tông bảo khố chỗ mà nói." Chính mình còn không có cách nào mang người trực tiếp tiến vào người ta trong bảo khố đâu rồi, mà bây giờ, thực lực của mình tăng lên nhiều như vậy, vẫn là có thể làm được tiến vào một ít nhỏ yếu tông môn trong bảo khố, nếu như là thay đổi cản không tông, thì không có cách nào làm được. Phu quân, ngươi làm sao làm được? Viêm Mỹ Nhi giật mình không thôi. Ha ha, ngươi phu quân ta không gì làm không được, chính là việc nhỏ tự nhiên dễ dàng. Hoàng Vũ đắc ý nói ra, chúng ta nhìn xem, cái này viêm dương tông có vật gì tốt ta? Hai người tiến vào trong bảo khố, tại đây gửi đều là viêm dương tông vài vạn năm đến bảo vật, Hoàng Vũ mắt sáng Hoàng Vũ là không để vào mắt đấy, nhưng trước mắt cái này nhưng đều là thượng phẩm tiên thạch, trong đó còn có một chút cực phẩm tiên thạch, Hoàng Vũ không do dự toàn bộ đều đào thu vào chính mình trữ vật trong không gian. Thượng phẩm tiên thạch, chợt vẹn 10 tỷ, trung phẩm tiên thạch 8 ngàn nữ, cực phẩm tiên thạch cũng có 10 ngàn và nhiều. Nhưng lại có các loại linh dược, linh thảo, các loại linh khí. Bất quá, những này linh khí, tại Hoàng Vũ trong mắt cựu không đủ nhịn, hạ phẩm linh khí, trung phẩm linh khí, thậm chí là thượng phẩm linh khí, Hoàng Vũ đều chẳng thèm ngó tới, những này tại Hoàng Vũ trong mắt là rắc rưởi, tùy tùy tiện tiện cũng có thể chế ra vô số đến. Ồ, đây là cái gì? Đông nhiên một vật đưa tới Hoàng Vũ hứng thú, đó là một cái màu đen cái hộp, sở dĩ khiến cho Hoàng Vũ hứng thú là vì cái này cái hộp dùng thiên phạt chi nhãn rõ ràng không cách nào xem thấu, ở trên có quỷ dị đồ án, cái này đồ án cho Hoàng Vũ một loại rất cảm giác quen thuộc. Ta rồi sát, cái này, cái này đậu xanh rau má không phải Transformer mà sao? Hoàng Vũ mở to hai mắt nhìn, nhìn kỹ phía dưới, thật đúng là, cái này cái hộp mà hình, thật sự là Transformer, Autobot. Chẳng lẽ, chẳng lẽ cái này cái hộp thật đúng là có thể biến thành Autobot hay sao? Hoàng Vũ kích động vô cùng, xem ra, cái thế giới này không là tự mình một người suy việt. Có lẽ còn có những người khác xuyên việt đã tới, hoặc là, hắn tự là dương lỗi. Hoàng Vũ nhớ tới, dương lỗi cũng tự là kiếp trước của mình, cũng là xuyên việt tới, nếu như những chuyện này là hắn làm đấy, đây cũng là không kỳ quái. Lộ Lộ, cái này cái hộp ở trên cấm chế, ngươi có thể giải trừ sao? Hoàng Vũ hiện, cái này cấm chế, chính mình thật không có cách nào, nhưng mình không cách nào làm được, không, có nghĩa là Lộ Lộ cũng không được, liền hỏi, "Chủ nhân, cái này cái hộp ở trên cấm chế, muốn giải trừ kỳ thật rất đơn giản." Lộ Lộ nói ra. Đơn giản? Không phải đâu, cái này cái hộp ở trên cấm chế loại hình, ta đều chưa từng gặp qua chẳng lẽ là cái gì thượng cổ cấm chế hay sao?" Hoàng Vũ nói ra, "Lộ Lộ, ngươi hay là đừng thừa nước đục thả câu rồi, đuổi mau nói cho ta biết cái này cấm chế như thế nào giải trừ à, cái này cái hộp đối với ta ý nghĩa trọng đại." "Chủ nhân, ngươi đem cái hộp là qua." Lộ Lộ nói, "Giải trừ cấm chế phương pháp xử lý, kỳ thật ngay tại cái hộp ở trên đã viết." Hoàng Vũ bán tín bán nghi, đem cái hộp trở mình đi qua, xem xét, lập tức mở to hai mắt nhìn, "Cái này đậu xanh rau má, thật vãi hàng tự phẩm, cái này người thật tài tình." Nguyên lai like cái này cái hộp mặt sau có một hàng chữ, bất quá cái này của nợ chỉ dùng hai chủng văn tự viết đấy. Phía trước mấy chữ chỉ dùng Tiên Võ Đại Lục Văn tự viết, mà đổi thành bên ngoài mấy chữ, lại là dùng ghép Vân, đúng vậy, tự là ghép Vân. Tiên Võ Đại Lục viết Văn tự là giải trừ cấm chế phương pháp xử lý tự là, mà dùng ghép Vân viết chính là giải trừ cấm chế phương pháp xử lý rồi. Vương ơi mở ra. Hoàng Vũ niệm Gép Vân về sau, cái hộp kia ở trên cấm chế toàn bộ tiêu trừ. Hoàng Vũ bệ bọn mở ra cái hộp, trong hộp có một cỗ tiểu nhân xe, chiếc xe con này thoạt nhìn thập phần phong cách, so về tại Transform ở bên trong cái kia ít xe đều muốn phong cách vô số lần. Trên xuống tờ giấy, cũng là có Gép Vân viết đấy. Tiểu tử Ngươi có thể thấy hiểu cái này vết vẫn, chúng ta tiểu là đồng hương, vậy thì tính toán ta tiến đưa cho lễ vật của ngươi à, thế nào? Chiếc xe hơi này không sai à, đây cũng không phải là mô hình, mà là có thể biến hóa đấy, cũng có thể như Transformer như vậy, biến thành chiến đấu hình thái, chiến đấu, hơn nữa còn là toàn bộ tự động đấy, chiến đấu hình thái là một đầu cựu trảo kim long, tên cứ gọi là Kim Long chiến xa, hơn nữa, chiến đấu hình thái thực lực là cùng ngươi bản thân thực lực. Tương quan đấy, ngươi thực lực bản thân càng cường, như vậy Kim Long thực lực cũng lại càng cường, nhỏ máu nhận chủ, Kim Long tiểu là của ngươi rồi, tốt rồi, kêu không dài dòng rồi. Về sau chúng ta có lẽ sẽ gặp mặt đấy, tiểu tử, hảo hảo lợi dụng Kim Long a, hy vọng ngươi đừng mai một rồi nó, cũng đừng rơi xuống hoa hạ thủy danh. Hoàng Vũ xem xét, im lặng, quá bó tay rồi, cái này còn không để cho mình biết là ai, cái này người, rốt cuộc là ai? Hoàng Vũ càng hiếu kỷ, cái này luyện khí thủ đoạn, không, là khôi lỗi thuật thủ đoạn đã đạt đến đăng phong tạo cực, đạt tới đỉnh cao, tình trạng rồi, cái này lưu lại Kim Long chiến sang người, chỉ sợ thực lực đã xuất thánh tôn cảnh giới, tối thiểu nhất đều là nguyên tôn cảnh giới, thậm chí khả năng càng mạnh hơn nữa. Hoàng Vũ không thể chờ đợi được bước ra rồi một giọt huyết, tích đã rơi vào Kim Long trên chiến xa. Lập tức kim quang đại tác, kim long hóa thành một đạo kim quang, biến thành một tòa cao đoàn bá khí hình dòng xe thể thao. Tốt, tốt, thật thật tốt quá. Hoàng Vũ nhìn xem kim long chiến xa, trong nội tâm cao hứng không thôi, trong nội tâm cân nhắc, chính mình có thực lực, cũng kiếm một cỗ, cái này kim long chiến xa mặc dù không tệ, nhưng như thế nào cũng so ra kém tự tự luyện chế đấy. Cái này, đây là cái gì bảo vật? Viêm Mỹ Nhi chứng kiến kim long chiến xa kinh ngạc không thôi. Hoàng Vũ cười cười nói, "Mị Nhi, đây chính là chúng ta tọa kỵ rồi, cái này có thể là đồ tốt đây này." "Dạ, Nhi, lên đây đi, chúng ta đi hóng đi." Hoàng Vũ đem Viêm Mỹ Nhi một bà kéo lên rồi Kim Long chiến xa, ý niệm khế động, Kim Long chiến xa liền hóa thành một đạo kim mang, trong nháy mắt tựu về mặt thất. Độ kinh người, lại để cho Hoàng Vũ vui vẻ không thôi, Hoàng Vũ biết rõ, cái này còn không phải lợi hại nhất đấy, lợi hại nhất chính là, cái này Kim Long chiến xa, rõ ràng có thể bước nhảy không gian, hơn nữa khoảng cách trọn vẹn là mình càng không chuyển rời gấp trăm lần, bất quá, tiêu hao năng lượng, thực sự hết sức kinh người. Nguyên lai, like, cái này Kim Long chiến Sa cũng là cần tiên thạch cung cấp năng lượng đấy, mà Kim Long chiến xa chém ra đến uy lực lớn nhỏ, cùng năng lượng có quan hệ, còn cùng chủ nhân tinh thần lực mạnh yếu có quan hệ.